Đế cao thủ, không có tử phẩm thượng trở võ kỹ thật có chút không ra dáng. Diệp Hàn lập tức tiến vào hệ thống hối đối không gian, không ngừng qua lại càn quét, rất ngo nhìn đại chúng một môn tử phẩm thượng trở võ kỹ Diệt Thế Hỏa Luân. Tử phẩm thượng trở tinh thạch lại lần nữa tiếp cận về không, Diệt Thế Hỏa Luân vũ kỹ truyền thừa cảnh tượng, hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào đến Liễu Diệp lạnh trên trán. Sau một khắc, Diệp Hàn liền tiến vào đến rồi truyền thừa cảnh tượng bên trong. Một hai tám cho mời lần này không gian truyền thừa, lại là một mảnh hư vô, một đạo hơi có chút thân ảnh hư ảo, phía phù ở giữa không trung, ngay sau đó, từng tiếng gào thét chợt vang lên. Từng đầu đủ loại giữ tợn quái vật, kèm theo không gian vặn bẹo, từ nơi này chút vặn bẹo không gian trong cửa hang bỏ ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt xạ hung quang. Rất nhanh, dồn dập tràng chịt giữ tợn quái vật phảng phất binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng, cũng không có đối với hư ảo bóng người tiến hành công kích, mà là cùng nhau xếp thành một loạt, một loạt sau đó, chính là hàng thứ hai. Tước chừng tám sắp xếp sau đó, những thứ này giữ tợn quái vật mới cùng nhau phát ra gầm thét, trong nháy mắt phóng tới hư ảnh, loại này cuồn cuộn tình cảnh, nhiều dịp Hàn Đại Khai nhang giới, loại kia chấn nhiếp lòng người khí thế càng làm cho Diệp Hàn sắc mặt trắng nhận, cái này còn vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, nếu là trực tiếp đối mặt bảy quái vật này, đông đảo quái vật cùng một chỗ phát ra khí thế, e rằng đủ để đè sập Diệp Hàn. Cũng không gặp hư ảnh như thế nào động tác, hư ảnh bầu trời liên tiếp năm đạo hỏa luân ngưng hiện, màu trắng, lục sắc, màu lam, màu tím, màu cam, năm loại màu sắc hỏa luân tương giao hô ứng. Sau một khắc, hư ảnh đem năm loại màu sắc hỏa luân ném ra ngoài, những thứ này hỏa luân ở nửa đường trên đường, vậy mà cùng nhau phân liệt, một chia làm hai, hai chia làm 4, 4 phần 8, rất nhanh năm đạo hỏa luân số lượng liền đạt đến mấy chục trên trăm, về sau lại là mấy trăm. Hỏa luân số lượng So với giữ tận quái vật số lượng, chỉ có thể nhiều mà sẽ không thiếu. Hỏa luân giống như có thể không gian tuấn gì một dạng, cũng có lẽ là tốc độ quá nhanh, những quái vật này còn chưa phản ứng kịp, từng đạo hỏa luân liền xuyên qua những quái vật này, tiếp đó bỗng nhiên rút lại, giống như dây thường mở dạng, trực tiếp buộc chặt ở những quái vật này thân thể bên trên. Quái vật gầm rú liên tục, cơ thể sôi trào không thôi, có chút lạ vật càng là cơ thể bỗng nhiên tăng lớn, muốn bằng tướng này lựa này luận trực tiếp nuốt vỡ. Thậm chí có chút quái vật còn có thể thu nhỏ, mục đích nhưng là thoát đi hỏa luân, nhưng mà hỏa luân nhưng là kèm theo quái vật có lại đại thu nhỏ mà không ngừng biến hóa, mặc kệ quái vật như thế nào biến Hỏa Luân cũng là nhất để kẹt ở những quái vật này trên thân. Không đợi quái vật lại động tác kế tiếp, Hỏa Luân lại lần nữa phân thân, kẹp ở trên người quái vật Hỏa Luân, trên dưới phân liệt, rất nhanh liền đem quái vật toàn bộ thân thể chói chặt lại, giống như một cây hình trụ bốn phía quấn lên vô số vòng thép. Nhưng những thứ này giống như vòng thép một dạng Hỏa Luân, không chỉ có riêng là trói chặt lại đơn giản như vậy, Hỏa Luân tia sáng chợt sáng lên, sau một khắc, ùng ùng tiếng vang vang vọng toàn bộ không gian, những thứ này Hỏa Luân vậy mà nổ tung. Uy lực nổ tung, làm cho những này quái vật toàn bộ biến thành mảnh vụn. 6. Toối lui ra khỏi không gian truyền thừa, Diệp Hàn còn có chút hoảng hốt, lắc đầu Diệp Hàn bình tĩnh lại cảm thụ Diệt Thế Hỏa Luân thi triển phương pháp cùng một chút quyết thiếu. Mấy ngày trôi qua, Diệp Hàn đối với Diệt Thế Hỏa Luân hiểu rõ càng thêm khắc sâu, nhưng dù sao không có liên hệ, tạm thời là không phát huy ra được, Diệp Hàn quyết định chuyện của Chu gia tình một kết, liền lập tức đi tới Ti Đồ gia tộc, trên đường thuận tiện tu hành một chút cái này Diệt Thế Hỏa Luân, nói không chừng tại Ti Đồ gia tộc cũng sẽ có một phen tranh đấu. Một ngày này, Chu Đông lần nữa tới chơi. Chu Đông chắp tay nói, "Diệp Hàn huynh, gia phụ cho mời." Diệp Hàn nhất những mày, "Lệnh tôn sẽ không chỉ mời ta một cái a?" Chu Đông lắc đầu, há to miệng, có chút lúng nói, "Không chỉ là Diệp huynh" khác bốn cái, ngoại trừ một cái kia công nhận thực lực mạnh nhất tán tu, ba người khác cũng đều đến, đến rồi. Diệp Hàn nhíu mày, "Chu Minh, ngươi không phải nói tham gia thuộc về chiến chỉ có 5 người sao? Đây nếu là tăng thêm ngươi còn có cái kia tán tu cùng với ta, nhưng là 6 người." Chu Đông lúng túng càng lớn, chính là bởi vì nhiều hơn một cái, cho nên gia phụ mới có thể mời mọi người. Diệp Hàn minh bạch, đây là nhất định phải đào thải một cái, nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn trong lòng có chút không vui, chuyện này vì cái gì không nói sớm, bằng không hắn sẽ không đúng tay chuyện này, mặc kệ đào thải cái nào, cũng là đem người kia là tội. Chu Đông nhìn ra Liễu Diệp lạnh không vui. Vội vàng nói, Diệp huynh yên tâm, mặc kệ cái nào bị đào thải, chúng ta Chu gia vẫn sẽ cho một vạn lam phẩm thượng chờ tinh thạch thủ lao, không có vấn đề gì. Diệp Hàn giống như cười mà không phải cười, đã như vậy, vậy dứt khoát ta trực tiếp ra khỏi tốt. Đối với Chu Đông dấu giếm chuyện này, Diệp Hàn vẫn còn bất mãn, tất nhiên mời hắn hỗ trợ, tối thiểu nhất không thể có sự tình giấu giếm. Chu Đông cũng biết cái này tiền chạm hậu tấu sự tình có chút không chân chính, lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu, Diệp Hàn thở dài một tiếng, tính toán, ngược lại cũng đã đáp ứng, tùy tiện đổi ý cũng không tốt, Diệp Hàn không muốn nợ nhân tình, đạo, Chu Minh, chúng ta đi thôi. Chu Đông đại hỉ, vị này chính là hư hư thực thực thánh vương trung cấp cường giả, nếu là cứ như vậy ra khỏi, thế nhưng là một tổn thất lớn, nếu không phải ba người kia ở trong, có hai cái không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không phải yếu nhất, Chu Đông e rằng đều phải đem chính mình danh mạch trực tiếp giao cho Diệp Hàn, tiết kiệm phát sinh bây giờ loại chuyện này. Tại Chu Đông dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến rồi Chu gia đại sảnh, lúc này đại sảnh tổng cộng có bốn người, trong đó một nam tử hơi có chút uy nghiêm, ước chừng hơn 30 tuổi hình dạng, Diệp Hàn thấy vậy liền minh bạch, người này chính là Chu gia gia chủ. Mà còn lại ba người, cũng là xem ra bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng Diệp Hàn đã từ Chu Đông trong miệng biết được, ba người này cũng là ba, 40 tuổi, bởi vì Thánh Vương cường giả nắm giữ 200 năm tuổi thọ, 3, 40 tuổi cũng không lớn, bởi vậy như cũ duy trì trẻ tuổi diện mạo. Chu gia gia chủ lập tức tiến lên đón, "Diệp tiên sinh tới, đến, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút." Chu gia gia chủ chỉ vào ba người ở trong bên phải một cái, "Đạo, vị này là đến từ Mục gia Mục Dung, Thánh Vương Tam Tinh Sơ Kỳ tu vi." Mục Nhung mặt mũi tràn đầy tiêu căng, Mục gia tại Hư Thương Châu cũng là một đại gia tộc, cứ việc Mục Nhung đến từ chi thứ, nhưng vẫn cũ không phải là người tầm thường có thể trêu chọc lúc này Mộc Nhung nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tuyệt không thân mật, Diệp Hàn biết nguyên nhân, người này là ba người ở trong thực lực kém nhất, rất có thể bị đào thải, coi như như cũ có thủ lao nhưng phải, nhưng trên mặt mũi chắc chắn sẽ không dễ nhìn, Diệp Hàn tự sương tán tu, cũng khó trách Mộc Nhung đối với hắn mặt mũi tràn đầy tiêu căng. Chu Gia Gia chủ đối với Mộc Nhung biểu lộ nhắm mắt làm ngơ, ai kêu nhân ra là một gia là Mộc ra người, hắn cũng không tốt nói cái gì. Chu Gia Gia chủ đánh phải chỉ vào nam tử ở giữa đạo, vị này là tấp nhà tấp từ sáng, tu vi đồng dạng là Thánh Vương Tam Tinh sơ kỳ. Tập tử sáng mặc dù cũng tiêu căng, nhưng đối với Diệp Hàn không có gì cam thủ. Ngược lại hắn không phải yếu nhất, không có khả năng đào thải hắn. Tại Diệp Hàn cảm giác ở trong Tập tử sáng thực lực đã sắp đột phá đạt đến Thánh Vương Tam Tinh trung kỳ. Trước đây một đùng, bất quá là vừa mới đột phá Thánh Vương Tam Tinh, cảnh giới cũng không như thế nào ổn định. Chu gia gia chủ đối với người cuối cùng trịnh trọng giới thiệu nói, vị này là Đan Mục gia tộc Đan Mục Thương Thiên, Thánh Vương Tam Tinh hậu kỳ tu vi. Đan Mục Diệp Hàn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên một chín tiểu lộ một tay hư thương châu là gia tộc thiên hạ sẽ rất ít có tông môn xuất hiện cho dù là có tông môn thực lực cũng chưa chắc cao bao nhiêu thậm chí càng hướng địa phương gia tộc túi đầu xương thần đến nội đế quốc càng là liền một điểm bóng dáng cũng không có hư thương châu các đại thành trì cũng là lấy trong thành trì tối cường gia tộc dòng họ mệnh danh nói ví dụ chu thành tất cả lớn nhỏ gia tộc có trên trăm cái nhiều trước mắt tại chu thành có thể nói là đại gia tộc có bốn cái chính là chu gia dịch gia bảng gia cùng bộ gia chu gia thực lực tối cường bởi vậy, vậy thành trì được mệnh danh là chu thành cái này cũng là một loại vinh quang người ngoại lai vừa nghe đến chu thành Đầu tiên nghĩ tới chính là Chu gia. Có lẽ Dịch gia bảng gia cùng bộ gia ba nhà liên hợp lại cũng không so Chu gia kém, thậm chí còn mạnh mẽ một chút, nhưng bàn về danh tiếng, ba nhà liên hợp cùng một chỗ cũng không sánh được Chu gia, vẹn vẹn bởi vì Chu Thành gọi là Chu Thành mà thôi, cái này cũng là bảng gia tại thực lực đại tiến sau đó, vì cái gì muốn lấy Chu gia thay thế nguyên nhân thực sự? Chỉ có đem Chu Thành đổi thành bảng thành, bọn hắn bảng gia mới có thể chân chính thành danh hiển hách, đương nhiên, hai cái khác gia tộc, Dịch gia cùng bộ gia cũng không phải không có tâm tư này, nhưng mà bọn hắn trước mắt đại địch là Chu gia, dù thế nào đối với bảng gia cảnh giác, cũng muốn trước đem Chu gia lộng xuống lại nói ngoại trừ Chu Thành, địa phương khác cơ bản giống nhau, nhưng có chút thành trì, chỉ, chỉ có một gia tộc, những gia tộc này nhân tài hưng thịnh, trong gia tộc càng là cao thủ nhiều như mây. Sở dĩ tạo thành loại hiện tượng này, bởi vì những gia tộc này nắm giữ thánh đế cao thủ. Một khi một cái nào đó thành trì một cái nào đó gia tộc xuất hiện thánh đế cao thủ, cái thành trì này bên trong gia tộc hoặc là sửa họ quy thuận, hoặc là rời đi cái kia thành trì, tóm lại nắm giữ thánh đế cường giả chấn giữ gia tộc, trong thành trì chỉ, chỉ có thể cho phép một loại dòng họ xuất hiện. Bất quá cho dù là cùng một cái dòng họ, cũng sẽ có huyết thống phân chia cao thấp, dòng chính cùng chi thứ phân chia. Chi thứ vĩnh viễn thấp dòng chính một bậc, dù là cái này dòng chính thực lực không bằng chi thứ. Chi thứ muốn trở nên nổi bật, so dòng chính hiếm thấy quá nhiều, chỉ có làm ra công hiến to lớn, mới có thể từ chi thứ chuyển chính thức trở thành dòng chính. Nhưng mà cho dù là chi thứ, cũng so gia tộc khác trên tu hành muốn thuận lợi không thiếu. Để tỏ lòng đối với loại gia tộc này cùng những gia tộc khác, khác nhau, gia tộc như vậy dòng họ đều sẽ từ họ đơn đổi thành họ kép, đoan mục, liền mang ý nghĩa cái này đoan mục gia tộc. Bây giờ hoặc đã từng có thánh đế cường giả xuất hiện qua. Bởi vậy Diệp Hàn nhìn về phía đoan mục tiên sắc mặt mới có thể ngưng trọng như thế như loại này gia tộc một khi treo chọc một cái vậy coi như là chọc tổ ong vào vẽ Diệp Hàn mặc dù không sợ nhưng ở giải quyết ti đổ gia tộc cái vấn đề phía trước cũng không muốn thân quấn loại phiền cái này đối với Đoan Mục Hưng Thiên không nhìn cũng không cái gì tốt tức giận Diệp Hàn đối với hư Thương Châu các đại gia tộc thế lực cũng không hiểu rõ nhìn thấy Đoan Mục Hưng Thiên loại vẻ mặt này Diệp Hàn âm thầm nở tới e rằng Đoan Mục gia tộc bây giờ nhất định có việc lấy Thánh Đế cường giả bằng không một chút họ kép gia tộc tại Thánh Đế lao tổ mất đi sau đó đều sẽ có thu liệm đánh sẽ không như vậy không nhìn người khác chớ nói chi là sự sao lãng này người khác người còn vẹn vẹn chi thứ. Không có thánh đế chấn giữ họ kép gia tộc, so bình thường gia tộc sinh tồn càng thêm gian nan. Nếu là như cũ hương thịnh, nhân tài thịnh vượng, trong gia tộc còn có đột phá thánh đế hy vọng thiên tài có tốt, nhưng một khi chân chính suy tàn, vậy coi như tao vương, hư thương châu cường đại gia tộc nhiều như vậy, đối với khi xưa họ kép gia tộc dấm lên một cước chắc hẳn cũng là rất tình nguyện. Trừ phi cái này họ kép gia tộc từ bỏ dòng họ, khôi phục họ đơn, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn từ bỏ tổ tiên vinh quang, lưu lạc làm nhà bình thường tộc. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng bắt đầu suy tính tới, không biết mâu thân gia tộc ti đổ gia tộc rốt cuộc là gì tình huống. Có tâm tư như vậy, Diệp Hàn dự định trả lại thuộc đứng ra bắt đầu phía trước mấy ngày nay thật tốt tìm hiểu một chút hư thương châu tình huống, mà nhân tuyển vừa vặn có một chu đông. Suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực cũng không có bao nhiêu thời gian, Chu gia gia chủ vừa vặn đem ba người giới thiệu xong xuôi, tiếp đó bắt đầu hướng đoan một lưng thiên ba người giới thiệu Diệp Hàn. Đoan Mục tiên sinh, Tốc tiên sinh, Mục tiên sinh, vị này là khuyển tử hào hữu Diệp Hàn, chính là một vị tán tu, tu vi 6. Nói đến đây, Chu gia gia chủ nhìn về phía Diệp Hàn, bởi vì Diệp Hàn cũng không có để lộ ra cụ thể tu vi, là lấy Chu gia gia chủ cũng không biết. Diệp Hàn tùy ý nói, Thánh Vương trung cấp Diệp Hằng không muốn sẽ thật sự tu vi bạo lộ ra, nhưng là không muốn để cho người xem thưởng, bởi vậy chỉ là thô sơ giản lược nói một lần. Thánh vương trung cấp bao hàm Thánh vương tứ tinh, Thánh vương ngũ tinh cùng Thánh vương lục tinh, đến nỗi cụ thể là cái nào tinh cấp, thì nhìn mọi người suy đoán. Diệp Hàng cái này tùy ý một câu nói, nhường Chu Đông nói thầm một tiếng quả nhiên, Chu Gia Gia chủ rõ ràng cũng biết Chu Đông nở tới, sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng một nhung ba người nhưng là không được. Giống bọn hắn đại gia tộc như thế, tự nhiên có phân biệt tuổi tác một bộ phương pháp, mặc dù không có thể chính xác đến cụ thể linh linh, nhưng đại khái còn có thể nhìn ra được. Ba người rõ ràng nhìn ra. Diệp Hàn tuổi tác vẫn chưa tới 30, nhỏ hơn bọn hắn mấy tuổi đến mười mấy tuổi không chỉ, tu vi vậy mà đã đạt đến Thánh Vương trung cấp. Đây không khỏi có chút làm cho người không thể tin được, nhất là Đoan Mục Hưng Thiên, mặc dù chỉ là chi thứ, đó cũng là Đoan Mục gia tộc, hắn bằng chứng ấy tuổi hay còn không có đột phá đến Thánh Vương trung cấp, lúc nào một cái tuổi so với bọn hắn còn nhỏ tán tu lại đạt đến. Nghĩ đến tại Chu gia một cái khác Thánh Vương bốn sao tán tu, Đoan Mục Hưng Thiên không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cái niên đại này tán tu tư chất đều so Đại gia tộc mạnh hơn? Hừ, nói mạnh miệng cũng không ngại e lệ, cái gì Thánh Vương trung cấp, ta nhìn ngươi đỉnh Thiên Thánh Vương nhất tinh. Mục Nung tức giận châm chọc một tiếng, thân hình khẽ động, trong đại sảnh, vậy mà trực tiếp ra tay công kích, chiêu này, cho dù là Chu Đông mấy người cũng không ngờ rằng, đây không khỏi có chút quá không đem bọn hắn Chu ra không coi vào đâu a hơn nữa cử động lần này hành vi, càng là có đánh lén chi ngại. Chu Gia ra, ra chủ sầm mặt lại, đang muốn ra tay, nhưng là kinh ngạc phát hiện, Diệp Hàn động tác càng nhanh, cũng không gặp Diệp Hàn như thế nào động tác, Mục Nung nương tụ thành móng vuốt tay, đã bị Diệp Hàn vẹn vẹn chế trụ, may may không tránh thoát. Mục Nung trên mặt thiểm quá nhất ti xấu hổ, chẳng lẽ người này thật là Thánh Vương trung cấp? Không, hắn không tin, bọn hắn Mục gia thế nhưng là đại gia tộc một trong cứ việc xuất thân chi thứ, chẳng lẽ còn không sánh bằng chỉ là tán tu xuất thân giấc rưỡi. Mục Nhung tay bị chế trụ, chân lại không có vấn đề gì, đùi phải lọt qua, hung hăng đá về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, trong mắt nhưng là ẩn ẩn lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cái khác người nhưng không có chú ý tới loại tình hình này, còn tưởng rằng Diệp Hàn là phản ứng không kịp, Chu Đông biến sắc quát lên. Diệp huynh cẩn thận, vừa dứt lời, Mục Nhung đùi phải đã đá vào liễu Diệp lệnh trên thân. Sau một khắc, một tiếng kêu đau trực tiếp truyền ra. A, đau. Mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, bởi vì hô lên đau, chính là đá ra chân Mục Nhung. Một ba không giao thủ Diệp Hàn nhẹ buông tay, mục nhung liên tiếp lui về phía sau, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó che mắt cá chân, đau nước mắt đều nhanh muốn biểu xuất tới. Người sáu, Quần áo ngươi bên trong có khối sắt không thành. Mục nhung mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nếu không phải khối sắt, vì cái gì hắn đá tại Diệp Hàn trên thân, giống như đá trúng một khối cực kỳ cứng rắn vật thể tựa như, vật thể không có bị phá hủy, ngược lại là mắt cá chân hắn bị lực phản chấn hung hăng chấn một cái, đều nhanh muốn gây xương. Đám người cũng là kinh nghi nhìn xem Diệp Hàn, đây chính là Thánh Vương Tam Tinh Sơ Kỳ cường giả toàn lực một đước, mặc dù bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng nhất định phải dùng một chút thủ đoạn, mà Diệp Hàn vậy mà trực tiếp dựa vào cơ thể ngăn cản xuống, còn nhường Mộc Nhung ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Diệp Hàn mỉm cười không nói, thân thể của hắn cường độ thế nhưng là đạt đến Thánh Hoàng cấp bậc, đứng ở chỗ này nhường Mộc Nhung quyền đấm cước đá 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có chuyện, ngược lại là Mộc Nhung, rất có thể bị lực phản chấn chấn động đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Thật lâu, Diệp Hàn mới cười nói, lấy Mộc Nhung huynh chất lực, liền xem như khối sắt, cũng sẽ bị đá cho nát bấy a. Đám người tưởng tượng, cũng là Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, nhất quyền nhất cương lực đạo đều không hề tầm thường, chẳng lẽ không phải tầm thường khối sát, mà là ngàn năm huyền thiết thậm chí vạn năm lăng như sắt thép khối sát. Mộc Nhung dù sao cũng là Thánh Vương Ba Tinh cương giả, đau một hồi là được rồi tới, cắn răng nói, ta đã biết, thân thể của ngươi cường độ tuyệt đối viễn siêu Thánh Vương Tam Tinh. Đã có tinh thần lực viễn siêu tu vi, nhục thể cường độ viễn siêu tu vi cũng không phải không có, bất quá tinh thần lực viễn siêu tu vi đã không phải là rất phổ biến, nhục thể cường độ vượt qua tu vi liền càng thêm thiếu đi, đến nỗi Diệp Hàn đến cùng vượt qua Thánh Vương Tam Tinh bao nhiêu, Mộc Dung nhưng là không đoán ra được. Đám người bừng tỉnh, nguyên lai like là chuyện như thế. Bọn hắn phía trước vậy mà không nghĩ tới. Cái này cũng không được oán trách bọn hắn, nhục thể cường độ viễn siêu tu vi, mấy chục vạn cái tu luyện giả cũng chưa chắc sẽ có một cái, quá khó gặp được, trong lúc nhất thời đám người tự nhiên là nghĩ không ra. Chu gia gia chủ liền khục hai tiếng, "Đạo, Mộc Nhung tiên sinh, ngươi xem 6 Chu gia gia chủ muốn nói là, Diệp Hàn chỉ dựa vào nhục thể cường độ sẽ không yếu, ngươi vẫn là chủ động đưa ra gia khỏi a, trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút. Mộc Nhung có lẽ nghe được, cũng có lẽ không có nghe được, ngược lại Mộc Nhung cũng không có chủ động thối lui ra dự định, cứ việc như cũng sẽ có được tù lao, nhưng Mộc Nhung trong lòng chính là không tâm lòng chỉ nghe một Nhung cười lạnh nói, nhục thể cường độ cao lại như thế nào? Thời điểm chiến đấu không chỉ có riêng là dựa vào nhục thể, còn có vũ khí võ kỹ cùng với công pháp. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta chiến đấu chân chính một hồi sao? Một Nhung cũng không tin, chỉ là một cái tán tu mà thôi, tu luyện công pháp cùng võ kỹ nhất định là kém hơn hắn, chỉ vào vũ khí công pháp võ kỹ, chưa hẳn sẽ không chiến thắng. Chu Đông không phải liền là dựa vào Lửa Lam Thánh Hoàng tu luyện công pháp cùng dạy do vũ khí cường đại đã Lửa Lam Thánh Hoàng chuyên môn lưu lại siêu cường vũ khí mới đánh thắng bọn họ sao? Cái này sáu. Chu Gia Gia chủ chờ chờ, thời điểm chiến đấu hoàn toàn chính xác không chỉ là dựa vào nhục thể cường độ. Sự tình gì đều có thể phát sinh, lần này thuộc về chiến trọng yếu vô cùng, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút xíu vấn đề. Chu Gia Gia chủ tại không có nhìn thấy Diệp Hàn chiến lực chân chính thời điểm, cũng không tốt có kết luận. Chu Đông nhưng là có một loại cảm giác, Mục Nhung tuyệt không phải Diệp Hàn đối thủ, thậm chí chính là cái kia chưa từng xuất hiện Thánh Vương tứ tinh tán tu, cũng chưa chắc liền sẽ so Diệp Hàn mạnh. Chu Đông trước đó không lâu cùng cái kia tán tu luận bàn qua, thực lực viễn siêu bình thường Thánh Vương tứ tinh, cùng ngũ tinh thậm chí là lục tinh chống lại cũng không phải là không có có thể. Hơn nữa đây có phải hay không là đối phương thực lực chân chính còn chưa biết được. Cao thủ như vậy, theo Lý thuyết Chu Đông hẳn là sẽ không sinh ra cái loại ý tưởng này, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Đông nhưng là nghĩ như vậy, bởi vậy Chu Đông cũng không có lên tiếng phản đối, hắn cũng nghĩ xem cảm giác của mình đến cùng có hay không phạm sai lầm. Diệp Hàn cũng đã nhìn ra, cái này Mộc Nhung phải không đến Hoàng Hà Tâm không chết, Diệp Hàn khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ chiến đấu, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa à? Mộc Nhung lừa giận càng hơn, chơi đùa. Giọng điệu này, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Tấp tử sáng cùng Đoan một Hưng tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tấm nhà so một gia thực lực mạnh hơn, đoan một gia tộc liền càng thêm không cần nói. Hai người mặc dù đều đến từ chi thứ, nhưng bị giáo dục như cũ so một nhung mạnh hơn một chút. Hai người rõ ràng nhìn ra, đây cũng không phải là diệp hàn cuồng vọng, mà là thật không có đem một nhung để ở trong mắt. Nếu thật như thế, thực lực của bọn hắn chỉ sợ cũng không như lá lạnh. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn, mặc dù tán tu cũng không được mọi người tộc để ở trong mắt, nhưng cũng không phải nói tán tu ở trong liền không có cao thủ. hư Thương Châu cường giả lịch sử ở trong cũng không khuyết thiếu tán tu ở trong có thanh đế. Nếu không phải người tán tu này vô tâm sáng tạo thế lực, hôm nay hư Thương Châu họ kép gia tộc lại sẽ thêm ra một cái. Tất nhiên Diệp Hàn so với bọn hắn mạnh hơn, tại không có cần thiết dưới tình huống, tức Tử Sáng cùng Đoan một Hưng Thiên cũng sẽ không nghĩ vào thế lực sau lưng khó xử Diệp Hàn. Hai người đáng tiếc nhìn xem một đung, đến cùng vẫn là bị lựa giận của mình mê hoặc, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế. 6. Chu gia luyện võ chẳng, Chu gia gia chủ, Chu Đông, Diệp Hàn chờ 6 người tới chỗ này. Chu gia gia chủ cất cao giọng nói, hai vị, phản xệ sơ bipè, mặc kệ kết quả như thế nào, ta hứa hẹn thù lao cũng sẽ không biến. Diệp Hàn sắc mặt không có biến hóa. Bởi vì Diệp Hàn cũng không có đem những cái kia tinh thạch để ở trong mắt, mà Mộc Nhung lúc này trong mắt chỉ còn lại Diệp Hàn, tự nhiên cũng không có để ý tới Chu gia gia chủ. Chu gia gia chủ một mặt lúng túng, ngựa ngùng nở nụ cười. Trên sân, Mộc Nhung mũi chân điểm một cái, lao nhanh lui lại, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, lập tức từ Mộc Nhung mặt ngoài thân thể, nhưng là lơ lửng ngọn lửa màu đỏ ngon. Tiếp đó Mộc Nhung giỗi hai tay ra, từ hỏa diễm ngưng kết mà thành huyết sắc thú trảo, lần tràn ra, huyết sắc thú chảo đằng sau kết nối lấy Mộc Nhung cơ thể, chừng mười mấy mét chưởng. Hai cái huyết sắc thú chảo cấp tốc chụp vào Diệp Hàn. Diệp Hàn chỉ một ngón tay bệnh trùng tơ kiên thuận, hai cái huyết sắc thú chảo lập tức bị bệnh trùng tơ kiên thuận ngăn trở xuống, ở mà phát ra một tiếng va chạm vang, nhưng mà bệnh trùng tơ kiên thuận nhưng là không nứt ních, vương như bàn thạch, ngược lại là huyết sắc thú chảo có dấu hiệu hỏng mất, rõ ràng xem xét chính là diệp hàn chiếm thượng phong. chu đông trong mắt tinh quang thoáng qua, Cùng là lam phẩm hạ trở vũ kỹ đứng đầu, diệp hàn thi triển rõ ràng so mộc nhung muốn thuần thụ, diệp hàn cơ hội là hạ bút thành văn, mà mục nhung vẫn còn cần thời gian chuẩn bị, nếu không phải diệp hàn không có ra tay ngăn cản, e rằng mục nhung liền đem vũ kỹ này thi triển ra thời cơ cũng không có, trên lệnh quá xa chỉ là không biết Mộc Nhung bị lửa giận kích thích có chú ý đến hay không điểm này. Chu Đông có thể nhìn ra tình hình, Đoan Mộc Hương Thiên bọn người tự nhiên cũng nhìn ra được, ngờ tới quả nhiên ứng nghiệm, Mộc Nhung hoàn toàn không phải Diệp Hàn đối thủ, lại nhìn Diệp Hàn ứng phó nhẹ nhàng như vậy, cũng không nhất định chơi đùa sao. Tận mắt chứng kiến đến lúc nào cũng so ngờ tới tới rung động, Đoan Mộc Hương Thiên cùng tất tử sáng đối với Diệp Hàn cảnh giác lại tăng lên nữa một bậc thang, quyết định, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định phải hòa Diệp Hàn giao hảo. Một một lục đại đỉnh tiêm gia tộc Tràng thượng Mộc Nhung Có lẽ thật là bị lửa giận che mắt, may may không thấy hòa Diệp Hàn trinh lệch, ngược lại là nhìn thấy Diệp Hàn hiệp một chỉ là ngăn cản, càng thêm cho rằng Diệp Hàn cũng không như thế nào lợi hại. Ngọn lửa màu đỏ nhỏ, lại lần nữa vui ra hai cái huyết sắc thú trảo, tổng cộng bốn cái huyết sắc thú trảo, cùng nhau chảo hướng bệnh trùng tơ kiên chuẩn. Diệp Hàn nhưng là bỗng nhiên đem bệnh trùng tơ kiên chuẩn tán đi, một quyền đánh ra, nộ diệm diệt thế. Không lâu phi giờ bên đầu, mang theo lực xoáy, trong nháy mắt chộp thủng bốn cái huyết sắc thú trảo, đem hắn hoàn toàn nát bấy, sau đó tiếp tục đánh phía Mộc Dung. Mộc Dung lấy làm kinh hãi. Lúc này mới đem trước sau tình hình phản ứng lại, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, Mộc Nhung mặc dù đến từ chi thứ, nhưng mà tại Mộc gia chi thứ ở trong, tuyệt đối là ít có nhân vật, có thể nói tương lai có rất lớn tỷ lệ bị Mộc gia cao tầng trao tặng dòng chính địa vị, bởi vậy tại Mộc gia liền xem như dòng chính, đối với Mộc Nhung cũng coi như là lấy lễ để tiếp đón. Cũng bởi vì này, nhờ Mộc Nhung sau thời gian dài có chút thấy không rõ vị trí của mình, lúc này Mộc Nhung thật là bị Diệp Hàn đả kích, chỉ là một cái tán tu, niên linh càng là so với hắn nhỏ 10 tuổi trái phía sau, vậy mà vượt qua cái kia sao nhiều. Cắn răng một cái, Mộc Nhung lấy ra một cây quần trượng kim sắc cùng màu tím tương giao, quyền trượng trong nháy mắt hóa thành một đầu giữ tợn hỏa diễm quái vật, hỏa diệp hàn phỉ dở run đầu ầm vang chạm vào nhau, hỏa diễm bắn ra bốn phía, trang địa thượng mặt đất càng là dạn nước ra. Chu Đông bọn người liên tục huy động cánh tay, đem vài hướng bọn họ hỏa diễm đập đến nơi khác. Lại nhìn trang địa thượng, mục nhung quyền trượng, mặc dù coi như hoàn hảo, nhưng nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, trên quyền trượng mặt đã nứt ra không thiếu khe hở. Mục nhung sắc mặt khó coi, mặc dù quyền trượng vẹn vẹn thông thường thất giai bên trong phẩm vũ khí, nhưng cũng là thất giai trung phẩm à, so thất giai hạ phẩm lợi hại không thiếu, liền xem như tầm thường thánh vương muốn nam tinh cũng chưa chắc liền sẽ có vũ khí như vậy, Mộc Nhung cũng một mực vì thế tự hào, mà bây giờ sáu. Mộc Nhung mặc dù tức giận, nhưng nhận thức được song phương chênh lệch thật lớn, Mộc Nhung cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu, nếu là quyền trưởng thật sự hoàn toàn phá toái, vậy hắn lần này nhưng chính là thật sự thiệt toai lớn. Chu gia gia chủ cũng thở dài một hơi, liền sợ Mộc Nhung không nhìn ra từ đấu, đến lúc đó liền phiền toái. Mộc Nhung lạnh lùng nói, "Chu gia chủ, đem Lam phẩm tinh thạch giao cho ta, ta trở một lúc liền đi." Chu gia chủ vội vàng nói, "Mộc tiên sinh, vẫn là lại ở lại mấy ngày à, chúng ta Mộc gia sẽ không bạc đãi ngươi." Mộc Nhung nhưng là cố chấp phải ly khai. Hôm nay mặt mũi ném đại phát, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Chu gia chủ bất đắc dĩ, vẫy tay để cho đám người rời đi sau đó, liền dẫn Mục Nhung đi nhận lấy một vạn lam phẩm thượng trở tinh thạch. 6. một phương khác, Chu Đông bốn người ở nửa đường phân tới, song phương nơi ở điểm cũng không giống nhau. Đoan Mục Hưng Thiên lúc này cũng không phải phía trước đối với Diệp Hàn không nhìn, mà là có chút nóng lạnh. Đoan Mục Hưng Thiên chắp tay một cái, đạo, Diệp Minh, khoảng cách lam phẩm tinh thạch khoáng mạch thuộc về đứng còn có chút thời gian, có rảnh rỗi, tại hạ chắc chắn hòa Diệp Minh luận bàn một chút. Tắc Tử Sáng cũng là cười nói, không sai. Diệp huynh thực lực mạnh như thế, chắc hẳn Hòa Diệp huynh luận bàn sau đó, đối với chúng ta đột phá nhất định có trợ giúp." Diệp Hàn cười nhạt, "Có rảnh rỗi, tại hạ chắc chắn cùng hai vị so tài ngạch, bất quá hai vị cũng không cần quá đề cao ta, đến lúc đó ngươi sao sẽ phải thất vọng." Song Vương lại là nói chuyện với nhau một chút, mới chia lìa ra, Diệp Hàn Hòa Chu Đông còn có một đoạn cùng đường. Trên đường, Diệp Hàn đột nhiên nói, "Chu huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ kỳ thực cũng không phải là hư thường châu người, mà là từ Hải vực Châu đến đây, đối với Hư Thường châu các đại thế lực cũng không hiểu rõ, Chu huynh nếu là không để ý, có thể nói một chút sao?" Chu Đông trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nói, cái này dĩ nhiên có thể, không nghĩ tới Diệp huynh đến từ Hải vực. Chúng ta Hư Thương Châu là gia tộc thống trị thiên hạ, gia tộc đẳng cấp cũng chia là tứ đẳng, phía dưới vị gia tộc, trung vị gia tộc cùng bên trên vị gia tộc, bên trên vị gia tộc lại tục xưng cỡ lớn gia tộc, tại cỡ lớn gia tộc phía trên chính là gia tộc cao cấp. Gia tộc cao cấp, trong gia tộc tất có thánh địa cử giả, mà cỡ lớn gia tộc, chí ít có một vị thánh hoàng cao cấp cường giả, bởi vậy cùng là cỡ lớn gia tộc, thực lực cũng có mạnh có yếu, mạnh trong gia tộc mặc dù không có thánh đế, nhưng nửa bộ thánh đế nhưng là có khuyết, yếu lời nói chỉ vẹn vẹn có hai ba cái thánh hoàng thất tinh, có chút trung vị đứng đầu gia tộc. Mặc dù không có thánh hoàng thất tinh cao thủ, nhưng thánh hoàng lục tinh cao thủ cũng không ít. Bởi vậy có chút trung vị gia tộc đẳng cấp bên trên là trung vị, kỳ thực cũng không. giống như lớn như vậy hình gia tộc kém. Trung vị gia tộc, kỳ thực chỉ cần trong gia tộc có thánh hoàng cường giả, cũng có thể nói là trung vị gia tộc. đồng dạng cũng là trung vị gia tộc. giữa hai bên thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Thánh hoàng phía dưới, liền vì phía dưới vị gia tộc. chúng ta chu gia cũng là phía dưới vị gia tộc nhưng ở hư thương châu mấy chục vạn phía dưới vị gia tộc ở trong chúng ta chu gia cũng là có thể đứng hàng trên trung bình diệp hàn vụng trộm liếc mắt mặc dù đứng hàng trung thượng vốn lấy mấy chục vạn cơ số tới nói chẳng phải là có mười mấy vạn thậm chí hai trăm mấy chục ngàn gia tộc so chu gia mạnh hơn chu đông không nhìn thấy diệp hàn biểu lộ tiếp tục nói trước tiên nói một chút đỉnh tiêm gia tộc a trước mắt hư thương châu tổng cộng có lục đại đỉnh tiêm gia tộc cái này lục đại đỉnh tiêm gia tộc theo thứ tự là đoan mục gia tộc nam cung gia tộc công tôn gia tộc vũ văn gia tộc tây môn gia tộc hoàng phụ gia tộc trong đó hoàng phụ gia tộc thực lực tối cường trong gia tộc có hai cái thánh đế cường giả Bất quá trong đó một cái tiếp qua mấy chục năm liền muốn đại nạn đến, nếu như mấy chục năm sau hoàng phủ gia tộc còn không có thánh đế đản sinh lời nói, hoàng phủ gia tộc hư thương châu đệ nhất đại gia tộc danh hào chỉ sợ cũng muốn dự không được, bất quá cùng chúng ta không quan hệ, đến lúc đánh trận cũng là lục đại đỉnh tiêm gia tộc sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá ngay bây giờ tới nói, cái kia hoàng phủ gia tộc thánh đế, một thân tu vi đã đạt đến thánh đế sơ kỳ cực hạn, có thể nói là hư thương châu đáng mặt đệ nhất nhân, ngoại trừ hoàng phủ gia tộc, năm cái khác gia tộc đều chỉ có một thánh đế, cái này năm gia tộc lớn muốn phân cấp tốc, chỉ có thể dựa vào nửa bộ thánh đế. Trong đó Đoan Mục gia tộc trên mặt nổi có 15 vị nửa bộ thành đế, thư thương Châu xếp hạng thứ 2, thứ yếu là Công Tôn gia tộc, trên mặt nổi 12 cái nửa bộ thành đế, đệ tứ là Vũ Văn gia tộc, trên mặt nổi là 10 vị nửa bộ thành đế, thứ 50 Tây Môn gia tộc, trên mặt nổi 9 cái nửa bộ thành đế, cuối cùng là Nam Cung gia tộc, trên mặt nổi 6 cái nửa bộ thành đế. Bởi vì đây là những gia tộc này công bố ra, rốt cuộc có bao nhiêu chúng ta cũng không biết, thứ hạng này kỳ thực cũng không tính toán giữ lời. Diệp Hàng nghe yên lặng thở dài, mẹ của hắn gia tộc họ Tư Đồ, nhưng mà hiện hữu định tiêm gia tộc nhưng là không có họ Tư Đồ. Đây cũng là mang ý nghĩa. ti đổ gia tộc trước mắt không có thánh đế cường giả, không biết có phải hay không là xa suốt. Một ba hai người quen tương kiến Diệp Hàn cũng không biết phải hay không nên cao hứng. Không có thánh đế cường giả, ti đổ gia tộc đối hắn uy hiếp liền giảm mạnh. Nhưng ti đổ gia tộc dù sao cũng là mâu thân hắn gia tộc. Nếu thật xa suốt không còn hình dáng, chẳng lẽ hắn vui vẻ hơn xoay hơn mấy vòng không thành? Chu Đông chú ý tới liêu Diệp lệnh các thượng lên tiếng nói, Diệp Minh có vấn đề gì sao? Diệp Hàn lắc đầu, không có. Chu Minh tiếp tục. Chu Đông tự nhiên không tin, nhưng Diệp Hàn không nói. Hắn cuối cùng không thể lấy Diệp Hàn à, Bọn hắn giao tình còn chưa tới một bước kia. Nhiều lắm là so người xa lạ tốt một chút mà thôi." Chu Đông tiếp tục nói, ngoại trừ Lục Đại đỉnh Tiêm gia tộc, còn dư lại cỡ lớn gia tộc ở trong có 4 cái cần thiết phải chú ý, theo thứ tự là Ti đồ gia tộc, Tư không gia tộc, Thái Sử gia tộc, Âu Dương gia tộc, bốn gia tộc này đã từng đều xuất hiện qua Thánh đế cường giả, chỉ là bởi vì bây giờ không có Thánh đế mà chưa có xếp hạng đỉnh Tiêm gia tộc mà thôi. Trong đó Tư không gia tộc thực lực tối cường, nếu không phải bởi vì không có Thánh đế, gia tộc kia thực lực thậm chí có thể cùng Lục Đại đỉnh Tiêm gia tộc ở trong trên mặt nổi yếu nhất Nam cung gia tộc chống lại, tổng cộng có 5 cái rưỡi bước Thánh đế. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ. Năm cái rơi bước thánh đế, thực lực này không sai biệt lắm tương đương với Huyền tông, tại đi tới hư thương châu phía trước, Huyền tông đối với Diệp Hàn tới nói vẫn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ, đối với Diệp Hàn đã không coi là cái gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm Chu Tức thần y cùng Chu Tức thần kiếm, vậy thánh đế sơ kỳ cường giả đều có thể chống lại, Chu Tức thần y cho dù là bại lộ, cũng không phải không có năng lực bảo vệ. Đương nhiên, có thể ẩn tàng Diệp Hàn sẽ không dự định bại lộ, vạn nhất trêu đến Đông Đạo Thánh đế lòng tham lam Đại thịnh tiến tới vây công hắn, cho dù có Chu Tức thần y cùng Chu Tức thần kiếm, hết thệ cũng đều khó mà nói. Mặc dù khả năng này cũng không lớn thập giai vũ khí dụ hoặc, chú định mang ý nghĩa những cái kia thánh đế không có khả năng đồng tâm hiệp lực, tất nhiên sẽ có mình tiểu tâm tư, có những thứ này tiểu tâm tư, diệp hàn liền có thể từng cái phá đi. Hơn nữa không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến thánh hoàng, bảo tháp lưu ly cũng nhiều lắm là một, hai năm liền sẽ lại lần nữa có thể sử dụng, thật muốn bị gấp, lấy thực lực bây giờ thôi động toàn thân linh lực sử dụng bảo tháp lưu ly đủ để cho đông đảo thánh đế bị thương nặng. tiên thiên chí bảo nếu như toàn bộ uy lực phát ra, cho dù là tầm thường phong đế cấp thánh tôn cũng không dám dễ dàng ngăn cản. diệp hàn bên này suy tư, bên kia chu đông cũng tiếp tục nói đi ngoại trừ tư không gia tộc còn dư lại ba cái gia tộc nhưng là chân chính xa sút nhất là ti đồ gia tộc cùng âu dương gia tộc nếu là thế hệ này còn không có gì xuất sắc e rằng họ kép vinh quang liền muốn giữ không được diệp hàn sắc mặt du lên ti đổ gia tộc thật vẫn xa sút ta diệp hàn trong lòng có chút cảm thán lại phát hiện chu đông sắc mặt cũng là không rất thương tiếc không đợi diệp hàn hỏi thăm chu đông lập tức nói giống họ kép gia tộc kỳ thực đều sẽ có gia tộc khác đi nâng nhờ chúng ta chu gia láo tổ tại đi tới chu thành sáng tạo chu gia thời điểm đã từng là ti đổ gia tộc một cái họ khác đệ tử có thể nói cũng là ti đổ gia tộc một phần tử lúc kia ti đổ gia tộc còn không có xuống dốc chúng ta chu gia cũng bởi vậy thu lợi không thiếu, không phải vậy chúng ta chu gia vị lao tổ kia muốn tại chu thành đặt chân, thật vẫn không phải dễ dàng như vậy. bây giờ ti đổ gia tộc xuống dốc, chúng ta chu gia trong lòng cũng không dễ chịu. diệp hàn nhất sướng sở, không nghĩ tới chu gia cùng ti đổ gia tộc còn có một mối liên hệ như vậy. dọc theo đường đi, chu đông nói liên tục kể hư thương châu các đại gia tộc một chút tình huống, đây đều là hư thương châu tất cả mọi người biết đến, coi như chu đông không nói, diệp hàn ra ngoài hỏi thăm một vòng cũng có thể biết. bởi vậy chu đông cũng không có cái gì có thể giấu giếm, thậm chí còn có thể bằng này càng sâu hòa diệp hàn quan hệ, cái này đích xác rất có hiệu quả nhưng chân chính nhường diệp Hàn đối với Chu Đông gần gũi, vẫn là Ti Đồ gia tộc nguyên nhân, từ Chu Đông giảng thuật tình huống xem ra, mặc dù Ti Đồ gia tộc xung đột, dẫn đến rất nhiều đại trung tiểu hình gia tộc thoát ly Ti Đồ gia tộc, nhưng Chu gia vẫn là đi nương nhờ ở Ti Đồ gia tộc một phương, cũng không có phản bội. Diệp Hàn mặc dù đối với Ti Đồ gia tộc ban đầu hành vi không ưa, nhưng mẫu thân dù sao đến từ Ti Đồ gia tộc, tại có năng lực dưới tình huống, Diệp Hàn không ngại trợ giúp Ti Đồ gia tộc một cái. Rất nhanh, hai người liền đến lộ chỗ rẽ, Chu Đông sảng khoái nói, thuộc về đứng năm người, còn có một cái Diệp huynh không thấy, ngày mai ta liền mang theo Diệp Hàn đi gặp. Nhắc tới cũng rất hữu duyên, người kia cùng Diệp huynh một cái họ, cũng là họ Diệp, gọi Diệp Trùng Năn, người này hiếu chiến, Diệp huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn nhất định có thể đủ cùng người này tạo mối quan hệ, hơn nữa Diệp huynh các người đều đến từ tán tu, càng thêm dễ dàng thân cận. Thuộc về chiến năm người, đại biểu cho Chu gia, Chu Đông cũng không muốn năm người này ở giữa có cái gì mâu thuẫn, bởi vậy mới có thể ám chỉ Diệp Hàn hòa cái kia gọi là Diệp Trùng ngăn rút ngắn quan hệ. Diệp Hàn nhưng là giật mình, Diệp Trùng Năn? Không thể nào, thật chẳng lẽ là xấu? Diệp Hàn có chút không dám tin tưởng, bốn cái lục địa lớn như vậy, bọn hắn đã vậy còn quá hữu duyên, gặp gỡ ở nơi này. Chu Đông không có chú ý tới Diệp Hàn biểu lộ, nói vài câu liền rời đi. 6. ngày thứ hai, Chu Đông mang theo có chút kinh dị Diệp Hàn đi tới một chỗ cũng không hoa lệ vi tử. Chu Đông lắc đầu nói, Hướng Ngăn Đại Ca không thích những cái kia mặt ngoài đường hoàng, bởi vậy chỉ ở tại ở đây. Những ngày này ta tới gặp Hướng Ngăn Đại Ca, mỗi lần đều thấy Hướng Ngăn Đại Ca đang khổ cực tu luyện, thực sự là khổ tu sĩ, khó trách không giống như ta lớn hơn bao nhiêu, tu vi cũng đã đạt đến Thánh Vương tứ tinh. Nói, Chu Đông đẩy ra tương đối lủi bại đại môn, dẫn Diệp Hàn đi vào. Chỉ thấy trong đình viện, một đại hán hai tay để trần đang cơ múa lấy năm đấm. Đủ loại thế công liên tục bày ra, thậm chí trên không trung tạo thành từng đạo tàn ảnh, mau lẹ động tác, khiến cho không khí đều không ngừng phát ra suy suy tiếng vang. Chu Đông cũng không có quấy giày đại hán, mà là trực tiếp đứng ở một bên, Diệp Hàn nhìn xem đại hán này, mặc dù gần tới 10 năm không gặp, khuôn mặt đã biến, nhưng Diệp Hàn như cũ có thể nhìn thấy một tia quen thuộc, nhịn không được tốt ra, "Đường ca." Lập tức, đại hán cơ thể dừng lại, ánh mắt sắc bén lập tức quét tới, cổ này ánh mắt nhường Chu Đông nhịn không được lui về sau một bước, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, ánh mắt này mặc dù lăng lệ, nhưng là đủ để tiếp nhận. Đại hán nhìn thấy Diệp Hàn, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển hóa thành mê mang tiếp đó bắn ra một hồi kinh hỉ diệp sáu diệp hàn ngươi tại sao lại ở chỗ này chu đông hà to miệng à hôm qua hắn mới nói hai người hữu duyên cũng là họ diệp không nghĩ tới hai người này thật vẫn nhận biết hơn nữa còn là đường huynh đệ quan hệ không sai cái này gọi là diệp trùng ngăn đại hán chính là diệp hàn nhị bá đích trưởng tử diệp hàn đường ca trước đây tinh cực tông tại lá dụng thành tiến hành đệ tử thi tuyển diệp hàn còn hòa diệp trùng ngăn chiến đấu qua trước đây thời điểm chiến đấu giành được còn có chút không dễ cũng chính vì một trận chiến đấu kia nhường cơ hồ không chút gặp nhau hai người quan hệ chợt để thăng Một ba ba thuộc về chiến bắt đầu một lần kia trước khi đi, Diệp Hàn còn nhớ rõ Diệp Trùng Ngăn nói qua hồ, sư phụ của hắn muốn dẫn hắn đi tới khác ba châu, trong thời gian ngắn sẽ không trở về Diệp gia, thuận lợi, mấy chục năm sau có thể mới có thể tương kiến, không thuận lợi thậm chí trên đường xảy ra vấn đề gì, vậy rất có thể chính là cũng lại gặp không được, đại lục cường giả như mây, ai cũng không thể nói bản thân có thể một đường thuận thuận lợi lợi một mực đột phá sống sót, nói không chừng, lúc nào nã, Diệp Hàn lúc kia chỉ là hoài nghi Diệp Trùng Ngăn sư phó chính là Thánh Vương cường giả, bởi vậy cũng không có hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Trùng Ngăn thuận thuận lợi lợi đến hư thương châu thậm chí trong thời gian ngắn thì đến được Thánh Vương tứ tinh, cái này sư phó tuyệt đối không thể nào là Thánh Vương. Diệp Hàn chính mình sự tình tự mình biết, nhiều như vậy kỳ ngộ, mặc dù chân thật chiến đấu siêu cường, nhưng bản thân tu vi nhưng là nửa bước Thánh Hoàng, còn không có đạt đến Thánh Hoàng, Diệp Trung ngăn mặc dù không có biến thái như vậy, nhưng cũng đạt đến Thánh Vương tứ tinh đỉnh phong, chỉ lát nữa là phải bước vào đến rồi Thánh Vương ngũ tinh cấp độ, cái này đã so một chút cường đại thiên tài còn muốn tiến triển cấp tốc. Diệp Hàng thế nhưng là nhớ kỹ, mình vị này đừng ca, mặc dù tư chất không tệ, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, nếu là không có ngoại lệ, đỉnh thiên hoàng kim cấp bậc. Mà bây giờ 6 Diệp Hàn có Thôn Thiên Tạo Hóa Công, Diệp Trùng ngăn Đâu? Hoặc là tu luyện chính là tương tự với Thôn Thiên Tạo Hóa Công công pháp, hoặc là cơ thể đặc thủ, có chút cơ thể người đặc thủ sĩ, mặc dù tư chất không được, nhưng nếu như tu luyện phù hợp cái này đặc thủ thân thể công pháp lời nói, tu hành tốc độ cũng không so thiên tài kém. Cái cuối cùng có thể, chính là phục dụng thiên tài địa bảo gì tăng lên tư chất. Nhưng bất kể là cái kia một loại tình huống, nhất định là Diệp Trùng ngăn sư phó hỗ trợ làm được. Diệp Hàn sơ bộ đánh giá, Diệp Trùng sư phó, kém gọi nhất cũng là Thánh Hoàng Cửu Tinh Đỉnh Phong thậm chí nửa bước Thánh Đế cường giả, thậm chí còn có thể là chân chính Thánh Đế bằng không thì sẽ không nhường Diệp Trùng Ngăn như thế nhanh chóng đạt đến Thánh Vương tứ tinh vừa nghĩ tới Diệp Trùng Ngăn rất nhỏ niên kỷ liền rất có thể bị Đường Đường Thánh Đế chọn chúng trở thành hắn đồ đệ Diệp Hàn cũng có chút ghen ghét vận khí quá tốt rồi nứt nứt miệng Diệp Hàn hồi đáp Đường ta xuất hiện ở đây vì cái gì cái gì ta tự nhiên cũng là thôi Diệp Trùng Ngăn nhìn Chu Đông một mắt liễu nhiên gật gật đầu bất quá vẫn là hiếu kỳ Chu gia sẽ mời ta tốt xấu ta cũng tại hư thương Châu Tán Tu ở trong sáng chế ra một chút danh tiếng người đây Diệp Ngăn nhưng không có nghe được cái gì hòa Diệp Hàn có liên quan phong thanh nội danh Tán Tu đều sẽ có chút bề ngoài miêu tả Diệp Trung Ngăn suy nghĩ hư thường châu cái này một tảng lớn thế hệ trẻ tuổi nổi danh, có phát hiện không một cái có thể hòa Diệp Hàn xứng đáng, lập tức cảm thấy có chút bất thường, cũng không thể là Diệp Hàn chính mình tìm tới a Diệp Hàn lập tức đem chính mình bị chu đông cứu tình hình nói ra. Diệp Trung Ngăn lập tức nổi giận, người nào lớn mật như thế, ta đường đệ cũng dám khi dễ, nhìn ta làm thì hắn. Diệp Hàn rút rút miệng, đường ca ngươi từ bỏ đi, sư phó ngươi tới ngược lại là có khả năng. Diệp Trung Ngăn lập tức tỉnh nổi, sư phụ của hắn hắn rõ ràng nhất, đây chính là sáu. Diệp Trung Ngăn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hàn treo chọc cường địch lại là cao thủ như vậy nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt không khỏi phát sinh biến hóa, có thể tại nơi dạng cao thủ ở trong chạy ra, bạn lĩnh này thở dài một tiếng, Diệp Trung Ngăn lắc đầu nói, vốn cho rằng ta mấy năm nay thực lực đề thăng nhanh chóng, đã sớm vượt qua ngươi, xem ra chuyện này còn nói không chính xác, nói không chừng tu vi của ngươi càng là tại trên ta. nói đến đây, Diệp Trung Ngăn hung hăng nện một cái đầu của mình, có thể từ Thương Lan Châu một đường xuyên qua Hải Vực đến hư Thương Châu, tại sao có thể là bình thường Thánh Vương, cùng sư phó cùng một chỗ trải qua sau đó, Diệp Trung Ngăn thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua Hải Vực khó chơi, bình thường Thánh Hoàng cũng rất dễ dàng thua bởi nơi đó. Chu Đông mặc dù biết Diệp Hàn không phải hư Thương Châu người bản thổ sĩ, nhưng là không biết Diệp Hàn đến từ Thương Lan Châu, chỉ cho là Diệp Hàn đến từ tới gần hư Thương Châu Hải Vực. Nếu là Chu Đông biết Diệp Hàn đến từ Thương Lan Châu, hơn nữa còn là đi ngang qua Hải Vực, e rằng đối với Diệp Hàn cách nhìn sẽ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Chu Đông thật thà nhìn xem Diệp Hàn hòa Diệp Trùng Ngăn nói chuyện phiếm cảm thán, cuối cùng cám bảo, ha ha, không nghĩ tới Diệp Hinh cùng Hướng Ngăn Đại Ca là đường huynh đệ, thật là làm cho Chu Mỗ cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Trung Ngăn vỗ vỗ Chu Đông bả vai, vốn là lần này thuộc về chiến ta chỉ dự định tùy ý, bất quá bây giờ xem ở Chu Minh cứu xá đệ mặt trên ta nhất định toàn lực mà làm, mặc kệ cùng ta kình chống nhau là cái nào siêu cường gia tộc đệ tử, ta đều sẽ không thả lỏng. Diệp Trung Năng cũng không phải đồ đần, mặc dù sư phụ của hắn lợi hại, nhưng hắn sư phụ cũng đã có nói, tại hắn không có nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, tuyệt sẽ không ra tay. Đây cũng là mang ý nghĩa, một chút đỉnh tiêm gia tộc đi ra ngoài tử đệ hắn là không thể tùy ý treo trọng, bằng không thì chết là không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ ăn một phen đau khổ. Đến lúc đó nếu như cùng hắn kình chống nhau không dễ trọng, hắn chưa chắc sẽ vì chu gia trêu trọng loại kia đỉnh tiêm gia tộc tử đệ, nhưng bây giờ nhưng là khác rồi. Nếu không phải sư phó của hắn ngoại trừ dạy bảo hắn công pháp, những thứ khác đều phải dựa vào tự thân, hắn cũng chưa chắc vì một vạn lam phẩm thượng trở tinh thạch mà tiếp nhận Chu gia mời. Chu Đông nghe vậy, đại hỉ, Chu gia cẩn thận như vậy cẩn thận tiếp đãi Diệp trùng ngăn bọn người, còn không phải lo lắng thời điểm chiến đấu nhượng, cái này ở trước đó cũng không phải chưa từng có sự tình. Lập tức Chu Đông liên tục cảm tạ. Diệp chúng ngăn lúc này lại là hứng thú giạt giảo đạo, "Diệp Hàn, lần trước giao thủ có thể đã có tiếp cận 10 năm, hôm nay chúng ta luận bàn một chút đi." Chu Đông nháy mắt mấy cái, 10 năm không gặp. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Trong lúc nhất thời, Chu Đông não bổ gia tộc gì rách nát, gia tộc trên dưới bị giết, chỉ có hai cái đường huynh đệ trốn ra được, vì tu luyện báo thủ chia ra đông tây. Nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt hai người không khỏi đồng tình. Hai người tự nhiên không biết Chu Đông náo bùng, bằng không tuyệt đối sẽ đánh nằm bẹp Chu Đông một trận, thân nhân của bọn hắn có thể sống tốt tốt. Đối mặt Diệp Trung Ngăn càng đánh, Diệp Hàn nhưng là lắc đầu, tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa, nhưng mà ra tay đánh nhau. Qua mấy ngày chính là thuộc về chiến, xuất hiện thương thế gì khó tránh khỏi có chút không tốt, vẫn là thuộc về chiến sau đó mới nói đi. Diệp Trung Ngăn mặt mũi tràn đầy tức tối, nhưng nghĩ cũng phải. Hắn tu luyện công pháp bản thân liền tương đối có bạo lực, tại như vậy một cái đình viện nhỏ bên trong nho nhỏ giao thủ, hoàn toàn chính xác để cho người ta tận không được hương thịnh. Không cách nào lừa bàn, ba người bắt đầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, vẹn vẹn một ngày thời gian. Chu Đông hòa Diệp Hàn quan hệ của hai người liền gần sát không thiếu, cái này khiến Chu Đông vô cùng may mắn cứu Liêu Diệp lãnh cái này một cái quyết định. Chu Đông đi theo Lửa Lam Thánh Hoàng những năm này, xem người rất có một bộ, bất kể là Diệp Trùng ngăn vẫn là Diệp Hàn, tương lai thành tựu đều tuyệt không phải đồng dạng. Lúc này cùng hai người kéo quan hệ gần lại, sau này là hơn ra hai đại cường giả hữu nghị. Mấy ngày sau. Chu thành một tòa duy nhất lam phẩm tinh thạch quan mỏ chia chia cắt. Ngay tại Chu gia bảy gia, một ngày này, Chu gia vô cùng nóng nhiệt. Chu thành phạm là ít có gia tộc đều ở đây danh sách ổi. Một ba bốn biến cố Chu thành mỏ tinh thạch mạnh, không chỉ có riêng là lam phẩm, lam phẩm dưới lục phẩm thanh phẩm tinh thạch quan mạch cũng là không thiếu. Trong đó Chu gia dịch ra chờ bốn cái gia tộc qua phân 6 thành, 6 thành ở trong Chu gia chiếm hai thành, khác ba cái gia tộc chiếm bốn thành. Mặc dù Chu gia chiếm đầu to, nhưng thanh phẩm cùng lục phẩm tinh thạch quan mạch đối với bốn cái ảnh hưởng gia tộc không lớn, lục phẩm tinh thạch thanh phẩm tinh thạch bọn hắn cũng không thiếu, chỉ có. Lam phẩm tinh thạch đối bọn hắn gia tộc đề thăng có tác dụng cực lớn, bởi vậy đối với thanh xanh lá che phẩm tinh thạch Chu gia chiếm nhiều hơn bọn hắn, bàng gia trở ba cái gia tộc cũng không có cái gì hoán trách. huống chi Chu gia so với bọn hắn cũng nhiều không có bao nhiêu. Nhưng đối với bốn cái gia tộc vô dụng, đối với Chu thành gia tộc khác nhưng là khác rồi, vì tranh đoạt cái này bốn thành lục phẩm thanh phẩm tinh thạch quạng mọi chia, gia tộc khác cũng sẽ ở ở đây chiến đấu, tiến hành chia. Những thứ này chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, bởi vậy Diệp Hàn đám người cũng không có ngay từ đầu tiểu gia hiện, mà là đợi đến những thứ này không lớn gia tộc tranh đoạt hoàn tất sau đó. Diệp Hàn bọn người mới tại Chu Đông dẫn đầu dưới đi tới chiến đấu trường mà. Cũng không lâu lắm, những gia tộc này tranh đoạt tiến vào cuối cùng, chưa kết quả cũng đi ra, bất quá những gia tộc này cũng không có cứ vậy rời đi, bởi vì này chút gia tộc đều biết, lần này Lam Phẩm tinh thạch quạng mỏ thuộc về chiến, rất có thể là Chu thành thế lực một lần thay đổi, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Chu gia chủ trong lòng mặc dù tức giận những người này giống như xem trò vui ánh mắt, nhưng là không tốt phát hỏa. Bàng gia chủ là một người đại mập mạc, một thân tu vi đạt đến Thánh Vương Ngũ Tinh đỉnh phong, Bàng gia, Dịch gia cùng bộ gia mặc dù không có Thánh Vương 6 tinh cường giả, nhưng Thánh Vương 4, tinh cũng không ít chính là ý vào dạng này số lượng, tam đại gia tộc mới dám cùng chu gia khiêu chiến. Dịch gia chủ là nam sinh nữ tướng, nếu không phải là có hậu kết, đoán chừng tất cả mọi người đều phải lấy vì dịch gia chủ là nữ, đáng tiếc nhìn xem dịch gia chủ tướng mạo unu kỳ thực nhưng là âm hiểm rắn độc. Bộ gia chủ nhưng là một cái người họ, nghe nói là sớm mấy năm cùng chu gia chủ tranh đấu thời điểm rơi xuống triệu chứng, dựa theo đạo lý, giống bộ gia chủ dạng này thánh vương cứng, giả Phục dụng một chút đan dược nhất định có thể đủ chưa khỏi triệu chứng này. Đáng tiếc bộ gia chủ cũng không có làm như vậy. Ngược lại là tuyên bố đây càng có thể làm cho hắn một mực ghi nhớ lấy cái này xỉ nhục. Có thể nói ba cái gia tộc, bảng gia là bởi vì chân chính có thực lực chống lại mà nhằm vào chu gia. Bộ gia lại hoàn toàn là bởi vì bộ gia chủ một người ảnh hưởng. Đến nỗi dịch gia, bất quá là theo đại lưu, Bàng gia chủ đầu tiên vui tươi hớn hở đạo, chu láo huynh, dịch gia cùng bộ gia cũng đã từ bỏ. Xem ra chỉ có thể hai chúng ta gia tộc dây tranh đoạt. Mặc dù bảng gia chờ ba cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ mời năm cái ngoại viện, nhưng ở trước mặt mọi người, thật đúng là không thể nói ba người bọn hắn gia tộc liên hợp đối kháng chú gia. Trên mặt mũi không dễ nghe, bởi vậy nhìn qua là dịch gia cùng bộ gia từ bỏ, kỳ thực bất quá là đem sức mạnh thay đổi vị trí cho bảng gia thôi. Một khi bảng gia chiến thắng, làm phẩm tinh thạch khoáng mạch liền thuộc về bảng gia, dịch gia cùng bộ gia tự nhiên sẽ lại cùng bảng gia thương lượng chia cắt. đám người tự nhiên biết dạng này một cái tình huống, nhưng là không có cách nào nói cái gì. bảng gia chủ vỗ tay một cái, năm cái tu vi đạt đến thánh vương ba sao nam tử trẻ tuổi liền đi tới, từng cái tiêu căng vô cùng rõ ràng bàng gia chờ ba nhà bỏ ra giá tiền rất lớn từ đại gia tộc hoặc đỉnh tiêm gia tộc mời giúp đỡ. chu gia chủ mặt không thay đổi nhường diệp hàn năm người đi ra đạo năm người ba tháng quy củ cũ một nhà kia trước tiên ra sân. bàng gia chủ đang muốn nói chuyện bàng gia chủ mang tới năm người ở trong trong đó một cái bỗng nhiên mở miệng các loại. bàng gia chủ quay đầu giọng điệu cung kính nói đoan một thiếu gia có chuyện gì lại là đoan một. chu đông bọn người trong lòng đều dâng lên một tia dự cảm không tốt lại nhìn đoan một hương thiên sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn vương sáu vương một trường đoan một hương thiên sắc mặt khó coi thấp giọng nói. Chu gia chủ ý thức được cái gì, sắc mặt phảng phất tan đại tiện một lượt dạng, bàng gia chủ nhưng là sững sờ sau đó, trên mặt tiệm quá nhất xóa vui vẻ, liếc nhìn Chu gia chủ ánh mắt cũng ngẩn hà một vòng, cười trên nỗi đau của người khác. Bương mục trường vu ngẩng đầu mắt liếc thấy Đoan Mộc Hương Thiên, Đoan Mộc Hương Thiên, không nghĩ tới người đón nhận Chu gia mời à? Tham kiến lớn ở thiếu gia. Đoan Mộc Hương Thiên nắm chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi, không cam lòng túi đầu xuống cung kính lên tiếng. Tê. Đám người đột nhiên hít sâu một hơi, cùng là Đoan một, có thể làm cho Đoan Mộc Hương Thiên như thế, chỉ có một cái khả năng, cái này Bương trường vu nhất định là Đoan Mục gia tộc dòng chính hơn nữa tại dòng chính ở trong cũng có không nhẹ địa vị Đám người bây giờ đã biết bưng một trường vu sau đó muốn nói gì quả nhiên chỉ nghe bưng một trường vu đạo đoan một hưng thiên cho bản thiếu gia khỏi trường tranh đấu này lớn ở thiếu gia cái này xấu đoan một hưng thiên bỗng nhiên ngẩng đầu một cái cắn răng nói bưng một trường vu sầm mặt lại như thế nào bản thiếu mệnh lệnh ngươi dám không nghe chi thứ đối với dòng chính vĩnh viễn chỉ có phục tùng mệnh lệnh đoan một hưng thiên cảm thấy một hồi khó xử hôm nay nếu là hắn thối lui ra khỏi liền xem như bị bưng một trường vu ép Cái tia thanh danh truyền đi, đối với hắn sau này cũng là rất có ảnh hưởng. Đoan Mục Hưng Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông, giống Bương Mục Trường Vu dạng này Đoan Mục gia tộc dòng chính, làm sao lại tiếp nhận chỉ là bảng ra mời? Nhìn thấy Đoan Mục Hưng Thiên còn tại giấy rùa, Bương Mục Trường Vu ngữ khí rất lạnh. Đoan Mục Hưng Thiên, ngươi phải suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi, người nhà của ngươi sáu. Đoan Mục Hưng Thiên sắc mặt đột nhiên trắng bệch đứng lên, thân là Đoan Mục gia tộc người. Đoan Mục Hưng Thiên tự nhiên biết, Bương Mục Trường Vu bản thân cũng có một cực kỳ biến thái kaka. Đoan Mục gia tộc vị kế tiếp thanh đế, rất có thể chính là người này. Liên đối Bưng Mộc trưởng Vu tại Đoan Mộc gia tộc địa vị cũng không thấp, nếu là Bưng một trưởng Vu ghim hắn phụ mẫu cùng người thân, kết quả kia xấu. Thật lâu, Đoan Mộc Hưng Thiên kéo qua một nụ cười khổ, hướng Chu gia chủ chắp tay một cái, "Chu tiền bối, tha thứ 6, tha thứ vãn bối 6." Trước đó Đoan Mộc Hưng Thiên thế nhưng là hô to Chu gia chủ, bây giờ cũng là để cho Chu tiền bối, càng là tự xưng vãn bối, bởi vậy có thể thấy được Đoan một Hưng Thiên trong lòng ngày nấy, liền Đoan một cái họ này tiêu ngạo tạm thời đều bỏ. Chu gia chủ trong lòng tức giận, nhưng là nhằm vào Bưng một trưởng Vu mà không phải Đoan Mộc Hưng Thiên, Đoan gia tộc chi thứ cùng dòng chính. Chu gia chủ cũng là hiểu, biết hôm nay loại tình huống này chẳng trách Đoan Mục Hư Thiên. Chu gia chủ nít mép một cái, Đoan Mục Tiên Sinh, cái này cũng không trách người. đã nói xong một vạn làm phẩm thượng chờ tinh thạch, chắc chắn một tia không dư thừa giao cho các hạ. Đoan Mục hương Thiên nhưng là lắc đầu, ván bối không chịu được nổi. nói xong, nhìn cũng không dám nhìn người Chu gia ánh mắt, cắn răng một cái liền rời đi. Vương một Trường vu cười khẩy, trở về phía trước chỗ đứng. Bàng gia chủ xoa xoa tay, ha ha đạo, Chu lão huynh, xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng người trẻ tuổi tính toán. Chu gia chủ hít thở sâu một hơi, khó nhọc nói, thôi chúng ta chu gia lại phái ra một người liền tốt. Đoan Mộc gia tộc dòng chính, bọn hắn chu gia không thể chơi vào. 13 năm liên tiếp bại hai trận bảng gia chủ như cũ nói gì đó xin lỗi mà nói, nhưng biểu tình trên mặt lại rất là vui vẻ, rõ ràng cũng không phải là thật tâm xin lỗi, này đối chu gia chủ tới nói, có thể nói là nghiêm trọng khiêu khích. Thế nhưng chu gia cùng Đoan Mộc gia tộc thực lực trên lệ quá lớn, chỉ có thể nhận phía dưới cái này quá đáng. Chu Thành gia tộc khác liếc nhìn nhau, thầm nghĩ lần này chu gia tại Chu Thành địa vị nguy hiểm nói thật, những gia tộc này mặc dù vui xem náo nhiệt, nhưng càng vui tứ đại gia tộc lẫn nhau kiềm chế. Nếu như Chu gia thật sự liền như vậy không hạ xuống ngược lại là bảng gia độc quyền, đối bọn hắn những gia tộc này kết quả cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Chu Thành một khi một nhà độc quyền, nhất là bảng gia, bọn hắn e rằng liền lục phẩm thanh phẩm tinh thạch khoáng mạch cũng chưa không được bao nhiêu. Người nhà họ bảng tính tình, bọn họ là lại biết rõ rành rành, còn không có ngồi trên Chu Thành đệ nhất gia tộc cái thế này, ngày bình thường liền phách lối cuồng vọng tới cực điểm, liền Chu gia thế hệ trẻ tuổi cũng không để ở trong mắt. Sau này nếu thật trở thành Chu Thành đệ nhất đại gia tộc, cái thứ sáu so sánh với tới. Người của Chu gia nhưng là tương đối ôn hòa, trong chốc lát, Đông đảo gia tộc tâm liền lại đến rồi Chu gia bên này. Nếu như Bàng gia chủ biết loại tình huống này, có lẽ sẽ có chút ảo não, nhưng người nào gọi dưới mắt tình thế đối với Chu gia quá bất lợi, bất quá thật sự đã biết, ảo não về ảo não, Bàng gia chủ tuyệt đối sẽ không để ý, Bàng gia luôn luôn thờ phụng bạo lực huyết tinh chính sách, chờ đến một lúc nào đó thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chính là, đánh sợ, cũng không dám nói thêm gì nữa. Chu gia chủ đánh gậy Bàng gia chủ mà nói, bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian. Bàng gia chủ cười hắc hắc, tất nhiên Chu lão ca như thế không kịp chờ đợi, lão đệ đương nhiên sẽ không nhường Chu lão ca mất hứng người thứ nhất ra trận, liền giao cho Chu lão cả. Chu gia chủ từ Chu gia thế hệ trẻ tuổi ở trong tùy ý chỉ một cái, ngược lại đều không thắng được, chọn cái nào đều như thế. Được tuyển chọn Chu gia tử đệ một mặt cười khổ, hắn bây giờ gần tới 50, tại Hư Thương Châu tới nói, không sai biệt lắm đã muốn ngã ra thế hệ trẻ tuổi, tu vi bất quá là Thánh Vương nhất tinh sơ kỳ, như thế nào địch nổi Thánh Vương tam tinh, hơn nữa còn là xuất thân từ đại gia tộc Thánh Vương tam tinh. Chu gia chủ rõ ràng cũng biết đạo lý này, trực tiếp truyền âm nói, hơi ứng phó một chút liền nhận thua đi. Chu gia người đệ tử kia sắc mặt quá dị, sau đó thân thể nhảy lên, nhảy tới luận võ trên này. Bàng ra một phe này làm chủ vậy mà cũng không phải Bàng gia chủ, mà là bưng mục trưởng vu. Chỉ thấy bưng mục trưởng vu chỉ vào thực lực yếu nhất Thánh Vương Tam Tinh sơ kỳ đạo, nguyên người, người thứ nhất lên tràng. Được mệnh lệnh nhân không chỉ không có khuyết nhục, ngược lại là gương mặt ưu phấn, lấy địa vị của bọn hắn, có thể liên lụy bưng mục trưởng vu, không chỉ là đối bọn hắn bản thân, cho dù là đối bọn hắn gia tộc, cũng có rất nhiều chỗ tốt. đương nhiên sẽ không không nghe theo bưng mục trưởng vu mệnh lệnh. Thỉnh Bàng gia ra, ra sân Thánh Vương Tam Tinh thản nhiên nói. Sau một khắc, Chu gia đệ tử ra tay trước, vậy mà trực tiếp dung nhập vào dưới mặt đất. Bất quá tên này Chu gia đệ tử thuật độn thổ rõ ràng không có Chu Đông Tam Minh, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là ở dưới mặt đất nơi nào. Cái này cũng đi theo chàng đại bộ phận cũng là Thánh Vương cao cấp cường giả có liên quan, Thánh Vương nhất tinh sơ kỳ, khắp nơi chàng ở trong, tuyệt đối là hạng chốt tồn tại. Nếu là Thánh quân, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Chỉ thấy bảng gia vị kia Thánh Vương tam tinh bỗng nhiên rậm chân một cái, mặt đất lập tức bắt đầu chấn động, khe hở lan chàng ra, một bóng người chật vật thoát ra, lập tức cái trước hung hăng hướng đạo nhân ảnh này vỗ, đạo này chật vật bóng người lập tức như gặp phải trọng kích, lập tức bay khỏi ra sân bãi, rơi vào sân bãi bên ngoài. Cái này thân ảnh chất vật, chính là Chu gia đệ tử. Đệ nhất chiến, Bàng gia chiến thắng. Hơn nữa chiến thắng cực kỳ nhẹ nhõm. Bàng gia chủ hướng Chu gia chủ vừa chắp tay, "Ha ha ha, Chu lão ca khiêm ngưỡng." Chu gia chủ giật giật miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chu gia chủ giương một tay lên, mang theo trông đợi nói, "Tấp tiên sinh, kế tiếp liền tỉnh ngươi ra tay rồi." Tấp Tử Sáng thầm cười khổ, đối diện bốn người, kém nhất đều cùng hắn không phân cao thấp, nói thật, hắn thật vẫn không có bao nhiêu chắc chắn. bưng một Trường vu khé cười một tiếng, "Thánh Vương Tam Tinh hậu kỳ, Đồ Diệp, giao cho ngươi." Hồ gia cũng là đại gia tộc một trong Hơn nữa rất nhiều cỡ lớn gia tộc ở trong cũng đứng hàng trung đẳng, so tộc nhà cùng mục gia mạnh quá nhiều. Tộc nhà tại cỡ lớn gia tộc ở trong chỉ sắp xếp thượng trung hạng, mà mục gia cơ hồ là cỡ lớn gia tộc ở trong hạng chót tồn tại. Hai người giao thủ một cái, trang địa thượng liền tràn đầy hai người tàng ảnh, cứ việc hồ gia nội tình so tộc nhà cao hơn, thậm chí tu luyện công pháp cùng võ kỹ có thể cũng muốn so tộc nhà mạnh hơn một bậc. Nhưng song phương dù sao cũng là thánh vương ba tinh trung kỳ thực lực, gần thánh vương tam tinh hậu kỳ, trong thời gian ngắn, là vạn vạn không có cách nào phân ra thắng bại. Hai người chiêu số tần suất, phẩm hạ trở võ kỹ thỉnh thoảng liền xuất hiện một cái. Tràng địa thượng khắp nơi đều là ùng ùng tiếng vang. Cũng may sân bãi kiến tạo tài liệu chính là siêu tuyệt vật liệu đá, mặc dù không tránh được miễn nước ra khe hở hoặc trở nên mấp mô, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn là có thể tránh triệt để bạo liệt hư hại. Chiêu số đi qua chính là vũ khí, đủ loại lộng lẫy tại sân bên trên không ngừng thoát hiện, nhường chu thành ra tộc khác đệ tử nhìn si mê không thôi. Lấy ra tộc bọn họ thực lực, bọn hắn cho dù là đạt đến thánh vương thực lực, cũng rất khó có lam phẩm vũ khí, cho dù là tầm thường nhất lam phẩm hạ nhóm vũ khí. Không bao lâu, đồ diệp dựa vào lực bỉ, cuối cùng một chiêu thắng hiểm, đem tấc tử sáng đánh bại. Chu gia chủ sắc mặt trợn xanh xám vô cùng, mặc dù khôi phục bình thường rất nhanh, nhưng vẫn là gọi bảng gia chủ nhìn vừa vặn, lập tức cười tủm tỉm nói, "Chu lão ca vừa rồi sắc mặt cũng không tốt nhìn a, bằng không ở đây liền giao cho tiểu đệ ta đi, cách làm người của ta, Chu lão ca còn có thể không rõ ràng." Chu lão ca yên tâm trị liệu chính là. Chu gia chủ cắn răng, lòng ngực càng là tức giận chập trùng không thôi, điềm nhiên nói, "Không cần Chu gia chủ quan tâm, bản gia chủ rất tốt." Bàng gia chủ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, "Chu lão ca thật đúng là dĩ vãng cá tính, rõ ràng có bệnh bất trị, càng muốn gượng chống giữ giúp đỡ chính mình gia tộc đến cùng." Khó trách Chu Gia Chủ tại Chu Gia danh vọng cao như vậy, Chu Lão Ca ngươi thế nhưng là liên tiếp bại hai trận, nói không chừng trận này sẽ bị Chu Lão Ca xúc động mà thu hoạch thắng lợi à? Bàng Gia Chủ nhìn thấy Chu Gia Chủ bị chính mình kích thích đau gan, trong lòng đắc ý vô cùng, cũng là bây giờ Chu Gia chỉ còn lại ba cái trong đó một cái còn vẹn vẹn Thánh Vương Nhất Tinh, nhìn thế nào bọn hắn Bàng Gia đều thắng chắc. Cái này Thánh Vương Nhất Tinh đỉnh phong, chính là Chu Đông. Cứ việc Bàng Gia Chủ cũng biết Chu Đông không đơn giản, càng là ở tại bọn hắn ba nhà tộc phái đi ra ngoài thích khách đều bị diệt sau đó, hoài nghi là Chu Đông còn đối với Chu Đông kiên rẻ không thôi nhưng sau đó bọn hắn có thể điều tra rõ ràng, hoàn toàn là bọn hắn phái đi ra ngoài thích khách xui dẻo, đụng vào thiên hai. Đối với Chu Đông Kiên kỵ đã bỏ xuống, coi như Chu Đông không đơn giản. Bọn hắn trận doanh Thánh Vương Tam Tinh chẳng lẽ chính là đơn giản Thánh Vương Tam Tinh? Một bà sau Chu Đông ra sân bên này, bảng gia chủ đang châm chọc lấy Chu gia chủ, phía dưới một đám Chu Thành Đông đảo không lớn không nhỏ gia tộc tử đệ hòa trưởng lão cũng tại lẫn nhau tranh luận. Cái này Chu gia xong đời, lần này làm phẩm tinh thạch khoáng mạch về bảng gia tất cả, trăm năm phía sau Bàng gia e rằng không cần ngoại viện liền có thể tranh qua Chu gia. Tiếp qua trăm năm e rằng Chu Thành Chu gia liền muốn đoạt quyền. Có lẽ không bao lâu nữa, Chu thành cũng sẽ bị đổi thành Bàng thành. Bàng gia được quyền, cuộc sống của chúng ta liền muốn có qua, có lẽ hôm nay có thể suy nghĩ một chút đi nương nhờ Bàng gia, tránh khỏi một chút tai nạn. Một gia tộc trưởng lão phức tạp cảm thán: "Khó nói, dịch gia cùng bộ gia không nhất định sẽ nguyện ý nhường Bàng gia chiếm đầu to." Một gia tộc khác trưởng lão nhưng là đưa ra bất đồng ý kiến: "Hừ, ngu xuẩn, các ngươi cũng không mở to hai mắt xem, cái kia Đoan Mục gia tộc dòng chính thiếu gia, rõ ràng là đứng tại Bàng gia bên này, rõ ràng Bàng gia không biết lúc nào câu được Đoan Mục gia tộc." "Không, có lẽ không phải Đoan Mục gia tộc." chỉ là đầu phục đoàn mục gia tộc bên trong mỗi một đệ tử, rất có thể chính là chỗ này đoàn mục luôn ở. Đoàn mục gia tộc gia tộc như vậy, như thế nào cũng không khả năng để ý bằng gia, bằng gia tại đoàn mục gia tộc chính là con kiến rời tồn tại. Cũng chỉ có cái này đoàn mục gia tộc thiếu gia, dành đến nhàm chán mới có thể như thế không có việc gì thu mấy cái gia tộc chơi đùa, cứ việc bằng gia ở nơi này thiếu gia trong mắt chỉ là con cờ, nhưng cho dù con cờ, dịch gia cùng bộ gia chỉ sợ cũng không có cách nào kiếm chế bằng gia. Xem dịch gia chủ hòa bộ gia chủ, trước đó hai người này coi như cùng bảng gia chủ liên hợp, cũng không có giống hôm nay dạng này hết thảy lấy bảng gia chủ cầm đầu bộ dáng. Đến bây giờ hai người này cơ hội liền không có nói chuyện gì, cũng là bàng gia chủ đang chủ trì. Cái thứ ba gia tộc trưởng lão, nghe được phía trước hai cái trưởng lão trò chuyện, rêu cực nói. Phía trước hai cái nghe xong, cũng cảm thấy có lý, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ bọn hắn sau này thật muốn tại bàng gia bực này bạo lực thống trị phía dưới sinh tồn. Lúc này, cái thứ ba gia tộc trưởng lão lại nói, bất quá Chu gia cũng không phải không có cơ hội, Chu gia còn dư lại ba cái kia, trong đó một cái là thánh vương tứ tinh cao thủ, hơn nữa nhìn kỳ diện mạo giống như chính là hiện nay tán tu thế hệ trẻ tuổi ở trong cực kỳ nổi danh như Ma Vương Diệp trùng ăn, nghe nói người này tu luyện công pháp cực kỳ đặc thủ, có thể tạm thời hóa thành nửa như nửa người quái vật to lớn, liền bình thường Thánh Vương Ngũ Tinh cao thủ đều có không thiếu chết tại. Kẻ này trong tay, bằng ra những người kia mặc dù lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ, có lẽ đoàn mục lớn ở ỷ vào đoàn mục gia tộc công pháp đặc thù có ngăn cản thậm chí chiến thắng có thể, nhưng cái khác người sáu, trung gian một cái kia mặc dù ta không nhận biết, nhưng ta cũng nhìn không thấu tu vi, hoặc là tu vi so với chúng ta cao hơn nữa, hoặc chính là tu luyện có thể che giấu hơi thở công pháp. Lão phu bất tài, bây giờ đại nạn sắp tới mới chỉ là Thánh Vương Tam Tinh đỉnh phong, nhưng tinh thần lực nhưng là đạt đến Thánh Vương Ngũ Tinh, người này thực lực cuối cùng sẽ không đạt đến Thánh Vương Lục Tinh hoặc Thánh Vương cao cấp a, nghe nói kẻ này cũng là tán tu, tán tu nếu là xuất hiện một cái thiên tài như vậy, cái kia đỉnh tiêm gia tộc thiên tài cũng quá không đáng giá. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là tu luyện che giấu hơi thở công pháp, nhưng mà đến rồi chúng ta cảnh giới này, bình thường che giấu hơi thở công pháp đối với chúng ta vô dụng, kẻ này tu luyện tuyệt không đơn giản che giấu khí tức công pháp. Công pháp không đơn giản, kẻ này nói không chừng cũng không phải người tầm thường. Nay trường lão thẳng thắn nói, mày may không nghi tới, hắn một câu cuối cùng sẽ không. Hết lần này tới lần khác nhưng là Diệp hẳn chân thực tình huống. Người trường lão này tiếp tục nói, lại nói Chu gia chủ chi tử Chu Đông, kẻ này 10 tuổi tả hữu liền bị Lựa Lam Thánh Hoàng mang đi dạy bảo, tư chất là thường. Lựa Lam Thánh Hoàng mặc dù không qua là Thánh Hoàng Lục Tinh Đỉnh Phong, nhưng đã từng thế nhưng là từng có chém giết Thánh Hoàng Thất Tinh cao thủ ví dụ thực tế, mà lại là xuất thân cỡ lớn gia tộc Thánh Hoàng Thất Tinh. Dạng này Thánh Hoàng Thất Tinh, bình thường Thánh Hoàng Bát Tinh thậm chí Cựu Tinh cũng chưa chắc sẽ thắng. Hết lần này tới lần khác Lựa Lam Thánh Hoàng giết cái này Thánh Hoàng, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh lựa làm thánh hoàng cũng có chém giết bình thường thánh hoàng cựu tinh thực lực, Chu Đông kẻ này coi như không có học tận 10 thành bản sự, nhưng tóm lại cũng có sẽ mấy phần, càng tinh cấp chiến thắng thậm chí chém giết cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, ba người này lão phu xem ra cũng có thể chiến thắng, hết thể còn phải lại xem, không nên tùy tiện quyết định, nếu không đến lúc đó lung túng vẫn là chúng ta, tình cảnh cũng chưa chắc sẽ hảo. Phía trước hai cái trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này cái thứ ba trưởng lão, cái này phân tích quả thực là quá đúng chỗ, bọn hắn thật không nghĩ đến ở đây, cũng không ngờ trưởng lão này nhìn rõ ràng như vậy. Cái thứ ba trưởng lão vụng trộm lắc đầu. Nếu là hắn đại nạn sắp tới, hắn cũng sẽ không như thế ôn hòa nhã nhặn quan sát phân tích, đã sớm hoang mang. 6. Chu Đông ba người tự nhiên không biết có người đem thực lực của bọn hắn phân tích không thiếu, lúc này Chu Đông trầm giọng nói, Diệp Vinh, Hứa ngăn đại ca, ta biết thực lực của các ngươi đều so với ta mạnh hơn, tại Đoan mục lớn ở bọn người trong mắt, hướng ngăn đại ca là cực kỳ khó dây dưa, mà Diệp Vinh không nổi danh, đoán chừng sẽ không mái trèo hình quá để ở trong lòng, nhưng là sẽ có cố kỵ, nhất định sẽ lưu lại thủ đoạn, lúc này vừa vặn từ ta ra tay, bọn hắn không sẽ phái quá lợi hại. Đối phó ta, Diệp Trúng Ngăn nhún không có quá để trong lòng. Diệp Trung ngăn đối với Chu Đông thực lực vẫn là hiểu rõ một chút, phía trước ba cái một cái Thánh Vương Tam Tinh đỉnh phòng, hai cái Thánh Vương Hậu Kỳ, hai cái này cùng đoàn mộ hương Thiên thực lực không sai biệt lắm, Chu Đông tất nhiên liền đoàn mộ Hưng Thiên đều có thể đánh thắng, đối mặt với hai cái Thánh Vương Tam Tinh hậu kỳ tự nhiên cũng là như thế. Chu Đông lăn mình một cái, trực tiếp nhảy đến rồi đài luận võ bên trên, hướng Chu gia chủ vừa chắp tay, cao giọng nói: "Phụ thân, trận thứ ba Hải Nhi nguyện ý xuất chiến." Chu Đông hơi gật đầu, đối với mình nhi tử, Chu Đông vẫn là rất tin tưởng. Bàng gia chủ cười ha ha một tiếng, không hổ là Chu nhân chất, hộ phụ vô quyền nói không chừng trận này Chu hiển chất liền muốn chiến thắng. Chu Đông mỉm cười, vậy coi như đa tạ bảng thúc thúc chúc lành. Bảng gia chủ lập tức nghẹn một cái, hắn nói dễ nghe, kỳ thực bất quá là châm trọng Chu Đông bất quá thánh vương một sao thực lực không có khả năng chiến thắng thôi. Lúc này bị Chu Đông vừa nói như vậy, đến lúc đó nhường bảng gia chủ nói không ra lời. Nói khoác không biết lượng, Đoan Mục thiếu gia, lần này liền từ ta xuất chiến không. Một thanh niên tóc tím nam tử đối với Đoan Mục lớn ở cung kính nói, ngươi, à, suýt nữa quên mất, lựa lam thánh hoàng đánh chết cái kia thánh hoàng thất tinh, xuất từ gia tộc của ngươi, ta, lần này liền từ ngươi xuất không. Đoan Mục lớn ở sảng khoái đáp ứng tại đoan mục lớn ở xem ra cuộc chiến đấu này kết thúc thuộc về chiến cũng liền kết thúc đến lúc đó trực tiếp vơ vét đi lam phẩm tinh thạch khoáng mạch một nửa lam phẩm thượng trở tinh thạch mặc dù lấy hắn tại đoan mục gia tộc địa vị không thiếu điểm ấy tinh thạch nhưng thịt mỗi cũng là thịt đã có tinh thạch có thể kiếm vì cái gì không kiếm lợi thanh niên tóc tím nam tử bay thẳng lên âm thanh lạnh lùng nói bản thiếu bành xuân bản thiếu ngược lại muốn xem xem cái gọi là lựa lam thánh hoàng có thể dạy dỗ dạng gì phế vật Một ba bê thu bị một chiêu đem so sánh phía trước hai trận, cái này Bành Xuân rõ ràng tuyệt không cho Chu gia mặt mũi, trực tiếp xưng hô Chu Đông vì phế vật, cái này một cái xưng hô, tự nhiên dẫn tới từ trên xuống dưới nhà họ Chu giận dữ. Tấp Tử Sáng càng là cười lạnh, nhỏ như vậy nhìn Chu Đông, đợi chút nữa có nguyên đếm mùi đau khổ. Tấp Tử Sáng chỗ ở gia tộc chính là Lục Đại Đỉnh Tiêm gia tộc một ngôi nhà khác tộc thuộc hạ, cùng đoan mục gia tộc không hợp nhau lắm. Tấp Tử Sáng mặc dù không thể treo vào đoan gia tộc, càng là không thể treo vào đoan gia tộc dòng chính, nhưng mà vụng trộn chửi mắng đoan lớn ở một đoàn người thua trận vẫn là có thể. Chu Đông nhưng là cho mày, bành ra. Bành Xuân lạnh rên một tiếng, không sai. Cái này, Chu Đông là biết vì cái gì đối phương như thế bán hận hắn, bất quá Chu Đông nhưng là không quan tâm, Bành gia mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là bắt hắn sư phó không có biện pháp, phía trước sư phó lựa làm thánh thể còn không có luyện đến đại thành chi cảnh cứ như vậy lợi hại, bây giờ luyện đến đại thành chi cảnh, càng là không bao lâu nữa liền có thể đột phá đạt đến thánh hoàng Thất tinh chi cảnh, chỉ có thể càng thêm biến thái, đến lúc đó Bành gia lợi hại nhất cái kia thánh hoàng bất tinh. Đỉnh Phong lão tổ đích thân đến, cũng sẽ không là hắn sư phó đối thủ, ngược lại rất có thể sẽ bị sư phó của hắn xử lý. Chu Đông khẽ cười một tiếng. Sư phụ của ta giết các ngươi Bành ra một người, vừa vặn hôm nay ta lại đánh bại Bành Gia tuổi trẻ cao thủ, cũng không có xa đoạn sư phó ta huy danh, tự tìm cái chết. Bành Xuân bị Chu Đông nhồi thị, trong khoảnh khắc nổi giận, đầu tiên một trưởng hướng Chu Đông gỗ tới. Chu Đông lao nhanh lui lại, đồng thời hơi vung tay, một đạo màu xanh nhạt hỏa cầu khổng lồ liền ầm vang bắn ra, cùng Chu Đông mẹ gậy một bàn tay và chạm đứng lên. Chu Đông tu luyện chính là lửa lam thánh thể quyết, tu luyện như thế công pháp, giống như liệt hoàng kim thân quyết một dạng, sẽ sinh ra chuyên trúc hỏa diễm, nói ví dụ liệt hoàng kim thân quyết kim sắt hỏa diễm, lửa lam thánh thể quyết sinh ra chính là màu lam lửa lam thánh hỏa. A. Bành Xuân kêu đau một tiếng, Bành Xuân thi triển bàn tay, cũng không phải giống Diệp Hằng thi triển hư không đại thủ lớn, mà là trực tiếp đưa bàn tay mẹ gậy mỏng. Cứ như vậy, lửa lam thánh hỏa tiếp xúc, tự nhiên là Bành Xuân nhục thể. Cứ việc thịt này thể tại mẹ gậy mỏng thời điểm cứng rắn không thiếu, nhưng đối mặt lửa lam thánh hỏa, như cũ có chút kém. Đây vẫn là Bành Xuân thực lực cao tới thánh vương tam tinh, mà Chu Đông vẹn vẹn thánh hoàng một sao duyên cớ, không phải vậy song phương tu vi một dạng, Bành Xuân tay lòng bàn tay, nhưng là không chỉ là một đám đen như mực, trực tiếp thiêu hủy một khối cũng có, có thể. Bành Xuân không cẩn thận bị thiệt lớn, trong lòng nổi nóng có thể tưởng tượng được. Đông nhiên, Bành Xuân hai tay chập lại mười, sau một khắc, Bành Xuân hai tay đột nhiên mở ra, khát máu luận. Đậm đà huyết tinh chi khí cuốn quanh ở Bành Xuân bốn phía, rất nhanh cái này máu tanh chi khí hóa thành huyết hồng chi sắc mâm tròn, mà ở mâm tròn bên dưới, nhưng là rậm rạp chẳng chịt răng cưa. Đi. Bành Xuân khẽ quát một tiếng, số lượng này đông đảo huyết hồng sắc mâm tròn, xoay tròn lấy giống như máy cắt một dạng, cắt chém hướng Chu Đông. Bành Xuân hắc hắc cười lạnh, đây là đứng đầu làm phẩm hạ nhóm vũ khí, bản thiếu nhìn ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Chu Đông thân ảnh giả thoảng, tạo thành từng đạo tàn ảnh tại sân không ngừng phát hiện, có chút mâm tròn cắt chém qua chu đông, kết quả phát hiện đây chẳng qua là tàn ảnh thôi. đáng chết, đây là cái gì bộ pháp? bành xuân dài công kích không giới, có chút nóng nảy trong lòng mang to. diệp hàn nhưng là nhìn trong mắt tinh quang lóe lên, cái này chu đông bộ pháp, xem ra vậy mà đạt đến đứng đầu làm phẩm trùng trở tiêu chuẩn, mới thánh vương nhất tinh liền có thể thi triển bực này bộ pháp, chu đông quả nhiên lợi hại. một bên diệp trùng ngăn nhưng là trợn trắng mắt, ngươi cũng đã biết tiểu tử này tại sao lại tu luyện bực này bộ pháp? diệp Hàng nhất sững sờ, chẳng lẽ cái này còn có ẩn tình? diệp trùng ngăn cười hắc hắc, căn cứ chu đông nói tới. Đây là vì đào mệnh dùng, Chu Đông mặc dù Tu Vi không bằng ta, nhưng nghỉ vào bực này bộ pháp còn có càng cường đại hơn thuật độ thổ. Cho dù là ta, nếu là hắn thật muốn đào mệnh, ta cũng là bắt không ngừng. Nếu không phải tên tiểu tử thúi này không có hoa thời gian dài ở nơi này bộ pháp cùng thuật độ thổ phía trên, cũng sẽ không nắm giữ tối cường võ kỹ. Bất quá chỉ là đứng đầu làm phẩm hạ chờ, Tu Vi cũng sẽ không đến bây giờ còn không có đột phá đến Thánh Vương nhị tinh. Diệp Hàn lập tức giật giật miệng, để vũ kỹ cường đại không cần, trước tiên tu luyện đào mệnh dùng, đây thật là đủ kỳ hoa, bộ pháp này cùng thuật độ thổ, thế nhưng là một điểm năng lực công kích cũng không có. Bất quá nghĩ lại dạng này cũng không phải là sai trên thế giới này sống sót mới trọng yếu nhất chỉ có sống sót mới có vô hạn có thể 6. trang địa thượng bành xuân sắc mặt đột nhiên tái đi sau một khắc huyết hồng sắc mâm tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc rõ ràng đụng chạm vì để cho mâm tròn tăng nhanh bỏ ra một chút không rẻ đại giới chu đông bộ pháp mặc dù tinh diệu bản thân đến cùng chỉ có thánh vương nhất tinh tu vi rất nhanh liền bị một chút mâm tròn chảy cơ thể sau đó chu đông sắc mặt đại biến những thứ này bị cắt ra vết thương tiên huyết vậy mà bão táp phản phất bên ngoài thân thể có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn tự như Chu Đông vội vàng che vết thương, nhưng không có chút nào tác dụng, Chu Đông cũng có vẻ lo lắng, mất máu quá độ, nhưng là sẽ dẫn đến cân sốc. Bắn tung toé ra huyết dịch, trong nháy mắt hướng chảy màu máu đỏ mâm tròn, sau đó mắt Trần có thể thấy, những thứ này màu máu đỏ mâm tròn vô căn cứ nở ra mấy phần, răng cưa cũng càng thêm sắc bén, tốc độ xoay tròn cũng càng thêm mau lẹ. Chu Đông sầm mặt lại, đồ lập tức thi triển ra, lập tức chui xuống đất, Chu Đông thuật đồ thổ, đẳng cấp cũng không thấp, Bành Xuân căn bản không phát hiện được Chu Đông. Ngay mắt sau đó, Chu Đông trực tiếp xuất hiện tại Bành Xuân dưới chân, một quyền hướng lên trên mặt đả kích mà ra. Cơ hội là tại Chu Đông biến mất thời điểm. Chu Đông liền xuất hiện ở bành xuân dưới chân, vô cùng cấp tốc. Bành Xuân theo bản năng dùng tinh thần lực quét về phía mặt đất, căn bản còn chưa kịp quét trúng Chu Đông, thế thì chiêu. Phanh. A, một tiếng hét thảm trợt vang lên, Bành Xuân trực tiếp che lấy phía dưới nhảy tới một bên khác, kẹp quỷ trên đất, một mặt và mèo. Diệp Hàn nít miệng, một chiêu này thật là hèn mọn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thuật độn thủ làm một chiêu này thật vẫn thật phương tiện, điều kiện tiên quyết là thi triển thuật độn thủ có thể mê hoặc địch quân. Người sáu, người thật hèn hạ. Bành Xuân đau đớn rút khí lạnh, mắng thành tiếng. Chu Thành Đông đảo gia tộc từ đệ phía dưới mắt lạnh, đều có chút e ngại, lập tức ngoan lệ quét về phía mỗi cái gia tộc bên trong đồng dạng có thuật độ thổ. Những thứ này biết độn thổ thuật một mặt bất đắc dĩ, bọn họ thuật độn thổ không có cao cấp như vậy nhanh chóng như vậy. Chu gia chủ đồng dạng giật giật khoe miệng, nghĩ không ra con trai mình sẽ làm một tay như vậy, nhưng nói thật, thật sự rất sảng khoái. Trước đây biệt quất một chút chữ biến mất hơn phân nửa, đem so sánh đánh bại đối phương, dạng này mới càng thêm có nhục nhã ý nghĩa. Bang gia chủ đám người sắc mặt nhìn không tốt, Chu Đông bàn tay gãi gãi, trật trật đạo, ngươi vẫn là nam nhân đâu, nhỏ như vậy một điểm, ta thiếu chút nữa thì tìm không thấy vị trí. Bành Xuân sắc mặt dữ tợn, tức giận một ngụm máu phun tới. Một ba tám lượn lam thánh thể Bành Xuân một hớp này tiên huyết phun ra ngoài, trung quanh xoay tròn huyết hồng sắc ngâm tròn rất nhanh liền đem những máu tươi này hút vào, uy lực đại tăng. Bành Xuân chiến uy nguy, nguy đứng dậy, mặc dù còn đau, nhưng là không thể một mực che lấy, vốn là ném đi mà to, vẫn còn che lấy chỉ có thể càng thêm mất mặt. Chu Đông cười hắc hắc, Bành Huynh sức chịu đòn có thể à? Nhanh như vậy đứng dậy rồi, cũng là một chút như vậy, chịu lực diện tích tiểu sao? Người trung quanh bao quát Diệp Hàn ở bên trong khẽ mỉm giật một cái, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Chu Đông bình thường nhìn qua rất phù hợp trải qua một người không nghĩ tới miệng cũng độc như vậy, xem ra Chu Đông đối với đó phía trước bảng gia chủ không ngừng ép buộc Chu gia chủ cũng không phải không có hòa khí. Hèn hạ. Bành Xuân ra mặt co quắp một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp khống chế huyết hồng sắc mâm tròn lại lần nữa đánh út về phía Chu Đông, Chu Đông dưới chân bộ pháp lập tức thi triển, một khi không tránh được, liền lập tức thi triển thuật độn thổ trốn vào mặt đất, mà mỗi một lần lúc này, Bành Xuân sắc mặt đều sẽ cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú lên dưới mặt đất, chỉ sợ Chu Đông lại hèn hạ tới một chiêu. Bất quá Bành Xuân cái này cẩn thận chú định uống phí, vừa tới Chu Đông cũng biết Bành Xuân có cảnh giác, sẽ không dễ dàng tay. Thứ hai Chu Đông cũng bất quá là muốn mượn Bảnh Xuân mất mặt mà nhường bảng ra chủ bọn người mặt mũi tối tăm thôi, hắn cũng không phải biến thái, chuyên môn công kích nơi đó. Tất nhiên mục đích đã đạt đến, đương nhiên sẽ không lại bị ủi như vậy, bằng không danh tiếng truyền đi, tất nhiên Bảnh Xuân sẽ cho người chê cười, thanh danh của hắn cũng sẽ không rất tốt. Lại một lần mâm tròn được kích, Chu Đông cấp tốc chui xuống đất, cái này mâm tròn tốc độ càng lai việc nhanh, trên người của ta trong vết thương huyết mặc dù không có giống vừa mới bắt đầu như thế chảy nhanh, nhưng cũng không có ngừng, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, nếu là còn không được mà nói, chỉ có thể thi triển cái tiêu còn không có hoàn toàn luyện thành chiêu số. Vung tay trưởng, Chu Đông trong tay xuất hiện vàng nóng ánh linh đang, sau một khắc, Chu Đông nhảy lên một cái, từ dưới mặt đất chui ra, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng bay đến không trung ở trong. Mà những cái kia màu máu đỏ mơm tròn, phản phất người thấy cái gì mùi thơm mê người, trực tiếp cắt chém hướng Chu Đông. Chu Đông vững vàng ngừng giữa không trung bên trong, hơi vung tay, màu vàng linh đang liền bị Chu Đông văng ra ngoài, ở nửa đường, kim sắc linh đang cấp tốc biến lớn. Ken ken ken. Linh đang rung động, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang, chật, từng đạo kim quang, kèm theo những thứ này tiếng vang sinh ra, ầm vang thập, kích, ra, mỗi một đạo tiếng vang vang lên liền có một vệt kim quang từ linh đang bên trong bắn ra, kim quang lập lòe, vô cùng nhanh chóng đánh trúng màu máu đỏ mâm tròn. Trong chốc lát, trên bầu trời tràn đầy hào quang màu đỏ ngòm cùng màu vàng của sáng, ầm ầm không ngừng bên hay. Không bao lâu, màu máu đỏ mâm tròn tại chuồng tia sáng kim sắc không ngừng oanh kích phía dưới, tán loạn xuống, chỉ còn lại huyết vụ đầy trời. Chu Đông sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, bàn tay nhoáng một cái, một cái đan dược xuất hiện ở Chu Đông trong tay, lấy lửa lam Thánh Hoàng Thánh Hoàng lục tinh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào Thánh Hoàng thất tinh tồn tại, Chu Đông đan dược trong tay đương nhiên sẽ không đơn giản, kém cỏi nhất cũng là giai hạ phẩm đan thuốc. Loại đan dược này đối với vẻn vẹn mới Thánh Vương Nhất Tinh thực lực Chu Đông tới nói đủ để trong thời gian ngắn bổ sung Chu Đông tiêu hao khổng lồ linh lực thậm chí kèm theo không ngừng luyện hóa sau đó mỗi một lần tiêu hao đều sẽ nhận được kịp thời bổ sung thẳng đến dược hiệu hoàn toàn tiêu hao hoàn tất bắt dai hạ phẩm đan dược chỉ là Thánh Vương Nhất Tinh muốn luyện hóa xong tất cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đủ để chèo chống đến trận chiến đấu này kết thúc Bành Xuân sắc mặt hơi đổi một chút Chu Đông khả năng của to lớn Viễn Siêu Bành Xuân suy nghĩ một chút sắc mặt khó xử vô cùng nếu như Chu Đông tu vi cũng đạt đến Thánh Hoàng Tam Tinh Bành Xuân còn không biết như thế hết lần này tới lần khác Chu Đông tu vi mới Thánh Vương Nhất Tinh. Tại bành Xuân thực lực thế này, Bành Xuân Dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không có để ở trong mắt. Thất giai vũ khí cũng không phải chỉ có người mới có. Bành Xuân cười lạnh, trong tay thanh sắc quang mang phóng hiện, xuất hiện một cái thanh sắc cự xích, trường dài hơn 2m, 1.4m chiều rộng. "Phá cho ta." Bành Xuân bàn tay nâng thanh sắc cự xích, bỗng nhiên đẩy, thanh sắc cự xích trong nháy mắt phóng hướng thiên khoảng không, mỗi khi kim sắc quang mang được kích, thanh sắc cự xích liền nhanh chóng xoay tròn, hoặc nằm ngang xoay tròn, hoặc dựng thẳng xoay tròn, tạo thành màu xanh vòng phòng hộ. Kim sắc quang mang bị thanh sắc vòng phòng hộ một đường, liền bị đạn hướng nơi khác, có đạn hướng sân bãi địa phương khác, có trực tiếp cùng phương hướng ngược lại chùn tia sáng kim sắc va chạm, có trực tiếp đánh vào bên ngoài sân. Maniu hư ảnh, diệp chúng ngăn đối diện với mấy cái này trùm tia sáng kim sắc, đột nhiên tiến lên trước một bước, một đầu màu tím cự như hư ảnh thoát hiện, đem chùn tia sáng kim sắc trực tiếp ngăn cả xuống. Chu gia chủ hòa bảng gia chủ mấy cái gia chủ cũng đều có thủ đoạn của chính mình, dù sao cũng là tác động đến không đến bọn hắn, đến nỗi gia tộc khác tử đệ, ngược lại là luôn cuống tay chân một phen, những gia tộc này, mạnh nhất cũng bất quá là Thánh Vương Tam Tinh căn bản cũng không có thánh vương trung cấp tồn tại, cho dù là có thánh vương cũng là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy ngược lại có chút bị những thứ này chùm tia sáng kim sắc nổ tung sinh ra dư ba lan đến gần, nhận lấy vết thương, nhẹ, sáu, rất nhanh, thanh sắc cự xích trong thùng trùng tia sáng kim sắc trọng trọng ngăn cản đến gần kim sắc linh đan, sau đó thanh sắc cự xích phảng phất có người cầm đồng dạng đống nhiên nhấc lên, lập tức hung hăng nện như điên xuống, kim sắc linh đan trong nháy mắt bị đánh bay, hóa thành nho nhỏ kim sắc linh đan quay trở về tới chu đông trong tay, chu đông nhíu mày, cái này thanh sắc cự xích hẳn là lam phẩm trung nhóm vũ khí khó trách ta linh đang ngăn cản không nổi, trung binh là coi thường bình gia cũng được, chỉ có thể thi triển còn không thuần thục một chiêu kia. Lửa lam thánh thể, ngưng. ngọn lửa màu xanh lam, cấp tốc từ chu đông dưới chân dâng lên, lan tràn dựng lên, đem chu đông cả người đều bao vây lại. Nhìn từ đằng xa, giống như chu đông cả người đều bắt đầu cháy rừng rừng. Sau một khắc, chu đông sau lưng xuất hiện một đạo không rõ hư ảnh, hư ảnh có chút hư ảo, cũng không nương thực, nhưng nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện đại khái bộ dáng. Cái này hư ảnh, hai tay dâng ngọn lửa màu xanh lam cơ thể tràn ngập nổ tung một dạng sức mạnh, cơ thể sau lưng cùng lồng ngực, càng là có lam sắc hỏa diễm hình xăm. Kỳ dị là đạo nhân ảnh này cũng không có tóc, trên đầu chỉ có không ngừng thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, hỏa diễm tan đi, hư ảnh tiêu tan. Lúc này lộ ra tại mọi người trong tầm mắt chú đông, cùng hư ảnh đống nhiên giống nhau đến mấy phần. Trên người quần áo đã sớm bị thiêu hủy, trên người lam sắc hỏa diễm hoa văn cũng không quá rõ ràng, nhưng gắt gao nhìn chăm chú, cũng có thể phát hiện những ngọn lửa này hoa văn cũng không phải là thông thường hoa văn, thỉnh thoảng động một cái, giống như có sinh mệnh đồng dạng. Hạ thất quần, từ dưới đầu gối toàn bộ hóa thành cho tàn. Xa, xa nhìn lại, giống như một cái cự nhân chỉ mặc ngắn ngủn rách dưới quần đùi. Chu Đông nâng hai tay lên, hai tay cũng bị lam sắc hỏa diễm vây quanh, lại nhìn Chu Đông đầu, phiêu giật tóc cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thiêu đốt thịnh vượng lam sắc hỏa diễm. Một ba chín lật về một ván Chu Đông thay đổi quá lớn, thân hình càng là đông nhiên tăng cao đến rồi 2-3 mét trình độ, nếu không phải khuôn mặt cùng trước đây Chu Đông có chút tương tự, rất khó đem hiện tại Chu Đông cùng trước đây Chu Đông liên hệ tới. Lúc này Chu Đông khí tức, Đông nhiên bạo tăng đến rồi ở vào khoảng giữa Thánh Vương nhị tinh cùng Thánh Vương tam tinh ở giữa, phía trước vẹn vẹn Thánh Vương nhất tinh đỉnh phòng, liền có thể nhường xuân thiệt tỏi lớn, dưới mắt sáu. Phía trước miêu tả nhiều như vậy, kỳ thực cũng bất quá là Diệp Hàn nhất mắt liếc nhìn phía dưới lấy được kết quả, liền một lát thời gian cũng chưa tới. Như thế một hồi thời gian, thanh sắc cự xích đã bay đến Chu Đông trên đầu, lại lần nữa hung hăng vô xuống, thanh sắc quang mang đại thịnh. Chu Đông đáy mắt màu lam ngọn lửa hơi rung nhẹ, sau một khắc Chu Đông trực tiếp đấm ra một quyền. Ngọn lửa màu xanh lam, tạo thành giống như thực chất nắm đấm. Phanh. Chu Đông nắm đấm nện ở thanh sắc cự xích phía trên, thanh sắc cùng hào quang màu xanh lam lập lòe cả bầu trời, một cô mãnh liệt linh lực ba động ở trên bầu trời dạo dục mở ra. Sau một khắc, Chu Đông cơ thể chỉ là hơi rung nhẹ rồi một lần liền tựa như đứng ở thực địa bên trên, vương vàng phiêu phủ ở chỗ cũ, ngược lại là thanh sắc cự xích rung rẩy một chút sau đó bị bắn đến cao hơn bầu trời. nhưng thanh sắc cự xích cũng không có cái gì tổn thương, cứ việc chỉ là thông thường làm phẩm trùng các loại cấp, thế nhưng cũng là làm phẩm trùng trở, lại thêm bành xuân bản thân chính là thánh vương tam tinh thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. chu đông mặt không thay đổi trực tiếp hướng thanh sắc cự xích bay đi, ngọn lửa màu xanh lam trợn từ chu đông dưới trần bắn ra, đây trời mà hàng, mục tiêu lại là xuân bản thân, không tốt. Bành Xuân sắc mặt đại biến, muốn triệu hồi thanh sắc cự xích ngăn cản ngọn lửa màu xanh lam này. Đáng tiếc lúc này Chu Đông đã lại lần nữa một quyền đập vào thanh sắc cự xích phía trên, thanh sắc cự xích lại lần nữa bị đánh bay. Thậm chí lần này rõ ràng có thể gặp được thanh sắc cự xích giáp sắc quang mang lấp lóe sau đó, không có phía trước sáng tỏ, rõ ràng có tổn thương. Bành Xuân sắc mặt một mảnh xanh xám, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu hồi đối với thanh sắc cự xích một tia không chế tới ứng đối từ trên trời giáng xuống lam sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này có truy lùng công năng, mặc kệ Bành Xuân như thế nào trốn, đều theo sát phía sau, hơn nữa khoảng cách càng lai về gần dưới sự bất đắc dĩ, bành xuân không thể làm gì khác hơn là quay người trực tiếp cùng lam sắc hỏa diễm đối kháng. chính là cái cơ hội này, chu đông nhìn thấy thanh sắc cự xích bởi vì bành xuân phân tâm mà khẽ lung lay một cái, mừng rỡ trong lòng. mưa to gió lớn một dạng nắm đấm hung hăng nện như điên tại thanh sắc cự xích phía trên. bởi vì bành xuân phân tâm, lúc này thanh sắc cự xích còn lâu mới có được trước đây lợi hại, dầm dầm dầm mấy lần, thanh sắc quang mang liền ảm đạm xuống. lúc này bành xuân đã phát hiện thanh sắc cự xích vấn đề, cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà lại căn bản không có nhàn dỗi khống chế thanh sắc cự xích, bằng không sau một khắc hắn cũng sẽ bị lam sắc hỏa diễm bao phủ. giang Không biết bao nhiêu lần oanh kích sau đó, thanh sắc cự xích bởi vì không có đầy đủ bổ sung, dần dần không cách nào phát huy ra thanh sắc cự xích uy lực lớn nhất, bây giờ uy lực chỉ sợ cũng liền so tầm thường làm phẩm hạ nhóm vũ khí hơi mạnh một tia, có lẽ còn có thể không bằng. Tại Chu Đông không ngừng oanh kích phía dưới, thanh sắc cự xích chính giữa nhất bộ vị đã đã nứt ra vài tia khe hở. Chu Đông thừa thắng truy kích, lần này Chu Đông trực tiếp song quyền hợp lại cùng nhau, nhất kích xuống, nhất thời, thanh sắc cự xích phát ra rên rỉ một tiếng, chiệt để đất gãy trở thành hai nửa. Thất giai vũ khí, thế nhưng là có linh tính. Phía dưới Bành Xuân sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm màu tươi, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt đụng vào Bành Xuân trên thân, đem Bành Xuân xô ra sân bãi bên ngoài, lúc này, Bành Xuân trên thân như cũ có giải vết lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, không bao lâu Bành Xuân quần áo liền bị thiêu đốt rách tung toé, hỏa diễm lúc này mới dập tắt. Ngọn lửa màu xanh lam xoay quanh, rất nhanh trở về, Chu Đông hai tay kết liễu mấy cái ấn, liền khôi phục bình thường, khí tức trong nháy mắt hạ xuống, hơi có chút đề bài. Trên thực tế, nếu không phải vừa rồi Chu Đông thủ hạ Lưu Tỉnh, Bành Xuân tuyệt không phải liền chịu ngần ấy thương. Như vậy dày đặc lam sắc hỏa diễm, như thế nào cũng không khả năng chỉ có chút ít vài tia hỏa diễm tại Bành Xuân trên thân thiêu đốt. Chu Đông rõ ràng cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là có Lửa Lam Thánh Hoàng làm hậu thuẫn, cũng không khả năng sẽ để cho Bành gia kiếm kỵ, Lửa Lam Thánh Hoàng chắc chắn không có khả năng sẽ một mực bảo hộ lấy hắn, hơn nữa hắn còn có gia tộc giàn Ngục. Đả thương người nhà họ Bành còn có thể, thật sự giết, Chu gia khoảng cách bị diệt tộc cũng không xa. Ti đồ gia tộc bây giờ tự thân đều có chút khó đảm bảo, như thế nào sẽ vì bọn hắn Chu gia mà cùng Bành gia trở mặt? 6. Ha ha ha, gia chủ, đa tạ ngươi cát luôn a. Chu gia chủ cười ha ha, rất nhanh chóng biến trở về, lần này liền bảng gia chủ sắc mặt khó coi, đành phải lạnh rên một tiếng, còn có hai trận, Chu lão ca có phần cao hứng quá sớm. Chu gia chủ lơ đễnh, còn dư lại hai người, một cái nổi tiếng bên ngoài, tuổi còn trẻ liền có như ma vương Xương Hào, một người khác thực lực càng hơn Chu Đông, nhìn thế nào cũng không giống là thất bại dáng vẻ. Chu Đông trở về tới Diệp Hàn bên cạnh hai người, rất nhanh đổi một thân quần áo, bất quá đầu nhưng là chợt bóng, có chút hài hước. Diệp Hàn mỉm cười đạo, "Chu Minh chẳng lẽ muốn xuất gia?" Chu Đông trợn trắng mắt, cho nên ta không đến vạn bất đắc dĩ, mới không muốn thi triển lựa làm thánh thể mỗi một lần đều đưa tóc của ta đốt cái không còn một mảnh, ta mọc ra một chút như vậy tóc dễ dàng sao? Diệp Hàn sờ lên cầm như có điều suy nghĩ, khó trách Chu Đông tóc căn bản đầu đình tựa như, phía trước còn tưởng rằng Chu Đông phải không ưa thích tóc dài, dù sao cái thế giới này tu luyện giả chưa có hất tóc thói quen tương tự với hoa hạ cổ đại. Diệp Hàn tóc thế nhưng không ngắn, hiện tại xem ra là Chu Đông ngày bình thường luyện tập lựa làm thánh thể quyết luyện. 6. Bàng gia chủ âm ngoan ánh mắt quét liêu Diệp Lệnh hòa Diệp Trùng ngăn hai người vài lần, tiếp mắt đoán không được Diệp Hàn thực lực, lập tức bình thản nói, Chu lão ca, lần này vậy thì các ngươi phái người a. Chu gia chủ nhìn về phía Diệp Hàn Hòa Diệp trung ngăn, vừa muốn mở miệng, Diệp trung ngăn lớn tiếng đạo: "Chu gia chủ, kế tiếp ta ra sân." Nói xong, Diệp trung ngăn trong nháy mắt nhảy tới sân bãi phía trên. Bang gia chủ không có lên tiếng, quên quyết định tại bưng Mộc Trường Vu trong tay. Bưng Mộc Trường Vu rõ ràng có chút giật mình, tại Bương Mộc Trường Vu xem ra, Diệp trung ngăn hẳn là cái cuối cùng ra sân mới đúng, hơi tưởng tượng, Bương Mộc Trường Vu tự nhận là nhìn thấu Liễu Diệp hướng ngăn âm u, thì ra là thế, chắc hẳn còn giữ lại người cuối cùng hẳn là so với ta bên người Diêu Thịnh lợi hại, nhưng lại không bằng ta, bây giờ phái ra Diệp trung ngăn Hiển nhiên là muốn muốn ta trực tiếp ra sân. Nếu như ta thắng, Chu gia tự nhiên là nhất định phải thua. Nhưng nếu như ta thua, cái kia cái cuối cùng tiểu tử chắc chắn thắng Diêu Thịnh. Đến lúc đó Chu gia nhưng là chiến thắng. Ta mặc dù lợi hại, nhưng cái này như Ma Vương nhưng cũng không phải phổ thông người. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nếu là ta thật sự ra sân, tỷ số thắng cũng chỉ có một nửa. Nghĩ đến chỗ này, bương Mộc Trường Vu trong lòng hử lạnh, có quyết định. Một bốn công tử linh man lưu biến đáng tiếp, ta sớm đã nhìn đấu, tự nhiên cũng sẽ không như các ngươi mong muốn. Ta hết lần này tới lần khác không ra sân, lần chiến đấu này liền để Diêu Thịnh ra sân liền có thể cứ việc Diêu Thịnh nhất định phải thua, nhưng vắng kế tiếp ta nhưng là thắng chắc, đến lúc đó giành được vẫn như cũ là bằng ra. Thử, Chu gia, muốn trách thì trách không thức thời ti đổ gia tộc a, như là đã xuống dốc, nên nhận mệnh sửa họ trở thành chúng ta đoan mục gia tộc chi thứ một thành viên. Đoan mục lớn ở nghĩ tới đây, đối với bên người Diêu Thịnh đạo, Diêu Thịnh, từ ngươi tới ứng đối cái này dã ma tử, cái này 6. Diêu Thịnh trợn tròn mắt, lưu ma vương danh tiếng, không chút nào thấp hơn cỡ lớn gia tộc dòng chính thế hệ trẻ tuổi a, luận thực lực, bọn hắn thế nào lại là đối thủ? Diêu Thịnh vốn cho rằng muốn xuất thủ lại là Đoan mục lớn ở lại không nghĩ rằng cuối cùng đến phiên chính là hắn. Đoan Mục lớn ở nhướng mày, Diêu Gia nói thế nào cũng là cỡ lớn gia tộc ở trong trên trung bình tồn tại, lập tức truyền âm đem chính mình lở tới nói ra, cuối cùng nói, nếu là ngươi không đồng ý coi như xong, nhưng nếu là một ván cuối cùng ngươi thua sáu. Đoan Mục lớn ở trong mắt lóe lên xâm nhiên hàn quang. Diêu Thịnh run một cái, lập tức gật đầu nói, Đoan Mục thiếu gia, ta làm sao lại không đồng ý đâu, yên tâm, liền xem như thua, ta cũng sẽ không thua quá khó coi. Nói xong, Diêu Thịnh thân thể nhảy lên, nhảy đến Lưu Diệp hướng ngăn phía trước, Hòa Diệp trùng ngăn hai mặt tương đối. Bàng gia chủ sưng sở, Bàng gia chủ mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là nhất gia chi chủ, rất nhanh nghĩ tới đoan mục lớn ở suy nghĩ trong lòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Lập tức Bàng gia chủ đối với Chu gia chủ thâm ý sâu sắc đạo, Chu lão ca, không nghĩ tới cái này có như ma vương danh hiệu tán tu đối thủ không phải đoan mục thiếu gia mà là diêu thịnh, xem ra một phen long tranh hổ đấu là không thấy được. Nói bóng gió, trận chiến đấu tiếp theo, đoan mục lớn ở chắc chắn toàn thắng các ngươi Chu gia cái cuối cùng. Rõ ràng, Bàng gia chủ bị đoan mục lớn ở nói gạn thật sự cho là diệp trùng ngăn lúc này lên đại chính là Chu gia vì chiến thắng sách lược. Chu gia chủ làm sao lại nghe không ra Bàng gia chủ nói bóng gió, cứ việc ngay từ đầu có chút buồn mực, nhưng về sau cũng nghĩ minh bạch, không khỏi giờ khóc giờ cười, bọn hắn thật là không có gì xét lược, bất quá Chu gia chủ rõ ràng sẽ không nói cho Bàng gia chủ, Chu gia chủ ngược lại muốn xem xem, một ván cuối cùng kết cục xuất hiện, cái này đoan mục lớn ở cùng Bàng gia chủ lại là dạng gì sắc mặt. Chu gia chủ thế nhưng là nghe Chu Đông đề cập tới, Diệp Hàn rất có thể là so Diệp trùng ngăn càng lợi hại hơn tuổi trẻ cao thủ. Chu gia chủ trầm mặc, tại Bàng gia chủ xem ra nhưng là chấp nhận, Bàng gia chủ hoàn toàn yên tâm, mừng thầm không thôi. 6. Trang địa thượng Diêu Thịnh hít thở sâu một hơi, đồng nhiên hơi vung tay, hơn 10 đạo hào quang màu tím trong nháy mắt đâm về Diệp Trùng Ngăn. Diệp Trùng Ngăn sắc mặt không thay đổi, trên thân hào quang màu tím đen lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này tự sắc quang mang, rất nhanh liền bị bắn bay ra ngoài, cắm vào mặt đất. Rõ ràng là mười mấy thanh màu tím truy thủ, nhìn uy lực của nó, mặc dù đẳng cấp không đến lam phẩm, nhưng cũng là thanh phẩm thượng trở tồn tại. Nếu là xuất kỳ bất ý đối phó ngang cấp cao thủ, có thể còn có thể thương tổn tới người khác, nhưng Diệp Trung Ngăn nhưng là so Diêu Thịnh cao nhất tính cấp, hơn nữa Diệp Chúng Ngăn càng là nửa chân đạp đến vào đến Thánh Vương ngũ tinh ở giữa bản thân cường độ thân thể, càng là vượt qua tu vi không thiếu, vậy mà không có đối với diệp trùng ngăn tạo thành chút nào tổn thương. Mà Diêu Thịnh rõ ràng cũng liệu đến tình hình này, hào quang màu tím này gai sạng, vẹn vẹn đánh nghi binh mà thôi. Diêu Thịnh tại màu tím chủy thủ bắn ra ngoài thời điểm, liền đột nhiên nhảy vọt đến trên không, sau đó toàn bộ thân thể xoay tròn, đậm đà thủy nguyên tố rất nhanh tụ tập mà đến, những thứ này tụ tập mà đến thủy nguyên lực cũng nhanh chóng xoay tròn, trên bầu trời, tựa như cỡ nhỏ phong bạo sinh ra. Chỉ bất quá cơn bão táp này thuần túy là từ thủy nguyên tố ngưng kết mà thành thôi. Thủy nguyên xoay tròn kích. Diêu Thịnh khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt phóng tới Diệp Trùng Ngăn, nhìn uy lực này, Thủy Nguyên xoay tròn kích cứ việc không có đạt đến đỉnh điểm làm phẩm hạ chờ võ kỹ, trên lệnh cũng không bao nhiêu. Diệp Trùng Ngăn cười ha ha một tiếng, trực tiếp nâng lên một cánh tay, Diệp Trùng Ngăn quát chói hai một tiếng, phun ra sương mù màu trắng, một màn dị dị xuất hiện, Diệp Trùng Ngăn đưa ra trên cánh tay, nhanh chóng chuyển hóa thành cho đen tri sắc, gân xanh nổi lên, đông đúc nâng lên, rất là doan người, mà bàn tay lại tại bây giờ biến thành to lớn móng trâu. Diêu Thịnh xoay tròn lấy hòa Diệp Ngăn đưa ra cực lớn móng trâu ẩm vàng chạm vào nhau, tiếng vang theo tới, lực đạo to lớn, trực tiếp nhường Diêu Thịnh bay ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất mà Diệp Trung Ngăn như cũ đứng tại chỗ, chỉ bất qua dưới chân bốn phía đã nứt ra khe hở. Diệp chúng Ngăn niét miệng nở nụ cười, còn có cái gì chiêu số, đều cho ta thì triển đi ra à? Diêu Thịnh trong lòng hải nhiên, trước đây một cái kia, mặc dù không là hắn lợi hại nhất, nhưng là tuyệt đối không kém, lại bị Diệp Trung Ngăn dễ dàng như vậy lo lấy, càng là không bị đến một chút thương tổn, nhìn tình huống vẫn là không có hữu dụng đem hết toàn lực. Người tán tu này rốt cuộc là quái vật gì? À, Diêu Thịnh lao đi khoẹt miệng tiên huyết, đống nhiên đứng dậy, tay vạch một cái, một cái lôi búa xuất hiện ở Diêu Thịnh trong tay, đồng nhiên cũng là một thanh lam phẩm trong nhóm vũ khí. Diêu Thịnh thận trọng nói, nếu là một kích này bị phá, ta liền như vậy trị vua. Uống. Diêu Thịnh cầm trong tay cự phủ, hung hăng một bổ, một đạo kinh thiên lệ mang trong nháy mắt trên mặt đất sẹt qua một đường thật dài vết cắt. Thẳng Diệp Trùng ngăn mà đến. Diệp Trùng ngăn trong mắt thiểm quá nhất ti chiến ý, thân thể lập tức hơi hơi yếu lượng, tử linh man ngưu biến. Ung bộ họ. Tại nơi trong chốc lát, Diệp Trùng ngăn thân hình đại biến, quần áo trên người trong nháy mắt nước toát ra, hai chân cùng hai tay hóa thành to lớn móng trâu. Diệp Trùng ngăn cái hai bên đã lâu ra hai cây to lớn sừng trâu, sừng trâu toàn thân màu đen kịt, nhưng thoảng, lại thoáng qua mấy đạo yêu đất tử quang. Màu tím nhu đồng tử hơi hơi lóe lên, một đạo lớn tiếng lập tức văng lên, mang lưu va chạm. Diệp trùng ngăn biến thành Tử Linh mang Nưu, trong nháy mắt đạp hướng mặt đất, giống như đạn pháo xông về cự phủ, đồng thời toàn bộ thân thể tử quang đại thịnh, tại tử quang phía trên, to lớn hơn Tử Linh mang Nưu hư ảnh đem diệp trùng ngăn biến thành Tử Linh mang Nưu bao vây lại. Diệp trùng ngăn biến thành Tử Linh mang Nưu đã không nhỏ, độ cao đạt đến hơn 2m, thân dài cũng có gần tới 4m, nhưng hư ảnh này nhưng là lớn hơn nữa, cùng hư ảnh này so sánh, diệp trùng ngăn căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này, Diêu Thịnh cự phủ chém ra lệ mang đã đánh trúng diệp trùng ngăn nhưng mà hư ảnh tử linh man nhưu chỉ là song giác hung hăng một đỉnh liền đem cái này lệ mang trong nháy mắt đỉnh phá như cũ thế song không giảm phóng tới diêu thịnh diêu dân mình vốn nghĩ lập tức hô lên chịu thua nhưng thấy đến diệp trùng ngăn không bỏ qua tình hình cắn răng một cái trong tay cự phủ hung hăng trả xuống vừa vặn đánh chúng vào vào tới hư ảnh tử linh man nhưu sừng châu chỉ nghe vang một tiếng vang rội cự phủ đung nhiên bị sừng châu đỉnh trở thành khối vụt, diêu thịnh tiên huyết liên tục phun ra giống như như diêu đất giây hung hăng rơi xuống sân bãi bên ngoài khắp khuôn mặt là phun ra tiên huyết nhất cử hôn mê bất tỉnh rõ ràng thụ thương không nhẹ một bốn một cuồn phong lưu chảo phía trước diệp trùng ngăn là đứng bất động ngăn cản, mà bây giờ chủ động xuất kích, vẹn vẹn nhất kích, liền để Diêu Thịnh cái này Diêu gia chi thứ đệ tử ở trong đứng đầu thiên tài, lập tức nhận lấy trọng thương hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa ai cũng biết, chiến đấu bình thường đều sẽ không lập tức dùng ra toàn lực cùng cường đại nhất áp chủ bài, rõ ràng cái này man như va chạm, còn vẹn vẹn diệp trùng ngăn phổ thông nhất kích, cái này đủ để chứng minh diệp trùng ngăn cường đại. Đoan Lớn ở đã sớm ngờ tới Diêu Thịnh thất bại, nhưng vua như thế để, như vậy sạch sẽ lưu loát, thảm như vậy, vẫn là hơi có chút ra Đoan Mộc Lớn ở dự kiến. Nếu lại lông mày Đoan Mục Lớn ở quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Trung Ngăn, như mới vừa va chạm vẹn vẹn người này phổ thông một kích lời nói, đó cùng ta đối đầu, ta tỉ số thắng thật vẫn chỉ có một nửa, bất quá nếu là ngang nhau tu vi, ta lại có chắc chắn đánh bại người này, dù sao ta thế nhưng là sáu. Lúc này, Diệp Trung Ngăn đại đại liệt liền nói, "Ha ha, chư vị không cần để ý, ta một trận chiến đấu liền ngừng không được, yên tâm, không chết được." Trong lời nói, có chút tiếng đối, tựa như là vì không có chiến đấu tận hứng mà tiếng lưỡi, cũng rất giống là vì không có nhất cử đánh giết diêu thịnh mà tiếng lưỡi. Bàng gia chủ cùng Đoan Mục Lớn ở sắc mặt tối sầm, gia tộc khác từ đệ lại tràn đầy kính ý nhìn xem diệp trung ngăn đoan mục lớn ở đến từ đoan mục gia tộc liền xem như thánh hoàng đoan mục lớn ở ỷ vào gia tộc cũng không để ở trong mắt nhưng bọn hắn chu thành những gia tộc này cũng không đồng dạng cứ việc đều nói tán tu không bằng gia tộc thế nhưng cũng là nhìn cùng gia tộc gì so sánh rõ ràng chu thành những thứ này không lớn gia tộc cũng không so tán tu mạnh bao nhiêu thậm chí còn có không bằng thông qua diệp trung ngăn biểu hiện trước đó những người này không chút nghi ngờ diệp trung ngăn chân chính thực lực không thể so với chu thành tứ đại gia tộc gia chủ yếu bao nhiêu e rằng chỉ có chu gia chủ mới có thể ỷ vào thánh vương lục tinh tuột cùng thực lực thủ thắng. Chu gia chủ nhìn thấy liên tiếp hai thắng, bây giờ là hai hai tình hình, là thế hỏa, tiếp xuống một hồi cũng rất có thể có năm sáu phần chắc chắn chiến thắng, Chu gia chủ không khỏi ha ha cười ra tiếng, Lam phẩm tinh thạch khoán mạch, sợ rằng phải bảo vệ. Đến nỗi lần kế thuộc về chiến, Chu Đông khi đó e rằng đã sớm trưởng thành. Bàng gia chủ không nhìn nổi Chu gia chủ dáng vẻ cao hứng, lạnh lùng nói, "Chu gia chủ, hết thể kết luận ở dưới còn quá sớm, cao hứng quá sớm à, lần tiếp theo ra sân thế nhưng là đoàn Mục thiếu gia, đoàn Mục thiếu gia thế nhưng là Đoan Mục gia tộc dòng chính, thực lực nói không chừng so với kia Châu Ma vương còn mạnh hơn, người trẻ tuổi kia, đỉnh thiên 30." thậm chí nói không chừng so Chu Hiền chất còn nhỏ, chẳng lẽ Chu gia chủ cho là người này sẽ chiến thắng Đoan mục Tiếu gia không thành? Từ trước đây Đại chiếm thượng phong đến bây giờ thế hòa, cửa hải cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, Bàng gia chủ cũng không lo được làm ra hư giả biểu lộ trầm biếm trực tiếp lộ ra chân diện mục. Chu gia chủ cười không nói, kỳ thực trong lòng cũng là thoáng có chút buồn chồn. Quả thật Chu Đông nói qua Diệp Hàn rất có thể thực lực so Diệp Trùng ngăn mạnh hơn, nhưng Chu gia chủ dù sao không có tận mắt nhìn đến qua, cũng không thể tin tưởng trăm Nhưng Chu gia chủ tin tưởng, tất nhiên Chu Đông nói như vậy, để cũng có mấy phần tự tin. Hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng mình như tử, tin tưởng con mình ánh mắt. 6. Đoan Mục Lớn ở thân hình khép động cũng không gặp như thế nào động tác, liền xuất hiện ở sân bãi phía trên, bộ pháp chi tinh diệu, không thua phía trước Chu Đông Thi triển bộ pháp, Liên để bản thiếu lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu a. Đoan Mục Lớn ở ngạo nghĩ nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhất những mày, đồng dạng hư ảnh nhói một cái, xuất hiện ở sân bãi phía trên, đồng dạng không có để cho người thấy rõ, trong đó bao quát Đoan Mục Lớn ở Đoan Mục Lớn ở sắc mặt du lên, hắn đồng dạng không nhìn thấy Diệp Hàn là thế nào xuất hiện ở sân bãi trên, điều này nói rõ cái gì? Hoặc là bộ pháp so với hắn còn tinh diệu, hoặc là tu vi cao hơn hắn mạnh. Cái này khiến Đoan mục Lớn ở làm sao không kinh ngạc. Đoan mục Lớn ở ẩn ẩn cảm thấy, lúc trước hắn ngờ tới rất có thể là giả, chẳng lẽ nói xấu? Người này thực lực tu vi so Diệp trùng ngăn còn mạnh hơn. Đoan mục Lớn ở thầm nghĩ, Bang gia chủ đảm nhiệm gia chủ nhiều năm như vậy, nhìn người nhãn lực cũng rất có một bộ, vừa thấy được Diệp Hàn động tác, liền thầm nghĩ không tốt, nguy rồi, tiểu tử này chỗ nào là thực lực không mạnh, rõ ràng là một cái không thua như Ma Vương tuổi trẻ cao thủ, lúc nào tán tu ở trong xuất hiện nhiều người trẻ tuổi biến thái, lại còn đều bị họ chu chính là cái kia lão bất tử cho tìm được. Bang gia chủ ẩn ẩn ghen tị lượng chu gia chủ vài lần. 6 Diệp Hàn chiêu này dẫn tới đoan mục lớn ở đối với Diệp Hàn kiên kỵ và phần. Nếu như đoan mục lớn ở tu vi so với Diệp Hàn cao hơn, thực lực cũng so Diệp Hàn mạnh hơn, Diệp Hàn tự nhiên mừng rỡ phối hợp nhường đoan mục lớn ở xem nhẹ, thậm chí dựa vào này phản kích. Nhưng trên thực tế, đoan mục lớn ở tu vi và thực lực đối với hiện tại Diệp Hàn tới nói, thật sự là quá hưởng phí nhất lên. đã như vậy, Diệp Hàn cũng không để ý lỗ hổng mấy chiêu nhường đoan mục lớn ở kiên kỵ mấy phần. Tiếp đó thật tốt cùng đoan mục lớn ở chơi đuổi một phen. Không sai, cùng đoan mục lớn ở trận chiến đấu này, tại Diệp Hàn xem ra chính là chơi đùa không có một chút xíu tính nguy hiểm. Trên thực tế phía trước Diệp Trùng Ngăn cùng Diêu Thịnh chiến đấu, chưa chắc không phải như thế, đáng tiếc Diêu Thịnh thực lực quá kém, Diệp Trùng Ngăn hứng thú vừa tới, Diêu Thịnh liên bại. Diệp Hàn nhiều hứng thú đánh giá đoan mục lớn ở, trong lòng âm thầm nghĩ, trong lúc rảnh rỗi liền cùng gia hỏa này thật tốt đùa dỡn một chút ta, ta ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là đoan mục gia tộc thiếu ra, lại có bao nhiêu năng lực. Nói đến đoan mục gia tộc, cũng là Diệp Hàn dự định đùa dỡn một chút đoan mục lớn ở nguyên nhân một trong bằng không Diệp Hàn chắc chắn một chiêu đem đối thủ giết chết, loại này to lớn thực lực sai biệt sẽ không để cho người cảm thấy xấu hổ, ngược lại là người một bên không ngừng tăng lên thực lực đả kích đối phương, đối phương một bên chậm rãi tiếp chiêu, lúc nào cũng để cho người cho là một kích sau liền có thể chiến thắng lão giác, nhưng trên thực tế lại vẫn cứ không phải, thậm chí tại cuối cùng mới một chiêu giải quyết đi ngươi, loại này cùng loại tại đùa bỡn thủ đoạn của ngươi, mới là để cho người xấu hổ. Từ Chu Đông trong miệng, Diệp Hàn đã biết Đoan một gia tộc căm thủ Ti Đồ gia tộc, thậm chí thừa Diệp Ti đổ gia tộc những năm gần đây xuống dốc, Vẫn muốn chiếm đoạt Ti Đồ gia tộc, lại gặp chịu đến Ti Đồ gia tộc chống cự mãnh liệt, vẫn đối với Ti Đồ gia tộc tức giận không thôi, khắp nơi phía dưới ngang chân. Diệp Hàn mặc dù chưa thấy qua Ti Đồ gia tộc người, cũng không biết Ti Đồ gia tộc tình huống, nhưng một số thời khắc, Diệp Hàn cũng không để ý trợ giúp Ti Đồ gia tộc, người lúc nào cũng có gần có xa, nói ví dụ tại Diệp Tiêu Phàm hòa Diệp nhà ở giữa lựa chọn, Diệp Hàn nhất chắc chắn lựa chọn Diệp Tiêu Phàm, tại mẫu thân cùng Ti Đồ gia tộc trước mặt, Diệp chọn mẫu thân, tại Diệp nhà cùng Ti Đồ gia tộc trước mặt, Diệp chọn Diệp gia, đồng dạng, tại Ti Đồ gia tộc cùng gia tộc khác trước mặt, Diệp chọn Ti Đồ gia tộc. 6 Đoan Mục Lớn ở bỗng nhiên đưa tay trộn một cái, đây trời chính là bén nhọn chảo ảnh. Cuốn phong lưu chảo, đây trời chảo ảnh, gần như che khuất bầu trời. Thuế Diệp Hàn chụp tới, Đoan Mục Lớn ở ngưng trọng nhìn xem Diệp Hàn, đã từng dựa vào một chiêu này, Đoan Mục Lớn ở không ít giết chết tầm thường Thánh Vương tứ tinh. Nếu như đối phương cũng có thể dễ dàng ngăn cản, vậy đã nói rõ đối phương tu vi đã đạt đến Thánh Vương trung cấp. Một bốn hai mười hai do cánh quyết bệnh trùng tơ kiên thuận. Diệp Hàn không thèm để ý chút nào, chỉ một ngón tay, lần lánh hỏa diễm sáng bóng chắn ngưng hiện tại Diệp Hàn trước mặt, đây chảo ảnh đụng vào bệnh trùng tơ kiên phía trên, tiếng vang bên thai không dứt nhưng bệnh trùng tơ kiên thuận vững như bàn thạch, liền một tia đung đưa ý tứ cũng không có. Đoan mục lớn ở sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, cứ việc đối diệp hàn tu vi có chỗ ngờ tới, nhưng thật sự xảy ra, vẫn là để Đoan mục lớn ở có chút không dám tin tưởng. Không đến 30 tuổi thánh vương trung cấp, cho dù là tại Đoan mục gia tộc dòng chính ở trong, cũng coi như là thượng đẳng thiên tài, hư không đại thủ tấn. Diệp hàn khép quát một tiếng, Đoan mục lớn ở cả khoảng không, chống rông xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng Đoan lớn ở vũ tới. Hừ, chỉ là thanh phẩm vũ kỹ năng 6 Đoan mục lớn ở hư lạnh một tiếng, vừa muốn biểu hiện ra một chút khinh thường. Sắc mặt lại đột nhiên đại biến, ở nơi này hư ảo trên bàn tay, Đoan mục Lớn ở cảm nhận được một cú khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp. Làm sao có thể, chỉ là thanh phẩm vũ kỹ năng, làm sao lại cho bản thiếu mang đến loại cảm giác này, chẳng lẽ phía trước tiểu tử kia không chỉ là Thánh Vương trung cấp, mà lại là Thánh Vương trung cấp đỉnh phong, Thánh Vương lục tinh đỉnh phong không thành. Đoan mục Lớn ở trong lòng kinh hãi và phần, không đến 30 tuổi Thánh Vương tứ tinh đã quá làm người ta giật mình, không đến 30 tuổi Thánh Vương lục tinh đỉnh phong, cho dù là Đoan Mục gia tộc, nhân tài như vậy cũng không nhiều. Thậm chí nhân tài như vậy, tương lai ít nhất cũng là nửa bước thánh đế tồn tại, cho dù là cái kia thánh đế, cũng không phải không có khả năng đạt tới. Nhưng mà kinh hãi về kinh hãi, Đoan Mục Lớn ở động tác trong tay nhưng là không chậm, chỉ thấy Đoan Mục Lớn ở làm một cái ném động tác, ngay sau đó một vệt kim quang trong nháy mắt từ Đoan Mục Lớn ở ống tay áo ở trong bắn mạnh mà ra. Kim sắc quang mang vừa ra, toàn bộ chu ra đều tràn ngập một cỗ bén nhọn khí kình. Một tiếng ầm vang, màu vàng ánh sáng vậy mà trực tiếp xuyên thấu hư không bàn tay to, nhưng kim sắc quang mang cũng ủm đạm xuống, làm kim sắc quang mang trở về tới Đoan Mục Lớn ở trong tay chi, kim sắc quang mang cũng ủm đạm tới cực điểm. Đoan mục lớn ở sắc mặt tâm trầm hỗn đản này kim sắc thần trâm mặc dù là kim thuộc tính vũ khí nhưng bất kỳ người đều có thể thi triển, không có nhất thiết phải nhất định phải kim thuộc tính tu luyện giả, chính là gia tộc trưởng lão tặng cho uy lực thẳng bình thường thất giai bên trên phẩm vũ khí. Bất quá nhưng là tiêu hao tính chất vũ khí, mỗi thi triển một lần uy lực liền hạ xuống một tầng. Kể từ nhận được cái này màu vàng thần trâm, ta mặc dù sử không ít lần nhưng uy lực hẳn là cũng hơi so tầm thường thất giai bên trong phẩm vũ khí mạnh hơn một chút. Ở vào khoảng giữa bình thường thất giai trung phẩm đến đỉnh nhẹ bén thất giai trung phẩm ở giữa. Vậy mà vẹn vẹn ngăn cản một trường này, liền trực tiếp rơi xuống đến lục giai vũ khí cấp độ, tiểu tử này chẳng lẽ là thánh vương cao cấp cường giả? Đoan mục Lớn ở trong lòng tràn đầy kinh nghi, kinh hãi cũng không thể tin được. Thật tình không biết, thời khắc này Diệp Hàn cũng là kinh ngạc và phẫn. Diệp Hàn tu vi đã đạt đến nửa bước thánh hoàng, có như vẹn vẹn thi triển mấy phần lực đạo, thi triển võ kỹ cũng vẹn vẹn thành phẩm cấp độ, nhưng nói thế nào cũng so Đoan mục Lớn ở cái này thánh vương tam tinh đỉnh phong cường đại quá nhiều, tại Diệp Hàn xem ra, mới vừa hư không đại thủ ấn, đủ để cho Đoan Mộc Lớn ở ăn một phen không nhỏ đau khổ, không nghĩ tới lập tức liền bị kích phá. Diệp Hàn Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kim sắc thần châm, không hổ là đoan mục gia tộc dòng chính, tùy tiện lấy ra một cái vũ khí, huy lực cũng không yếu, bất quá nhìn, cái này hào quang nhỏ yếu, e rằng ngày sau uy lực cũng lớn hàng. Xem ra cái này đoan mục lớn ở thực lực không kém gì đường ca ngược lại cũng không phải giả, cũng được, dạng này mới có để cho ta có vui đùa một chút niềm vui thú, giống Diêu thịnh như thế mới vừa ra tay liền bị giải quyết, có phần cũng quá khiến người ta thất vọng 6. Đoàn mục lớn ở lận tay một cái đem kim sắc thần châm thu vào, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Hàn, vẹn vẹn một lần giao thủ, Đoan Mục Lớn ở liền đem Diệp Hàn đặt ở cực cao vị trí, không thua Thánh Vương, cao cấp tồn tại. Thở ra một hơi, Đoan Mục Lớn ở thầm nghĩ, đối phó người này, vậy chiêu số rõ ràng không có tác dụng gì, bản thiếu cũng không tin, chỉ là tán tu, tu vi so với ta cao thì cũng thôi đi, sách thăng thực lực bí pháp lại so với chúng ta Đoan Mục gia tộc mạnh hơn. 12 do cánh quyết hai cánh, ngưng. Đoan Mục Lớn ở sắc mặt mấy liệt, hai tay kết ấn quát chói hai một tiếng, sau một khắc, đậm đà phong nguyên tố nhanh chóng tụ tập tại Đoan Lớn ở sau lưng. Tại lúc này. Đoan mục lớn ở toàn thân bị thanh sắc quang mang bao phủ. Đoan mục lớn ở khí tức, cấp tốc sóng gió nổi lên. Diệp Hàn sắc mặt ngưng lại, có thi triển liệt hoàng kim thân quyết kinh nghiệm. Diệp Hàn làm sao không biết, đây là sách thăng thực lực bí pháp thi triển để báo, lấy Đoan mục gia tộc địa vị, như thế sách thăng thực lực bí pháp, tăng lên thực lực định sẽ không quá yếu. Bất quá Diệp Hàn cũng không có quái dày Đoan mục lớn ở, vừa tới nhìn tình huống, quái dày đã coi chút chậm. Thứ hai, Diệp Hàn cũng nghĩ xem cái này Đoan mục gia tộc sách thăng thực lực bí pháp đến cùng có thể đem Đoan mục lớn ở tăng lên tới trình độ gì. Diệp chúng ngăn cùng Chu Đông Đô có sách thăng thực lực bí pháp, nói ví dụ Chu Đông lửa làm thánh thể quyết, bởi vậy đều có chút lo lắng, thế nhưng cùng đoàn mục lớn ở chiến đấu là Diệp Hàn, bọn hắn dù thế nào lo lắng, Diệp Hàn không có ý định ngăn cản, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Diệp chúng ngăn lo lắng đi qua, như có điều suy nghĩ, ban đầu ở Lá Dụng Thành, ta có thể so sánh Diệp Hàn tiểu từ này lớn mấy tuổi, ta mới thanh đồng cựu tinh đình phong, Diệp Hàn cũng đã là trắng ngân cứng, giả. Cứ việc ta bây giờ công pháp đại thành chi phía sau tu vi để thăng vô cùng cấp tốc, nhưng Diệp Hàn có thể lẻ loi một mình đi ngang qua toàn bộ hải vực, thực lực tăng lên tốc độ nhất định không thua ta, thậm chí cao hơn. Diệp Hàn tu vi, ít nhất cũng là Thánh Vương Thất Tinh, thậm chí Thánh Vương Tám Chín Tinh cũng không phải là không thể được. Nhưng như thế tu vi, tại hải vực rơi xuống khả năng cực lớn, ta nhớ được trước đây Diệp Hàn thì có sách thăng thực lực bí pháp, hơn nữa tăng lên còn không ít, nếu là Diệp Hàn lúc này như cũ có dạng này bí pháp, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, nhìn Diệp Hàn bình tĩnh như thế, nghĩ đến 8 phần 10 là có. Chu Đông nhìn đến Diệp ngăn chấn định lại, không khỏi vấn đạo, hướng ngăn đại ca chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng? Đến bây giờ, Chu Đông Như cũ cho là Diệp Hàn Hòa Diệp trùng ngăn đến từ tới gần hư thương châu hải vực tán tu, không biết hai người cũng là tới đây thương Lan Châu, hoành khóa toàn bộ hải vực, bởi vậy đối với Diệp Hàn thực lực Trung quy là có chút đánh giá thấp. Diệp Trùng ngăn cười ha ha một tiếng, "Chu lão đệ, ngươi tự từ, từ xem chính là, ta cũng không biết ta đây đường đệ đến cùng có bản lẫm gì, dù sao chúng ta phân ly cũng có chừng 10 năm thời gian, bất quá ta cái này đường đệ đã như vậy bình tĩnh, nghĩ đến là trong lòng đã có dự tính." Chu Đông cười khổ, cái này mười hai gió cánh quyết, mặc dù không là đoan mục gia tộc sách thăng thực lực bí pháp ở trong cường đại nhất, nhưng là đủ để có tiết tuổi, hắn có thể nào không lo lắng? cứ như vậy một hồi, đoan mục lớn ở sau lưng bỗng nhiên mở ra hai đạo màu xanh cánh khổng lồ, nồng nặc phong nguyên tố cuốn quanh ở cánh bốn phía. một bốn ba hư hảo chi đồng bên trên kèm theo hai cánh xuất hiện, đoan mục lớn ở tu vi trực tiếp vượt qua thánh vương tam tinh đỉnh phong, ở vào khoảng giữa thánh vương tam tinh cùng thánh vương tứ tinh ở giữa. thập nhị phong cánh quyết bốn cánh, ngừng. thập nhị phong cánh quyết sáu cánh, ngừng. thập nhị phong cánh quyết tám cánh, ngừng. thập nhị phong cánh quyết mười cánh, ngừng. Thập nhị phong cánh quyết 12 cánh, ngưng. Màu xanh cực lớn phong nguyên tố cánh không ngừng ngưng kết, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh 6, 12 cánh. Ma Đoan Mộc lớn ở thực lực cũng nhanh chóng tăng vọt, đầu tiên là đột phá đạt đến Thánh Vương tứ tinh, ngay sau đó lại đột phá tiếp, rất nhanh, liền tiêu thăng đến Thánh Vương lục tinh chi cảnh. Một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập toàn bộ chu gia, bàng gia chủ đám người sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt, dù sao thực lực của bọn hắn cũng vẹn vẹn Thánh Vương ngũ tinh đỉnh phong mà thôi, chỉ có chu gia chủ tốt một chút, chu gia chủ thực lực đồng dạng là Thánh Vương lục tinh hơn nữa so đoan mục lớn ở thánh vương lục tinh trung hậu kỳ còn muốn càng hơn một bậc, đạt đến thánh vương lục tinh đỉnh phong chi cảnh. hào sáu, thật mạnh, đây chính là đoan mục gia tộc dòng chính thực lực sao? tất cả mọi người giật mình nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung đoan mục lớn ở, liền chu đông cũng không thể không thừa nhận, cho dù là tu vi giống nhau, trừ phi hắn có thể đủ đem lửa làm thánh thể quyết lại lần nữa tu luyện một cái cấp bậc, mới có thể cùng đoan mục lớn ở một trận chiến. đoan mục lớn ở một đôi con ngươi cũng chuyển biến trở thành màu xanh biếc. đoan lớn ở thanh âm lạnh lùng truyền ra, tiểu tử, mặc dù không biết là ai, nhưng ở ta tăng cao thực lực thời điểm. Ngươi vậy mà không có một tia một hào ngăn cản, ngươi sẽ vì sau đó hối hận trả giá thật lớn." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Hàn, đều nghĩ xem Diệp Hàn bây giờ là cái gì biểu lộ, đáng tiếc bọn hắn thấy vẫn như cũng là một mặt cười nhạt Diệp Hàn, giống như đoan mục lớn ở thực lực tăng lên tình hình, vẫn luôn ở tại sở liệu ở trong tự như. Đám người vụng trộm nói thầm, giống như người này cũng không phải đơn giản, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tàn phá bừa bãi thanh sắc cuồng phong bao phủ toàn bộ sân bãi, quát Diệp Hàn Diệp Hàn quần áo rỉ rạo văn dội. Diệp Hàn cười một tiếng, các hạ có cái gì chiêu số liền khiến cho ra đi, ta cũng rất muốn xem. Ta đến cùng sẽ hối hận hay không? Ta lại sẽ trả cái giá lớn đến đâu?" Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là trắng trợn khiêu khích ra đoan mục lớn ở sắc mặt giận dữ, hắc hắc cười lạnh vài tiếng, hai tay nhanh chóng khoa tay múa chân mấy lần, sau một khắc, vô số thanh sắc phong nhận mang theo không có gì sánh kịp ý lực, nhất thể cắt vào Diệp Hàn, cùng lúc đó, màu xanh phong nguyên tố, còn ngưng hiện ra không thiếu thanh sắc cự chảo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Diệp Hàn. Nộ diễm như thế, Diệp nhàn nhạt quát lạnh một tiếng, song quyền cùng nhau văng kích mà ra, ngông, nhanh chóng sẽ nên đón phong nhận cùng thanh sắc cự vào trong đó kèm theo suy suy tiếng vang, những thứ này phong nhận cùng thanh sắc cự xích liền hóa thành cho tàn. đám người ngẩn ngơ, cứ như vậy dễ dàng ngăn cản tới. Đoan mục lớn ở sắc mặt mặc dù âm trầm, thần sắc lại cũng không lộ ra kỳ quái, miệng nói, ngươi quả nhiên là thánh vương cao cấp, tán tu ở trong vậy mà xuất hiện ngươi bực này biến thái, bất quá sáu. Đoan mục lớn ở tay háo đột nhiên hất lên, từng chuôi trường kiếm màu xanh xuất hiện ở Đoan mục lớn ở trước mặt, có thứ tự sắp xếp hảo. Sau một khắc, những thứ này trường kiếm màu xanh trong nháy mắt đâm về Diệp Hàn một phía. đây là 6 kiếm trận. Diệp Hàn trên mặt tiểm quá nhất ti hứng thú. Đoan Mục Lớn ở nhìn thấy Diệp hàng cái kia không biết tự lượng sức mình nụ cười, trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, đây là một bộ đầy đủ thanh quang kiếm, mặc dù mỗi một chuôi thanh quang kiếm chỉ là tương đương với tầm thường thất giai bên trong phẩm vũ khí, nhưng 36 chuôi thanh quang kiếm liên hợp cùng một chỗ hợp lại kiếm trận, uy lực không chút nào thấp hơn Thánh Vương Lục Tinh đỉnh phong cường giả tay cầm đứng đầu thất giai thượng phẩm trưởng kiếm chém ra nhất kích. Mà ở những thứ này, thanh quang kiếm mái trèo lạnh đoàn đoàn bao vây lúc tức dậy, đáng người cũng theo đó phía trước Mục Lớn ở lời nói ra cảm thấy chấn kinh, cái này không hiểu xuất hiện, bị Chu gia không biết nơi nào tìm đến nam tử trẻ tuổi, lại là Thánh Vương cao cấp Cái này quá để cho người ta kinh ngạc, không đến 30 tuổi Thánh Vương cao cấp, liền xem như Đoan Mục gia tộc cường đại như vậy gia tộc, cũng đủ để đứng hàng phía trước mấy vị a tuần này, nhà rốt cuộc là đi vận tức chó gì, mới tìm được dạng này giúp đỡ. Bang gia chủ, Dịch gia chủ hòa Bộ gia chủ ba người lớn nhau, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng hậm hực. Rất nhanh, Bang gia chủ trong thai vang lên dịch gia chủ hòa bộ gia chủ hai người truyền âm. "Bang huynh, sự tình có chút ra dự liệu của chúng ta, làm sao bây giờ?" "Bang huynh, Đoan Mục thiếu gia lần này sẽ không thua à, nếu là thua" Chúng ta nhằm vào Chu gia một loạt kế hoạch sẽ phải không cách nào áp dụng, tương lai một đoạn thời gian, Chu gia địa vị căn bản sẽ không biến, hơn nữa Bàng huynh cũng nhìn thấy Chu Đông cái tiểu tử thúi kia thực lực, lại có mấy chục năm, đột phá đến thánh hoàng cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó Chu Thành Sáu. Bàng gia chủ lập tức trở về đạo, hừ, hai vị chẳng lẽ đối với Đoan mục thiếu gia như thế không có lòng tin. Nếu là Đoan mục thiếu gia đã biết Sáu. Dịch gia chủ hòa bộ gia chủ lập tức ngậm miệng, bọn hắn coi như hoài nghi, cũng sẽ không thật sự nói ra, nếu không đến lúc đó Bàng gia chủ vụng trộm mật báo, bọn hắn nhưng không cách nào tiếp nhận Đoan Mộc lớn ở lựa giận. Hai người khép lại miệng. Bàng gia chủ cười lạnh vài tiếng cũng sẽ không nói nữa, nhưng trên thực tế, Bàng gia chủ đối với Đoan mục Lớn ở có thể hay không chiến thắng cũng là không có vài tia chắc chắn. 6. Thanh quang kiếm trong kiếm trận, 36 trôi thanh quang kiếm thanh sắc quang mang cùng nhau bắn ra, rất nhanh ở trên không tạo thành một thanh càng thêm thon dài thanh quang kiếm, kiếm này đột nhiên bay lên không, tiếp đó trong nháy mắt chém xuống. Diệp Hàn thân hình chớp động, rất nhanh liền lẹ tránh ra tới. Cái này Đoan mục Lớn ở thực lực quả nhiên lợi hại, chiếu tình hình này xem ra, tầm thường thánh vương thất tinh cũng chưa chắc là cái này Đoan Mục Lớn ở đối thủ. Xem gia đoàn mục lớn ở tại đoàn mục gia tộc địa vị cũng sẽ không có thấp, ta cũng không tin tưởng, đoàn mục gia tộc dòng chính đều có tư cách tu luyện bí pháp này, hơn nữa cho dù có tu luyện, cũng chưa chắc sẽ đem bí pháp tu luyện tới hoàn mỹ, bí pháp nào có tốt như vậy tu luyện. Tránh né mấy lần sau đó, Diệp Hàn đối với cái này kiếm trận uy lực đã giải bảy tám phần, đồng thời cũng đối với một mực tránh né hành vi cảm thấy nhàn chán. Lập tức Diệp Hàn nhất buông tay, Hồng Liên Phá Thần kiếm xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay, Hồng Liên Phá Thần kiếm lúc trước đi qua Luân Phiên đại chiến, hư hại không thiếu, đẳng cấp có chỗ trưởng, nhưng ứng phó chỉ là thành quang kiếm kiếm trận, đủ để. Hồng Liên Phá Thần kích. Chân đây lực lượng hủy diệt nhất kích trong nháy mắt cùng thanh quang đại kiếm chạm vào nhau, thanh quang đại kiếm cấp tốc đung đưa, không có kiên trì bao lâu, liền triệt để sụp đổ, lực lượng hủy diệt không ngừng hướng bốn phía tác động đến mà ra, giống như từng cơn sóng ngợn, lại như cùng trọng trọng sóng biển, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Ngoại vi 36 trôi thanh quang kiếm, ở nơi này không ngừng đánh lực lượng hủy diệt dưới tình huống, dễ như chờ bàn tay liền bị đánh đứt gãy thành khối vụn, rơi xuống đến trên mặt đất. Một bốn bốn hưa hảo chi đồng phía dưới 36 trôi thanh quang kiếm bị phá, Đoan Mục Trường Vu trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, Đoan Mục Trường Vu gương mặt vẻ kinh hãi, cái này sao có thể, ngươi sao? Ánh mắt chú ý tới Diệp Hàn trong tay Hồng Liên phá Thần Kiếm, Đoan Mục Trường Vu hít vào một ngụm khí lạnh, thật giai thượng phẩm Trường Kiếm. Lúc này, Đoan Mục Trường Vu rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn thanh quang kiếm kiếm trận sẽ như thế dễ dàng bị phá. Đoan Mục Trường Vu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không ngừng biến hóa, chẳng lẽ hắn thật muốn chịu vua? Mặc kệ Đoan Mục Trường Vu như thế nào, Chu Gia Chủ trên mặt nhưng là cười mở. Chu Gia Chủ lần thứ nhất đối với mình con trai nhãn lực biểu thị bội phục. Ngược lại, bàn Gia Chủ bọn người nhưng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chu Đông Thâm hít thở một cái khí, làm ta sợ muốn chết. Phía trước kiếm trận kia vừa xuất hiện ta còn tưởng rằng diệp huynh nhất định phải thua, cái này đoan mục trường vu quá biến thái, không hổ là đoan mục gia tộc dòng chính ở trong cũng có phần bị coi trọng. Hơn nữa người này được coi trọng nguyên nhân còn là bởi vì kỳ huynh giải đoan mục trường kỳ, nghe nói đoan mục trường kỳ không đến 50 tuổi cũng đã đột phá đến thánh hoàng, bây giờ lại tu luyện mười mấy năm, thực lực càng cao hơn. mạnh, những cái kia dòng chính ở trong cung đoan mục trường vu đầu lửa, chân chính được coi trọng, sợ rằng sẽ càng mạnh hơn a. bất quá so sánh với tới, diệp huynh càng thêm biến thái, nói không chừng thành tựu tương lai không thua cái kia đoan trường kỳ. nếu là ta hòa diệp huynh một mực giao hảo, tương lai sáu. Thời gian ngắn ngủi, Chu Đông Hạ quyết tâm, muốn càng thêm rút ngắn hòa diệp Hàn quan hệ, tối thiểu nhất muốn quen thuộc đến Diệp Hàn đến cùng xuất thân từ nơi nào mới được. 6. Diệp trùng ngăn ánh mắt biến ảo, cuối cùng hơi lắc đầu, ta cuối cùng vẫn là không bằng Đoan Mục Trường Vu, nếu là ta cùng Đoan Mục Trường Vu đối đầu, tuyệt sẽ không giống Diệp Hàn dễ dàng như thế đánh tan cái kiếm trận này, xem ra ta hòa Diệp Hàn trên lệch, quả nhiên là càng lai việc lớn. Vốn là Diệp Trùng ngăn còn có tâm tư chuẩn bị thuộc về chiến kết thúc về sau hòa Diệp Hàn đại chiến một trận, hiện tại Diệp hướng ngăn từ bỏ, chiến lệch quá lớn, vậy căn bản không phải chiến đấu, mà là tìm hai vạn. 6. Đoan Mục Trường Vu ánh mắt lóe lên một cái không, ta chính là đoan mục gia tộc dòng chính, làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ? Tuy thiên phú của ta thần thông chỉ có lục phẩm, đối với thánh vương, nhất là ta bây giờ tu vi cao đạt thánh vương lục tinh đỉnh phong tới nói tăng phúc có thể không nhiều, thế nhưng đặc thủ thủ đoạn công kích, có lẽ có thể sáu. nghĩ tới đây, đoan mục trường vu trong miệng một tiếng quát chói tai, hư hảo chi đồng, ngừng. hào quang màu bạc, từ đoan mục trường vu trên trán thoáng hiện, rất nhanh, màu bạc con mắt thứ ba xuất hiện ở đoan mục trường vu trên trán của thiên phú thần thông, đám người sắc mặt thay đổi. Chu Đông Hỏa Diệp trùng ngăn cùng với Chu gia chủ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bất quá tại phát hiện này tiên phu thần thông mẹn mẹn lục phẩm sau đó, nhưng là hơi thở dài một hơi. Lúc này Đoan mục Trường Vu tu vi lại lần nữa thu được đề thăng, đặt đến Thánh Vương Thất Tinh Sơ Kỳ chi cảnh, bỗng nhiên cũng bước vào đến rồi Thánh Vương cao cấp hàng ngũ. Hư đảo phân thân, hiện. Đoan mục Trường Vu quát lạnh một tiếng, sau một khắc, từ Đoan mục Trường Vu bên cạnh phân biệt xuất hiện 6 thân ảnh, lại thêm Đoan mục Trường Vu bản thân, trên bầu trời lại có 13 cái Đoan Mộc Trường Vu. Đoan mục trường Vu sau lưng 12 cánh bỗng nhiên vỗ một cái động, 13 cái đoan mục trưởng Vu nhanh chóng bay hướng không trung, đồng thời lẫn nhau không ngừng trao đổi lấy vị trí, rất nhanh tới thực chất cái nào mới thật sự là đoan mục trưởng Vu, liền cứ gọi người thấy không rõ. "Phân thân sao? Có ý tứ." Diệp Hàn sờ lên cằm, khẽ cười nói. 13 đạo thân ảnh cấp tốc bay xuống, vây quanh mái trèo lạnh bao vây lại, hơn nữa không ngừng bay trúng quanh Diệp Hàn phi hành. Đông nhiên, một người hướng Diệp Hàn công tới, Diệp Hàn quay người một trường chặt xuống, nhưng là trực tiếp xuyên thấu qua, rõ ràng cái này đoan mục trưởng Vu là hư ảo phân thân. Cùng lúc đó, các thân ảnh cũng nhao nhao đột kích. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, nhanh chóng trốn tránh, nhưng mỗi một lần đánh trúng bóng người cũng là hư ảo. Diệp Hàn không có đối với Đoan Mục Trường Vu tạo thành tổn thương, ngược lại là Diệp Hàn cánh tay phải của mình bị Đoan Mục Trường Vu chân chính nhất kích chảo thương rồi một lần, mặc dù thương thế không lớn, nhưng đủ để nhường Đoan Mục Trường Vu phân chấn. Trung quy là chiếm một lần thượng phong, trước đây nhiều lần thất bại, nhường Đoan Mục Trường Vu trong lòng tràn đầy bất khuất. Diệp Hàn khẽ to mày, rất nhanh hét lớn một tiếng, một cổ vô hình linh lực ba động lấy Diệp Hàn cơ thể làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía ba động mà đi, 13 đạo thân ảnh toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Diệp Hàn thản nhiên nói thì ra là thế, ta hiểu được, xem ra ngươi cái này cái gọi là hư ảo phân thân, cũng không phải là một cái là chân thân, mà khác 12 cái là hư ảo đơn giản như vậy. Ngươi ở đây mình bản thể cùng khác 12 cái hư ảo phân thân ở giữa tùy thời có thể chuyển đổi a, thật thật giả giả, để cho người ta khó mà phân biệt cho dù công kích ta chính là chân thân, nhưng một khi thân ở bất lợi, liền có thể đem chân thân chuyển rời đến những thứ khác hư ảo trên phân thân, mà lưu lại chân thân, nhưng là đã biến thành hư ảo phân thân, cái này cũng là ta mới vừa nhiều lần tiến công, lại không có đối với ngươi tạo thành tổn thương nguyên nhân a. Đoan Mục Trường vu nhếch mặt, nhiên mở miệng, không tệ, Ngươi nói hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới chỉ là mấy lần liền nhìn thấu năng lực của ta, các loại sáu. Đoan Mục Trường Vu sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên nói, ngươi mới vừa rồi bị ta chảo thương, sẽ không phải là cố ý à? Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền nghiệm chứng suy đoán của ta. Hơn nữa thế công của ngươi bén nhọn như vậy, nếu không phải ta là cố ý, sớm kịp chuẩn bị, làm sao có thể liền để ngươi chảy thương như vậy một khối nhỏ thương thế? Đám người nghe âm thầm kinh hãi, một phương diện kinh hãi Đoan Mục Trường Vu hư ảo phân thân biến thái, một phương diện vừa sợ giật mình Diệp Hán thực lực cường đại cùng tinh chuẩn không chế, nếu không như vậy làm sao có thể đằng cố ý như vậy lơ lững lại không dễ dàng để cho người ta hoài nghi lộ ra như vậy một sơ hở phía dưới còn có thể khống chế thương thế bị lớn nhỏ. Đoan Mục Trường Vu sắc mặt càng thêm khó coi, cái này rất giống ngươi tự cho là át chủ bài, tự cho là hành hạ đối thủ luôn cúp tay chân, đột nhiên bị người khác cáo chi, lá bài tẩy này sớm đã bị khám phá, để cho người ta cảm thấy không rõ nhục nhã. Đoan Mục Trường Vu lạnh rên một tiếng, thì tính sao? Coi như ngươi khám phá, ngươi có thể đủ giải quyết sao? Diệp Hân mỉm cười, thôn thiên thần nhãn trong nháy mắt mở ra. Diệp Hàn bây giờ thiên phú thần thông có hai cái, một cái là thôn thiên thần nhãn, một cái là u minh ma nhãn. Kể từ coi u minh ma nhãn sau đó, Diệp Hàn đã thật lâu không dùng đến thôn thiên thần nhãn, bây giờ dùng vừa vặn. Thôn thiên thần nhãn vừa mở ra, Đoan Mục Trường Vu chân thân, tại thôn thiên thần nhãn phía dưới không chỗ che thân. Mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, cái này Diệp Hàn ẩn nút quá sâu, vậy mà cũng có thiên phú thần thông, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là lũ phẩm, xem ra Đoan Mục Trường Vu nhất định phải thua. Chu Đông khòe miệng co giật rồi một lần, đạo, hướng ngăn đại ca, ngươi biết chuyện này sao? Diệp chúng ngăn sắc mặt quá dị lắc đầu, ta không biết một bốn năm tạm lưu ở đây, trừ Lưu Diệp lệnh, không có ai so Diệp Trùng cản trở giải Diệp gia nội tình. Diệp gia lịch sử, liền 200 năm thời gian cũng không có người sáng lập Diệp gia lão tổ càng là không có cái gì đặc thù huyết mạch. Diệp Trùng ngăn như thế nào cũng nghĩ không thông, như thế nào Diệp Hàn lại đột nhiên toát ra một cái thiên phú thần thông. Hơn nữa vừa nộ ra chính là lục phẩm, chẳng lẽ là huyết mạch biến dị? Giống như mới bắt đầu thiên phú thần thông người sở hữu, chính là như vậy sinh ra. Diệp Trùng ngăn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem đây hết thể về lại huyết mạch biến dị phía trên. 6 Bị Diệp Hàn thôn thiên thần nhãn xem xét, Đoan Mục Lớn ở cảm thấy mình toàn thân trên dưới giống như đều bị nhìn thấu. Không có khả năng, liền xem như cùng là lục phẩm thiên phú thần thông 6. Đoan Mục Lớn ở chưa từ bỏ ý định tiếp tục vây công Diệp Hàn, tiếp đó Đoan Mục Lớn ở tuyệt vọng rồi, đối phương quả nhiên có thể nhìn thấu hắn chân thân chỗ, tất cả công kích toàn bộ tấn công về phía chân thân, nhường hắn chỉ có thể không ngừng chuyển đổi, không, có một tia phản kích khẽ hở. Diệp Hàn treo tức đủ Đoan Mục Lớn ở, phát giác Đoan Mục Lớn ở chân chính là át chủ bài dùng hết sau đó, cũng không chậm trễ cơ phù, nuốt Thiên thần quang liên tiếp bắn ra, thẳng bắn về phía 13 đạo thân ảnh, cái này mặc kệ đoan mục lớn ở như thế nào chuyển đổi đều chú định không chạy khỏi nuốt thiên thần quang đối với này lúc diệp hàn tới nói không coi là cái gì nhưng mà diệp hàn bản thân tu vi dù sao đạt đến nửa bước thánh hoàng dù là diệp hàn cũng không dùng hết toàn lực nuốt thiên thần quang cũng không thể coi thường trên bầu trời truyền đến từng đạo tiếng nổ vang đoan mục lớn ở chật vật từ không trung rất xuống lập tức đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu vẻ vải nằm ở bên trong đoan mục lớn ở một mặt không cam lòng nhìn qua diệp hàn cán răng nói vừa xấu đã ngươi mạnh như thế vì cái gì không ngay từ đầu liền bạo phát đi ra nếu không phải là như thế Hắn cũng không cần gặp tâm linh hành hạ to lớn, mỗi một lần cho là phải thắng, kết quả lại là sáu. Cái này một trên một dưới tâm linh ba động, đơn giản hành hạ chết người. Diệp Hán mỉm cười, nếu là ta ngay từ đầu liền bạo phát toàn lực, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đoan Mục lớn ở mở to hai mắt nhìn, hắn cái gọi là chiến đấu tại đối phương trong mắt vậy mà vẻn vẹn vui đùa niềm vui thú. Đoan Mục lớn ở lửa giận trong lòng lập tức sông lên đầu, phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng ngã xuống, triệt để ngất đi. Sáu. Bàng gia chủ đám người sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên đỡ dậy Đoan Mục lớn ở, linh lực chuyển vào vào trong đó sau đó, Bàng gia chủ thở dài một hơi nếu là đoan mục lớn ở xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì tất nhiên chu gia xong đời nhưng bọn hắn bảng gia cũng sẽ chôn theo dứt khoát chỉ là thụ một chút nội thương cùng linh lực tiêu hao rất lớn cũng không có cái gì không thể vãn hồi thương thế diệp hàn cười nhạt một tiếng diệp hàn dã có trừ mực hắn mặc dù không sợ đoan mục gia tộc nhưng chu gia cũng không đồng dạng bảng gia chủ tràn ngập không cam lòng cùng âm ngoan ánh mắt đảo qua chu gia chủ lạnh lùng nói lần này vẫn là chu lão ca thắng chúc mừng chu lão ca chu gia chủ cười ha ha đâu có đâu có bảng lão đệ lần kế tới còn có thể sáu bảng gia chủ lạnh rên một tiếng lần kế tới Đương tưởng rằng hắn không biết lần kế tới Chu Đông thực lực e rằng chỉ có thể càng thêm biến thái, đặt đến thánh vương cao cấp cũng không phải không có khả năng, bọn hắn cũng lại không tranh nổi. Bang gia chủ cũng không nhiều lời lời nói, trực tiếp mang theo đoàn mục lớn ở rời đi, dịch gia cùng bộ gia cũng theo sát phía sau, hôi lưu lưu rời đi Chu gia. Chu Thành khắc Đông đảo thành viên gia tộc hai mặt nhìn nhau, chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự là quá làm cho người ta nói chuyện say xưa. Chu gia chủ khách tức giận mấy lần, những gia tộc này nhân cũng nhất nhất rời đi. Đối với Chu gia chủ tôn kính không thiếu, người sáng suốt đều biết, chỉ cần kế tiếp đoan gia tộc không còn nhún tay, ngày sau Chu Thành, như cũng vẫn là Chu gia thiên hạ hơn nữa nhìn chu đông tình huống chu gia xa suốt su xu thế e rằng đã đến đấy kế tiếp liền muốn phát đạt mạnh mẽ lên 6. ha ha lần này cần phải đa tạ diệp lão đệ biết diệp hàn thực lực đạt đến thánh vương cao cấp chu gia chủ cũng không dám lấy trưởng bối thái độ đối đãi diệp hàn lập tức gọi là lão đệ nếu là chu gia chủ biết diệp hàn thực lực đạt đến nửa bước thánh hoàng sợ rằng sẽ trực tiếp xưng hô làm tiền bối chu đông sắc mặt một kính cái này khiến hắn làm sao bây giờ chẳng lẽ gọi diệp hàn tiểu thúc diệp hàn chú ý tới chu đông quỷ dị nở nụ cười tiếng thúc thúc tới nghe một chút chu đông cắn răng chu gia chủ cười ha ha một tiếng mỗi người giao một vật, mỗi người giao một vật sáu. Chu gia chủ quay đầu đối với Chu Đông Đạo, Đông Nhi, giúp ta chiêu Đái Diệp Lão đệ cùng hướng ngăn Lão đệ. Ta bây giờ đi xử lý trong tộc những sự vật khác. Là sáu. Chu gia chủ rời đi về sau. Chu Đông giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị tiểu thúc, thỉnh. Diệp Hàn hòa Diệp Trung ngăn lên nhau. Cổ quái cười nói, vậy thì làm phiền Chu hiền chất. Chu Đông sắc mặt lập tức đen lại. Trên đường, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đạo, Đường Ca, ngươi không phải là muốn cùng ta luận bàn một chút sao? Ngày mai chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút à? ta cũng muốn biết đường ca thực lực bây giờ đến cùng đến rồi loại nào hoàn cảnh. Diệp chúng ngăn trận mắt một cái, khoát tay nói, "Quên đi thôi, thực lực của ta yếu hơn cái kia Đoan mục lớn ở, liên Đoan mục lớn ở đều không phải là đối thủ của ngươi, ta liền càng thêm không phải, ta cũng không muốn tìm tai vạn. Nghe vậy, Diệp Hàn Dã liền coi như không có gì. 6. Trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua, một ngày này, Diệp Hàn trong phòng tiếp tục luyện hóa bệnh trùng tơ thánh lá chắn cùng liệt hồn hỏa lân kiếm, vốn là Diệp Hàn dự định thuộc về chiến sau đó liền đi tới Ti độ gia tộc, nhưng xảy ra một sự kiện, Diệp Hàn quyết định tạm thời lưu lại Chu gia. Hai ngày trước Diệp Hàn đột nhiên từ Chu Đông trong miệng đạt được một cái tin tức, Ti Đổ gia tộc hội có người tới Chu gia. Diệp Hàn giã hỏi thăm Chu Đông nguyên nhân, nguyên lai like là Ti Đổ gia tộc không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, thuộc về chiến thời điểm, Đoan mục gia tộc nhắm vào Chu gia, vì chấn an Chu gia, Ti Đổ gia tộc cũng điều động mấy cái Ti Đổ gia tộc thế hệ trẻ tuổi tới ủng hộ Chu gia, thẳng đến Đoan mục lớn ở từ bỏ rời đi Chu thành. Đối với Ti Đổ gia tộc, Diệp Hàn rõ ràng có phức tạp tâm tư, tất nhiên Ti Đổ gia tộc hội người tới, Diệp Hàn không lại chờ lâu trên 1 tháng thời gian, sớm cùng cái này Ti Đổ gia tộc người tiếp xúc một chút. Như thế, Diệp Hàn liền lưu lại Chu Đông bọn người mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đều biểu thị hoan nên Rõ ràng bọn hắn cũng biết, Chu Gia nguy cơ còn không có chuyện để rời đi. Đến nội Diệp Trung Năng, không biết như thế nào bị cái kia thần bí sư phó thông chi rời đi Chu Gia, nhường Chu Đông có chút tiếc bối. Diệp Hàn Dã là thở dài, căn cứ Diệp Trung Năng nói tới, tiếp xuống hành trình rất có thể sẽ đi tới mặt khác hai cái lục địa, về sau cơ hội gặp lại không nhiều. Trước khi đi, hai người hét lớn một cái chẳng. Diệp Hàn Dã nói một chút Diệp gia sự tình. 6. Chu Thành, bàng ra một chỗ phòng tối, đoan một lớn ở lấy ra một khối bảo thạch, trên bảo thạch mặt Lưu Quang chợt lóe lên, trong khoảnh khắc. Tại trên bảo thạch mặt xuất hiện một bộ có chút hình ảnh hư ảo, một bốn số ti đồ gia tộc người tới hình ảnh hư ảo dần dần rõ ràng, một đạo bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong bức tranh. "Đại ca." Đoan Mộc Trưởng Vu cung kính lên tiếng. "Chuyện gì?" Bóng người mơ hồ cũng chính là Đoan Mộc Trưởng Vu đại ca Đoan Mộc Trưởng Kỳ, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Đoan Mộc Trưởng Vu trong mắt kiều hận loé lên một cái rồi biến mất, liền đem Chu gia phát sinh sự tình cáo chi Đoan Mộc Trưởng Kỳ. "A, hơn 20 tuổi thánh vương cao cấp." Đoan Mộc Trưởng Kỳ ngữ khí xuất hiện một chút biến hóa, sau đó nói, "Ngươi mới thánh vương tam tinh, chờ ngươi đến rồi thánh vương cao cấp, người này cũng không phải là đối thủ của ngươi." Đến nỗi Chu gia, chỉ là một cái tiểu gia tộc, ngươi hạ tất tính toán chi ly, hay là trở về đến gia tộc Khổ Tu a?" Đoan Mục Trường Vu cắn răng, "Đại ca, ta không cam tâm, không giết người kia, ta xấu." "Hừ, rơi vào bây giờ hạ chẳng, ngươi lại đoán được hay? Đã sớm để cho ngươi cố gắng tu luyện, hết lần này tới lần khác ngươi không nghe, cho là có ta cũng đủ để. Ta coi như tu vi lợi hại, cũng không khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ lấy ngươi, một số thời khắc, ngươi vẫn là phải dựa vào chính mình." Đoan Mục Trường Kỳ bất mãn hừ lạnh nói. Đoan Mục Trường Vu không lên tiếng, lại quật cường nhìn xem Đoan Mục Trường Kỳ. "Thật lâu" Đoan Mục Trường kỳ thở dài một tiếng, thôi, đã như vậy, ta chịu ra tới một chuyến giúp ngươi giải quyết hắn hà. Bất quá sau này ngươi cần phải cố gắng tu luyện, nắm giữ điều kiện tốt như vậy, lại ngay cả chỉ là tán tu cũng không bằng. Đúng, theo ta được biết, Ti Đồ Gia tộc hội phái hai người đi tới Chu Gia, tại Ti Đồ Gia tộc không có chuyện để quy thuận chúng ta Đoan Mục Gia tộc phía trước, cũng không cần lại làm khó Chu Gia, Chu Gia còn không đáng cho chúng ta để ở trong lòng. Ti Đồ Gia tộc, Đoan Mục Trường vu sợ hết hồn, tiếp lấy cười gần nói, Ti Đồ Gia tộc đã sung dốc, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ không có gì cao thủ, tới mà nói, liền dứt khoát đem tính mệnh ở lại lấy đi. Đoan Mục Trường kỳ cũng là hừ lạnh nói, sửa đổi một chút ngươi tính khí này a, lần này đi chỉ sợ là Tư Đồ Nam cùng họ Tư đồ Ngọc hai người, hai người này tại Ti Đồ gia tộc dòng chính ở trong, cũng là có tiếng tuổi, thực lực có thể so sánh ngươi còn cao hơn một cái tinh cấp, đã đạt đến Thánh Vương tứ tinh, bất quá thật muốn chiến đấu, hai người này e rằng liên thủ mới có thể chiến thắng cùng ngươi, hai người này tu luyện bí pháp, nhưng không có ngươi 12 gió cánh quyết lợi hại. Lại là hai người này. Đoan Mục Trường Vu trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Ti Đồ gia tộc coi trọng như vậy chu ra? Hắc để để ta có thể tu luyện 12 gió cánh quyết, không nhờ có đại ca ngươi sao? Không phải vậy sáu. Đoan Mục Trường kỳ không để ý đến Đoan Mục Trường vu sau cùng vẻ lính hót. Đạo, đây cũng không phải. Chỉ bất quá Chu gia đối với Ti đồ gia tộc luôn luôn trung thành. Lần này điều động tư đổ Nam cùng họ tư đồ Ngọc. Bất quá là hướng khác thần phục với Ti đổ gia tộc gia tộc tuyên bố. Chỉ cần chung với bọn hắn Ti đồ gia tộc, bọn hắn Ti đổ gia tộc coi như xuống dốc cũng sẽ hết tất cả sức mạnh thủ hộ. Trái lại sáu. Hơn nữa không chỉ là hai người này, cùng Ti đồ gia tộc luôn luôn giao hảo Âu Dương gia tộc cũng phải ra một người, chính là Âu Dương Lăng Thanh. Âu Dương Lăng Thanh, cái kia Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi dòng chính đệ nhất nhân cũng là Âu Dương gia tộc rất có thể liền như vậy quật khởi lần nữa nữ từ kia. Đoan Mộc Trường vu cái này là chân chính kinh ngạc. Không sai, Âu Dương gia tộc đã triệt để xuống dốc, không bao lâu nữa liền muốn trừ họ, đáng tiếc hết lần này tới lần khác xuất hiện Âu Dương Lam Thành. Nàng này bất quá hơn 20 tuổi, nhưng là đạt đến Thánh Vương bắt Tinh đỉnh phong, so với ta trước đây còn muốn hơi mạnh một chút, đợi một thời gian, có lẽ thật vẫn có thể trở thành Thánh Đế, đem Âu Dương gia tộc thất bại lập tức vãn hồi. Gia tộc vừa vặn có ý định để cho ta cưới nàng này đến lúc đó không chỉ chúng ta đoan mục gia tộc rất có thể thêm ra một cái thanh đế, Âu Dương gia tộc cũng sẽ trở thành chúng ta đoan mục gia tộc chi thứ. Bây giờ vừa vặn đi chu thành gặp một lần nàng này, cũng thuận tiện giúp ngươi giải quyết cái kia tán tu cao thủ, sự tồn tại của người nọ đối với chúng ta những gia tộc này tới nói cũng chưa hẳn không phải một cái nguy hiếp. Đoan mục trường kỳ há to miệng à? Sướng sơ đạo, đại ca, nàng này chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng à? Hừ, có đáp ứng hay không lại có quan hệ thế nào, cứ việc nàng này tư chất lạ thường, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, tạm thời khoảng cách ta trên lệ không thiếu, chỉ cần ta đem nàng này bắt đi hơn nữa mạnh hơn đến lúc đó nàng này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đoan Mục Trường kỳ lệnh dên một tiếng, âm trầm âm thanh vang lên. Hắc Hắc, đại ca, kỳ thực có chút dược vật đối với đại ca hành động này rất có ích lợi. Đoan Mục Trường vu đã biết Đoan Mục Trường kỳ kế hoạch, rất thô bị lợn nụ cười. 6 Chu Thành Chu gia, thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Tại trong lúc này, Diệp Hàn hướng về khe nước hồn hỏa lân kiếm và bệnh trùng tơ thánh lá chắn trường không càng lai like việt cao. Thứ nhất là Diệp Hàn thực lực đạt đến nửa bước thánh hoàng, lại có tinh tiến. Thứ hai Diệp Hàn linh hồn cũng khôi phục hoàn toàn, dựa vào thánh hoàng lục tinh đỉnh phong cấp độ, khống chế trong tay so đoán trước ở trong tốt một chút. Dù là như thế, cũng miễn cưỡng đạt đến tiểu thành mà thôi. Muốn phát huy ra cái này, hai đại bát giai bên trên phẩm vũ khí toàn bộ uy lực, còn muốn có một đoạn không rẻ thời gian. Một ngày này buổi tối, tóc khôi phục không ít Chu Đông đến đây lót hẹn. Hắc Hắc, Diệp Hàn, nên xuân viện nghe nói lại có mấy cái cô nương xinh đẹp, theo ta cùng đi chứ? Diệp Hàn mí mắt cũng không dơ lên, chính ngươi đến liền đúng rồi, cẩn thận tinh tận nhân vong. Một tháng này, quan hệ của hai người thân mật không thiếu, nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Diệp Hàn nhìn tấu Chu Đông bản chất, đó chính là mặt ngoài ra vẻ đảm bạo, kỳ thực trong xương cốt hèn mọn không thôi, không có việc gì liền thích hướng về nên xuân trong nội viện chạy hơn nữa nghe nói đây vẫn là lửa lam thánh hoàng tự mình dạy dỗ dùng lửa lam thánh hoàng lời mà nói nam nhân một đời không thể không có nữ nhân duyên tận ngàn nữ mới là thật nam nhân chu đông thở dài ai diệp hàn ngươi thật là không hiểu phong tình à tính toán chính ta đi hôm nay ta muốn hướng một đêm thất lang xương hào dào bước tiến lên diệp hàn khoẹt miệng co giật rồi một lần hất tay áo một cái bảo linh lực ba động liền đem chu đông cho hất bay ra ngoài 6. thời gian một đêm trong chớp mắt diệp hàn xem trường ti đổ ra tộc người những ngày này sắp đến cũng sẽ không tu luyện đứng dậy sau đó diệp hàn chuẩn bị đi tìm chu đông một đêm này đi qua Cộng thêm gần tới vừa giữa trưa, Chu Đông cũng đã đã trở về. Đợi đến Diệp Hàn đến Chu Đông chỗ đỉnh viện, liền nhìn thấy bọn hạ nhân giờ khóc rợ cười thần sắc, lập tức hiếu kỳ không thôi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hàn hỏi đến một cái tỳ nữ. Nay tỳ nữ lắc đầu liên tục, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, Diệp Hàn thiếu gia tự mình đi xem một chút liền biết. Diệp Hàn càng hiếu kỳ hơn, vừa tiến vào đến phòng, Diệp Hàn ngạc nhiên phát hiện, Chu Đông đang một mặt co giật che lấy phía dưới tiểu Chu Đông, toàn thân không ngừng run rẩy. Diệp Hàn nhất trận cười trên nỗi đau của người khác, đây là thế nào? Không phải là cái kia trong quá trình xảy ra vấn đề a? Chu Đông một mặt khóc tăng đạo, Đừng nói nữa, hôm nay xui sẻ đấu, không phải liền là buổi sáng hôm nay trở về thời điểm phát hiện một cái cô gái xinh đẹp trên miệng đùa giỡn một chút sao, ta làm sao biết nữ tử kia hung hãn như vậy, lập tức xông lên đối với ta chính là một cước, nếu không phải là ta phản ứng nhanh, đời ta tính phúc liền muốn xong đời. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, đây chính là báo ứng a. Chu Đông sắc mặt một suy sụp, rõ ràng nhớ tới một tháng trước thuộc về tranh tài sự tình. Chu Đông không biết, kể từ gặp nữ tử này, hắn bi kịch người còn sống tại càng đằng sau. 6. Một bốn Đâu Dương Lang Thanh nói đùa khai hoàn. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, nói trở lại, "Mặc dù ngươi có chỗ sơ suất, nhưng có thể một cước để cho ngươi không tránh thoát, nàng này xem ra tu vi cũng không yếu, không phải là hơn trăm tuổi lão quái vật ta. Chu Đông lắc đầu, "Không phải, Nghiên Linh e rằng so ngươi còn nhỏ, ngươi cũng biết, chúng ta đều từng người có phân biệt tuổi tác thủ đoạn, nữ tử kia đỉnh thiên chừng 20, ai, cũng là ta buổi sáng đầu góc mê muội, không phải vậy sớm cẩn thận quan sát mà nói, tuyệt đối sẽ không ở không đi gây sự đi trêu chọc." Chừng 20, Diệp Hàn chân mày cau lại, như thế nói đến, cô gái này tư chất thực sự không phải bình thường, chẳng lẽ là đại gia tộc nào thành viên dòng chính? Diệp Hàn cũng không có tham dò vậy đại khái tuổi tác thủ đoạn, vừa tới Diệp Hàn không thèm để ý, thứ hai Diệp Hàn nhất nạ ổ dạ không có tìm được phương pháp đi tu hành. Tinh cực tông ngược lại không phải là không có, thế nhưng dạng dò xét năng lực cấp quá thấp, dò xét từ ngọc thậm chí từ ngọc phía dưới còn có thể, từ ngọc trở lên trên cơ bản liền sẽ phạm sai lầm, hơn nữa còn không nhỏ. Đoạn thời gian này, như thế nào đột nhiên đến như vậy bao lớn gia tộc dòng chính? Các loại 6. Diệp Hàn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trừng mắt về phía Chu Đông, mà Chu Đông bây giờ tựa như cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức cực kỳ quái dị. Diệp Hàn khẽ miệng giật một cái, "Đạo, Chu Đông?" xem ra ngươi cũng nghĩ đến cũng không biết chúng ta nghĩ một dạng không giống nhau chu đông cười khổ chúng ta nói ra một lượt chính là bất quá ta thật sự không hy vọng là như thế không phải vậy trong khoảng thời gian này chỉ sợ ta muốn tại nước sôi lửa bỏng ở trong vừa qua hai người hít thở sâu một hơi trang miệng một lời ti đổ ra tộc người 6. thiếu gia ti đổ ra tộc người đến gia chủ nhường thiếu gia hòa diệp thiếu gia cùng một chỗ tiến đến lúc này một người làm lập tức đến đây mà báo chu đông sắc mặt đại biến liền nói ta cơ thể xảy ra chuyện không thể đi diệp Hàng nhưng là chặn lại Ngươi dạng này nói chuyện, Chu Bá Phụ nhất định sẽ tới trước. Một tháng trước một trận chiến, đủ để chứng minh ngươi ở đây Chu Thành không có mấy cái nguy hiểm. Bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện, Chu Bá Phụ khẳng định muốn hỏi thăm một phen. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao nói? Nói ngươi đùa dỡn nhân ra kết quả suýt chút nữa bị làm thành thái giám. Chu Đông sắc mặt cứng đờ, thật muốn như thế? Nói không chừng phụ thân hắn phải thật tốt giao hơn hắn, hơn nữa mặt mũi cái gì cũng tất cả cũng không có. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đông thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ nói, hy vọng Ti Đổ gia tộc nữ tử kia sẽ không ở trước mặt trần, bằng không cái mông của ta cần phải tao hương Một phen chỉnh lý sau đó. Hai người tới chu gia đại sảnh. Lần đầu tiên, Diệp Hàn quét về phía đại sảnh xa lạ ba người, hai nữ một nam, trong đó một nam một nữ nhường Diệp Hàn thể bên trong sinh ra một cô rung động. Diệp Hàn hơi có chút mê mang cũng không lấy dấu vết vô vô trái tim của mình, đây chính là huyết thống sao? Cùng lúc đó, một nam một nữ này nhìn về phía Diệp Hàn cũng tiềm quá nhất ti khác thường, bất quá khôi phục bình thường rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi này, dáng dấp có chút xinh đẹp, dùng Diệp Hàn lời mà nói, liền cùng cái tiểu bạch kiếm mở dạng, nhưng một thân thực lực lại đạt đến Thánh Vương tứ tinh, đủ để chứng minh nam tử trẻ tuổi không đơn giản. Đồng dạng nắm giữ thánh vương tứ tinh thực lực chính là ti đổ gia tộc nữ từ kia, nàng này một mặt dịu dàng ngoan ngoãn, trong mắt nhưng là thoáng qua vài tia giả hoạt, rõ ràng trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn cũng là nguy trang, mà nàng này tại phát hiện Diệp Hàn sau lưng chu đông thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi thiểm quá nhất cố xấu hổ cùng kinh ngạc, Diệp Hàn thậm chí thấy được nàng này trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị ánh mắt. Không chỉ có như thế, bởi vì trước tiên chú ý, Diệp Hàn còn chứng kiến nàng này trong lúc nhất thời có chút mài răng. Diệp Hàn như thế đoạn thời gian từ Thương Lan Châu xuyên qua Hải vực đến Hư Thương Châu, thấy qua người cũng không ít, nhãn lực cũng không yếu, vẻn vẹn thông qua nữ tử này mấy cái này mịt mờ động tác, liền đem cô gái này tính cách đoán thất thất bát bát, có lẽ là bị từng chịu hơi có chút ngang ngược, nhìn đến đây, Diệp Hàn có chút cười trên nỗi đau của người khác, xem ra cô nàng này thì sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Chu đông, lấy bây giờ Chu gia lập trường tới nói, Chu đông cũng không tốt phản kháng. Liếc mắt qua hai người này, Diệp Hàn chú ý tới cái cuối cùng nữ tử. Cho dù là nhìn rồi đem Khuynh Thành cùng Thủy Cốc dạng này tuyệt mỹ nữ tử, Diệp Hàn nhất trong nháy mắt cũng có chút thất thần nàng này quanh thân đều tản mát ra một cỗ nhu thuận cùng khí tức thánh khiết, thật giống như tinh khiết bạch liên, chỉ là nhìn một chút, liền cho người cảm thấy cực kỳ thư sướng. Hơn nữa chân chính nhu diệp hàn khiếp sợ là, nàng này một thân tu vi, đống nhiên đạt đến thánh vương bát tinh. Chu Đông đầu tiên là nhìn thấy đá chúng mình nữ tử kia có chút trở dạng, sau đó nhìn thấy thánh khiết nữ tử, trong lúc nhất thời giật mình, còn kém khỏe miệng chạy xuống nước bọt. Hừ, ngay từ đầu nữ tử kia lạnh rên một tiếng, thầm nói, sa lang. Câu nói này mặc dù thấp, nhưng cũng không có cô ý diếm, bởi vậy tất cả mọi người nghe được. Chu Đông lập tức trở về thần, gương mặt lúng túng. Chu gia chủ cười ngượng ngùng vài tiếng, "Ha ha, Ti Đồ Ngọc tiểu thư, Âu Dương tiểu thư, tiểu nhi nếu có không lễ phép chỗ, xin hãy tha lỗi." Chu gia chủ cũng không trách tội Chu Đông ý tứ, dù sao cái này Âu Dương lăng thanh mạo, đích thật là hiếm thấy, chính là hắn lớn tuổi như vậy nam nhân, lần thứ nhất nhìn thấy không phải cũng thất thần sao? Nếu là Chu Đông ánh mắt thanh tịnh, Chu gia chủ đến lúc đó phải gánh vác lo con trai mình hướng giới tính có vấn đề. Bất quá Chu gia chủ cũng không phải không có hiếu kỳ, hắn lúc thất thố, nhưng không có nhìn thấy Ti Đồ Ngọc hừ lạnh, như thế nào Chu Đông liền bị hừ lạnh? Chẳng lẽ là cảm thấy hắn lão? Nghĩ tới đây, Chu gia chủ có chút u buồn. Ti Đồ Ngọc nghe được Chu gia chủ nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa, nhưng vẫn cố mắt liếc thấy Chu Đông, thầm nghĩ, hôm qua chúng ta tới thời điểm thế nhưng là cẩn thận nghe, đều nói tuần này nhà thiếu gia tư chất là thượng, tương lai thành tựu không thấp, không nghĩ tới cùng nam nhân khác không có gì sai biệt, cũng là sát lang, hừ, đùa giỡn bản tiểu thư, những ngày này liền đợi đến tiếp chiêu a. Ti Đồ Ngọc đấy lòng âm tàn ngoan cười mấy lần, tự hỏi đủ loại dạy vào người thủ đoạn. Chu Đông không tự chủ dùng mình một cái. Âu Dương Lăng thanh mỉm cười, Chu gia chủ nói gì vậy, Chu công tử chắc hẳn cũng không phải cố ý, có gì có thể trách tội. Âu Dương Lăng Thanh trong lúc phất tay đều mang hữu nhã, lời nói ra cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy ôn nhu. Chu gia chủ cười ha ha một tiếng, Âu Dương tiểu thư quả nhiên lòng dạ rộng lớn, đây là ta nhi tử Chu Đông, mặc khác chính là chúng ta Chu gia đại ân nhân Diệp Hàn lão đệ. Sau đó Chu Đông lại thay Chu Đông Hòa Diệp Hàn giới thiệu nói, đây là Ti đồ Ngọc tiểu thư cùng Tư đồ Nam thiếu gia cùng với Âu Dương Lăng Thanh tiểu thư, cũng là Ti đồ gia tộc cùng Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chu Đông vừa nghe đến Âu Dương Lăng Thanh tên, thở hốc vì kinh ngạc, là cái kia Âu Dương tiên tử. Diệp Hàn Lỗ hai khẽ động, truyền âm nói, xem ra ngươi biết ba người này nội tình, nói cho ta nghe một chút. Chu Đông lập tức truyền âm đem ba người, nhất là Âu Dương Lăng Thanh sự tình nói cho Liễu Diệp Lệnh, Diệp Hàn quét về phía Âu Dương Lăng Thanh ánh mắt hơi có chút cổ quái, đây chính là tương lai Thánh đế A148B thảm Chu Đông Chu công tử nâng đỡ, tiểu nữ tử nhưng làm không thể cái gì tia tử. Âu Dương Lăng Thanh cười nhạt một tiếng. Sau đó Âu Dương Lăng Thanh liền đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Liễu Diệp Lệnh trên thân, vị này chính là gần nhất Chu thành đại danh đỉnh đỉnh Diệp công tử a, cho dù tiểu nữ tử mới vừa tới bản thành, cũng nghe đến Liễu Diệp công tử không thiếu nghe đồn đâu. Âu Dương Lăng Thanh vừa nghe đến mấy cái này tin đồn thời điểm, luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt cũng có chút giật mình, nàng mặc dù tư chất là thường nhưng cùng lúc cũng là bởi vì có Âu Dương gia tộc qua nhiều năm như vậy lưu lại nội tình bồi dưỡng mới đạt tới một bước này mà trước mặt người này xấu nghe nói vẹn vẹn tán tu mà thôi Diệp Hàn nhất ông Quyền đạo ha ha cũng là bên ngoài mụ truyền không so được Âu Dương tiểu thư Âu Dương lăng Thanh mỉm cười nhưng là không tin Diệp công tử tu vi cao đạt thánh vương cao cấp hơn nữa đánh bại đoàn Mục gia tộc đoàn Mục lớn ở cuối cùng không có dạng Diệp Hàn lập tức sững sờ vẫn không có mở miệng ti đổ nam đột nhiên kính nể đạo Đoan Mục lớn ở tên kia chúng ta cũng là biết đến cho dù ta và Ngọc Tiểu Bội tu vi vượt qua Đoan lớn ở Nhưng thật muốn chiến đấu, ta và Ngọc Tiểu Muội liên thủ chỉ sợ cũng chỉ hơi không bằng, tầm thường Thánh Vương cao cấp, muốn đánh bại Đoan Mục lớn ở cũng là không đơn giản. Ti Đồ Ngọc nhếch môi, đối với Ti Đồ nam dạng này làm thấp đi hai người bọn họ có chút bất mãn, nhưng là biết đây là tình hình thực tế, bởi vậy cũng không có nói cái gì. Ti Đồ Ngọc ánh mắt rơi tại Diệp Hàn trên thân thế nhưng là cùng đối với Chu Đông khác biệt. Chỉ là đánh bại Đoan Mục lớn ở đầu này, liền đủ để cho Ti Đồ Ngọc đối với Diệp Hàn tràn đầy hào cảm. Chúng chi Diệp Hàn nhìn về phía Âu Dương Lăng Thành ánh mắt cũng không có quá nhiều xâm lược tính chất. Ti Đồ Ngọc làm sao biết, đêm khuynh thành cùng Thủy Quốc Mạo cũng không thấp hơn Âu Dương Lăng Thanh. Diệp Hàn đối với dạng này diện mạo vẫn là có mấy phần ngăn cản lực. Không khỏi, Ti Đồ Ngọc quét về phía Chu Đông, quả nhiên lại nhìn ngây người. Cái này thối sát lang, liền lăng thanh tỷ tỷ cũng dám nhìn như vậy, nhìn ta đợi chút nữa không tiến hắn. Mịt mờ ánh mắt quét về phía Chu Đông giữa hai chân, Ti Đồ Ngọc lại là thầm hừ một tiếng, kết quả chờ Chu Đông phản ứng lại nhìn tới thời điểm, chỉ thấy Ti Đồ Ngọc ánh mắt bất mãn, cũng không có nhìn thấy Ti Đồ Ngọc phía trước mịt mờ một mắt. Chu Đông trong lòng phiền muộn, vốn còn nghĩ cùng Ti Đồ gia tộc người lưu lại một cái ấn tượng tốt, cái này xong đời. Đồng thời Chu Đông nhìn thấy Diệp Hàn hòa Âu Dương Lang thanh bọn người trò chuyện vui vẻ không gọi càng thêm phiền muộn, luôn cảm thấy hắn giống một cái vai phụ, làm nổi bật lấy Diệp Hàn, đối với Diệp Hàn tràn đầy hâm mộ ghen két. 6. Chu gia chủ nhìn tới nhìn lui, biết vẫn là người trẻ tuổi càng có đề tài chung nhau, lập tức nói: "Ha ha, Ti đồ Nam thiếu gia, Ti đồ Ngọc tiểu thư, Âu Dương Lăng Thanh tiểu thư, tại hạ còn có chuyện, liền từ nhà ta Chu Đông tiểu tử túi này tới chiêu đại ba vị a." Âu Dương Lăng Thanh gật gật đầu, hễ nấy nhìn xem Chu Đông Đạo, phiền phức Chu công tử. Chu công tử khoát tay liếc liệu cười ha ha nói: "Không phiền phức, không phiền phức." 6. Chu gia chủ vừa đi, đồ Ngọc cũng không tiếp tục cất giấu tính tình của mình thuận về phía chu đông một trận chướng mắt đối xử lạnh nhạt sa lang chúng ta thật đúng là hữu duyên à không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hành động tự nhiên chu đông theo bản năng hai chân trụ lại ngượng ngùng nở nụ cười cái thứ sáu cũng là hiểu lầm hiểu lầm âu dương Lăng thanh bây giờ cũng nhìn ra ti đồ ngọc cùng chu đông giữa hai người không thích hợp không đợi âu dương Lăng thanh hỏi thăm ti đồ ngọc liền đem buổi sáng hôm nay sự tình nói ra âu dương Lăng thanh hé miệng nở nụ cười biết lấy ti đồ ngọc tính cách thua thiệt nhất định là chu đông nhìn chu đông bây giờ sợ hãi bộ dáng thì biết rõ âu dương lang thanh cười nói tất nhiên chu công tử đã bị giáo huấn chuyện này cứ như vậy đi qua đi Chu Đông cảm kích nhìn về phía Âu Dương Lang Thanh, vội vàng nói: Đúng đúng đúng, ta ở đây cho Ti Đồ Ngọc tiểu thư chịu tội. Ti Đồ Nam ở một bên nháy mắt ra hiệu, cũng là nam nhân, còn không biết là chuyện gì sao? Ti Đồ Ngọc lạnh rên một tiếng, nơi nào dễ dàng như vậy liền đi qua, như vậy đi, ngươi bồi bản tiểu thư đánh một trận, chuyện này thì tính như xong rồi. Chu Đông vẻ mặt đau khổ, đây không phải bị coi thành báo cát sao? Nhưng vì sau này không bị nhớ thương, Chu Đông chỉ có thể đồng ý. Sau đó một nhóm năm người đi tới Chu gia một chỗ luyện võ chẳng mà. 6 chiến đấu kế tiếp, Chu Đông bị đánh vô cùng thê thảm. Diệp Hàn trợn mắt ốc mồm nhìn xem Ti Đồ Ngọc Đại phát thần uy, cắm mắt, móc lỗ mũi, nắm chặt tóc, đâm hoa cúc, đá háng, cái này Ti Đồ Ngọc thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào à? đủ loại chiêu số đều hèn bọn vô cùng, thế này sao lại là cô gái tầm thường có thể làm được? Ti Đồ Nam hiển nhiên là biết mình cái này em gái đức hạnh, bởi vậy mặc dù sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh, hai chân mất tự nhiên ghép lại, nhưng sắc mặt biểu lộ lại không có Diệp Hàn như vậy sinh động. Ti Đồ Nam đối với Chu Đông biểu thị cực lớn thông cảm, thân là nam nhân, Ti Đồ Nam rõ ràng biết loại đau khổ này. Âu Dương Lăng Thanh bây giờ cũng bình tĩnh không được khè miệng cô giật, há to miệng, lại một câu nói cũng nói không ra. Diệp Hàn cười thầm trong lòng, lời đồn đãi này chính giữa Âu Dương Tiễn Tử, cũng không phải lúc nào cũng bộ kia bình tĩnh bộ dáng ôn nhu à, như vậy thoạt nhìn càng thêm sinh động, trước đây tao nhã thánh khiết, mặc dù để cho người ta thoải mái, nhưng là khiến người ta cảm thấy vài tia xa cách, lúc này bộ biểu tình này, nhưng là để cho người ta cảm thấy quan hệ lập tức có chút thân cận. Chu Đông tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, không nói trước Chu Đông không cách nào toàn lực phản kháng, nói thế nào Chu gia giờ khắc này vẫn là ti độ gia thuộc hạ, hơn nữa ti độ ngọc đám người đến cũng là vì trợ giúp Chu gia, quan trọng nhất là cho dù là hắn thật sự đã dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc là Ti Đồ Ngọc đối thủ, còn không bằng nhường Ti Đồ Ngọc phát tiết đủ. Đợi đến kết thúc chiến đấu, Chu Đông Như cùng chết cá một dạng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thân thể càng là co lại giống như con tôm. Ti Đồ Ngọc một phen dậy vo, cuối cùng phát tiết xong tất, cao giọng nói: "Diệp công tử, không bằng cùng tiểu muội tới so một hồi." Diệp Hàn xanh cả mặt, cười khan nói: "Ha ha, cái này cũng không cần." Ti Đồ Ngọc con ngươi đảo một vòng, liền minh bạch Diệp lo lắng, quét Chu Đông cái này cá chết một mắt, Ti Đồ Ngọc mới cười nói: "Diệp công tử yên tâm, đối phó Diệp công tử, ta đương nhiên sẽ không như vậy xấu." hơn nữa tiểu muội cũng biết định không phải diệp công tử đối thủ, không ngại tiểu muội cùng ta biểu ca liên thủ a. biết là bình thường chiến đấu, diệp hàn thở dài một hơi, lập tức cao giọng nở nụ cười, đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng thằng mệnh. sau một khắc, ti đồ nam hòa diệp hàn hai người phân biệt bay về phía bầu trời, ba người với nhau chiến đấu trong nháy mắt bày ra. ti đồ nam cùng ti đồ ngọc không hổ là ti đồ gia tộc dòng chính ở trong phải tính đến thiên tài, cứ việc niên linh có hạn, thực lực nhưng là lạ thường, nhưng cùng đoan lớn ở đã giao thủ diệp hàn, tự nhiên nhìn ra được hai người này quả nhiên không phải đoan mục lớn ở đối thủ. Diệp Hàn cũng không có giống đối phó đoan mục lớn ở như thế, hơi dùng một chút thủ đoạn, liền chiến thắng. Chu Đông nhìn im lặng ngưng ngớt, vì cái gì chỉ có hắn thảm như vậy? Một bốn chín biểu đệ, biểu muội, vị hôn thê, bởi vì song phương đều có chỗ cố kỵ, bởi vậy cũng là phản xệ sở bị vẽ. Tư đổ Nam Hạ xuống mặt đất bên trên, hai tay ôm quyền nói, phía trước còn có điều hoài nghi. Hiện tại xem ra, Diệp công tử quả nhiên như nghe đồn chính giữa lợi hại. Thực lực này, tại chúng ta ti đổ gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong, đã có thể sướng phía trước mấy vị. Ti Đồ Ngọc vốn cũng muốn nói một chút người thật lợi hại như vậy, nhưng vừa nghe đến Tư Đồ Nam câu nói kế tiếp, liền dầu di không vui. Bọn hắn Ti Đồ gia tộc khoảng thời gian này sắp thực xa suốt lợi hại. Nếu là lúc trước thời kỳ cường thịnh Ti Đồ gia tộc, bọn hắn thực lực như vậy, tại dòng chính ở trong hẳn là chỉ tính được trung hạ mà thôi. Mà hiện nay sáu Diệp Hân nhất nhìn liền biết Ti Đồ Ngọc suy nghĩ trong lòng, lập tức vội vàng nói, chỗ nào là ta lợi hại? Rõ ràng là hai vị hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu là hai vị toàn lực mà làm, tại hạ nhưng không có như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản. Ti Đồ Ngọc trợn trắng mắt, đừng đem chúng ta là cái gì cũng không hiểu đứa đần. Quả thật chúng ta không dùng áp chủ bài. Nhưng ngươi hay dùng lá bài tẩy." Âu Dương Lăng Thanh cũng cười nói, "Không sai, Diệp công tử e rằng không biết, trên người ngươi một mực cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chắc hẳn tại đánh bại Đoan Mục trưởng vu thời điểm, cũng không phải Diệp công tử mạnh nhất thực lực à. Diệp Hàn lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là không có lộ ra mấy cái át chủ bài, cái này Âu Dương Lăng Thanh lại có thể cảm ứng được. Ti đồ ngọc cùng Tư Đồ Nam rõ ràng cũng không ngờ tới Âu Dương Lăng Thanh nói như vậy, nhưng hai người hiển nhiên là đối với Âu Dương Lăng Thanh cực kỳ tín nhiệm, Tư Đồ Nam cười khổ nói, "Xem ra chúng ta đối với Diệp huynh đánh giá vẫn là thấp." Diệp Han giật giật miệng, được chứng kiến đêm khuynh thành trước đó cũng có qua tương tự cảm ứng. Diệp Hàn cũng không có như vậy ngạc nhiên. Song Phương dựa sát vấn đề này không ngừng nói chuyện thiếm, rất nhanh liền đến buổi chiều, Diệp Hàn đỡ lấy Chu Đông rời đi, Âu Dương Lăng Thanh ba người cũng quay trở về Chu gia chủ an bài cho bọn hắn chỗ. 6. Bang gia, Đoan Mục Trường Vu ngồi xếp bằng tu luyện một loại nào đó võ kỹ, bốn phía linh lực nhanh chóng sóng gió nổi lên, một cổ vô hình khí lãng không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi, nhìn xem tu luyện khí thế, vũ kỹ đẳng cấp e rằng không chút nào thấp hơn lam phẩm dự trợ. Lam Đoan Mục Trường Vu tu luyện có một kết thúc sau đó, Đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, Đoan Mục Trường vu giật nảy cả mình, đang chuẩn bị ra tay, liền thấy rõ người tới hình dạng, thở dài một hơi, nguyên lai like là đại ca, thực sự là làm ta sợ muốn chết, cũng là, ở nơi này Chu Thành, ngoại trừ đại ca dạng này người, còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh ta mà không bị ta phát hiện. Đạo thân ảnh này, cũng chính là Đoan Mục Trường kỳ trầm giọng nói, vũ khí này ngươi tu luyện cũng có mấy phần hòa hầu, khoảng cách đến tiểu thành chi cảnh đoán chừng cũng muốn không được bao lâu. Xem ra lần này bị đánh bại, đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt vừa nhắc tới Diệp Hàn, Đoan Mục Trường vu trong mắt lại thoáng qua oán hận, giọng căm hận nói, đại ca, có phải hay không chúng ta bây giờ liền đi 6. Đoan Mục Trường vu làm một cái động tác cắt cổ, Đoan Mục Trường kỳ nhưng là khoát tay áo. Hôm nay tính toán, căn cứ tin tức ta lấy được, Âu Dương Lăng Thanh ba người kia đã tiến nhập Chu Gia, ngày mai ngươi theo ta cùng đi chứ? Là 6. Ban đêm, Chu Gia, Diệp Hàn ngồi xếp bằng, Thánh Hoàng Lục Tinh Tụt cùng Tinh Thần Lực đem trọn tọa Chu Gia đều nhét vào trong đó, toàn bộ Chu Gia trước mắt Tinh Thần Lực cao nhất chính là Âu Dương Lăng đạt đến Thánh Hoàng cấp bậc, nhưng là vẹn vẹn Thánh Hoàng Nhất Tinh mà thôi. Diệp Hàn không lo lắng chút nào tinh thần lực của mình sẽ bị phát hiện. Tự nhiên, Diệp Hàn cũng liền đường hoàng quét mắt Âu Dương Lăng Thanh ba người. Lúc này Tư Đồ Nam Ti Đồ Ngọc cùng Âu Dương Lăng Thanh ba người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một ít chuyện. Tư Đồ Nam trầm giọng nói, Chu gia hẳn là không phản bội chúng ta Ti Đồ gia tộc ý tứ, cái này chúng ta có thể yên tâm. Ti Đồ Ngọc thản nhiên nói, Chu gia lão tổ cùng chúng ta Ti Đồ gia tộc quan hệ không tầm thường, Chu gia đương nhiên sẽ không giống gia tộc khác khinh địch như vậy làm phản, bất quá Chu gia lúc này tình hình cũng không tốt, chúng ta nhất định phải trợ giúp Chu gia vượt qua cảnh khó, bằng không chúng ta Ti Đồ gia tộc coi như thật trở thành người cô đơn. Ai Họ kép vinh quang, thành cũng là nó, bại cũng là nó. Âu Dương Lăng Thanh một tiếng thở dài, các ngươi ti đổ gia tộc còn tốt một chút, chúng ta Âu Dương gia tộc 6. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện ta đây chờ tư chất, chắc hẳn tiếp qua 20 30 năm, Thư Thương Châu liền không có Âu Dương gia tộc. Hơn nữa dù vậy, đánh ta Âu Dương gia tộc chú ý cũng không ít, ta dù sao cũng là nữ tính, gã ra ngoài, nhưng chính là người ta. Ti Đồ ngọc nhếch môi, Lăng Thanh tỷ tỷ ngươi làm gì nhất định phải gả đi, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta không còn nam nhân còn không thể sống không thành, nam nhân không phải liền là so với chúng ta thiếu hai cái màn đầu, nhiều hơn một căn động từ sao? Khu khu 6 Âu Dương Lăng thanh sắc mặt đỏ lên, bị Ti đồ ngọc to gan lời nói dọa sợ, nào có ngay thẳng như vậy, Tư Đồ Nam càng là mặt mũi tràn đầy lúng túng, hắn chính là Nam A Ti đồ ngọc quét nhà mình biểu ca một mắt, cũng biết lời của mình nhường biểu ca lúng túng, lập tức trực tiếp đổi một cái chủ đề, cũng không nhất định phải phải gạ ra ngoài, cũng có thể nhường nhà trai ở rể, phụ thân ta không phải liền là như thế. Âu Dương Lăng thanh cười khổ, muốn thật đơn giản như vậy liền tốt, những gia tộc kia, nhất là Đoan Mục gia tộc đánh ta Âu Dương gia tộc chú ý của cũng không phải một ngày hai ngày, nơi nào sẽ để cho ta dễ dàng đạt tới cái này cái mục đích, nói không chừng sẽ dùng ra cái gì hạ lưu thủ đoạn. Hơn nữa ta từ nhỏ đã bị chỉ cưới. Nói đến đây, Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt vừa đỏ. Tư Đồ Nam đột nhiên nói, chính là ta ngũ cô cô cùng ác ma vị diện cái kia nhân sinh ở dưới biểu ca. Âu Dương Lăng Thanh gật gật đầu, không sai, hơn 20 năm đi qua, e rằng người kia cũng muốn tới. Thế nhưng là 6. người kia nhưng có lấy ác ma huyết mạch. Ti Đồ Ngọc nhíu mày. Âu Dương Lăng Thanh ôn nhu nói, Yên Di Di nhi tử, cho dù có ác ma huyết mạch, cũng nhất định là tốt. Hơn nữa Yên Di Di đối với ta cũng có đại ẩn nếu không phải trước kia Yên Di Di cùng người kia ra tay giúp đỡ, ta chỉ sợ sớm đã chết tại tá lót ở trong. Bất kể nói thế nào, chính là vì báo ân, ta cũng muốn gả cho Thiên Di như tử. Trước đây người kia tất nhiên nguyện ý cứu ta, cũng liền nói do Ác Ma tất cả cũng không đều là hư, từ ta gia tộc trưởng bối ở trong biết được, Ác Ma cũng có hảo hòa bình, chỉ là rất ít chính là, hơn nữa như thế Ác Ma đồng dạng đẳng cấp cũng tương đối thấp, tại Ác Ma vị diện không làm chủ được. Ti Đồ Ngọc vểnh vểnh lên miệng, Ngũ Cô Cô nói cái kia chưa từng gặp mặt biểu ca là tốt thì nhất định là tốt, tốt ta liền xem như tốt, ta thế nhưng là nghe nói dưỡng dục cái kia biểu ca gia tộc thực lực rất kén cỏi, cái kia biểu ca nói không chừng bây giờ liền thánh quân thực lực cũng không có. Thật muốn xuất hiện, chắc chắn bị những gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi xé. Tinh thần lực quét mắt Diệp Hàn bó tay rồi. Diệp Hàn vốn chỉ là muốn nghe lén một chút liên quan tới Ti Đổ gia tộc sự tình, lại không nghĩ rằng ba người này vậy mà cùng hắn đều có quan hệ. Rõ ràng Ti Đổ Ngọc trong miệng ngũ cô cô chính là của hắn mẹ ruột, mà tư chất là thường, có Âu Dương Tiên Tử danh xưng Âu Dương Lang Thanh, cư nhiên lại là hắn một vị hôn thê. Hắn lao mụ như thế nào như vậy thích cho hắn làm cho vị hôn thê à? Một năm công linh thức ngọc bài Diệp Hàn tinh thần lực như cũ không có thu hồi, tuy biết Âu Dương Lang Thanh rất có thể lại là hắn một vị hôn thê, nhưng Diệp Hàn bây giờ tâm tính cũng không vì vậy mà có cái gì quấn bách mà không có ý tốt tiếp tục nghe trộm. Lúc này Diệp Hàn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, nếu là những người này biết hắn chính là bọn họ bây giờ thảo luận chính là cái kia người, không biết lại là biểu tình dạng gì. 6. Lúc này Âu Dương Lăng thanh thở dài một hơi, ta cũng có băn con này, thật hy vọng người kia không muốn trong khoảng thời gian này tới đây, không phải vậy chắc chắn bị Đoan Mục gia tộc để mắt tới, đến lúc đó cho dù là có yên gì, kết quả cũng tốt không có bao nhiêu, yên di bây giờ cũng bất quá là Thánh hoàng tứ tinh mà thôi, tư đồ năm tao mày nói, cũng may mà Ngũ Cô cô thực lực bây giờ đột phá đến Thánh hoàng, mà lại là Thánh hoàng tứ tinh. Cái này ở trong gia tộc đã coi như là nhân vật. Thượng tầng, ta nhớ được hồi nhỏ, Ngũ Cô Cô từng có một đoạn thời gian là bị kẹt ở một chỗ nào đó. Thật không rõ Đại Bá là thế nào nghĩ. Coi như Ngũ Cô Cô cùng người kia có hài tử, cũng không dạng này không để ý thân tình. Ti tì Đồ Ngọc nhưng là đạo, điều này cũng không có thể nói là Đại Bá vấn đề. Đại Bá mặc dù là chúng ta Ti Đồ gia tộc tộc trưởng, nhưng tộc trưởng phía trên, nhưng còn có trưởng lão. Những trưởng lão này kém cỏi nhất thực lực cũng là thánh hoàng cao cấp, có chút càng là đạt đến nửa bước thánh đế cấp độ. Chúng ta Ti Đồ gia bây giờ liền ba cái rơi bước thánh đế, chúng ta ông nội là một cái. Đáng tiếc trước đây ít năm tại cùng đoàn một gia tộc một cái dưới bước thánh đế giao thủ ở trong thụ trọng thương, bây giờ còn tại chữa thương, một cái khác một mực chuyên tâm tu luyện, duy trì trung lập, đối với gia tộc sự tình không thể nào quản lý, cái cuối cùng chính là họ Tư Đồ Lưu Hoa lao ra họa kia, người này tại lúc còn trẻ cùng gia gia liền tranh qua trước tộc trưởng, đáng tiếc thất bại, về sau lại, cổ động con của mình cùng đại bá tranh đoạt trước tộc trưởng, đồng dạng thất bại. Họ Tư Đồ Lưu Hoa người này hơn nửa đời người thời gian liền bị chúng ta mạch này đặt ở trên đầu, lúc này gia gia bế quan chữa thương một mực không ra. Hắn dựa vào nửa bước thánh đế thật vất vả ở gia tộc có cực lớn quyền nói chuyện, tự nhiên sẽ gây sóng gió. Ngũ cô cô sợ dĩ sẽ bị cầm tù, chính là người này nguyên nhân. Nếu không phải đại bá một mực toàn lực chào hỏi, ngũ cô cô chỉ sợ cũng không chỉ có là bị cầm tù, một thân tu vi đều sẽ bị phế. Muốn tới làm sơ đại bá chính là liệu đến ngũ cô cô tư chất là thường, không bao lâu nữa liền có thể thực lực đại tiến, đột phá đến thánh hoàng, lúc này mới tranh thủ được cầm tù liền không còn tranh thủ. Dù sao thực lực đạt đến thánh hoàng, trong gia tộc địa vị liền hoàn toàn khác nhau, chính là họ tư đồ lưu hoa cái này thái thượng trưởng lão cũng không thể tùy ý xử trí. Ngũ cô cô bị nhốt hai năm chẳng phải đi ra trái lại đại bá từ trước đến nay họ tư đồ lưu hoa lão gia hỏa kia phản kháng ngũ cô cô sự kiện kia cũng không nhất định sẽ dễ dàng như vậy bị giải quyết hết cho nên bình tĩnh mà xem xét cũng không thể trách đại bá quá nhiều chắc hẳn ngũ cô cô cũng là biết tình huống như vậy bằng không cũng sẽ không đối với đại bá như vậy thân mật không có một chút vết rách tuy đồ ngọc những lời này vừa nói ra tư đồ nam đành phải cười khổ âu dương lăng thanh trần chờ một chút đột nhiên nói tiểu ngọc nghe nói họ tư đồ lưu hoa lão gia hỏa kia một mực chủ trương các ngươi triệt để đi nương nhờ đoàn gia tộc Ngay vậy, ti đồ ngọc sắc mặt khó nhìn lên, lạnh rên một tiếng, không sai, cho nên ta mới đúng người này như thế trang hổ thẹn, trong gia tộc tranh đấu dù sao cũng là trong gia tộc, bây giờ đối mặt ngoại địch, không liên hợp thì cũng thôi đi, ngược lại 6. Tổ tông ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn đứng lên đem cái này lao hôn đàn tiêu diệt. Bất quá cái này lao hôn đàn trong gia tộc thời gian dài như vậy, thủ hạ cũng không phải không có sức mạnh, bây giờ có một phần tư tộc nhân nhìn về phía lao ra hoặc kia, một đám đồ đần, cũng không nghĩ một chút. Đoan Mục gia tộc chi thứ quá nhiều, làm sao có thể thật sự để ý đã dần dần mai một đi ti độ gia tộc, không phải liền là coi trọng chúng ta ti độ gia tộc 6. Ti độ Ngọc đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng Tư Đồ Nam cùng Âu Dương Lăng Thanh hiển nhiên là minh bạch ti độ Ngọc không có nói ra vật kia, Âu Dương Lăng Thanh cũng là bất đắc dĩ nói, "Ta Âu Dương gia tộc bên trong cũng là mấy cái trưởng lão liên hợp lại không ngừng muốn thuyết phục phụ thân đi nương nhờ đoan Mục gia tộc, có vật kia, chúng ta những gia tộc này tốt xấu còn có thể chống đỡ một chút, nói không chừng lúc nào liền qua khởi, ngược lại là đem thứ này giao ra, bị Đoàn Mục gia tộc chiếm lấy." sau này coi như thật triệt để xa sút liền một tia quật khởi khả năng cũng không có. bên tiêu diệp hàn như có điều suy nghĩ, xem ra mâu thân của ta cũng liền ban sơ mấy năm ăn chút khổ sở, về sau liền không có gì. bất quá dù vậy, cái này gọi là họ tư đổ lưu hoa lao ra hỏa ta cũng sẽ không bỏ qua, không cho hắn cái giáo huấn như thế nào xứng đáng mâu thân. hơn nữa ba người này nói vật kia rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả cụ thể một điểm tên cũng không nói ra, còn dẫn tới đoan mục gia tộc như thế dòng nó. thôi, coi như bây giờ không biết, về sau cũng sẽ biết đến. diệp hàn tinh thần lực lại tiếp tục nghe lên lấy thế nhưng ba người lúc này trao đổi đều không phải là có liên quan ba cái gia tộc sự tình, không có mấy lần, Diệp Hàn liền không kiên nhẫn, trực tiếp thu hồi tinh thần lực của mình. 6. Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, nói khẽ, vẻ này bị theo dõi cảm giác biến mất, chắc là không có ý định tiếp tục nhìn trộm đi xuống. Ti Đồ Ngọc trầm giọng nói, người này rốt cuộc là ai? thậm chí ngay cả tinh thần lực cao tới thánh hoàng một sao Lăng Thanh tỷ tỷ cũng không có chú ý tới, nếu không phải vừa rồi ta nói đạo huyết mạch linh chỉ theo bản năng sở một cái đại bá giao cho ta cái kia cảm giác tinh thần lực độ vận, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới cái này nhìn trộm. có phải hay không là cái kia Chu gia chủ? Tư đồ Nam suy đoán nói, Âu Dương lăng Thanh lắc đầu, không phải là hắn. Chu Gia Chủ Tu vì bất quá là Thánh Vương lục tinh, Tinh Thần Lực càng là miễn cưỡng chạm tới Thánh Vương thất tinh bên biên giới. Bằng vào ta Thánh Hoàng nhất tinh tinh thần lực, cảm ứng sẽ không ra sai. Cái kia Chu Công Tử mặc dù Tinh Thần Lực cũng vượt qua Tu Vi không thiếu, nhưng là liền Thánh Vương trung cấp cấp độ. Chỉ có cái kia Diệp Công Tử, không chỉ là Tu Vi, chính là linh hồn phương diện, ta cũng cái gì đều không cảm ứng được. Theo dõi người kia, chỉ có thể là cái kia Diệp Công Tử. Bất quá vì cái gì? Chẳng lẽ là hiếu kỳ chúng ta ti đổ gia chủ hòa Âu Dương gia tộc? Không có khả năng đơn giản như vậy. Lúc ban ngày. Ta cũng không có cảm thấy người này đối với chúng ta ác nghiệm, bằng vào ta chính là cái kia thiên phú, coi như ác nghiệm ít hơn nữa, chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định, ta đều có thể cảm ứng được. Xem ra là chúng ta quá sơ suất, thật sự cho rằng chu thành không có cái gì nhân vật lợi hại, tùy tiện liền trò chuyện một chút bí sự. Bên ngoài đồng cấp bậc tán tu có chút không quen nhìn chúng ta cũng không phải không có lý do, chúng ta tu vi tuy cao, nhưng rời khỏi gia tộc cơ hội cũng không nhiều, ngoại trừ tu vi và thực lực, tại cái khác phương diện đều không đủ cẩn thận. Nếu là chúng ta có chút kinh nghiệm, trò chuyện tiền định sẽ để trước ra một chút tinh thần lực, hơn nữa sáu. Âu Dương Lang Thanh lấy ra một cái ngọc bài tiếp tục nói hơn nữa chúng ta ngay từ đầu liền dùng cái này linh thức ngọc bài mà nói chỉ sợ sớm đã phát hiện một năm một đoan một trường kỳ Âu Dương Lang Thanh vừa nói vừa chạm đến lấy linh thức ngọc bài lông mày cũng từ từ nhíu chặt đứng lên tuy chúng ta khinh thường nhưng linh thức ngọc bài cho dù là không cần chúng ta mở ra hẳn là cũng có chút tự động phản ứng rõ ràng cái kia Diệp công tử tinh thần lực vượt qua Thánh Hoàng Tam Tinh đạt đến Thánh Hoàng Trung cấp cấp độ linh thức ngọc bài phân biệt cực hạn là Thánh Hoàng Cao cấp tất nhiên có thể cảm ứng được như vậy theo lý thuyết tinh thần của người kia lực cũng không có đạt đến Thánh Hoàng thất tinh thậm chí trở lên Thánh Hoàng Cao cấp cấp độ nhưng cho dù chúng ta mở ra cảm ứng cũng rất yếu đất, e rằng tinh thần lực của người này đã đạt đến thánh hoàng lục tinh cấp độ, hơn nữa rất có thể đạt đến thánh hoàng lục tinh đỉnh phong. T, Ti Đồ Ngọc cùng Ti Đồ Nam hai người hít vào một ngụm khí lạnh, thánh hoàng lục tinh tột cùng tinh thần lực, đây là cái gì dạng quái vật ta rõ ràng niên linh cũng không có so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, thậm chí còn so lăng thanh nhỏ một chút tuổi còn trường. nói đến diệp hàn, Ti Đồ Ngọc trong mắt thiểm quá nhất ti nghi hoặc, nói đến đây người, lúc lần đầu tiên gặp mặt, ta cảm thấy ở nơi này trên thân người cảm thấy một cũ cảm giác quen thuộc, hơn nữa bây giờ nghĩ lại, coi như ta đánh nhau bại mục trường tại chính hắn có chút hảo cảm nhưng là không đến mức lập tức liền thân cận hắn, hơn nữa bằng vào ta tính cách, nếu là ở phát hiện bị người nhìn trộm, đã sớm tức giận. nhưng đối với người kia, sinh khí cũng có một chút, nhưng tuyệt đối không. đạt được ta trước kia tiêu chuẩn, luôn cảm thấy người này xấu, nên nói như thế nào đâu, thật giống như gặp đã lâu thân nhân tựa như. đối với chính là chỗ này chủng loại tựa như cảm giác. Ti đồ nam liên tục gật đầu, không sai không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Âu Dương lăng thanh giật mình hơi hơi há mồm, lập tức chấn định lại, kỳ quái, vì cái gì ta không có loại này cảm giác, đây rốt cuộc là tình cờ, vẫn là người này thi triển phương pháp gì? Chật, Âu Dương Lang Thanh con mắt trừng lớn, khuôn mặt cũng thiểm quá nhất ti đỏ tươi, cái kia sáu. Người kia sẽ không phải là Yên Di Sáu. Ti Đồ Ngọc đầu tiên là sử sở, lập tức phản ứng lại, giật mình nói, Lang Thanh tỷ tỷ, ngươi là nói người kia rất có thể là biểu ca của ta. Vị hôn phu của ngươi không phải chứ? Đây cũng quá sáu. Ti Đồ Ngọc không biết nên nói cái gì, thật trùng hợp, bọn hắn mới vừa rồi còn tại nói cái kia chưa bao giờ gặp mặt biểu ca sự tình, bây giờ đột nhiên phát hiện người này còn rất có thể liền tại bọn hắn bên cạnh. Ti Đồ Nam Vỗ tay lớn một cái, ta nhớ ra rồi, nhớ kỹ ta hồi nhỏ giống như nghe ai nói qua. Ngũ cô cô tại Thường Làn Châu tạm lưu gia tộc kia, giống như chính là Diệp gia, người kia vừa vặn gọi là Diệp Hàn, nói không chừng thật đúng là, bằng không thì cũng thật trùng hợp, hơn nữa Chu Đông cũng đã nói, cái kia Diệp Hàn thế nhưng là từ bên ngoài tới, mặc dù Chu Đông nói là gần tới Hải vực, nhưng tất cả những thứ này cũng là Chu Đông ngờ tới, Diệp Hàn nhưng cho tới bây giờ không gật đầu qua, nếu là từ bên ngoài tới, có thể là Hải vực, tự nhiên cũng có khả năng là khác lục địa. Huống chi, ta nhớ mang máng Chu Đông nói qua, cái kia Diệp Hàn thế nhưng là lúc nghe chúng ta ti đổ gia tộc tới trước thời điểm, vốn là dự định đi dự định liền đổi thành lưu lại, bây giờ nghĩ lại Chuyên môn chính là chờ ta cùng Tiểu Ngọc, lại thêm phía trước không rõ nhìn trộm, ta xem cái này người kia 89 phần 10 thật sự. Nếu như là ta đứng tại Diệp Hàn trên lập trường, cũng sẽ không trực tiếp liền tiến đến ti đồ gia tộc, mà sẽ ở một số phương diện mặt bên hỏi thăm một chút, tiếp xúc ta và Tiểu Ngọc, không phải là tìm hiểu ti đồ gia tộc cơ hội tốt sao. Ti đồ Nam đẩy một cái như vậy chắc, ti đồ Ngọc càng ngày càng cảm thấy Diệp Hàn rất có thể là biểu ca của hắn, vẻ này cảm giác thân thiết, chỉ sợ sẽ là huyết thống ở giữa cảm giác. Âu Dương Lăng Thanh tâm tình lúc này hơi khác thường, vốn là bởi vì Diệp Hàn biểu hiện còn đối với Diệp Hàn có chút thưởng thức, bây giờ chợt vừa nghĩ tới Diệp Hàn rất có thể là của hắn vị hôn phu, vẻ này thưởng thức cũng có chút biến chất. Mặc dù cái này cũng không đại biểu cho Âu Dương Lăng Thanh thích liễu Diệp lệnh, nói thế nào hai người cũng liền gặp mặt một lần, tiếp xúc thời gian cũng liền đến trưa mà thôi. Âu Dương Lăng Thanh không phải nông cạn nữ tử, tự nhiên không có khả năng có cái gì vừa thấy đã yêu sự tình, nhưng nữ nhân đối đại phổ thông nam nhân cùng vị hôn phu, thái độ tóm lại là có chút bất đồng. Ti Đồ Ngọc phát hiện Âu Dương Lang Thanh biểu lộ, một tiếng cười, Lang Thanh tỷ tỷ. Nếu như người kia thực sự là biểu ca ta mà nói, nhưng là đủ để xứng với ngươi. Nói cái gì đó? Âu Dương Lăng thanh nho nhó, hừ rỗi một tiếng. A. còn thẹn thùng. Ti đồ ngọc trêu đùa. Ti đồ nam bất đắc dĩ nhìn xem Ti đồ ngọc, đối với Ti đồ ngọc tuyệt không thuộc nữ động tác triệt để không cách nào, liên tục vỗ tay hấp dẫn Ti đồ ngọc cùng Âu Dương Lăng thanh ánh mắt, mới nói, "Tất nhiên chúng ta có ngờ tới, ngày mai chúng ta là không phải một sáu. Hai người đều biết Ti đồ nam ý nghĩ, Ti đồ ngọc trầm tư một chút, trọng nói, "Chuyện này không thể coi thường, như vậy đi, chúng ta ngày mai ám chỉ một chút, nếu là hắn nghe hiểu lời nói." Đoán chừng cũng sẽ ám chỉ chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngả bài." Âu Dương Lăng Thanh lại nói, "Chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái, ta 6." Ta thì không đi được. Biết Diệp Hàn rất có thể là vị hôn phu của nàng, Âu Dương Lăng Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hòa Diệp Hàn ở chung được. Ti Đồ Ngọc cười đều nói, "Minh Bạch, tất nhiên Lăng Thanh tỷ tỉ, tỉ ra mặt từ mỏng, hết thể liền giao cho chúng ta hai cái A6." Lúc này đã tiếp tục tu luyện Diệp Hàn, rõ ràng không biết Ti Đồ Ngọc ba người đã đem hắn thân phận đoán cũng thất tuần 8 A ngày thứ hai, Ti Đồ Ngọc cùng Ti Đồ Nam đi theo Chu Đông đến tìm Diệp Hàn, Chu Đông xanh cả mặt vừa nhìn thấy ti đồ ngọc hai chân theo bản năng du lên, ti đồ nam đồng tình nhìn xem chu đông, tại ti đồ gia tộc bị ti đồ ngọc dạy dỗ người cũng không ít. rất nhanh ba người liền đã đến liêu diệp lạnh nơi ở diệp huynh, lần này đến đây quả thật là chúng ta huynh muội hai cái có chuyện hỏi thăm, không biết diệp huynh nhưng có nhà rỗi. ti đồ nam lên tiếng trước nhất, diệp hàn sắc mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng thì đang suy tư đến cùng chuẩn bị hỏi thăm cái gì, bất quá còn không đợi diệp hàn suy tư đi ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập uy áp âm thanh, tại hạ đoan mục trưởng kỳ cầu kiến âu dương tiên tử, đoan mục trưởng kỳ người này vậy mà đi tới chu thành. Tỳ đồ ngọc sắc mặt đại biến, hai người cũng không lo được hỏi thăm Diệp Hàn, bay thẳng ra ngoài, Diệp Hàn hòa Chu Đông liếc nhau, cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đã đến Chu gia đại sảnh, chỉ thấy một đạo nam tử áo đen từ trên trời giáng xuống, tản ra thánh hoàng cường giả uy áp, mặc dù tiết lộ không nhiều, nhưng là đủ để lấy nhường mọi người sắc mặt trắng bệnh, có chút chống đỡ không nổi. Chỉ có Diệp Hàn không có ảnh hưởng gì. Này nam tử áo đen, chính là Đoan Mục Trường Kỳ. Một năm hai ra tay Đoan Mục Trường Kỳ đại danh Diệp Hàn đã sớm từ Chu Đông trong miệng nghe được, lúc này đột nhiên phát hiện Đoan Mục Trường Kỳ xuất hiện ở đây, Diệp Hàn không khỏi không để lại dấu vết đánh giá Đoan Mục Trường Kỳ, này nam tử khuôn mặt không thể nói anh tuấn, nhưng lại tràn đầy bá khí, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần mỹ lực, đáy mắt cũng không thường thoáng qua mấy đạo hung quang, rõ ràng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó. Mà ở Đoan Mục Trường Kỳ phía trước, Âu Dương Lăng Thanh không biết lúc nào xuất hiện. Diệp Hàn rõ ràng nhìn thấy, Đoan Mục Trường Kỳ tại nhìn thấy Âu Dương Lang Thanh lúc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất cái diễm. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Âu Dương tiên tử dung mạo như thiên tiên, bây giờ xem xét, truyền ngôn quả nhiên không giả. Đoan Mục Trường Kỳ cười ha ha, toàn bộ bầu trời ầm ầm vang dội, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Chu gia, nhưng là nhường Chu gia đám người một hồi đầu váng mắt hoa. Đoan Mục Trường Kỳ đem trong mắt tham lam thu liễm, chậm chậm, vốn cho rằng truyền ngôn là giả, không nghĩ tới nàng này thật sự xinh đẹp đến nước này. Nếu là ngay từ đầu Đoan Mục Trường Kỳ chỉ là coi trọng Âu Dương Lăng Thanh tư chất, bây giờ lại thật sự có mấy phần tâm ý đặt ở Âu Dương Lăng Thanh trên thân, cũng càng thêm không cho phép Âu Dương Lăng Thanh gả cho người khác hoặc nhận người ở rể, Âu Dương Lang Thanh nam nhân, chỉ có thể là hắn. Âu Dương Lang Thanh cười nhạt một tiếng, đa tạ Đoan một công tử khích lệ, không biết Đoan Mộc công tử có chuyện gì. Đoan Mục Trường Kỳ hai tay vắt ở sau lưng, mỉm cười nói: Nghe nói Chu Gia mạo phạm ta nhị đệ, ta tới lĩnh Giáo Công Đạo. Người Chu Gia trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, rõ ràng là Đoan Mục Trường tại muốn đối phó bọn hắn Chu Gia, đó căn bản là đổi trắng thay đen. Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt lạnh xuống, ngựa khí trầm xuống nói: chân tướng như thế nào? Chắc hẳn Đoan Mục Công Tử tự nhiên biết, nếu là Đoan Mục Công Tử nhất định phải đổi trắng thay đen mà nói, tiểu nữ tử cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Đoan Mục Trường Kỳ khẽ cười một tiếng. Âu Dương Tiên Tử thực lực tuy không tệ, nhưng Thánh Vương cùng Thánh Hoàng trinh lệnh, chắc hẳn Âu Dương Tiên Tử cũng là cực kỳ thấu hiểu. Âu Dương Tiên Tử đánh thắng được tại Hạ Sao? Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt không có biến hóa, nhưng ai cũng biết Âu Dương Lăng Thanh chiến thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đoan Mục Trường Kỳ thực lực đã là Thánh Hoàng tứ tinh, bước vào Thánh Hoàng trung cấp tồn tại, so Âu Dương Lăng Thanh Thánh Vương bát tinh mạnh hơn nhiều lắm. Đoan Mục Trường Kỳ đem mọi người sắc mặt nhìn ở trong mắt, lại lần nữa nở nụ cười, nói ra nhường Âu Dương Lăng Thanh giận dữ mà nói: Âu Dương tiên Tử nếu là đáp ứng gả cho lời của tại hạ, bản công tử ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho chú gia. Chỉ bằng ngươi cũng dám tiêu tưởng Lăng Thanh tỷ tỷ, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Tư đồ Ngọc cuối cùng nhịn không được, nhảy ra man to. Tư đồ Nam sắc mặt đại biến đối mặt đoan mục trường kỳ, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng tất nhiên tiểu muội chiếm đi ra, tư đồ nam cũng chỉ đành cùng một chỗ đứng ra, đứng tại ti đồ ngọc bên cạnh. Đoan mục trường kỳ sắc mặt lạnh lẽo, bên ngông khí thế vọt thẳng hướng hai người, hai người bất quá là chỉ là thánh vương tứ tinh, nơi nào so ra mà vượt đoan mục trường kỳ, tại này cổ dưới khí thế, càng là liên động thân thể một cái đều làm không được. Hừ, đoan mục trường kỳ lạnh rên một tiếng, âm thanh vang vọng tại hai người bên thay, giống như kinh thiên bạo lôi đồng dạng vang vọng tại hai người thất hải, lập tức hai người liền phun ra một ngụm máu tươi. Đoan trường kỳ tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến Âu Dương Thanh căn bản không kịp phản ứng phản ứng lại sau đó Âu Dương Lăng Thanh triệt để nổi giận trực tiếp hơi vung tay bắn ra linh lực của mình ba động ngăn cản Đoan Mục Trường Kỳ công kích kế tiếp Đoan Mục Trường Kỳ cùng Âu Dương Lăng Thanh tiện tay bắn ra tới linh lực ba động ẩm vàng chạm vào nhau mênh mông khí thế dư ba nhường Chu ra đám người lập tức ngã trái ngã phải đứng không dậy nổi Đoan Mục Trường Kỳ thực lực vượt qua Âu Dương Lăng Thanh không thiếu quả thật không chút dùng sức vẫn có một ít linh lực ba động không có bị ngăn cản tới tiếp tục đánh về phía Ti Đồ Ngọc hai người hai người nếu là bị đánh trúng chắc chắn bị thương nặng Lửa Lam Thánh Thể vào thời khắc này Chu Đông đột nhiên thi triển Lửa Lam Thánh Thể trở lại tại trước mặt hai người, cái này không có còn lại bao nhiêu lực lượng linh lực ba động rơi vào Chu Đông trên thân, trong khoảnh khắc đem Chu Đông đánh bay ra ngoài, tiên huyết phun một cái, hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Lăng Thanh bây giờ đã một trường vô hướng đoan mục trường kỳ, bất quá đoan mục trường tề thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện tại Âu Dương Lăng Thanh sau lưng. Phong chi kết giới, màu xanh vầng sáng lập tức đem Âu Dương Lăng Thanh giam ở trong đó, Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên phát hiện trong cơ thể nàng linh lực cư nhiên bị cầm giữ. Đoan mục trường kỳ cười hắc hắc, gió này chi kết giới thuộc về đặc thù võ kỹ đối phó cùng cấp bậc thậm chí người cùng đẳng cấp hiệu quả không lớn nhưng nếu là song phương chênh lệnh quá lớn thậm chí trực tiếp kém một cái cấp bậc như vậy sáu Âu Dương Lăng Thanh sắc mặt có chút hơi bại rơi vào đoan mục trưởng kỳ trong tay không cần nghĩ cũng biết tiếp xuống hạ tràng nhưng vào lúc này Âu Dương Lăng Thanh mở to hai mắt nhìn trực Lăng Lăng nhìn chăm chăm đoan mục trưởng kỳ sau lưng đoan mục trưởng kỳ thấy vậy cảm ứng được không đúng nhưng không đợi đoan mục trưởng kỳ quen người một cỗ cự lực đánh vào trên người hắn đoan mục trưởng kỳ trực tiếp bị đánh bay bất quá đoan mục trưởng kỳ rốt cuộc là Thánh Hoàng Bốn Tinh cường giả hơn nữa còn không phải tầm thường Thánh Hoàng tứ tinh rất nhanh ở trên bầu trời ổn định lại. Ngươi là 6. Đoan Mục Trường Kỳ sầm mặt lại lạnh lùng lên tiếng, đồng thời ổn định lấy thể nội rối loạn linh lực, mới vừa nhất ít. Mặc dù thương thế không lớn, nhưng là không phải không có ảnh hưởng. Xuất thủ, tự nhiên là Diệp Hàn. Vốn là tại Đoan Mục Trường Kỳ ra tay đối phó Ti Đồ Ngọc thời điểm, Diệp Hàn liền có ý xuất thủ, nhưng Chu Đông lại khoảng cách gần nhất, ra tay trước, Diệp Hàn cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này hòa hoãn Chu Đông nạch Ti Đồ Ngọc quan hệ, cũng liền dừng tay lại. Làm sao biết, một cái chớp mắt ấy công phu, Âu Dương Lang Thanh liền bị bắt được. Cũng nhiều thua thiệt Đoan Mục Trường Kỳ tự phụ, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, vàng không cũng sẽ không ăn như vậy một cái thì toil. Diệp Hàn đem Âu Dương Lăng Thanh cứu. Âu Dương Lăng Thanh trong lúc nhất thời thể nội linh lực còn không có tốt chuyển, lập tức sụi lơ đến liêu Diệp Lạnh trên thân, cảm thụ được Diệp Hàn trên người nhiệt độ cùng nam tử khí tức. Âu Dương Lăng Thanh thân thể mềm hơn, một màn này nhường Đoan Mục Trường Kỳ sắc mặt tâm trầm. Âu Dương Lăng Thanh cảm thụ được thân thể của mình sắc mặt đỏ ửng, chỉ chốc lát sau linh lực vận chuyển hồi phục, Âu Dương Lăng Thanh cũng khôi phục bình thường, lập tức đẩy liêu Diệp Lạnh một cái, thấp giọng nói, đa tạ Diệp công tử cứu giúp. Âu Dương tiểu thư không có việc gì liền tốt. Diệp Hàn mỉm cười, liền đem ánh mắt đặt ở Đoan Mục Trường Kỳ trên thân, tại hạ Diệp Hàn, Đoan Mục công tử đường đường thánh hoàng cường giả có tránh khỏi có chút quá khi dễ người đi. Hừ, xen vào việc của người khác, chẳng lẽ tất hạ cho là mình là nửa bước thánh hoàng, liền có năng lực quản giáo bạn công tử không thành. Thông qua vừa rồi một trường kia, Đoan Mộc Trường Kỳ tự nhiên biết Liễu Diệp Hàn đại thể tu vì. Chợt, Đoan Mộc Trường Kỳ tựa như nghĩ tới điều gì, Diệp Hàn, ngươi chính là đả thương ta nhị đệ một người kia. Hừ, xem ra ta nhị đệ thua không oan, vừa vặn, trước đem ngươi giải quyết đi cho nhị đệ báo thù. Một năm ba thiên hoàng quyền, Long Ngâm Chảo nói xong, Đoan Trường Kỳ toàn thân khí thế đột nhiên lại lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc, khổng lồ áp, cơ hồ bao phủ toàn bộ chu thành tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, hoảng sợ hết sức nhìn qua Chu gia phương hướng, lần này Chu gia lại đưa tới cường địch gì? Bàng ra, Đoan Mục trường tại tự nhiên biết cái này quen thuộc khí thế chính là đại ca Đoan Mục trưởng Kỳ tất cả, trong lòng mừng rỡ và phần, mặc dù không biết đại ca của mình tại sao lại tức giận, nhưng là chính là bởi vì này, người kia xong đời. 6. Liên Hoàng Kim thân quyết đệ bắt chuyện, ngưng. Diệp Hàn khí thế đột nhiên tăng vọt, đang lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ tăng thêm, tại Đoan Mục trưởng Kỳ kinh sợ ánh mắt ở trong, trong nháy mắt đạt đến có thể miễn cưỡng cùng Đoan Mục trưởng Kỳ chống lại tình cảnh. Hai đại khí thế va nhau, Diệp Hàn khí thế rất dễ dàng liền đem Đoan Mục Trường Kỳ khí thế áp bách ngăn cản đi qua, những cái kia nguyên bản bị Đoan Mục Trường Kỳ khí thế chỗ chen ép chu thành đông đảo tu luyện giả đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có thể thở một cái, lập tức lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tràn đầy kinh hãi, tuần này nhà, vậy mà không chỉ có đưa tới một cái cường địch, nội bộ còn có không thua thánh hoàng cường giả cao thủ, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. 6. Bang ra, Đoan Mục Trường tại còn chưa kịp đem nụ cười trên mặt thu lại, liền phát hiện Liễu Diệp lạnh khí thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lại có có thể cùng đại ca chống lại cường giả. Làm sao có thể? Tình báo lên không phải chỉ có tư đồ nam họ tư đồ ngọc cùng Âu Dương Lăng Thanh sao? Hôm qua cũng căn cứ vào thám tử xác nhận tình báo này, chẳng lẽ là Âu Dương Lăng Thanh nhận dấu tu vi? Không đúng, Cố Khí thế này sáu. Như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, thật giống như sáu. Đột nhiên, Đoan Mục Trường tại hai mắt trợn tròn xoe, bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, trong miệng không ngừng thấp giọng an ủi cùng với chính mình, nhất định không phải hắn, nhất định không phải hắn, tại sao có thể là hắn? Ta nhất định suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều sáu sáu. Chu gia, tại Diệp Hàn khí thế bao táp thời điểm, những người khác cũng là trợn mắt hốt mổn. Âu Dương Lăng Thanh bọn người cũng không cần nói, Chu gia chủ bọn người âm thầm may mắn mấy ngày này không có chậm trễ Diệp Hàn, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như thế, tương lai chắc chắn thánh đế cường giả A Đoan mục Trường Kỳ sắc mặt trầm trọc, lạnh như băng nói, thì ra là thế, khó trách dám cùng bản thiếu đối kháng, cũng không biết, bí pháp của ngươi lại có thể trèo chống tới khi nào. Đoan mục Trường Kỳ đang muốn động thủ, Diệp Hàn lãnh đạm âm thanh vang lên, đi bên ngoài thành một trận chiến a. Nói xong, Diệp Hàn trực tiếp đứng dậy hướng Chu thành bên ngoài bay đi, Đoan Mộc Trường Kỳ theo sát phía sau, tại Hư Thương Châu, đối với thánh hoàng cường giả tranh đấu có chút quy định bất thành văn, nếu có thể Tận lực tại đám người thưa thất chỗ chiến đấu, thánh hoàng chiến đấu giữa cường giả, rất dễ dàng liền có thể tác động đến một mảng lớn. Nếu là ở đám người dày đặc chỗ, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội tu luyện giả bị liên lụy. đương nhiên, nếu có chút thánh hoàng thật sự không muốn, đại gia cũng không khả năng ép buộc. Đến rồi thánh hoàng cái này một cái cấp độ, đã không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết. Bất quá tất nhiên không đồng ý, vậy coi như phải để phòng đến lúc đó có chút thánh hoàng tại trên địa bàn của ngươi không chút kiên kỵ chiến đấu, dù sao cũng là ngươi trước hết nhất vi phạm cái này quy định bất thành văn. Đoan mục trường kỳ cũng là bởi vì cái này có kỵ mới có thể theo sát Diệp Hàn hướng Chu Thành bên ngoài bay đi. Bọn hắn đoan mục gia tộc bản thành mặc dù không sợ, nhưng đoan mục gia tộc phía dưới cũng không ít thành phố gia tộc đi nương nhờ. Nếu là thật không kiêng nghệ gì cả, không đem cái quy củ này để ở trong mắt, ngày nào trêu chọc người cô đơn thánh hoàng, những thứ này đi nương nhờ gia tộc sẽ phải tao đường. Liên tới bọn hắn đoan mục gia tộc danh tiếng cũng sẽ nhận một tia ảnh hưởng. Lựa Lam Thánh Hoàng thân là một cái tán tu, cũng bất quá là Thánh Hoàng lục tinh thực lực. Vì cái gì liền một chút nắm giữ Thánh Hoàng cao cấp cường giả gia tộc cũng không quá muốn trêu chọc, hoặc vào chỗ chết mặt trêu chọc, chính là lo lắng loại chuyện này phát sinh. Dù sao lựa làm thánh hoàng ngoại trừ mấy cái đồ đệ, thật sự không có gì gia tộc cần phải cố kỵ. Đương nhiên, Đoan Mục Trường Kỳ sở dĩ như vậy nguyên nhân cũng không chỉ vẹn vẹn có cái này một cái, cũng có tiêu hao Diệp Hàn bí pháp Thừa Ai Gian ý đồ. 6. Chu thành phía ngoài một tòa sơn mạch bầu trời, Diệp Hàn rất nhanh ở đây ngừng lại, Đoan Mục Trường Kỳ tại Diệp Hàn dừng lại một khắc này, đã một quyền đánh ra. Thiên Hoàng Quyền. Một cố mang theo vài tia Hoang Vu chi ý nắm đấm sông thẳng Diệp Hàn nên đón, bị Hoang Vu chi ý ảnh hưởng, Diệp Hàn đầu góc trong nháy mắt có chút che, mặc dù rất nhanh phản ứng lại, Thiên hoàng Quyền cũng đã tiếp cận Diệp Hàn cơ thể. Diệp Hàn thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời nhanh chóng đem Lưu Quang Thánh La chắn lấy ra, đặt ở trước mặt mình. Lưu Quang Thánh La chắn cấp tốc trở nên vô cùng to lớn, Thiên Hoang quyền nện như điên ở phía trên, Lưu Quang Thánh La chắn chỉ là khẽ run lên liền đem Thiên Hoang quyền ngăn cả xuống. Kèm theo tiếng vang, tường đạo dư ba không ngừng hướng bốn phía ba động mà đi, phía dưới sơn mạch đều ở đây ba động phía dưới nứt ra vô số khe hở, mắt thấy thật tốt một tòa sơn mạch, liền muốn liền như vậy hoàn toàn bị phân thây. Chỉ có Diệp Hàn bên này, bởi vì Lưu Quang Thánh La chắn ngăn cản, những thứ này ba động cũng không có sống tới. Bắt giai thượng phẩm vũ khí phòng ngự. Đoan Mộc Trường Kỳ tự nhiên nhìn thấy màn này, càng là dựa vào nhãn lực, một mắt nhìn ra Lưu Quang Thánh Lá chắn phẩm cấp. Không khỏi, Đoan Mục Trường Kỳ ánh mắt ở trong toát ra một tia tham lam, vũ khí phòng ngự à, vũ khí phòng ngự so vũ khí công kích cần phải ít hơn nhiều, cho dù là ngang cấp, phòng ngự loại hình cũng so công kích loại hình chân quý một chút. Cười lạnh vài tiếng, Đoan Mục Trường Kỳ lạnh lùng nói, tốt như vậy vũ khí phòng ngự, lưu cho ngươi là làm hại. Diệp Hàn mặt không chút thay đổi nói, Đoan Mục công tử muốn, cũng phải có bản sự mới được. Đoan Mục Trường Kỳ sầm mặt lại, lập tức ngũ chảo nhô ra, long ngâm Bầu trời linh lực trong chốc lát bạo động lên, từ trên tầng mây, một đạo to lớn ánh vàng rực rỡ long trảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp vào liễu diệp lạnh. đoan mục trường kỳ âm thanh khinh thường truyền đến, coi như dựa vào bí pháp tăng lên trên diện rộng thực lực, tu vi của ngươi cũng bất quá là miễn cưỡng tới gần thánh hoàng tứ tinh mà thôi, mà ta nhưng là thánh hoàng tứ tinh hậu kỳ, đến nội vũ khí phòng ngự đẳng cấp tuy cao, đáng tiếc ngươi nắm giữ cũng không nhiều, cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. ta long ngâm chảo thế nhưng là tím phẩm trung trời võ kỹ, chết ở bản thiếu long ngâm chảo phía dưới, ngươi cũng coi như là nhắm mắt. đoan trường kỳ khinh thường cũng là nói phải thông, nhìn thế nào? Diệp Hàn bây giờ mặc dù thực lực siêu tụ, nhưng đối với một cái cũng không phải là tầm thường Thánh Hoàng tứ tinh, vẫn là không có bao lớn phần thắng. To lớn Kim sắc Long chảo, càng lai việt tới gần, khổng lồ uy áp áp bách tại Diệp Hàn trên thân, bây giờ chính là thông thường Thánh Hoàng tứ tinh ở đây, chỉ sợ cũng sớm đã bị chèn ép không thể nhúc đích. Đáng tiếc, Diệp Hàn cũng không phải là người tầm thường. Dùng. Diệp Hàn gào thét một tiếng, quanh thân tám đầu hỏa diễm cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn Lửa Minh cổ phượng, vũ cánh chặn lại tại Diệp Hàn trước mặt, trực tiếp hướng Kim sắc Long chảo đụng tới. Một năm bốn tái hiện mười hai cánh Quyết Lửa Minh cổ phượng tại đụng tới đồng thời còn phát ra thanh lượng tiếng kêu to, ở nơi này tiếng kêu phía dưới vàng óng ánh long chảo, thế công lập tức dừng lại một chút, mới tiếp tục chụp tới. chính là chỗ này sao dừng lại trệ, nhường long chảo uy lực lập tức giảm bớt một chút. Cùng lúc đó màu vàng lửa minh của phượng đã cùng màu vàng long chảo ẩm vang chạm vào nhau. một cỗ rõ ràng cường đại khí lãng bắn ra bốn phía mà ra, trung quanh không gian đều vặn nhão ra, ba động không thôi, khoảng cách không gian mở ra khe hở rõ ràng cũng cách biệt không xa, bởi vậy có thể thấy được hai người trước đây chiêu số va nhau sinh ra cực lớn lực phá hoại. nhưng mà ở nơi này trọng trọng khí lãng phía dưới màu vàng long chảo rõ ràng không co tiêu tan như cũ phương hướng không đổi thẳng tấp chụp vào Diệp Hàn, Bất quá lúc này Kim sắc Long chảo không chỉ tại lớn nhỏ phía trên nhỏ không chỉ một gấp hai, chính là tại tia sáng phía trên cũng ảm đạm không thiếu. Diệp Hàn hai tay kết ấn, trong miệng quát chói hai lên tiếng phá diệt luân hồi ấn. ấn ký hình tròn chợt xuất hiện ở Kim sắc trên Long chảo phía dưới hai cái vị trí. Ngay sau đó hai loại hình tròn ấn ký ẩm vang hướng xuống hướng lên trên dung hợp, đem màu vàng Long chảo bao ở trong đó lại là một tiếng tiếng vang to lớn, màu vàng Long đâm hoàn toàn bị đánh tan. Tại Diệp Hàn thi triển phá diệt luân hồi ấn thời điểm Đoan Mục Trường Kỳ đã con ngươi co rụt lại, người rốt cuộc là người nào? không thể nào là chỉ là tán tu, chỉ là tán tu, làm sao có thể dễ dàng như thế nhận được tử phẩm trung đẳng võ kỹ đồng thời đem hắn tu luyện thành công. Cứ việc, Đoan Mục Trường Kỳ cũng nhìn ra được, Diệp Hàn đối với cái này tử phẩm trung đẳng vũ kỹ đại thành có không ngắn đường đi, nhưng suy nghĩ một chút Diệp Hàn Niên Kỳ, suy nghĩ lại một chút Diệp Hàn bản thể tu vi liền thánh hoàng cũng chưa tới, cái này cũng có chút kinh khủng. Cho dù là hắn, sao lại không phải hao tốn gần tới thời gian 10 năm mới đưa Long Ngâm chảo nắm giữ được đại thành chi cảnh. Diệp Hàn nhưng không có công phu lý tới Đoan Mục Trường Kỳ, thôn thiên tạo hóa công nhanh chóng vận chuyển lấy Diệp Hàn làm trung tâm số lớn thiên địa linh lực tràn vào đến diệp hàn thể bên trong, bổ sung diệp hàn linh lực tiêu hao. nhìn tại diệp hàn như thế hấp thu, đoan mục trường kỳ sắc mặt lại là biến đổi, đang muốn ra tay, diệp hàn công kích đã đến tới. đại tịch diệt chỉ, to lớn ngón tay, xuyên qua tầng mây, thậm chí đạo này trên ngón tay còn không ngừng thoáng hiện hoa văn thần bí thiên hoang quyền. tuy tử phẩm trung đẳng võ kỹ nắm giữ không có đoan mục trường kỳ hảo, nhưng mà tại tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ phía trên, hai người đều là đạt đến đại thành chi cảnh. hơn nữa đại tịch diệt chỉ đẳng cấp, thậm chí so thiên hoang quyền hơi lợi hại như vậy một chút, dù là đoan mục trường kỳ tu vi so với diệp hàn cao lúc này cũng bất quá là hơi đè xuống liêu diệp lạnh mới bật mà thôi, như cũ có một chút tán loạn dư ba hướng diệp hàn đánh tới. bất quá những thứ này hướng diệp hàn đánh tới mạnh mẽ dư ba đều bị lưu quang thánh lá chắn hoàn hảo cản trở lại. kế đại tịch diệt chỉ sau đó, diệp hàn không ngừng chút nào tiếp tục công kích, so linh lực khôi phục, diệp hàn rõ ràng vượt qua đoàn mục trưởng kỳ không thiếu. Bang vào đạt đến hoàn mỹ chi cảnh liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyển cùng đã tiểu thành, hướng đại thành chi cảnh bước vào thôn tạo hóa công đệ 8 tầng, diệp hàn hấp thu lên linh lực tốc độ cũng không thấp hơn nhập môn thánh đế sơ kỳ cảnh giới còn không có ổn định thánh đế cường giả. đương nhiên chỉ là chút thánh đế tại không có công pháp dưới sự vận chuyển hấp thu tình huống tại loại này hấp thu linh lực tốc độ dưới sự trợ giúp diệp hàn trên cơ bản không cần đỉnh trệ một chút liền có thể liên tiếp công kích ra hạ một đạo công kích bá thiên chân viêm chạm mặc dù vẹn vẹn tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ có thể diệp hàn trường kiếm trong tay nhưng là cao tới bát giai thượng phẩm liền hồn hỏa lân kiếm dù là vẹn vẹn miễn cưỡng nắm giữ được tiểu thành nhưng là đủ để phát huy ra uy lực lớn thiên hoang quyền hòa diệp hàn so sánh vừa mới vung ra một quyền đoan mục trường kỳ rõ ràng còn không có rất tốt chuẩn bị kỹ càng kích thứ hai lúc này vừa nhìn thấy diệp hàn công kích tới lâm hơn nữa uy lực so với một lần trước còn mạnh mẽ hơn, đoan mục trường kỳ sắp mặt đại biến. nhưng đoan mục trường kỳ trải qua thời gian dài tự tôn, không cho phép hắn tránh né, cắn răng một cái, lại lần nữa một chiêu thiên hoàng quyền đánh ra. đáng tiếc một cách này, bởi vì chuẩn bị không đủ, tự nhiên không có mới vừa nhất kích cường đại. thiên hoàng quyền cùng bá thiên chân viêm chém va chạm, cơ hồ không chút ngăn cản, liền bị bá thiên chân viêm chạm phá mở, lại lần nữa hướng đoan mục trường kỳ đánh tới. đoan mục trường kỳ cũng không có hoảng, khóa tay, nhất đạo lục quang bắn ra, biến hóa thành ngôi sao năm cánh hình dáng lưới lớn, bá thiên chân viêm chạm chạm tại phía trên, phát ra suy suy tiếng vang. Không bao lâu, người lớn đã có ghệ lìa khuyên hướng. Đoan mục trường kỳ sắc mặt khó coi vô cùng, đáng chết. Tiểu tử kia trong tay như thế nào nhiều như vậy lợi hại vũ khí, ta đây lục trúc vong buồn thân cũng là bắt dai hạ phẩm, vậy mà cũng không ngăn cản được bao nhiêu. Bất quá cứ như vậy một chút thời gian, cũng đủ làm cho ta khôi phục. Đoan mục trường kỳ tu luyện võ kỹ rõ ràng cũng không tầm thường, bên ông linh lực tiến vào Đoan mục trường kỳ thể nội. Sau một khắc Đoan mục trường kỳ quát chói hai một tiếng, thiên hoàng quyền lại lần nữa đánh ra. Lấy Đoan mục trường kỳ thực lực bây giờ, thi triển tử phẩm trung đẳng võ kỹ cũng cần một chút thời gian, bởi vậy bây giờ thích hợp nhất công kích vẫn là thiên hoàng quyền thiên hoàng quyền vừa mới đánh ra bá thiên chân viêm chém chạm kích đã kích phá lục trúc lưới ở giữa thiên hoàng quyền lúc này thiên hoàng quyền đang đứng ở thời kỳ cường thịnh bá thiên chân viêm chém mất là giảm bớt không thiếu lần này ngược lại là thiên hoàng quyền vượt trên bá thiên chân viêm chạm đáng tiếc đang chạy quang thánh lá chắn ngăn cản phía dưới như cũ không có đối với diệp hàn tạo thành chút nào ảnh hưởng đoan mục trường kỳ vừa mới ngăn cản liễu diệp lệnh cường thế công kích còn không có thở phào linh hồn trận tê dẩn còn nghĩ linh hồn bị xé nứt một cái dạng nhường đoan mục trường kỳ đau đến hét thảm một tiếng chính là liệt hồn hỏa lân kiếm bản mệnh kỹ năng liệt hồn nếu không phải Diệp Hàn hướng về khe nước hồn hỏa lân kiếm nắm giữ cũng không sâu, nếu không phải Đoan Mục Trường Kỳ thực lực của bản thân cao cường, linh hồn cấp độ cũng không kém, cái này một cái liệt hồn kỹ năng, đủ để đem một người linh hồn triệt để cắt chém thành mảnh vụn, từ đó chỉ có cơ thể, mà không có linh hồn. Diệp Hàn đang chờ cơ hội này, bởi vì liệt hồn kỹ năng cũng chỉ có trong tích tắc, lấy Diệp Hàn năng lực bây giờ, chỉ có Tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ võ kỵ mới có thể trong nháy mắt sử dụng được, lập tức Đại Tịch Diệt chỉ hiện thân lần nữa, vang rơi vào Đoan Mục Kỳ trên thân thể, đợi đến Đoan Trường Kỳ thật vất vả tốt mấy phần, Đại Tịch Diệt chỉ đã rơi xuống. Mặt đất rung động dữ dội đứng lên, đoan mục trường kỳ bịn đện vào đến mặt đất, khắp nơi trên đất đều là bụi mù tràn ngập. Thật lâu, âm ầm thanh âm dần dần giảm nhỏ, sương mù cũng dần dần tan đi, Diệp Hàn cẩn thận phiêu phù ở giữa không trung, lấy đoan mục trường kỳ thực lực, Diệp Hàn cũng không tin tưởng đơn giản như vậy liền có thể xử lý hắn. Quả nhiên, sương mù ở trong, đột nhiên một đạo thanh sắc quang mang bắn ra, theo tới chính là tựa như phong bạo gió lốc, đem các loại bụi mù toàn bộ đều thổi tan đến rồi địa phương khác. Đoan mục trưởng kỳ mặt âm trờm bay lên, sau lưng lóe lên 12 đạo cánh chim màu xanh. Một năm năm luyện ngục ma đồng a, lại là 12 gió cánh quét sao. Nhìn xem Đoan Mục trường Kỳ sau lưng 12 đạo gió cánh, Diệp Hàn tự nhiên liên tưởng đến ban đầu Đoan Mục trưởng tại, chỉ bất quá ngay lúc đó Đoan Mục trưởng tại chính là Thánh Vương Tam Tinh đỉnh phong thực lực, thi triển 12 gió cánh quyết 12 cánh, lập tức tăng lên tới Thánh Vương lục tinh, mà lúc này Đoan Mục trưởng Kỳ cũng bất quá là đem tu vi tăng lên tới Thánh Hoàng ngũ tinh hậu kỳ thôi, chỉ để thăng dòng dã một cái tinh cấp. Bởi vậy có thể thấy được, đồng dạng bí pháp, kèm theo thực lực đề cao, chỗ tăng phúc tinh cấp cũng chỉ sẽ càng lai like thiếu, đó cũng không phải nói bí pháp đang yếu bớt trên thực tế tăng phúc thực lực một chút cũng không có giảm bớt chỉ là thánh hoàng cấp bậc mỗi một tinh trên lệnh đều phải so với thánh vương mạnh quá nhiều bởi vậy chỉ để thăng nhất tinh liền tương đương với thánh vương tam tinh đoan mục trường kỳ sắc mặt băng lãnh rất tốt thật sự rất tốt đã rất lâu không ai có thể đem ta đến mức độ này bản thiếu thừa nhận xem thường ngươi bất quá kế tiếp sáu luyện ngục ma đồng mở đoan mục trường kỳ trên chắn của màu đen nhánh con mắt thứ ba trong lúc bất chi bất giác thoáng hiện mà ra một cỗ khí tức tà ác tràn ngập ra lại là nắm giữ thần nhãn phú thần thông nhìn bộ dạng này đẳng cấp so đoan trường tại hư hảo chi đồng mạnh hơn nhiều lắm e là cho dù không sánh được tiểu phẩm, cũng tuyệt đối là tám phẩm đương trung đứng đầu. Ta thực lực bây giờ, còn không có biện pháp phát huy ra U Minh Ma Nhãn toàn bộ uy lực, cũng liền tương đương với bát phẩm thần thông, ngược lại là cùng, cái này Đoan Mục Trường Kỳ uy lực không sai biệt lắm, muốn phát huy ra U Minh Ma Nhãn toàn bộ uy lực, sợ rằng phải chờ tới ta đột phá đến chân chính thánh hoàng thời điểm. Kèm theo luyện mục ma đồng mở ra, Đoan Mục Trường Kỳ thực lực lại lần nữa lấy được tăng vọt. Bất quá Đoan Mục Trường Kỳ cũng không có vì vậy mà lập tức công kích, chỉ thấy Đoan Mục Trường Kỳ trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái màu tím đại đao, trên thân đao lập loè quỷ dị đồ án, nhìn kỹ lại rõ ràng là giữ tận quái vật. Từ này cây đại đao phía trên, Diệp Hàn cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Diệp Hàn sắc mặt run lên, kiểu giai vũ khí. Đoan mục trường kỳ khỏe miệng khẽ động, thiểm quá nhất tim miệng ai. Ngược lại là có mấy phần nhã lực. Không tệ, vũ khí trong tay của ta, chính là chúng ta Đoan mục gia tộc số lượng không nhiều mấy món kiểu giai phía dưới phẩm vũ khí. Mặc dù vẹn vẹn hạ phẩm, thậm chí tại hạ phẩm đường trùng cũng không thể coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng kiểu dai chính là kiểu dai, So ngươi cái kêu bắt giai vũ khí cùng vũ khí phòng ngự lợi hại hơn nhiều. Chúng chi ngươi cũng bất quá là nắm giữ được tiểu thành chi. cảnh thôi nếu là ngươi đem cái này hai đại vũ khí toàn bộ nắm giữ được đại thành, một công một thủ ở giữa, ngược lại là có thể ngăn cản trong tay ta Ma Đao. Nói ta thế nào cũng vẹn vẹn nắm giữ được tiểu thành chi cảnh thôi, đáng tiếc sáu. Diệp Hàn sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng xuống, thực lực tăng phúc đến Thánh Hoàng ngũ tinh hậu kỳ, phối hợp bắt phẩm thiên phú thần thông, lại thêm cựu giai vũ khí, quả nhiên loại này đại gia tộc Thánh Hoàng, nhất là Đoan Mục Trường Kỳ loại này có hy vọng đột phá đến Thánh Đế Thánh Hoàng, một thân thực lực quyết không thể coi thường. Lúc này Đoan Mục Trường Kỳ biểu hiện ra thực lực, e rằng liền nửa bước Thánh Đế đều có thể chống lại thậm chí đánh giết. Đoan Mục Trường Kỳ không có phản ứng Diệp Hán. Mau đen luyện ngục ma đồng lập tức bắn ra lục đạo hắc sắc quang mang, trong ném mắt, lục đạo hắc sắc quang mang bắn kích hư không, sóng gió nổi lên, thậm chí đã nứt ra khe hở. Đoan ngục trường kỳ thanh âm tại lúc này vang lên, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán ác ma tam nô quyền, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán ác ma liêm nô ma, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán ác ma khô lâu, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán luyện ngục ma long, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán hắc ám ma lang, luyện ngục ma đồng luyện ngục triệu hoán hắc ma nện. Kèm theo Đoan ngục trưởng kỳ triệu hoán, không gian nứt ra khe hở lớn hơn nữa, lục đạo to lớn thân ảnh lộ ra tại diệp hàng trước mặt, khổng lồ hắc ám gian ác chi lực. Dạo dục mà ra, bốn phía cây cối, tại lúc này đều hoàn toàn khô heo đứng lên. Cái này sáu thân ảnh, cao lớn nhất chính là mọc ra ba viên cực lớn đầu lâu ác ma tam đầu khuyển, ba cái đầu đều lập lòe màu máu đỏ khát máu chi nhãn, ba cái đầu lên tiếng, lộ ra dữ tợn răng nanh, hơn nữa có thể là diệp hàn ở nơi này ác ma tam đầu khuyển trong mắt là mười phần tuyệt vời đồ ăn, đều chảy ra nước bọt, rất là ác tâm. Nước bọt nhỏ xuống tới trên mặt đất, kèm theo suy suy tiếng vang, mặt đất đều bị hòa tan mất mô. Thứ yếu độ cao, chính là luyện ngục ma long, bất quá bàn về chiều cao, luyện ngục ma long nhưng là giải nhất, toàn thân tím đen 18 đạo long trảo lập loè rét lạnh lẽo quang. Hắc cá ma lang, hắc ma nện cùng ác ma liêm đao ma thể hình ngược lại là không kém nhiều. Nhỏ nhất, liên thuộc ác ma khô lâu, chỉ so với nhân loại bình thường lớn hơn gấp 2 mà thôi. Ác ma khô lâu không xương cũng không phải là tầm thường màu trắng, mà là màu đen kịt, hơn nữa cái này khô lâu cũng không phải đơn giản khô lâu, trên thân thể còn có uy vũ áo giáp, nếu là đeo bao tay vào, lại đem đầu che một cái, e rằng không có người lên tiếng, rất khó sẽ có người đoán được đây là khô lâu. Cái này 6 cái không biết từ nơi nào triệu hoán mà đến quái vật, mỗi một đạo khí tức đều ở đây thánh hoàng cao cấp. Đoan một Trường Kỳ cười lạnh một tiếng. Liền để ta đây 6 cái bảo bối, trước tiên chơi đùa với ngươi à, nếu là ngươi có thể may mắn sống sót, bản thiếu cũng sẽ không keo kiệt trong tay ma đao, đưa ngươi chém xuống. Bất quá muốn từ ta 6 cái bảo bối việc trong tay xuống, thứ 6. Rõ ràng, Đoan Mục Trường Kỳ cũng không cho rằng Diệp Hàn có cái năng lực kia. Cũng là 6 cái thánh hoàng cao cấp quái vật, dù là 6 cái quái vật thực lực đều chỉ có thánh hoàng tất tình, liên hợp lại tầm thường thánh hoàng cao cấp cũng khó có thể ứng phó A duy nhất một lần triệu hoán 6 cái quái vật, Đoan Mục Trường Kỳ tiêu hao cũng không phải bình thường, phiêu phù ở tại chỗ, cũng không có ra tay, mà là không ngừng hấp thu thiên địa linh lực. Diệp Hàn cười lên ha hả, Đoan Mục Trường Kỳ nhún mày, có gì đáng cười? Chẳng lẽ là bị sợ tròn vắng? Tại Di Vãng cũng không phải là không có cái này ví dụ. Diệp Hàn nhưng là bỗng nhiên lắc đầu, chật chật lên tiếng, ta cười là bởi vì chúng ta quá giống nhau. Vừa vặn, ta cũng rất muốn xem, tại thực lực của ta tăng thêm một bước sau đó, ta cái kêu bảy cái ma thần lại là trình độ gì? Tại Đoan Mục Trường Kỳ sắc mặt khó coi phía dưới, Diệp Hàn cấp tốc mở ra U Minh Ma nhãn, U Minh Ma nhãn mở, U Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi ngạo mạn Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi tham lam Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi sát dục Ma Thần. Ú Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi nổi giận Ma Thần, Ú Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi bạo thực Ma Thần, Ú Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi đấu kỵ Ma Thần, Ú Minh Ma nhãn Ma Thần Triệu gọi lười biếng Ma Thần. Diệp Hàn triệu hoán tốc độ, so đoan mục trường kỳ còn nhanh, không đợi đoan mục trường kỳ ngăn cản, bảy đại ma thần liền xuất hiện tại Diệp Hàn tả hưu hai bên. 6. 1 năm 66 ác ma VS 7 ma thần đem so sánh đoan mục trường kỳ gọi tới 6 cái ác ma quái vật, Diệp Hàn gọi tới 7 đại ma thần, thực lực cũng đều ở vào thánh hoàng cao cấp. Nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói, liền sẽ phát hiện, bảy đại ma thần đơn thể khí tức so sáu cái ác ma quái vật đơn thể khí tức muốn yếu một ít. Trước tiên, Diệp Hàn liền phát hiện tình huống này, bất quá đây hết thể đều tại Diệp Hàn trong dữ liệu. Bản thân Tu Vi không đến thánh hoàng, không cách nào phát huy ra cựu phẩm ưu minh ma nhãn tiên phú thần thông toàn bộ ý lực. Bây giờ cũng liền cùng đoan mục trưởng kỳ bắt phẩm luyện ngục ma đồng không sai biệt nhiều. Tuy dựa vào liệt hoàng kim thân quyết cương ép đem thực lực tăng lên tới thánh hoàng tứ tinh cánh cửa trình độ, nhưng dù sao không phải là chân chính thánh hoàng, còn không có biện pháp lý giải chân chính thánh hoàng sức mạnh, tự nhiên cũng liền không cách nào thôi phát u minh ma nhãn cái cuối cùng thần thông truyền thừa, không có truyền thừa này không coi là là chân chính cựu phẩm u minh ma nhãn. Thần thông uy lực không sai biệt nhiều, bản thân tăng lên thực lực như cũng so Đoan Mục Trường Kỳ yếu hơn một chút, bảy đại ma thần đơn thể khí tức không sánh được Đoan Mục Trường Kỳ gọi tới cũng là bình thường, thậm chí thấp hơn nhất tinh cấp cũng không phải cái gì làm cho người giật mình vấn đề. Bất quá Đoan Mục Trường Kỳ sắc mặt như cũ khó coi vô cùng, thứ nhất là Đoan Mục Trường Kỳ không nghĩ tới Diệp Hàn cũng có thiên phú thần thông, thứ hai Diệp Hàn gọi tới, đương nhiên so với hắn thêm một cái, có đôi khi, về số lượng chiếm ưu thế, tại thực lực xe xích không nhiều rưỡi tình huống, thêm ra một người chính là một cái tính quyết định nhân tố. Đoan Mục Trường Kỳ sắc mặt âm u lạnh lẽo, không cần biết ngươi là người nào, liền hướng về phía điểm này, ngươi nhất định phải chết. Lúc này Đoan Mục Trường Kỳ, đối với Diệp Hàn Sát cơ trước này chưa có nồng nặng lên, một cái rất có thể là tương lai thánh đế địch nhân, nhất định phải sớm làm mất chết. Ra lệnh một tiếng, Ác Ma Tam Đầu Quyền, Ác Ma Liêm Đao Ma, Ác Ma Khô Lâu, Luyện ngục Ma Long, Hắc Ám Ma Lang, Hắc Mai Nhẫn đều bắt đầu chuyển động. Ác Ma Tam Đầu Quyền ba cái đầu miệng rộng mở ra, ba viên màu đen bạn bắn mạnh mà ra, Ác Ma Liêm Đao Ma dơ to lớn liêm đao, một đao chém xuống, khủng lồ chạm kích tựa như muốn cắt vỡ không gian một dạng, mang theo khí thế bén nhọn Thẳng bảy đại ma thần, ác ma khô lâu cổ cặc cặc cặc uốn lẹo mấy lần, trong tay bỗng nhiên xuất hiện màu đen nhánh thon dài cốt thứ, cốt thứ đỉnh lập loè sâm nhiên lánh quang. Luyện ngục ma long trực tiếp phun ra hừng hực ngọn lửa màu tím đen, hỏa diễm cùng không gian bốn phía vừa tiếp xúc, liền phát ra suy suy tiếng vang, phản vật không gian cũng có thể thiêu đốt một dạng. Hắc ma lang nâng lên cự chảo, một móng vuốt lấy xuống, rét lạnh chảo mang từ trên trời rán xuống. Hắc ma nhận nhưng là phun ra màu đen nhánh niệm. Bảy đại ma thần lại sáu ác ma phát động công kích sau đó cũng phản kích lại, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đủ loại quang mang lấp lánh đủ loại thần thông hiển lộ tài năng. Không bao lâu nhi, liên tục không ngừng linh lực ba động cùng dư ba không ngừng hướng bốn phía ban kích mà đến, dưới mặt đất, không biết nhiều hơn bao nhiêu sơn mạch từ đó hoàn toàn hóa thành chốn bụi. Diệp Hàn khẽ như mày, sau đó thở dài, đó cũng không phải hắn có thể đổi, xem ra Chu Thành tất phải một hai trăm năm bên trong, bốn phía muốn hoang vu một chút. Đoan mục trường kỳ hòa diệp Hàn cũng không có lại tiến công, đều thật chặt nhìn chăm chú lên bảy đại ma thần cùng lục đại ác ma chiến đấu. Lúc này toàn bộ không gian đều bởi vì lục đại ác ma cùng bảy đại ma thần chiến đấu mà ba động không thôi, thậm chí có khuynh hướng hư hỏng, nếu là bọn họ hai cái lại cắm xuống tay Sụp đổ là tất nhiên. Đến lúc đó chiến đấu hỗn loạn, không cẩn thận rơi xuống vào hỏng mất không gian, xâm nhập không gian loạn lưu nhưng là xong đời, kẻ nặng trực tiếp bị không gian loạn lưu tạo chết, kẻ nhẹ cũng rất có thể rơi vào thế giới mặt khác, cũng không còn cách nào trở về. Bọn hắn triệu hoán ác ma cùng ma thần cũng giống vậy, một khi tiến vào không gian loạn lưu, liền không còn cách nào triệu hoán, đây chính là một tổn thất lớn, bởi vậy tại lục đại ác ma cùng bảy đại ma thần kết thúc chiến đấu phía trước, hai người cũng không có tùy tiện chiến đấu. Lục đại ác ma. Mỗi một cái ác ma đều có thể đối phó một cái rơi đến hai cái ma thần, cứ việc ma thần số lượng nhiều lên một chút, nhưng rất nhanh ác ma liền đại chiếm thượng phong, ma thần liên tiếp lui về phía sau. Đoan Mục Trường Kỳ trên mặt cũng không có lộ ra tốt sắc, Diệp Hàn nhất lần một lần biểu hiện, nhưng Đoan Mục Trường Kỳ cũng không còn dám xem nhẹ Diệp Hàn, tại kết cục không có quyết định phía trước, Đoan Mục Trường Kỳ cũng không dám buông lòng một tơ một hào, nói không chính xác Diệp Hàn lại bị vào đến tử điểm, lại bốc lên đồ vật gì. Mà trên thực tế, sự tình cũng đúng như Đoan Mục Trường Kỳ sở liệu. Diệp Hàn nhìn thấy bảy đại ma thần đã rơi vào hạ phòng, lập tức truyền âm, áp dụng bảy ma thần tổ hợp trận pháp. Ngay vậy, bảy đại ma thần thế công lập tức xảy ra chất thay đổi, vây quanh đem lục đại ác ma vây quanh, hợp lại thế công, vậy mà dần dần lật về bất lợi cục diện, thậm chí phản nhường lục đại ác ma giật gấu va vai. Mặc dù hiện tại Diệp Hàn chỉ có thể đem U Minh Ma nhãn phát huy ra tám phẩm thần thông mỹ lực, nhưng U Minh Ma nhãn dù sao cũng là chín phẩm thần thông, trên bản chất vượt qua bát phẩm, bởi vậy cùng là Triệu Hoán, Diệp Hàn cứ gọi tới bảy đại ma thần, ngoại trừ bản thân thực lực cường hãn, còn có tổ hợp trận pháp công kích cùng với dung hợp công kích hai cái này át chủ bài. Lục đại ác ma rơi vào hạ phong cũng chỉ là tạm thời, đợi đến lục đại ác ma thích hứng xuống sau đó, liền bắt đầu phản kích. Bảy đại ma thần tổ hợp trận pháp, vậy mà cùng lục đại ác ma chiến đấu tương xứng. Xem ra trong thời gian ngắn không có chút nào có thể phân ra thắng bại có thể. Thế vậy, Diệp Hàn trực tiếp nhường bảy đại ma thần bắt đầu dung hợp. Tại Đoan Mục trưởng kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi dưới ánh mắt, bảy đại ma thần dần dần dung hợp thành một cái. Kèm theo bảy đại ma thần dung hợp, bảy đại ma thần dạng dung hợp thực lực cấp tốc tăng vọt, không bao lâu nhì, liền đạt đến nửa bộ Thánh Đế cấp độ. Lần trước đối mặt Luân hồi Tông cường giả đột kích, bảy đại ma thần dạng dung hợp cũng là nửa bộ Thánh Đế cấp độ, nhưng ở nửa bộ Thánh Đế ở trong vẫn còn tương đối thấp cấp đẳng cấp, mà bây giờ bảy đại ma thần dạng dung hợp thực lực, mặc dù vẫn như cũng là nửa bộ thánh đế, nhưng ở nửa bộ thánh đế ở trong, tuyệt đối là trung đẳng dựa vào tồn tại. hống hống hống sáu, lục đại ác ma nhìn thấy địch nhân dung hợp phía sau thực lực, từng đầu phát ra bất an tiếng giống, đoan mục trường kỳ trong lòng gào thét, làm sao có thể, cùng là tám phẩm thần thông, đối phương như thế nào 6. các loại, vừa rồi ta liền phát hiện không thích hợp, mặc dù xem ra cũng chỉ là tám phẩm thần thông ý lực, nhưng đối phương khí tức, nhưng là so với ta luyện ngục ma đồng giống như có bản chất lệch, chẳng lẽ sáu? nghĩ tới đây, đoan mục trường kỳ trong mắt lanh quang càng đậm, nhất định là chính phẩm thần thông, sở dĩ về chất lượng có chiến lợi, hoàn toàn là thần thông đẳng cấp khác biệt, đáng chết. Ta đến bây giờ mới chú ý tới, cái này diệp hàn tại thực lực mức độ lớn để thang phía trước, còn không có đạt đến thánh hoàng, khó trách không phát huy ra cựu phẩm toàn bộ uy lực. Đoan mục trường kỳ đại đao trong tay khẽ động, coi như gần ấy khu vực có không gian hỏng mất nguy hiểm, đoan mục trường kỳ cũng không có ý định tiếp tục như vậy, nhất định phải làm ra phản kích. Một năm bảy thế hỏa vòng uy lực diệp hàn lực chú ý không có chút nào từ đoan mục trường kỳ trên thân buông lỏng, vừa nhìn thấy đoan mục trường kỳ động tác, diệp hàn lạnh lùng nở cười muốn xuất thủ, vừa vận bắt ngươi thử xem ta vừa mới nắm giữ một chút vũ khí mới diệt thế hỏa luận, không biết lúc nào Diệp Hàn bầu trời đột nhiên xuất hiện năm đạo hỏa luân, mỗi một đạo hỏa luân màu sắc không giống nhau, lại đều tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng nhiệt độ. Năm đạo hỏa luân bốn phía không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như nóng bỏng nước sôi đồng dạng, vẹn vẹn năm đạo hỏa luân ngưng hiện, chỉ dựa vào Diệp Hàn nhất người sức mạnh, không gian này liền có sụp đổ nứt ra kẽ hở xu thế. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị, ngay từ đầu Diệp Hàn liền tiến hành diệt thế hỏa vòng công tác chuẩn bị, bởi vậy mới có thể tại đoan mục trường kỳ vừa có hành động thời điểm. Diệp Hàn liền đem diện thế hỏa luận ngưng nghệ ra. Đoan Mục Trường Kỳ mặc dù trên miệng nói xem trọng Diệp Hàn, nhưng rốt cuộc là đối với luyện ngục triệu hoán tràn đầy tự tin, một chiêu này, Đoan Mục Trường Kỳ thế nhưng là chém giết qua không ít Thánh Hoàng cao cấp cường giả, Thánh Hoàng cấp bậc, mỗi một tinh đều trên lệ cực lớn, vượt cấp nhất tinh đều có thể xưng thiên tài, vượt cấp 2 sao liền có thể nói là siêu cấp thiên tài, tam tinh chính là biến thái, vượt qua tam tinh càng là siêu cấp đại biến thái. Ngay bình thường, Đoan Mục Trường Kỳ vùng trọng không thiếu bị người từng nói như vậy, từ trên mặt chưa lý giải, siêu cấp đại biến thái tựa như là nghĩa xấu, nhưng dùng tại ở đây nhưng là nhồn đoan mục trưởng kỳ vụn trộn mừng thầm không thôi. tại luyện ngục triệu hoán triệu hoán gia lục đại ác ma sau đó, đoan mục trưởng kỳ sớm đã ngờ tới diệp hàn sẽ không dễ đối phó, nhưng xưa nay không có nghĩ qua thất bại. giống như hắn vượt cấp đã có thể xưng siêu cấp đại biến thái, diệp hàn chỉ là bản thể tu vi bất quá nửa bất thánh hoàng. tại đoan mục trưởng kỳ trong mắt, lại biến thái cũng không vượt nhiều như vậy cấp độ. bởi vậy đoan mục trưởng kỳ cũng không có giống diệp hàn thời khắc chuẩn bị, dưới mắt nhưng là bị thiệt lớn. mắt thấy diệp hàn công kích liền muốn công ra, đoan mục trưởng kỳ liền thời gian chuẩn bị cũng không có. đi. Diệp Hàn khép quát một tiếng, năm đạo hỏa luân trong nháy mắt xoay tròn lấy sông về đoan mục trường kỳ. Hơn nữa ở nửa đường trên đường, không ngừng phân hóa, đến cuối cùng, toàn bộ bầu trời năm loại màu sắc hỏa luân, cộng lại e rằng có mấy trăm đạo chi nhiều. Đoan mục trường kỳ trong tay ma đao không ngừng huy động, đem từng đạo công tới hỏa luân đánh bay ra ngoài, mỗi một lần va nhau, đoan mục trường kỳ đều cảm giác được một cỗ đại lực theo ma đao phóng tới thân thể của hắn, không ngừng lùi lại, thậm chí ma đao chấn động, nhưng đoan trường kỳ khẩu đều có chút vỡ tan. Liên tục va chạm phía dưới, đoan trường kỳ nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng lần này nhận lấy nội thương. Cái này xấu, cái này lại là tử phẩm thượng đẳng võ khí. Hơn nữa nhìn tình huống, tại tử phẩm thượng đẳng võ khí ở trong cũng thuộc về lĩnh tiêm, tiểu tử này từ nơi nào có được võ khí, chính là thánh đế, dưới tình huống bình thường nắm giữ võ khí cũng bất quá như thế. Tiểu tử này bản thể tu vi vẫn chưa tới thánh hoàng, vậy mà đã có bực này võ khí, hơn nữa vậy mà nắm giữ mấy phần, lúc nào chỉ là nửa bước thánh hoàng, lại có thể vượt cấp đường nắm giữ tầng thứ này vũ khí. Đoan mục trường kỳ kinh sợ vạn phần đồng thời, lại hết sức thị, dù là hắn lại đoan một gia tộc địa vị là thượng, nắm giữ võ cao nhất cũng chính là thông thường tử phẩm trung đẳng võ thôi liền tử phẩm trung đẳng đứng đầu võ kĩ cũng không có, chúng chi cái kia đứng đầu tử phẩm thượng đẳng võ kĩ. Đoan mục trường kỳ làm sao biết? Không nói trước không gian truyền thừa chuyển thừa vũ kĩ thời điểm cái kia gian lận một dạng dạy bảo, chỉ là diệp hàn linh hồn cấp độ đạt đến thánh hoàng lục tinh đỉnh phong, cũng đủ để cho diệp hàn tại tu luyện tử phẩm vũ kĩ thời điểm tiết kiệm không ít thời gian. Cái này cũng là diệp hàn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn chỉnh sử dụng diện thế hỏa vong nguyên nhân. Tuy liền tiểu thành chi cảnh cũng không có đạt đến, nhưng mà tử phẩm thượng đẳng vũ kĩ đứng đầu ý lực, dù là không đến tiểu thành chi cảnh, cũng không hề tầm thường. Đoan mục trường kỳ cơ giới huy động trong tay ma đao. Mỗi một lần Đoan Mục Trưởng Kỳ muốn thi triển ra Ma Đao võ Kỵ, đều bị đánh tới hỏa luân đánh gãy, cũng may mà Ma Đao bản thân đã đạt đến cựu giai hạ phẩm đẳng cấp, bằng không tại nhiều như vậy hỏa luân liên miên không dứt công kích, đã sớm bị ra. 6. Một bên khác, bảy đại ma thần dạng dung hợp cũng lớn chiếm thượng phong. Bảy đại ma thần dạng dung hợp chiều cao đã đạt đến gần ngàn mét, vô cùng cao lớn, chỉ thấy bảy đại ma thần dạng dung hợp một tay nhanh chóng nô ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, lập tức cầm chắc lấy ác ma tam đầu khuyễn ba cái đầu, bảy đại ma thần dạng dung hợp dõng nhiên hơi dùng sức, kèm theo ác ma tam đầu khuyễn ba tiếng rên rỉ liền bị bảy đại ma thần dạng dung hợp triệt để bóc gãy, hóa thành chùm sáng màu đen, hoàn toàn biến mất ở bảy đại ma thần dạng dung hợp trong tay. còn lại năm cái ác ma giật nảy cả mình, cùng nhau lui lại, sau đó mới phản ứng được, mang theo buồn bực xấu hổ cùng nhau tấn công về phía bảy đại ma thần. Đáng tiếc lấy bảy đại ma thần thực lực hôm nay, những công kích này thật không có để ở trong lòng, luyện ngục ma long ma hỏa không ngừng tiêu đốt lên bảy đại ma thần dạng dung hợp, nhưng là không có đối với bảy đại ma thần dung hợp tạo thành một chút xíu tổn thương. bảy đại ma thần dạng dung hợp quét ngang hết thảy, rất nhanh liền đem những người này ác ma triệt để tiêu diệt. 6 mà lúc này mấy trăm đạo hỏa luân Trong đó một đạo ầm vang nổ tung, phảng phất đốt lên một loại nào đó kiếp nổ, Khắc Họa Luân cũng cùng nhau nổ tung lên. Toàn bộ nổ tung hoàn toàn đem Đoan mục Trường Kỳ bao bọc tại bên trong, không gian vặn vẹo sụp đổ, từng đạo vết nứt không gian ngưng hiện ra. Nhiều như vậy vết nứt không gian, cho dù là Diệp Hàn cũng không dám dễ dàng tới gần. Cả phiến thiên địa tràn ngập tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất vốn là bừa bộn, ở nơi này xung kích phía dưới, càng thêm bừa bộn hoang vu. Lấy Đoan Mộc Trường Kỳ làm trung tâm, phương viên gần 10 ngàn mét, khắp nơi đều là hỗn loạn năng lượng. Diệp Hàn vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia một chỗ, không biết Đoan Trường Kỳ rốt cuộc là ra sao. Diệt Thế Hỏa Luận nắm giữ vẫn chưa tới tiểu thành chi cảnh, lấy Diệp Hàn hiện nay năng lực, miễn cưỡng thi triển ra một lần đã là cực hạn, hôm nay là không có khả năng thi triển ra kích thứ hai, dù là như thế, Diệp Hàn cũng đối Diệt Thế Hỏa Luận tạo thành uy lực tán thưởng không thôi, cái này Đoan Mục Trường Kỳ coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chợt, một bóng người từ hỗn loạn linh lực ở trong chui ra, nhìn kỹ lại, chính là Đoan Mục Trường Kỳ. Đáng tiếc lúc này Đoan Mục Trường Kỳ, toàn thân rách tung toé, kém một chút liền hoàn toàn đi hết, hơn nữa trần đi ra ngoài trên ra, khắp nơi đều là cháy đen, nhất là gương mặt một bên, vậy mà hoàn toàn không thể nhìn. Thật giống như cái này một bên gương mặt bị toàn bộ than lửa dán đi lên đang cầm mở một dạng, con mắt cũng đã không nhìn thấy. Cái này Đoan mục Trường Kỳ, rõ ràng là hủy khuôn mặt. Đoan mục Trường Kỳ nhìn qua Diệp Hàn ánh mắt, là cừu hận thấu xương. Mà đối mặt với ánh mắt, Diệp Hàn nhưng là không có một chút xíu phản ứng, từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ cũng chỉ có thể công việc của một người lấy. Ân, không đúng. Diệp Hàn ở nơi này, Đoan mục Trường Kỳ trên thân phát hiện có cái gì không đúng, đồng thời cũng sau khi phát hiện phương truyền đến một cỗ uy hiếp, liền vội vàng xoay người, Diệp Hàn con người co rú lại, chỉ thấy ở sau lưng vạn mét chỗ vẫn còn có một cái đoan mục trường kỳ. Một năm tám đảo thoát đây là cái tình huống gì? Diệp Hàn nói không kinh ngạc là không thể nào, làm sao sẽ xuất hiện hai cái đoan mục trường kỳ? Lúc này, phía trước phát hiện trước nhất đoan mục trường kỳ dần dần biến mất, đã biến thành một khối nhỏ hình người khối gỗ rơi xuống đến mặt đất. Đi chết đi. Một cái khác đoan mục trường kỳ dữ tận hét lớn một tiếng, trong tay ma đao, ầm vàng chém xuống. Cửu U huyền sắp chạm. Một kiếm chém ra, tại Diệp Hàn quan cảm ở trong, phản phất ở vào một mảnh cửu U thế giới, khắp nơi đều là trôi dạt đủ loại linh hồn. Hơn nữa Diệp Hàn kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu u huyền sắt chạm tại tới gần diệp hàn trên mặt kinh hãi đại đại lấy lòng đoan mục trường kỳ đoan mục trường kỳ kéo ra một vẻ giữ tận nụ cười phối hợp với trên mặt hủy một nửa thương thế vô cùng kinh khủng nếu là người nhát gan phát hiện lúc này đoan mục trường kỳ kinh khủng nụ cười nói không chừng sẽ bị trực tiếp dọa đến tê liệt chết đi cho ta đoan mục trường kỳ trong lòng gào thét nếu không phải là có gia tộc vị kia thánh đế ban thưởng truyền thống cối lỗi hắn bị thương thế nhưng là không chỉ như thế thậm chí trực tiếp vẫn là cũng không phải là không thể đối ngạch đối với diệp hàn đoan trường kỳ hận đến tận xương thủy Từ xuất sinh đến bây giờ, đây là đoàn Mục trưởng kỳ lần thứ nhất chịu đến to lớn như vậy tổn thương. Truyền tống khối lỗi, không chỉ sẽ đem người nắm giữ truyền tống đến một phương hướng khác, đồng thời truyền tống khối lỗi còn có thể hóa thành truyền tống thời điểm người nắm giữ mạo dùng để mê hoặc địch nhân. Liên tại Diệp Hàn thẩm tiêu hòng bét, sợ rằng phải chịu đến trọng thương thời điểm, bảy đại ma thần dạng dung hợp trong nháy mắt chặn lại tại Cửu U sát trạm phía trước, Cửu U sát trạm trong nháy mắt chém vào bảy đại ma thần dạng dung hợp phía trên. Bảy đại ma thần dạng dung hợp trên mặt lộ ra một vòng mèo, rõ ràng đau đớn tới cực điểm. Không có trực tiếp đối mặt Cửu trạm, Diệp Hàn lập tức khôi phục bình thường lập tức hướng lên trên khoảng không bay đi, không bao lâu, bảy đại ma thần dạng dung hợp liền bị triệt để chém thành hai nửa. Diệp Hàn âm thầm cắn răng, cái này, lại có một đoạn thời gian không thể tiến hành ma thần triệu hoán. Nhưng cắn răng đồng thời, Diệp Hàn lại thầm tự may mắn, những đại gia tộc này con em át chủ bài càng làm cho người không thể không thận trọng, sơ ý một chút cũng sẽ bị lợi bản. Mới vừa loại kia nguy cơ, không chút nào thấp hơn thánh đế cường giả truy tung, thật sự suýt chút nữa nhường Diệp Hàn cho là mình kiếp sống thì sẽ đến này là ngừng. Sắc mặt tái nhợt Diệp Hàng lau một cái mồ hôi lạnh, quyết định về sau lại đối mặt cái này con em đại gia tộc, nhất định muốn càng cẩn thận e dè hơn. Không còn lưu ách chủ bài, Diệp Hàn trực tiếp lấy ra Chu Tức thần kiếm. Cửu Viêm Kình Thiên Trảm, Cửu Vũ Huyền Sắt Trảm. Đoan Mộc Trường Kỳ không quan tâm đối tự thân hao tổn, chỉ muốn đánh giết Diệp Hàn, tại xử lý bảy đại ma thần dạng dung hợp sau đó, Đoan Mộc Trường Kỳ lại lần nữa chém ra một kiếm. Hai đại trảm kích tầm vang chạm vào nhau, nhưng là quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng nổ, tại chạm vào nhau địa điểm, vậy mà bắt đầu vận mẹo, Cửu Viêm Kình Thiên Trảm gần một nửa năng lượng đều bị vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa, Cửu Vũ Huyền Sắt Trảm càng là một điểm không dư thừa. Mãnh liệt chẳng kích, tiếp tục chém về phía Đoan Mộc Trường Kỳ. Đoan Mộc Trường Kỳ con ngươi co rút lại, Vậy mà sao? Không đợi có chút suy nghĩ kiểm tra, Đoan Mục Trường Kỳ cầu sinh phía dưới, lập tức đem trong tay ma đao ném ra ngoài, đồng thời hướng một bên tốt đoạn. Nhưng mà ma đao cũng không có cho Đoan Mục Trường Kỳ tranh thủ bao nhiêu thời gian, trong khoảnh khắc liền bị cửu Viêm Kình Thiên Trạm Triệt để phá hủy, cùng Đoan Mục Trường Kỳ sượt qua người, toàn bộ cánh tay phải đều bị dựng thẳng chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe mà ra, thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy Đoan Mục Trường Kỳ cánh tay phải xương cốt. A! Như thế thương thế, nhường Đoan Mục Trường Kỳ cấp tốc kêu lên thảm thiết. Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, trong tay Chu Tức thần kiếm liên tục chém ra, lần này chém ra bất quá là thông thường lệ mang, nhưng đối phó với lúc này trạng thái trọng thương đoan mục trường kỳ đã đủ rồi. quan trọng nhất là cái này thông thường chẳng kích có thể liên tiếp chém ra, đoan mục trường kỳ tâm sinh sợ hãi cũng không còn hòa diệp hàn chiến đấu ý niệm, bây giờ đoan mục trường kỳ chỉ muốn mạng sống. cắn răng một cái, đoan mục trường kỳ lấy ra truyền tống khôi lỗi, tia sáng lóe lên, tại chỗ xuất hiện đoan mục trường kỳ, mặc dù như cũng sinh động như thật, nhưng nếu như là tinh thần lực khổng lồ người còn có thể phát hiện cái này đoan mục trường kỳ có một chút khô khan. sau một khắc, cái này rõ ràng là khôi lỗi hóa thành đoan trường kỳ bị chạm kích chém thành khối vụn. Mấy vạn mét bên ngoài, Đoan Mục Trường Kỳ hiện thân lần nữa, trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi, đồng thời Đoan Mục Trường Kỳ cơ thể bị quỷ dị phù văn vây quanh. Đây là sáu truyền tống khoảng cách xa, không tốt. Diệp Hàn biết tại thời kỳ viết cổ, không chỉ có cố định truyền tống trận, cũng có người sẽ đem truyền tống trận khắc vào một chút vật thể bên trên, chỉ bất quá loại này truyền tống, mặc dù khoảng cách cũng không gần, nhưng bình thường đều là ngẫu nhiên, bởi vậy, vậy ứng dụng không quá đông đảo. Dưới mắt Đoan Mục Trường Kỳ sử dụng, đương nhiên đó là loại này truyền tống. Diệp Hán lại lần nữa một kiếm chém ra, Đoan Mục Trường Kỳ rốt cuộc lại luyện hóa một cái khối lỗi đồng dạng. Cái này khôi lỗi cũng bị Diệp Hàn chém giết, nhưng mà lần này bị truyền tống đến mấy vạn mét ra đoàn Mục Trường Kỳ, trên thân phụ văn đã càng lai like việc nhiều, không đợi Diệp Hàn tiếp tục công kích, liền biến mất không thấy. Vẫn là để hắn chạy trốn. Diệp Hàn bất đắc dĩ, cái này con em đại gia tộc không chỉ thực lực cao cường, át chủ bài đông đảo, chính là chạy trối chết thủ đoạn cũng nhiều như thế. Nếu là không có quỷ dị kia khôi lỗi, tại diệt thế hỏa luân phía dưới, Đoan Mục Trường Kỳ nói không chừng đã tan thành mấy khói, nếu là không có quỷ dị kia khôi lỗi, Đoan Mục Trường Kỳ như thế nào thoát khỏi hắn mới vừa chém giết. Lắc đầu, Diệp Hàn quay người rời đi, cái này cùng đoan mục gia tộc xem như triệt để đứng tại mặt đối lập, bất quá đồng dạng chính là đem đoan mục trưởng kỳ chém giết cùng này, đoan mục gia tộc như cũ có năng lực nhận được tin tức, kết quả mở dạng 6. không biết địa phương nào một tòa sơn mạch, một chỗ trong sơn động, đoan mục trưởng kỳ ngồi xếp bằng, trong miệng không biết nuốt xuống cái gì đang uống dược, vết thương trên mặt thế đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu, đoan mục trưởng kỳ bỗng nhiên mở hai mắt ra, tràn đầy oán hận, diệp hàn chờ ta khôi phục sau, chính là ngươi bỏ mình thời điểm, đoan mục trưởng kỳ hạ quyết tâm trước tiên ở ở đây khôi phục, sau đó lại trở về gia tộc báo thù, vô luận như thế nào. Đoan Mục Trường kỳ cũng không nguyện ý gia tộc người nhìn thấy hắn chật vật như vậy bộ dạng. Đoan Mục Trường cũng không biết, chính là cái này dự định, nhờ Diệp Hàn lấy được cực lớn thời gian đi tăng cao thực lực, đến mức tương lai 12. Chu Thành, đông đảo tu luyện giả phát hiện ngoài thành uy áp kinh khủng dần dần tiêu tan sau đó, run dậy cơ thể lấy được hòa dịu, sau đó liền từng cái tò mò nhìn bầu trời, cũng muốn biết kết quả chiến đấu như thế nào. Đang lúc mọi người chờ đợi phía dưới, Diệp Hàn bay thẳng hướng Chu gia. Đã như thế, Chu Thành tất cả mọi người đều đã biết kết quả, đối với Chu gia càng thêm e ngại. Bang gia, Đoan Mục Trường tại mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trở về lại là Diệp Hàn. Làm sao có thể, Diệp Hàn làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ Đại ca 6? Một năm chín nhận nhau vừa nghĩ tới nhà mình Đại ca rất có thể bị giết, Đoan Mục Trường Vu khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn tại Đoan Mục gia tộc sở dĩ có địa vị bây giờ, dựa vào là chính là Đoan Mục Trường Kỳ. Bằng chứng ấy tuổi Thánh Vương Tam Tinh, ở bên hệ ở trong có thể nói là đỉnh tiêm, nhưng ở dòng chính chỉ có thể coi là trung đẳng, nếu không phải là có Đoan Mục Trường Kỳ, Đoan Mục Trường Vu là vạn vạn không có tư cách tu luyện 12 gió cánh quyết. 12 do cánh quyết loại bí pháp này, tại Đoan Mục gia tộc quả thật không phải đứng đầu nhất ngạch, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái Thánh Vương liền có thể tu luyện. Đoan Mục Trường Vu một mặt hôi bại, như vẹn vẹn đánh mất tại Đoan Mục Gia Tộc ngày thường địa vị vẫn là thứ yếu. Nếu là Gia Tộc giận lây mà nói, hắn trừng phạt, nhưng là không còn đơn giản, bị xử quyết cũng là rất có thể. Dũ Lập Cập lấy ra một vật, Đoan Mục Trường Vu không ngừng gửi đi tin tức, đáng tiếc tin tức đều đã chìm mấy biển, cái này khiến Đoan Mục Trường Vu trong lòng cảm giác nặng nề, tràn đầy tuyệt vọng. Đại ca thực lực như vậy, sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết chết, lão tổ tông thậm chí còn đem toàn bộ gia tộc không nhiều truyền thống khôi lỗi giao cho đại ca, đối với đại ca nhất định sẽ không chết, nói không chừng bây giờ tại địa phương nào chưa thương không để ý tới hồi phục thôi. Đoan Ngục Trường Vu sợ hãi nửa ngày, từ từ lấy lại tinh thần, bắt đầu suy tư. Cái này một suy tư, Đoan Ngục Trường Vu liền không có kiên định như vậy đại ca của mình bỏ mình. Bất kể như thế nào, tuần này thành là không có, có biện pháp ở lại. Tại đại ca chuyển đến tin tức phía trước, ta cũng không thể trở về gia tộc. Đáng giận, cái này gọi là diệp hàn đến thực chất lai lịch gì? Đoan Ngục Trường Vu mặc dù hắn hận, nhưng cũng biết Chu Thành đã dung không được hắn, lập tức Đoan Ngục Trường Vu thu thập một chút, liền không để lại dấu vết rời đi bằng ra, liền bằng gia chủ cũng không có gọi. Sự thật chứng minh, Đoan Ngục Trường Vu quyết định rất chính xác, cũng không lâu lắm. Ti Đồ Ngọc cùng Ti Đồ Nam hai huynh muội sát bên tìm tới bảng gia dịch ra cùng bộ gia, tại đánh chết một nhóm người lập uy sau đó, ba nhà tộc đành phải nhận mệnh. Trong đó bảng gia còn đem có được bảo vật như lên, đáng tiếc bảo vật này tại Ti Đồ Ngọc trong mắt không coi là cái gì, bất quá là gia tăng Thánh Vương đột phá tỷ lệ thôi, đối với Ti Đồ gia tộc gia tộc như vậy, cho dù là xuống rốc, Thánh Vương cũng là không thiếu. 6. Chu gia, Ti Đồ Ngọc tràn đầy hảo não, chúng ta vẫn là chậm một bước, Đoan Mục Trường Vu tên hôn đản kia vậy mà sớm chạy trốn. Diệp Hàn Khẽ lắc đầu, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, nếu thật muốn tìm Đoan Mục Trường Vu, tự nhiên là tìm được lấy thánh vương ba sao tốc độ một chút thời gian như vậy còn không cách nào chạy ra tinh thần lực của hắn bao phủ phạm vi nhưng mà diệp hàn cũng không có làm như vậy vừa tới đoan mục trưởng vu tại diệp hàn trong mắt không coi là cái gì không cần thiết đuổi theo giết chết thứ hai diệp hàn cũng nghĩ giữ lại đoan mục trưởng vu đến rèn luyện ti đồ ngọc cùng ti đồ nam diệp hàn tin tưởng sau này ti đồ ngọc cùng ti đồ nam nhất định trả có không ít cơ hội cùng đoan mục trưởng vu đối đầu âu dương lăng thanh có chút không dám nhìn diệp hàn mắt vốn là dựa theo lúc ban đầu kế hoạch là từ ti đồ ngọc tới hòa diệp hàn ngả bài nhưng phía trước trải qua sự tình nhiều âu dương lăng thanh vô cùng lo lắng tự nhiên cũng không có tránh đẽ. Đợi đến Diệp Hàn trở về, trong lòng lo nghĩ thả xuống sau đó, cũng không tốt mở miệng rời đi chênh né. Âu Dương Lăng Thanh cử động như vậy, ngược lại để Diệp Hàn buồn bực, hắn chẳng lẽ tướng mạo có vấn đề, cứ như vậy không nhìn nổi hắn. Vẫn có cái gì những vấn đề khác. Ti Đồ Ngọc bật cười, ha ha, Lăng Thanh tỷ tỷ đây là thẹn thùng đâu. Thẹn thùng? Diệp Hàn sắc mặt quá dị nhìn xem Âu Dương Lăng Thanh, không phải là phía trước cái kia một cứu rút, đã tới rồi cái lấy thân báo ân a tiểu Ngọc. Âu Dương Lăng Thanh bị đánh thú có chút giận, khẽ quát một tiếng. Ti Đồ Ngọc khoát tay lia lịa, tốt tốt, tiểu muội không đánh thú tỷ tỷ. Nói xong, Ti Đồ Ngọc sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, cái này khiến Diệp Hàn phát giác được có cái gì không đúng, liên đối sắc mặt cũng nặng nề xuống. Chỉ nghe Ti Đồ Ngọc đạo, "Diệp công tử, xin hỏi ngươi cùng ta Ngũ Cô Cô là quan hệ như thế nào?" Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn làm sao biết? Ti Đồ Ngọc nhìn thấy Diệp Hàn sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Quả nhiên, hôm qua dùng tinh thần lực nhìn trộm chúng ta, chính là Diệp công tử ngươi đi, còn xin Diệp công tử nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng phải hay không xấu." Đến lúc này, Diệp Hàn đành phải cười khổ nói, "Không sai, trong miệng ngươi Ngũ Cô Cô, hẳn là ta mẹ ruột, chỉ là ta rất hiếu kỳ." Các ngươi làm sao biết ta có người nhìn trộm chán của các ngươi, dù sao tinh thần lực của ta, thế nhưng là viễn siêu các ngươi." Ti Đồ Ngọc mỉm cười, đem linh thức ngọc bài lấy ra, hơn nữa đem tác dụng từng cái nói tới, thuận tiện cũng sắp bọn hắn ngờ tới ra Liễu Diệp lệnh tinh thần lực đẳng cấp tin tức cáo chi Liễu Diệp lạnh. Diệp Hàn nghe vậy, trong lòng im lặng, cái này nắm giữ thánh đế gia tộc để lại thực lực, quả nhiên biến thái, đủ loại hiếm lạ đạo cụ cái gì cần có đều có, cái này linh thức ngọc bài là một cái, phía trước Đoan mục trưởng kỳ đạo tẩu lợi dụng con rối khôi lối lại là một cái. Ti Đồ Ngọc nói xong, kia hi nợ nụ cười, bây giờ ta phải gọi biểu ca ngươi. Biểu ca lợi hại như thế, Ta cũng sẽ không lo lắng ngũ cô cô cùng biểu ca hội gặp mặt bị ngăn cản, e rằng thật muốn ngăn trở, biểu ca cũng sẽ đem bọn hắn đánh thành đầu heo à. Biểu ca liền cùng lăng Thanh tỷ tỷ thật tốt tâm sự à. Dù sao các ngươi sáu. Một câu tiếp theo, ý vị thông trưởng, Nhường Diệp Hàn cũng hơi lung túng. Mặc dù đây là vị hôn thê của mình, nhưng dù sao không quen biết. Ta Ti Đổ Ngọc cũng không đợi hai người phản đối, liền lôi kéo Ti Đổ Nam rời đi. 6. Ti Đổ Nam bất mãn nói, vi vi vi, lôi kéo ta ra ngoài làm gì? Ta còn muốn cùng cái này biểu ca thật tốt tâm sự đâu? Ngươi sẽ không hiếu kỳ biểu ca thực lực là chuyện gì xảy ra có thể làm cho Đoan Mục Trường kỳ bị thương nặng chạy trốn, cái này biểu ca thực lực, nhưng cũng không phải mặt ngoài nửa bước thánh hoàng đơn giản như vậy. Ti Đồ Ngọc trận nhìn Ti Đồ nam một mắt, "Đứa đần, đây không phải cho Lăng Thanh tỷ tỷ và biểu ca bồi dưỡng tình cảm cơ hội sao? Lại nói, ta còn thực sự không hiếu kỳ, cái này dù sao cũng là biểu ca bí mật, chúng ta còn chưa chín tất đến một bước kia, đừng tùy tiện liền đi hỏi thăm. Bất quá cái này biểu ca cũng đích xác lợi hại, nếu là thuận lợi đưa về chúng ta Ti Đồ gia tộc, lại trải qua huyết mạch linh chỉ kích phát huyết mạch, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đột phá đến thánh hoàng. Hắc hắc, không đến 30 thánh hoàng, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, Đoan Mục Trường kỳ bọn hắn tất cả đều muốn cho biểu ca đứng sang bên cạnh. Ti đồ Nam tưởng tượng, ngượng ngùng nở nụ cười, thuận miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ sáu." Ti đồ Ngọc cơ thể dừng lại, mặt mũi tràn đầy phức tạp, thở dài nói, "Đi xem một chút tên Sắc Lang đó à, nói thế nào cũng là vì chúng ta mới bị thương, cũng không biết bây giờ tình chưa. nếu là có cái gì ám thương, ân tình này, nhưng là thiếu nợ lớn." Lúc này Ti đồ Ngọc nâng lên Chu Đông, cũng không phải như vậy nghiến răng nghiến lợi phiên nhãn kinh thường. Một số không Chu Đông là em mở Ti đồ Ngọc cùng Tư đồ Nam vừa đi, không lưu lại Diệp Hàn Hòa Âu Dương Lăng thanh mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn nhau đối phương. Diệp Hàn cũng không biết mình rốt cuộc nên nói cái gì, Diệp Hàn đối với Âu Dương Lăng Thanh hiểu rõ, cũng bất quá là thông qua chu động trong miệng tự thuật thôi. Đồng dạng, đối mặt mới vừa quen vị hôn phù, Âu Dương Lăng Thanh cũng không biết nên nói cái gì, một mảnh trầm mặc. Thật lâu, Âu Dương Lăng Thanh buồn tẻ đạo: "Diệp công tử, tiểu nữ tử còn có, có chút thương thế không có khôi phục sao?" Diệp Hàn khẽ miệng giật một cái, ngượng ngùng nói: "Âu Dương tiểu thư tùy tiện chính là." Âu Dương Lăng Thanh hướng Diệp Hàn gật gật đầu, rất nhanh chuyển mất. Nhìn xem Âu Dương Lăng Thanh phảng phất đằng sau có cái gì dã thú đang đuổi lấy bóng lưng, Diệp Hàn im lặng đến cực điểm. "6." Trong đáy mắt Nửa tháng cứ như vậy đi qua, mặc dù Diệp Hàn rất muốn đi tới Ti Đồ gia tộc, thế nhưng Ti Đồ Ngọc cùng Tư Đồ Nam đánh nhường Diệp Hàn hòa Âu Dương lang Thanh chung đụng cơ hiệu, cứ thế không hề rời đi chu ra. Bất quá cũng may mà nửa tháng này ở chung, hai người mặc dù không chí vu thân bí mật, nhưng cũng không có lại hướng nửa tháng trước như thế lung túng lạ lắm, nói ngắn gọn, đang đứng ở có chút mập mờ giai đoạn. Một ngày này, Ti Đồ Ngọc nhìn thấy hai người chung đụng không sai biệt lắm, hai lòng gật gật đầu, "Đạo, biểu ca, ngày mai sẽ cùng chúng ta đi tới Ti Đồ gia tộc A. "Biểu ca tin tức, ta đã chuyển cho đại bá." Chắc hẳn Ngũ Cô Cô bây giờ cũng đã nhận được tin tức, bất quá Ti đồ Lưu Hoa lão gia hỏa kia chắc chắn để bày tỏ ca có ác ma huyết mạch mà ra tới ngăn cản, điểm này chính là lớn ba hỏa Ngũ Cô Cô cũng không có biện pháp, gia gia bây giờ còn chưa có xuất quan, luận đỉnh tiêm sức mạnh, Ti đồ Lưu. Hoa lão gia hỏa kia dù sao chiếm tự phong. Nói xong, Ti đồ Ngọc dương mắt nhìn thấy Diệp Hàn, Diệp Hàn bật cười, nơi nào không biết tiểu nha đầu này ý nghĩ, xoa xoa Ti đồ ngọc đầu, Diệp Hàn khẽ cười nói, yên tâm đi, ta có thể giải quyết đi bưng một trường kỳ tự nhiên cũng có thể giải quyết đi ti đổ lưu hoa cái này nửa bước thanh đế chỉ cần lao ra hỏa này không có vượt cấp đường năng lực chiến đấu Tư đổ nam nhưng là đạo đến rồi nửa bước thanh đế trình độ này bình thường vũ khí và vũ khí thậm chí là bí pháp đã có không đến bao lớn tác dụng chúng ta ti đổ gia tộc xa suốt không thiếu tối thiểu nhất tại bí pháp phương diện này so với đoan mục gia tộc kém không chỉ một bậc đoan mục gia tộc có lẽ có nhường nửa bước thanh đế tăng cao thực lực bí pháp nhưng ta ti đổ gia tộc nhưng là không có không phải vậy ra gia trước đây cũng sẽ không phải chịu trọng thương nhất thiết phải bế quan chữa thương liền đi ra ngăn cản ti đổ lưu hoa lão gia hỏa kia thời gian cũng không có ta chỉ là nghe nói lão gia hỏa kia tu luyện thành công một loại nào đó tím phẩm thượng trời võ kỹ, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Diệp Hàn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Âu Dương Lăng Thanh nhẹ giọng nở nụ cười, Bương Mục Trường Kỳ đã từng thế nhưng là đánh chết quá tán tu ở trong một vị nửa bước thanh đế, Diệp Công Tử có thể cô đánh bại Bương Mục Trường Kỳ, tự nhiên cũng có cái năng lực kia, thi đổ Lưu Hoa lão gia hỏa kia lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không làm gì được liễu Diệp Công Tử. Nói xong, Âu Dương Lăng Thanh còn hướng Diệp Hàn lịch lợm cười cười. Diệp Hàn đối với Âu Dương Lăng Thanh cái này lịch ngượng bộ dáng đã sớm kiến thức qua, nửa tháng này ở chung, thật đúng là để cho hai người đối với với nhau tính tình hiểu một chút. Đối với Diệp Hàn tới nói, tối thiểu nhất biết, Âu Dương Lăng Thanh trong ngày thường đối với người ngoài một bộ tiên nữ bộ dáng, trong âm thầm nhưng là hơi có chút hoạt bát, đương nhiên, so với Ti Đồ Ngọc, kia thật là không thể so sánh. Ti Đồ Ngọc đã không thể dùng cô gái bình thường để diễn tả, cái kia hung hạn trình độ, ngoại trừ thân nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Đông mới có thể đã nhận lấy. Nói đến đây, Diệp Hàn cũng có chút im lặng, tại hắn cùng Âu Dương Lang Thanh chung đụng những ngày này, cũng không biết Chu Đông là cùng Ti Đồ Ngọc như thế nào chung đụng bây giờ chỉ cần không phải đồ đần đều biết chu đông đối với ti đầu ngọc có ý tứ đáng tiếc sáu diệp Hàn đối với chu đông tràn đầy thông cảm đã biết mới nhận được muội đừng nhìn mặt ngoài đối với cảm tình cái gì nhìn rất ấu kỳ thực bản thân tình thương thật vẫn không có bao nhiêu cứ thế không có chú ý tới chu đông tâm tư đoán chừng tại ti đầu ngọc trong lòng chu đông chính là một cái ưa thích thụ ngược đại biến thái cũng không nghĩ một chút nơi nào thật sự có nam nhân sẽ không duyên vô cớ không có một tia áo nào tiếp nhận một nữ tử cả ngày giao hấn hoàn toàn là chu đông thích ti đầu ngọc mới vui mừng tiếp nhận thôi diệp han đông thì đồng tình nhưng là hoàn toàn không có nhắc nhở ti đầu ngọc ý nghĩ nói thế nào đó cũng là biểu mũi của mình, há có thể tùy tiện liền bị một cái xú nam nhân quyến rũ đi. Hắc hắc, tiểu ngọc, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Chu Đông mắt thấy Ti Đồ Ngọc không mang theo hắn y tứ, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng mặt dày mày giận đạo, mang lên ngươi. Chẳng lẽ ngươi không đi tìm sư phụ của ngươi? Ti Đồ Ngọc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Đông trong lòng cắn răng, cảm thấy mình thực sự là quá khổ cực, vậy mà gặp phải một cái như thế không có tình thương bạo lực nữ nhân, thế nhưng là đáng chết hắn liền thích. Chu Đông giữ tận đường này, kéo ra vẻ mất tự nhiên nụ cười, Lệnh Ngọc nói, ngươi xem, không có ta, ngươi ngày bình thường khi dễ ai? chẳng phải là quá thịnh mỹ. Ti đồ ngọc sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, không sai, bản cô nương như thế nào không nghĩ tới ở đây, hắc, ngươi tiểu tử này rất thượng đạo sao, đi, cùng chúng ta cùng một chỗ a, ngược lại ngươi là Chu gia thiếu gia, đi chúng ta Ti đồ gia tộc tăng cường một chút liên hệ cũng là rất có cần thiết, bất quá sáu. Ti đồ ngọc sắc mặt đột nhiên phát lệnh, nếu là ngươi trên đường dám tùy ý phát tình, lão nương liền đã chết ngươi chứng. Chu Đông hai chân lập tức căng thẳng, rõ ràng vang lên cái nào đó thật không tốt hồi ức. Tư đồ nam không thử tế nở nụ cười, Âu Dương Lăng Thanh cũng kìm lòng không được che mặt cáo biệt chu gia chủ, một đoàn người cuối cùng bước lên đi tới ti đồ gia tộc đường đi. Trên đường, tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ti đồ ngọc không có việc gì liền thích tìm một chút mượn cơ giáo huấn chu đông giết thời gian. Thường thấy nhất chính là kéo lô thay. Mỗi một lần nhìn thấy loại tình huống này, diệp hàn ra mặt đều phải run rẩy một chút. Cho dù minh bạch chu đông là bởi vì thích ti đồ ngọc mà không dám phản kháng, diệp hàn trong lòng như cũng rất muốn gào thét về sau. Chu đông ngươi kỳ thực là một cái ma 6 hư thương châu, họ tư đồ thành, ti đồ gia tộc. Một chỗ có chút xa hoa trong gian phòng, một trung niên nam tử lấy ra một cái ngọc giản. A, tiểu ngọc tin tức truyền đến. Chu thành sự tình giải quyết. Nam tử trung niên tinh thần lực đảo qua, sắc mặt chợt ngưng trọng lên, đứa bé kia 6. Cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nam tử trung niên này, đương nhiên đó là Ti Đồ gia tộc gia chủ đương thời họ Tư Đồ Mộ. Phức tạp một chút, họ Tư Đồ Mộ tiếp tục tìm kiếm Ti Đồ Ngọc tin tức truyền đến, cũng không lâu lắm, họ Tư Đồ Mộ sắc mặt đại biến, lại 6. Vậy mà đánh bại Bương một Trường Kỳ. Cái này sao có thể? bưng một Trường Kỳ thực lực 6. Chẳng lẽ đứa bé này, đến cùng tức tỉnh vẫn là ác ma huyết mạch sao? Họ Tư Đồ Mộ sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta đã có lỗi với ngũ muội cùng đứa bé này một lần, không thể nữa đối không dậy nổi lần thứ hai, đã thức tỉnh ác ma huyết mạch lại như thế nào, cuối cùng cũng có ta ti đổ ra tộc huyết mạch ra 161 đến họ tư đổ thành ban đêm buông xuống, ti đổ mộ căn phòng, không biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nhưng một đôi mắt trung lưu lộ ra vài tia tàn thương, biểu hiện ra nữ tử này niên linh cũng không phải là, khuôn mặt nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy, ti đổ mộ ánh mắt ở trong toát ra một tia ấy náy, ngũ muội, những năm này người đáng ở ta, nữ tử này rõ ràng là diệp hàn mẹ ruột ti đổ yên, ti đổ yên thở dài một hơi, trầm rãi lắc đầu ta làm sao lại quái đại ca? Lúc đó loại tình huống kia, trừ phi đánh thức phụ thân, không phải vậy chỉ có thể là kết quả kia. Hơn nữa không có đại ca, e rằng tiểu muội bây giờ liền tu vi cũng không có thể bảo trụ. Nơi nào sẽ giống hiện nay dạng này đột phá đến thánh hoàng? Phụ thân lúc đó loại tình huống kia đã đến rất nguy hiểm trước mắt, tiểu muội há có thể bởi vì này loại sự tình làm hại phụ thân không thể kịp thời cứu chữa thương thế, tu vi rơi xuống. Nghe được ti đổ yên nhiều như vậy, ti đồ mộ ánh mắt chính giữa ấy náy mạnh hơn, nghĩ đến gọi ti đồ yên tới đây mục đích, ti mộ hướng ti yên ném ra một cái ngọc giản. Không để ý đến ti đồ yên mê hoặc ánh mắt, ti đổ mộ mỉm cười nói. Ngũ Mội, đây là Tiểu Ngọc tin tức chuyển đến. Ngũ Mội xem một chút đi, tuyệt đối là tin tức tốt. Tiểu Ngọc Tiểu Nha đầu kia, chỉ trước mắt, năm đó Tiểu Nha đầu, bây giờ cũng duyên dáng yêu kiều, tiếp qua mấy năm, liền có thể nói chuyện cưới gả. Nói lên họ Tư Đồ Ngọc, Ti Đồ Yên lợn nụ cười. Ti Đồ Mộ cũng là thủa thức không thôi, đúng vậy à, đời sau ở trong, chỉ có Tiểu Ngọc Tiểu Nha đầu này cùng ngươi giống nhất. Ngay lúc đó ngươi sáu, Ti Đồ Mộ trợn trầm mặt, so sánh ban đầu Ti Đồ Yên, bây giờ Ti Đồ Yên có thể nói là xảy ra biến hóa cực lớn, cái này khiến Ti Đồ Mộ trong lòng tuyệt không là tư vị. Ti Đồ Yên nhưng là cười, trước đây trẻ tuổi nóng tính bị phụ thân cương chịu không còn hình dáng mới có thể không có bao nhiêu chuẩn bị liền bại lộ chuyện kia nếu là ta lúc ban đầu có bây giờ phần này trầm ổn cũng không rơi vào theo ta hải nhị cốt nhục phân ly hạ chẳng liền hắn cũng sáu lắc đầu ti đồ yên không có ở vấn đề này mặt xoan xui hết thể đều đi qua ti đồ yên trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng bọn họ người một nhà sẽ có đại đoàn viên thời điểm những năm này vì mục đích này nàng cũng một mực đang cố gắng lấy bằng không thì cũng sẽ không chỉ là hơn 20 năm liền từ thánh vương đạt đến thánh hoàng tứ tinh tư chất của nàng cũng liền cùng tiểu ngọc không sai biệt lắm chiều dài dựa theo bình thường tình huống Muốn đạt tới loại thực lực này, ít nhất cũng phải tại hiện tại cái này thời gian nhiều hơn 20 30 năm. Tinh thần lực quét về phía bên trong ngọc giản nội dung, Ti đồ Yên cơ thể lập tức cứng ngắc ở tiểu 6. Tiểu Hàn Nước mắt, trong lúc bất chi bất giác từ Ti đồ Yên trong mắt trở xuống. Ti đồ mộ thương tiếc lau Ti đồ Yên trong mắt nước mắt, an ủi, "Đừng khóc, ta xem cái này gọi là Diệp Hàn hài tử rất không tệ, Liên Đoan một trưởng kỳ đều bại vào kẻ này trong tay, e rằng đã thức tỉnh ác ma huyết mạch, dựa vào cái này huyết mạch, ngủ muội các ngươi một nhà ba người đoàn viên, cũng không phải vì khó. Ngươi nên vui vẻ mới là." Ti đồ Yên toàn thân chấn động, cười. Ti Đồ Yên vốn là xinh đẹp, nụ cười này, nhìn Ti Đồ mộ đều có chút không thể rời bỏ mắt. Ti Đồ mộ trong lòng Yên lặng vui mừng, hơn 20 năm trước ngũ muội, rốt cuộc phải đã trở về sáu. Ti Đồ Yên trải qua hơn 20 năm, lớn lên quá nhiều, lại thêm bản thân đã là Thánh Hoàng cao thủ, rất nhanh liền bình định xuống, hỏi bây giờ khó giải quyết nhất vấn đề, trước đây họ Tư Đồ Lưu Hoa lão gia hỏa kia mặc dù nói chỉ cần con ta có thể đi ngang qua Hải vực đi tới nơi này, cũng sẽ không lại ngăn cản con ta gia nhập vào Ti Đồ gia tộc, thế nhưng cũng là họ Tư Đồ Lưu Hoa lão Ra hỏa kia không cho rằng con ta tại ngắn ngồi hơn 20 năm có cái năng lực kia thôi, mà bây giờ con ta xuất hiện, e rằng lão gia hỏa kia hội xuất trở mặt. Lão gia hỏa kia trong gia tộc cũng thu hẹp không thiếu cao thủ, đại ca, làm sao đây? Ti đồ mộ trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, hướng Ti đồ Yên truyền âm một cái câu nói, Ti đồ Yên lập tức đại hỉ, đại ca, đây chính là thật sự. Không sai, không bao lâu nữa, liền không có lão gia hỏa này nhảy nhót thời điểm 6. Đoan Mục Thành, Đoan Mục gia tộc, một phổ thông khuôn mặt đại hán mặt đen lạnh giọng nói, Trường Kỳ đã mất tích những ngày này, có thể tra đến rồi cái gì? Ở nơi này đại hán mặt đen phía dưới, một cái rõ ràng là thủ vệ bộ dáng nam tử lập tức nói, bẩm gia chủ Thuộc hạ do tham trưởng kỳ thiếu gia là ở Chu Thành mất tích, hơn nữa tựa như là bị một cái tên là Diệp Hàn Nam tử trẻ tuổi tán tu làm. Tán tu? Đây không có khả năng, chỉ là tán tu, chính là nửa bước thánh đế, cũng không qua có thể là trưởng kỳ đối thủ, tối thiểu nhất trưởng kỳ mới có thể dễ dàng đào thoát mới là, làm sao sẽ đến hiện tại không tin tức? Các loại 6. Ta nhớ được lớn ở tiểu tử kia giống như đã từng nói hắn muốn đi trước Chu Thành đối phó nho nhỏ Chu gia, có thể đối. Đúng vậy, trên thực tế cũng chính là lớn ở thiếu gia muốn nhờ trưởng kỳ thiếu gia, trường kỳ thiếu gia mới có thể phóng khí tu luyện đi tới Chu Thành. Lớn ở 6. Đại Hán mặt đen hiếp hí mắt, trong mắt thiểm quá nhất đạo hàn quang, cho ta liên hệ tiểu tử này. Nếu là Trường Kỳ thật sự xảy ra vấn đề gì, tiểu tử này cũng vô ích. Là rất nhanh, Đại Hán mặt đen liền có liên lạc lớn ở, lớn ở chỉ là ở bên ngoài trôn tránh. Nếu là không có người phát hiện Đoan Mục Trường Kỳ sự tình, không có tới hỏi thăm thì cũng thôi đi. Nhưng một khi phát tới hỏi thăm, Đoan Mục Trường thế là vạn vạn không có lá gan, kia dám can đảm xem cái này hỏi thăm như không. Không bao lâu, Đại Hán mặt đen liền từ Đoan Mục Trường tại trong miệng hiệu bảy tám phần lớn ở, ngươi là nói Trường Kỳ còn chưa chết, hẳn là tại một chỗ nào đó chữa trị thương thế ngươi cho ta lập tức trở về gia tộc, trong vòng 3 tháng, nếu là trưởng kỳ vô sự, ngươi tự nhiên cũng không chuyện, nếu là trưởng kỳ sau 3 tháng còn không có trở về sáu. Đại hán mặt đen ý tứ không cần nói cũng biết, cái kia rét lạnh ngư khí, nhường bên kia Đoan Mục trưởng tại toàn thân du lên. Ngươi cũng không cần suy nghĩ một mực tránh lẽ, sau 3 tháng, ngươi nếu ngay cả trở về cũng không có trở về, Đoan Mục gia tộc, từ đây liền không có ngươi người này. Liên hệ kết thúc, đại hán mặt đen như có điều suy nghĩ, "Tán tu, Diệp Hàn, Ti đồ gia." Chẳng lẽ cái này Diệp Hàn Hỏa Ti đồ gia tộc có quan hệ gì không thành? Không phải vậy làm sao lại vì không hạ xuống ti đồ gia tộc đối kháng ta Đoan Mục gia tộc, họ Tư Đồ Lưu Hoa lão gia hoàn này cũng là thời điểm nhúc nhích một chút xấu. Không đề cập tới Đoan Mục gia tộc sóng ngầm phương trào, Diệp Hàn nhất người đi đường, trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, cuối cùng đến đến rồi họ Tư đô thành. Cửa thành, một lão giả vừa thấy được họ Tư đầu ngọc bọn người, liền tiến lên phía trước nói, "Ngọc tiểu thư, Nam thiếu gia, Âu Dương tiểu thư, Chu tiểu gia, còn có sáu. Diệp công tử, gia chủ cũng tại trong tộc chờ các ngươi." Lão giả đảo qua Diệp Hàn thời điểm, cơ thể dừng một chút, trong mắt tiệm quá nhất đạo ý vị thâm trường tận sắc. Họ Tư Đồ Ngọc cười gật gật đầu, minh bạch, phía trước dẫn đường A162 miểu sát Thánh Hoàng Thất Tinh bên trên Ti Đồ gia tộc, to lớn quảng trường, không thiếu Ti Đồ gia tộc tộc nhân tụ tập ở đây, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, hơn 20 năm trước chính là cái kia Hải Nhi, thật sự chỉ dựa vào hơn 20 năm liền đi tới hư thương châu. Hải vực nguy hiểm, không có trải qua người trẻ tuổi không biết, nhưng trải qua đều biết, vậy Thánh Hoàng Sơ Kỳ cũng rất có thể vẫn lạc tại trên đường. Nếu không phải trước đây gia tộc bọn họ dựa vào Ti Đồ gia tộc cái này còn có chút hy vọng danh tiếng, chỉ là mấy cái Thánh Vương cao cấp cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, dù vậy, trên đường cũng vẫn lạc mấy cái. Đương nhiên, tụ tập ở chỗ này, phần lớn là trải qua chuyện năm đó, mà một phần nhỏ trẻ tuổi ti đồ gia tộc tộc nhân, nhưng là muốn xem một chuyện khác, đây cũng là nhận tổ nghi thức. Ti đồ mộ cùng mấy cái huynh đệ cùng với họ Tư Đồ Yên ngồi ở bên phải, nhất là họ Tư Đồ Yên, mong mọi cùng trông mong, hơn 20 năm không gặp mặt nhi tử, họ Tư Đồ Yên như sao không kích động. Họ Tư Đồ Yên bên trái, họ Tư Đồ Yên tứ ca nói khẽ, "Ngũ muội, thả lòng, người lập tức sắp đến." Họ Tư Đồ Yên cưỡng ép để cho mình trấn định lại, gật đầu một cái, liền không có lên tiếng. Mà ở một bên khác, đang ngồi nhưng là gia tộc trưởng lão, những trưởng lão này người người đều có thánh hoàng cao cấp thực lực kém cỏi nhất cũng là thánh hoàng thất tinh đẳng cấp. Cầm đầu là một tóc trắng lão giả, lão này giả một mặt tâm trầm, giống như cười mà không phải cười nói. Gia chủ, dạng này tùy tiện liền nhận tổ không tốt ta, vạn nhất là người khác giả mạo làm sao bây giờ? Lão này giả, chính là họ Tư Đồ Lưu Hoa. Ti Đồ Mộ lạnh rên một tiếng, nhị trưởng lão yên tâm, ngũ nội trước kia tốt xấu cũng chiếu khán đứa bé kia mấy năm, tự nhiên sẽ nhận ra. Họ Tư Đồ Lưu Hoa cười lạnh, không nói nữa, người còn chưa tới, chờ đến đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua gốc giả này. 6 dưới sự hướng dẫn của lão giả. Một nhóm năm người cuối cùng đến. Chu Đông Âm thầm nuốt nước bọt, bị nhiều như vậy Thánh Hoàng nhìn chăm chú lên, áp lực thật vẫn không phải bình thường đại. Họ Tư Đồ Ngọc bọn người âm thầm nhíu mày, bọn hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là cái này một loại tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là trước tiên trong Âm Thầm gặp mặt một lần, mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước tuyên bố, sao bây giờ sáu. Họ Tư Đồ Ngọc lặng lẽ kéo một chút Diệp Hàn, chỉ vào họ Tư Đồ yên đạo, biểu ca, đây cũng là Ngũ Cô Cô. Kỳ thực không cần phải nói, Diệp Hàn tại lúc tới, đã cảm ứng được một cố ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt này ở trong hàm chứa vài tia ấy nấy, vài tia vui mừng, vài tia lo nghĩ càng nhiều vẫn là Ônu. Có lẽ thật là huyết mạch ở giữa duyên tử, Diệp Hàn lập tức minh bạch, cái ánh mắt này chủ nhân chính là mình mẹ ruột. Theo bản năng, Diệp Hàn trực tiếp cùng họ Tư Đồ Yên đối mặt đứng lên, Diệp Hàn trong lòng càng là bành trướng không thôi. Họ Tư Đồ Yên một mặt kích động, đang muốn nói chuyện, ti độ một nhưng là đột nhiên mở miệng, "Ngươi chính là Diệp Hàn a, ta là đại bá của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào Ti Đồ gia tộc?" Ti Đồ Mộ biết Diệp Hàn đánh bại Đoan Mục Giả Kỳ, là lấy mới có thể hỏi lên như vậy, chỉ sợ thái độ cưỡng ép trêu đến Diệp Hàn trái tim băng giá, tiến tới đối với Ti Đồ gia tộc có cái gì bất mãn, dù sao những năm gần đây, chiếu cố Diệp Hàn thế nhưng là diệp gia mà không phải bọn hắn ti độ gia tộc không đợi diệp hàn mở miệng họ tư đồ lưu hoa cười lạnh thành tiếng gia chủ ngươi bực này hành vi có phần cũng quá thảo suất bản trưởng lão cũng không tin tưởng tùy tiện đi ra một người chính là họ tư đồ yên chi tử hải vực nguy hiểm tại chỗ phản là trải qua làm sao không biết vạn nhất người này là giả mạo có thể thật lớn ném đi chúng ta thi độ gia tộc mặt mũi họ tư đồ yên đạm nhiên lên tiếng con của ta làm sao lại nhận không ra cái này đích xác là con của ta nhị trưởng lão còn muốn nói điều gì họ tư đồ lưu hoa cười lạnh không dứt coi như thật là con của ngươi nắm giữ chúng ta gia tộc huyết mạch, nhưng ngươi cũng đừng quên, kẻ này đồng dạng nắm giữ ác ma huyết mạch, ác ma cách mỗi trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, liền sẽ quay rối chúng ta đại lục này, không biết bao nhiêu người chết ở ác ma trong tay, kế thừa ác ma huyết mạch, bản trưởng lão cũng không nguyện ý một người như vậy gia nhập vào ta ti đồ gia tộc. Có thể thông qua hải vực, e rằng đã đã thức tỉnh ác ma huyết mạch, người này quá nguy hiểm, bản trưởng lão đề nghị, không chỉ muốn tự tuyệt kẻ này gia nhập vào ta ti đồ gia, hắn còn nhanh chóng tiêu diệt cho thỏa đáng. Họ tư đồ Yên Ti đồ mộ đám người sắc mặt đại biến, tức giận không thôi. Nhưng họ tư đồ lưu hoa lý do thoái thác. Nhưng là lấy được đại bộ phận họ tư đồ lưu hoa thuộc hạ ủng hộ, một chút cho dù không phải họ tư đồ lưu hoa thuộc hạ ti độ gia tộc tập nhân, cũng cảm thấy suy tư, ác ma huyết mạch, tại tầm thường trong mắt người, chính là tà ác đại danh tử. Diệp Hàn ánh mắt lãnh đạm nhìn xem những người này tranh cãi, mục đích của hắn vẹn vẹn mẫu thân mà thôi, xem họ tư đồ yên, phát hiện họ tư đồ yên trong mắt lo nghĩ, Diệp Hàn mỉm cười, há miệng vô hình nói ra, không cần lo lắng. Họ tư đồ yên khẽ giật mình, nghĩ tới trên tin tức mặt nội dung, họ tư đồ yên hoàn toàn yên tâm, đồng thời trong lòng cũng là ấm áp. Vốn là họ tư đồ yên còn tưởng rằng con của mình sẽ có cái gì ngăn cách cùng oán hận, hiện tại xem ra, nhưng là không có, không khỏi đối với tạo thành mẹ con bọn hắn phân ly thủ phạm họ tư đồ lưu hoa càng thêm chán ghét. Trong lúc mọi người làm cho túi bụi thời điểm, diệp hàn đột nhiên lên tiếng, cái này vị trưởng lão tại hạ nhưng chưa từng có nói qua, ta là dựa vào ác ma huyết mạch sồng qua hải vực à. Họ tư đồ lưu hoa không nghĩ tới diệp hàn lại đột nhiên ngắt lời, đầu tiên là sướng sốt một chút, mới lạnh lùng nói, chế cười, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho la phu, ngươi là dựa vào chính mình thực lực không thành? đương nhiên. Diệp hàn ngạo mở miệng, ha ha ha. Thật là cuồng vọng tiểu tử." Họ Tư Đồ Lưu Hoa cười to lên. "Hại vực nguy hiểm, bình thường thánh hoàng cũng muốn cẩn thận đối đãi, chỉ bằng ngươi." Họ Tư Đồ Lưu Hoa trong lời nói tràn đầy khinh thường. "Ngươi trẻ tuổi, nói mạnh miệng cũng không phải một cái thói quen tốt." Một cái khác vị trưởng lão miệng ai nói. Rõ ràng, này trưởng lão chính là họ Tư Đồ Lưu Hoa thuộc hạ một trong. Diệp hắn nhìn thẳng cái này vị trưởng lão, "Đã ngươi không tin, không bằng thử xem." Ngươi trưởng lão này cảm thấy có chút không đúng, dựa theo lẽ thượng, lấy hắn thánh hoàng thất tinh thực lực, bình thường thánh vương cũng không dám dạng này hài hước nhìn xem hắn. Không khỏi Người trưởng lão này lòng sinh tức giận, khinh miệt nói: "Như thế nào thí? Diệp Hàn mỉm cười: "Đương nhiên là chiến đấu, liền từ ngươi tới làm đối thủ của ta à, bất quá nếu là ngươi sợ hãi, cũng có thể cự tuyệt." Diệp Hàn đều nói như vậy, người trưởng lão này nơi nào sẽ thật sự cự tuyệt, cười lạnh vài tiếng, liền đáp ứng xuống dưới: "Côn vọng tiểu tử, đã như vậy, liền để bản trưởng lão tới dạy bảo dạy bảo ngươi, cái gì là khiêm tốn." Nói, người trưởng lão này trực tiếp đứng dậy, phi phù ở giữa không trung, lạnh lùng chỉnh thị Diệp người trưởng lão này không có phát hiện, họ Tư Đồ Yên cùng Ti Đồ Mộ trong mắt lóe lên cười trên nôi đau của người khác. Hậu bối. Xem ở lão phu thân là trưởng bối phân thượng, liền để ngươi trước ra tay đi. Nam tính lão giả khoát tay chặn lại, ra hiệu Diệp Hàn trước tiến hành công kích. Diệp Hàn Quỷ dị nở nụ cười, như thế vừa vặn, trưởng lão đại nhân ngài đợi chút nữa cũng không nên hối hận a 163 miểu sát thánh hoàng thất tinh phía dưới, họ Tư đổ Lưu Hoa chú ý tới Liễu Diệp lệnh Quỷ dị này nụ cười, trong lòng có một tia dự cảm không tốt, bất quá rất nhanh bị họ Tư đổ Lưu Hoa đặt ở cảm thấy, tự rêu không thôi, chỉ là hơn 20 mao đầu tiểu tử, làm sao sẽ sinh ra kiên kỵ, chính là đoàn mục kỳ, hơn 20 không phải cũng bèn thánh vương. Coi như tiểu tử này sẽ có chút không giống tầm thường thủ đoạn, chẳng lẽ sẽ có đoan mục gia tộc bí pháp lợi hại không thành. Lão phu thế nhưng là nhớ kỹ, trước đây tử trở lại những cái tia thánh vương trong miệng biết được, kẻ này nhà gia tộc, liền hoàng kim cũng không có. Họ tư đồ Lưu Hoa có lẽ ý thức được Liễu Diệp lạnh không thích hợp, đáng tiếc thân là ti đồ gia tộc nửa bộ thánh đế tự ngạo, như cũng nhường họ tư đồ Lưu Hoa không có mái trèo lạnh quá để ở trong lòng. Trên bầu trời chính là cái kia thánh hoàng thất Tinh, mặc dù trong miệng ngợi thị, nhưng trong lòng cũng không có quá mức sơ suất, cũng coi như là vụng trộm thi triển một chút thủ đoạn phòng ngự, chỉ bất quá đều không phải là đẳng cấp cao. Tại vị này thánh hoàng bậy tinh trường lao trong lòng, tự cho là coi như Diệp Hàn có cái gì không thích hợp, dựa vào những thứ này thủ đoạn phòng ngự cũng có thể ngăn cản một hai, đến lúc đó không chỉ có thể nhìn tấu Diệp Hàn một chút năng lực, còn có thể dùng cái này phản kích. Diệp Hàn biết thời khắc thế này, cũng không phải che giấu nhường nhịn thời điểm, ở chính giữa đội ti đổ gia tộc tộc nhân ánh mắt rung động ở trong, trong khoảnh khắc thi triển liệt Hoàng Kim thân quyết đệ bắt chuyển, thực lực lập tức tăng lên tới Thánh Hoàng cấp độ, hơn nữa còn là có thể so với Thánh Hoàng Tư Tinh, tiếp cận Thánh Hoàng 4 sao siêu cường tu vi. U Minh Ma nhãn, mở. Đang thi triển liệt Hoàng Kim thân quyết đệ bắt chuyển đồng thời, Diệp Hàn cũng mở ra U Minh Ma nhãn, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bá thiên chân viêm trạng, liệt hồn hỏa lân kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở liễu diệp lệnh trong tay, một kiếm lấy cuồng bảo chi thế trận chém xuống, mạnh mẽ lệ mang, ầm vang đánh út về phía trên bầu trời thánh hoàng bảy tinh trường lão. Liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyển, u minh ma nhãn, bắt giai thượng phẩm trường kiếm, tím phẩm đỉnh tiêm hạ đang ở đây chờ võ kỹ. đủ loại át chủ bài dung hợp lại cùng nhau, diệp hàn cái này nhất chẳng kích đã đạt đến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ hoảng sợ trình độ, e rằng cho dù là bình thường thông thường thánh hoàng cửu tinh, một cái sơ sẩy cũng sẽ ở dưới công kích như vậy bị thương nặng, chúng chi chỉ là thánh hoàng thất tinh, không tốt. Thánh hoàng thất tinh hoàng hốt, lão giả này như thế nào cũng không ngờ được, Diệp Hàn không tầm thường đến loại này tình cảnh, lập tức liền đem mắt tăng lên tới như thế không thể tưởng tượng nổi trình độ. Không. Thánh hoàng thất tinh lão giả mắt nghe răng nước, không cam lòng gầm rú lên tiếng, phía trước bất quá là tùy ý bày thủ đoạn phòng ngự, tại dạng này công kích trước mặt, khoảnh khắc xô đổ, liền một chút xíu tác dụng cũng không có tạo được. Đến nơi khác siêu cường thủ đoạn phòng ngự, nơi nào sẽ là như thế một hồi liền có thể thi triển ra. Trảm kích rất nhanh nhanh kích đến người trưởng lão này trên thân, vẻn vẹn nhất kích, liền đem người này triệt để chém thành hai nửa, máu tươi từ bầu trời tung xuống, rơi xuống một chỗ. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, liền họ Tư Đồ Lưu Hoa cũng bị kết quả này rung động, thật lâu, hiện trường một mảnh độ rút khí lạnh. Thiên 6. Chơi ạ, đây chính là Thánh Hoàng Bảy Tinh cường giả a, liền 6. Cứ như vậy bị giết chết. Thật bất khả tư nghị, tiểu tử này mới hơn 20 tuổi a, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thật là ngu ngốc? Đám người nghị luận ở ĩ âm thanh không ngừng vang lên. Họ Tư Đồ Ngọc bọn người một mặt hãi nhiên, đã sớm biết diệp Hàn lợi hại, thậm chí đánh bại Đoan Mục Giải Kỳ, nhưng bọn hắn dù sao không phải là tận mắt chứng kiến qua, loại kia rung động kém xa bây giờ thấy Diệp Hàn nhất xem giết trong nháy mắt Thánh Hoàng thất Tinh. họ Tư đồ ngộ ngu ngơ phút chốc mừng rỡ trong lòng, cái kia Thánh Hoàng thất Tinh, ỉ vào họ Tư đồ lưu hoa liền hắn người gia chủ này cũng không có quá để ở trong lòng, cái này tốt, họ Tư đồ lưu hoa tổn thất một cái mạnh mẽ giúp đỡ, họ Tư đồ yên nhưng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, con của nàng liền nên lợi hại như thế. 6. Diệp Hàn cũng không có bị kết quả như vậy mê thất, Diệp Hàn biết, sở dĩ có thể giết trong nháy mắt cái này Thánh Hoàng thất tình, đều là đối với Phương sơ xuất coi thường kết quả, thân là ti đồ gia tộc Thánh Hoàng thất tình thân là ti đổ gia tộc quyền lợi địa vị đều tương đối cao trường lao tu luyện công pháp cùng võ kỹ so với tán tu tới nói lúc nào cũng mạnh hơn một chút nếu là người này ngay từ đầu liền đem Diệp Hàn tăng lên tới đầy đủ cao trình độ coi như như cũ sẽ bị Diệp Hàn xử lý nhưng cũng sẽ không bất ước như thế bị mỉa sát bất quá lại có cái nào thánh hoàng thất tình sẽ nghiêm túc đối phó một cái liền thánh hoàng đều không phải là người trẻ tuổi khinh thị cũng không phải người này thật sự phế lối mà là trải qua thời gian dài thánh hoàng cường giả cùng thánh hoàng phía dưới mạnh trên lệnh tạo thành hiện tượng 6 tiểu tử túi ngươi tự tìm cái chết họ tư đồ lưu hoa khôi phục rất nhanh tới lập tức giận dữ, hẳn không thể lập tức ra tay đánh giết Diệp Hàn, mà trên thực tế, họ Tư Đồ Lưu Hoa cũng đích xác muốn làm như thế. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Ti Đồ gia tộc đột nhiên bị một Cố Cường Hàn Uy áp ba phủ, tại này cổ cường Hàn dưới sự uy áp, cho dù là họ Tư Đồ Lưu Hoa, cơ thể cũng cảm nhận được cứng ngắc, vốn chuẩn bị ra tay đối phó Diệp Hàn động tác, không, có thi triển ra đi. Cái này 6. Cố khí thế này, vậy mà đạt đến nửa bộ thánh đế đỉnh tiêm, khoảng cách chân chính thánh đế, cũng không có bao xa, lúc nào gia tộc đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cường giả? Các loại này khí tức rất là quen thuộc, đáng chết, lại là họ Tư Đồ Lưu Vân lão gia hoặc kia. Họ Tư Đồ Lưu Hoa sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hừ, họ Tư Đồ Lưu Hoa, ngươi nghĩ đối ta ngoại tôn làm cái gì? Trên bầu trời, chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng, không ít người sắc mặt thống khổ bịt lấy lốt hai, họ Tư Đồ Lưu Hoa càng là sắc mặt trắng nhận. Nếu có người cẩn thận quan sát mà nói, những thống khổ này cũng là cùng họ Tư Đồ Lưu Hoa có liên quan, những người khác nhiều lắm là cảm thấy thanh em này lớn hơn một chút, cũng không có gì những thứ khác khó chịu cảm giác. Lão gia chủ xuất quan không thiếu thế hệ trước ti đồ gia tộc tộc nhân cũng là sắc mặt vui mừng hơn nữa rõ ràng cảm giác được lao gia chủ thực lực tiến thêm một tầng liền họ tư đồ lưu hoa cái này cùng là nửa bộ thánh đế cường giả cũng sắc mặt trắng bệnh họ tư đồ lưu hoa mặc dù cũng là nửa bộ thánh đế nhưng ở nửa bộ thánh đế ở trong chỉ đứng hàng trung hạng cùng họ tư đồ lưu vân cái này nửa bộ thánh đế đỉnh tiêm cao thủ so sánh hoàn toàn chính xác kém không thiếu họ tư đồ mộ cùng họ tư đồ yên đều là một mặt bình tĩnh chính xác đối với bọn hắn phụ thân xuất quan hai người đã sớm biết được họ tư đồ lưu hoa chú ý tới họ tư đồ mộ biểu lộ nơi nào không biết nhân gia sớm đã có chuẩn bị, lần này căn bản là không có cách thế nhưng liễu diệp lạnh, họ tư đồ lưu hoa tức đến phát run, cười lạnh liên tục, hảo, rất tốt, lao ra hỏa, hay lợi đấy, họ tư đồ lưu hoa hung hăng ngạch hất tay áo một cái bảo, vẻ giận dữ rời đi. Cùng lúc đó, người mặc đồ trắng lao giả tóc trắng, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tham kiến phụ thân, tham kiến lao gia chủ, tham kiến đại trưởng lão, họ tư đồ lưu vân phụ thân, trước đó đi theo họ tư đồ lưu vân lao tộc nhân, cùng một chút tộc nhân trẻ tuổi, cùng nhau cùng kính nói, một sáu bốn thẳng thắn họ tư đồ lưu vân lạnh nhạt nói, lên. Tất cả mọi người đứng dậy, thế hệ trước càng là trong lòng cảm thán không thôi. Lão gia chủ thực lực tiến thêm một bước, bọn hắn ti đổ gia tộc lực ảnh hưởng cũng sẽ mạnh hơn một chút. Nếu là một khi lại có đột phá, như vậy mấy trăm năm bên trong, bọn hắn ti đổ gia tộc không chỉ có sẽ không có rơi, ngược lại sẽ nâng cao một bước, đạt đến không thua đoan một gia tộc trình độ. Ti đổ mộ mấy cái huynh đệ một mặt kích động, nhất là ti đổ mộ, không có họ tư đổ lưu vân, những năm này ti đổ mộ bị áp lực quá lớn, nếu không phải họ tư đổ lưu hoa bọn người không có cách nào cướp đoạt họ tư đổ lưu vân tính mệnh. E rằng ti đổ mộ vị trí gia chủ này đều làm mất ổn. Thế giới này, trung quỹ là cường giả vi tôn tyi đồ mộ tuy thực lực không tệ nhưng là bất quá là vừa qua khỏi trăm tuổi tuổi tác thôi. Tu vi ở vào Thánh Hoàng Lục Tinh đỉnh phong, không có một hai chục năm là không thể nào đột phá đến Thánh Hoàng Thất Tinh. Một ngày không đạt đến Thánh Hoàng Thất Tinh, tiến nhập Thánh Hoàng Cao cấp cấp độ, đối mặt những cái kia Thánh Hoàng Cao cấp thực lực trưởng lão vẫn không có ảnh hưởng quá lớn lực. Họ Tư đồ Lưu Vân quét mắt con của mình nữ nhi, trong lòng cũng thủng thức không thôi. Trước đây niên linh nhỏ nhất nữ nhi cùng tiểu nhi tử, hiện nay cũng từng cái qua năm mươi, trong đó tiểu nữ nhi càng là có nhi tử. Nghĩ tới đây, họ Tư đồ Lưu Vân ánh mắt chuyển rời đến Diệp lạnh đứa cháu ngoại này trên thân. Diệp Hàn hòa họ Tư Đồ Lưu Vân không sợ hãi chút nào đối mặt, liền cùng Thánh đế cường giả cũng giao qua tay, họ Tư Đồ Lưu Vân thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không đạt được nhường Diệp Hàn liền đối xem một mắt cũng không có dũng khí tình cảnh. Họ Tư Đồ Lưu Vân hài lòng gật gật đầu, nói ra một chữ, "Hảo." Ti Đồ Mộ cùng Ti Đồ Yên vui mừng, cái này xem như triệt để nhận liễu Diệp lệnh thân phận. Họ Tư Đồ Lưu Vân đích sắc rất hài lòng, không đến Thánh Hoàng thì có chiến lược như vậy, ngày khác cho dù là không đến Thánh đế, cũng chưa hẳn không có cùng Thánh đế giao chiến năng lực, đến lúc đó như cũng có thể làm cho Ti Đồ gia tộc hưng thịnh. Vốn là họ Tư Đồ Lưu Vân là dự định một mực điệu thấp đi xuống, họ Tư Đồ Lưu Vân đã cảm ứng được, tại dạng này điệu thấp tiếp tục kéo dài mấy chục năm trên trăm năm, nói không chừng thật vẫn có khả năng mượn lần trước thương thế nhất cử đột phá đến thánh đế. Nhưng cái này thời điểm chợt nghe nói tự có ngoại tôn, hơn nữa đứa cháu ngoại này chiến lực còn vô cùng siêu cường, họ Tư Đồ Lưu Vân liền sẽ nhịn không được, lúc này mới sớm xuất quan, dù là rất có thể dẫn tới Đoan Mục gia tộc nửa bước thánh đế sớm ra tay. 6. Ti đồ gia tộc một căn phòng, bốn người hai mặt tương đối. Bốn người này chính là Diệp Hàn, Ti Đồ Yên, Ti Đồ Mộ cùng họ Tư Đồ Lưu Vân. Ti Đồ yên rất muốn hòa Diệp Hàn trò chuyện, lại biết bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ là ôn nhu nhìn xem Diệp Hàn, họ Tư Đồ Lưu Vân trầm giọng nói, "Hai tử, ngươi có bằng lòng hay không quay về Ti Đồ gia tộc?" Diệp Hàn xem Ti Đồ yên, mí môi một cái, hồi lâu mới nói, "Có thể, bất quá ở bên ngoài, tên của ta vẫn như cũng là Diệp Hàn, ta cũng sẽ không cố ý cường điệu ta là Ti Đồ gia tộc người." Nói bóng gió, tại Ti Đồ gia tộc có thể gọi hắn họ Tư Đồ lạnh, tại cái khác trường hợp chính thức cũng có thể, trong lâm thầm, nhưng là không được, hắn như có gọi là Diệp Hàn, chính là người Diệp gia. Thậm chí rời đi Ti Đồ gia tộc, rời đi hư thương châu, Hắn như cũng gọi là Diệp Hàn. Diệp Tiêu Phàm mặc dù không là Diệp Hàn cha ruột, nhưng tại Diệp Hàn trong lòng lại cũng không thấp hơn cha ruột, Diệp Hàn cũng không nguyện ý bỏ liễu Diệp cái họ này, lạnh liễu Diệp Tiêu Phàm tâm. Cứ việc 6. Diệp Tiêu Phàm rất có thể cũng không thèm để ý điểm này. Ti đồ mộ cùng họ Tư Đồ Lưu Vân đều trầm mặt xuống, cái này bọn hắn trước kia suy nghĩ có chênh lệch chút ít cách. Ti Đồ yên ở một bên âm thầm lo lắng, chỉ sợ bởi vì này một điểm dẫn tới Diệp Hàn hòa phụ thân lên mâu thuẫn cũng gì, cũng may Ti Đồ mộ trong lòng có lẽ cũng có chút chuẩn bị, cười khổ nói, trung là Ti Đồ gia tộc thiếu người cũng là cái kia Diệp gia thay thế chúng ta ti đổ gia dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ta đã ứng. họ tư đồ Lưu Vân như mày cũng không có phản đối. đến rồi bọn hắn ở độ tuổi này hơn 300 năm xuống đã sớm đem hết thảy thấy rất đấu. đối với cái này điểm cũng không thèm để ý đa tạ. Diệp Hàn nụ cười trên mặt cũng chân thành một chút, ti đổ mộ cũng không có tính toán Diệp Hàn không có để cho đại bá của hắn. dù sao mới vừa vặn tương kiến, không cứ gọi được cũng là bình thường. họ tư đồ Lưu Vân nghĩ nghĩ đột nhiên nói, hài tử ngươi ác Ma huyết mạch có từng đã thức tỉnh. cái này sáu đích thật là đã thức tỉnh. Diệp Hán hơi do dự rồi một lần. Còn là nói ra tình hình thực tế, có từng đã không chế ác ma huyết mạch. Đây là trước mắt họ Tư Đồ Lưu Vân quan tâm nhất. Diệp Hàn gật đầu, không sai, ta đích xác hoàn toàn đã khống chế, sau này chỉ cần không có vấn đề gì, sẽ không tồn tại cắn trả vấn đề. A, ngươi tự tin như vậy. Phải biết, ngươi bây giờ hẳn là chỉ là hai độ thức tỉnh, dù sao ngươi còn không có đột phá đến thánh hoàng, đợi đến đột phá đến thánh hoàng, đoán chừng sẽ ba độ thức tỉnh, đến lúc đó sáu. Diệp Hàn mỉm cười, ta ác ma huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, là hoàn toàn thể thức tỉnh, sau này sẽ lại không xuất hiện cái gì hai độ thức tỉnh cùng ba độ thức tỉnh. Cái gì? Hoàn toàn thức tỉnh. Cái này xấu. Ngươi rõ ràng vẫn chưa tới Thánh Hoàng a, hoàn toàn thất tỉnh, ngươi như thế nào chịu được được? Họ Tư đổ Lưu Vân bình tĩnh cũng được. Ti Đồ Yên thân là Diệp Hàn Mẫu thân, đối với ác ma huyết mạch hiểu rõ càng tại họ Tư Đồ Lưu Vân phía trên, càng thêm giận mình. Chỉ nghe Ti Đồ Yên giật mình nói, "Phụ thân ngươi đã từng cũng đã có nói, tại ác ma vị diện, cũng không ít cùng chủng tộc khác còn giữ lại nửa ác ma huyết mạch hậu đại, nhưng là chính vì vậy, thời điểm thức tỉnh rất dễ dàng bị ác ma khí tức ảnh hưởng hóa thành chỉ có thể thị sát ma đầu, mỗi một lần thức tỉnh đều nguy hiểm vô cùng, ngươi vậy mà đã hoàn toàn đã thức tỉnh." Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Mẫu thân, ta không có lửa các ngươi tất yêu à, trên thực tế, tình hình lúc đó đích sắc rất nguy hiểm, ta là tại đột phá thánh vương thời điểm triệt để thức tỉnh, lúc đó cũng đích sắc mất phương hướng tâm tính, nếu không phải có vài đầu yêu thú cấp bậy cho ta cho hạ giận, lại thêm một chút kỳ ngộ, nói không chừng ta bây giờ còn thật sự trở thành ma đầu. Có muốn hay không ta bây giờ thi triển ác ma huyết mạch cho các ngươi nghiệm chứng một phen?" Ti đồ ngộ nghe vậy, khoát tay lia liễu, "Không không không, ác ma khí tức kia, ta có thể chịu không được, tính toán, chúng ta tin tưởng ngươi." Họ Tư Đồ Lưu Vân đột nhiên cười ha ha, ha ha, trời không quên ta ti đổ ra tộc a, hài tử Ngươi bây giờ thì có không thua Thánh Hoàng cao cấp thực lực, nếu là lại thi triển Ác Ma huyết mạch, hoàn toàn có thể so với nửa bước Thánh Đế, thậm chí tại nửa bước Thánh Đế ở trong cũng sẽ không là kẻ yếu. Không bao lâu nữa, é rằng liền Thánh Đế cũng không làm gì được ngươi." Ti đồ mộ do dự nói, "Cái này được chứ, tiểu Hàn thi triển Ác Ma huyết mạch, sợ rằng sẽ gây nên những người kia mượn cớ cho sáu. Họ Tư đồ Lưu Vân lạnh rên một tiếng, "Bằng vào thực lực bây giờ của ta, trừ phi là Thánh Đế hoặc mấy cái nửa bước Thánh Đế vây công, bằng không muốn giết chết ta, cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa cho dù là chết, lão phu cũng sẽ không để những người kia dễ chịu." có ta ở đây, những người kia muốn đối phó tiểu hàn cũng không phải dễ dàng như vậy. một sáu năm huyết mạch linh chỉ họ tư đồ lưu vân lại nói, nói cái gì ác ma huyết mạch không cho phép tồn tại trên đời. bất quá là những người kia kiên kỵ ác ma huyết mạch cường đại thôi. một khi tiểu hàn thực lực không phải bọn hắn có thể đối phó, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đem những thứ này mượn cớ treo ở ngoài miệng. tiểu hàn vừa mới trở về, còn không có đi qua huyết mạch linh chỉ rèn luyện, tiếp thụ qua sau đó, thực lực sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. đến lúc đó coi như ác ma huyết mạch bại lộ lại như thế nào, những người kia e rằng đã không làm gì được tiểu hàn. thánh hoàng cung nửa bộ thánh hoàng lệnh, họ tư đồ lưu vân tự nhiên biết dù là như thế, diệp hàn còn có thể để thăng nhiều như vậy chiến lược, nếu là chân chính đột phá đến thánh hoàng, cùng thánh đế, cũng không phải không có sức đánh một trận. cứ như vậy, các thánh đế đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn thì có thời gian thở dốc, lấy diệp hàn bây giờ biểu hiện ra tư chất, không bao lâu nữa, thánh đế cũng liền vậy hắn không có cách nào. chính là bởi vì nghĩ như vậy, họ tư đồ lưu vân mới có thể không ngại diệp hàn bộc lộ ra đã thức tỉnh ác ma huyết mạch tin tức này, đương nhiên, không ngại về không ngại, như không cần thiết, che giấu cũng không cái gì. chẳng lẽ nhất định phải bạo lộ ra dẫn xuất một chút tranh chấp, huyết mạch linh chỉ, diệp hàn mặt Hiếu kỳ. Tại Chu gia, Diệp Hàn liền nghe được qua họ Tư Đầu Ngọc nói ra một cái như vậy tử, lại cũng không biết làm cái gì vậy dùng. Họ Tư Đồ Lưu Vân làm lên sướng nôn viên công tác, huyết mạch linh chỉ là chúng ta ti đổ gia tộc tổ tiên lưu lại, chúng ta ti đổ gia tộc hậu nhân, thể nội hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổ tiên vài tia huyết mạch, nhưng mà muốn hoàn toàn kích phát những huyết mạch này hoạt tính, nhưng là không dễ dàng. Có huyết mạch linh chỉ liền có thể đạt đến kích phát huyết mạch hoạt tính như thế mục đích, mà kích phát sau đó thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút để thăng, thì nhìn thể nội kế thừa bao nhiêu tiên tổ huyết mạch. Nói như vậy, chúng ta ti đổ gia tộc hậu nhân, tại đột phá đến thánh quân sau đó đều sẽ tiến vào huyết mạch linh chỉ rèn luyện dưới tình huống bình thường lập tức để thăng hai ba tinh có chút vẹn vẹn tăng lên nhất tinh thậm chí nhất tinh cũng không có đương nhiên cũng có lập tức để thăng tam tứ tinh nghe nói lao tổ chúng ta tông cũng không phải là nhân loại chúng ta chính là lao tổ tông cùng nhân loại hậu đại trước kia tổ tông thể nội huyết mạch khổng lồ còn có thể tạm thời hóa thành lao tổ bản thể tăng cao tu vi hơn nữa không thiếu đáng tiếc như thế thời gian dài dẳng xuống chúng ta họ tư đồ hậu nhân thừa kế tiên tổ huyết mạch không đủ một phần vạn rèn luyện sau đó chỉ còn lại tăng cao tu vi công năng dù thế nào kích phát cũng không thể giống mới bắt đầu mấy cái lao tổ cũng như thế hóa hình tăng cường sức chiến đấu. Mấy gia tộc khác cũng có tương tự huyết mạch linh chỉ. Đoan Mục gia tộc chính là coi trọng huyết mạch này linh chỉ, mới vẫn muốn đem chúng ta thi độ gia tộc hợp nhất đến bọn hắn Đoan Mục gia tộc chi thứ. Diệp Hàn nghe ầm ầm tâm động, đến trình độ này, tăng cao thực lực không phải đơn giản như vậy, khi đạt tới nửa bộ thánh hoàng sau đó, Diệp Hàn có nghĩ qua trong vài năm chính thức đột phá đến thánh hoàng, nhưng thánh hoàng sau đó, Diệp Hàn thậm chí nghĩ tới thông qua thời gian mười mấy năm đến để thăng nhất tinh, mà bây giờ có huyết mạch linh chỉ, không chỉ có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thánh hoàng, thậm chí tại thánh hoàng nhất tinh giai đoạn, cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Vì đột Phá Thánh Hoàng nhị Tinh làm chuẩn bị, bất quá rất nhanh Diệp Hàn liền từ cái này tâm động ở trong khôi phục bình thường, đã nghĩ ra có nhiều vấn đề, đầu tiên, những cái tia thánh quân có thể lập tức đột phá 2 3 cái tinh cấp, thậm chí 3 4 tinh cấp, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là nửa bộ thánh hoàng, e rằng không có cái năng lực kia để thăng nhiều như vậy, thánh quân cùng thánh vương cùng với thánh hoàng chênh lệch quá xa. Thứ yếu, cái này rèn luyện hiệu quả, giống như cùng thể nội kế thừa tiên tổ độ đậm của huyết thống có liên quan, nhưng mà xấu. Diệp Hàn cười khổ, hắn nhưng lạ biết đến, trong cơ thể mình huyết mạch đơn giản thưa thớt tới cực điểm, tức thì bị Tiểu Lưu Khinh bị không giúp. Họ tư đồ Lưu Vân chú ý tới Liêu Diệp lệnh biểu lộ, có thể là phỏng đoán Diệp Hàn đang lo lắng, cười ha hà nói, "Tiểu Hàn ngươi yên tâm, ngươi có thể đủ nhanh như vậy thì đến được nửa bộ thánh hoàng, nghĩ đến kế thừa huyết mạch không thấp, coi như đột phá thánh hoàng cần năng lượng khổng lồ, lấy huyết mạch của ngươi, hẳn là 89 phần 10 có thể đột phá." Nói, họ tư đồ Lưu Vân vô vô Diệp Hàn bả vai, đồng thời cũng hướng Diệp Hàn thể bên trong truyền vận một điểm năng lượng, điều tra lấy Diệp Hàn thể bên trong huyết mạch tình huống, cái này tra một cái, họ tư đồ Lưu Vân sắc mặt lập tức thay đổi, cái này xấu. ít nói như thế vết mạch dạng này huyết mạch liền vậy tư đồ gia tộc chi thứ có thể cũng không sánh bằng a họ tư đồ lưu vân đem kết quả nói ra họ tư đồ yên cùng họ tư đồ mộ cũng thay đổi sắc mặt huyết mạch quá thấp cho dù có huyết mạch linh chỉ cũng đề thăng không có bao nhiêu thực lực họ tư đồ lưu vân nuốt nuốt đầu thấp như vậy nồng độ huyết mạch nhiều lắm là nhường tiểu hàn thực lực từ trong hạ đẳng nửa bộ thánh hoàng tăng lên tới trung đẳng trình độ nửa bộ thánh hoàng mà thôi đột phá thánh hoàng là không thể nào ai ta sớm nên đoán được tại thánh vương liền hoàn toàn đã thức tỉnh ác ma huyết mạch hơn nữa không chế lại lại là này sao nhanh liền đem tu vi tăng lên tới trình độ như vậy hiện nhiên là ác ma huyết mạch nguyên nhân mà không phải gia tộc chúng ta huyết mạch. Diệp Hàn im lặng, hắn rất muốn nói một tiếng, hắn ác ma huyết mạch mặc dù nồng độ không tệ, nhưng cùng chân chính ác ma so sánh, kém xa lác, bằng không như thế nào lại như vậy mà đơn giản khống chế lại, hết thảy đều là bởi vì thôn thiên tạo hóa công cùng đủ loại kỳ ngộ thôi, nhưng Diệp Hàn cũng không có nói ra, hiểu lầm thì hiểu lầm a, ngược lại ác ma huyết mạch bọn hắn cũng kiểm chắc không ra. Diệp Hàn xin lỗi nói, nhường đại gia thất vọng. Diệp Hàn không thiếu dấu vết đánh giá ba người biểu lộ, đây chính là tìm hiểu ba người thật tâm thật ý thời cơ tốt nhất. Họ Tư Đồ Yên không hổ là Diệp Hàn mẹ ruột, lập tức nói, cái này có gì, từ trong bụng ta đi ra ngoài chính là người ngu, đó cũng là nhi tử ta." Diệp Hàn trong lòng ấm áp, cùng họ Tư Đồ Yên có cái kia một chút ngăn cách, lập tức tản đi hơn phân nửa. Họ Tư Đồ Mộ cười khổ một tiếng, trước đó đã làm sai, bây giờ làm sao có thể tái phạm, bất kể như thế nào, ngươi cũng là chúng ta Ti Đồ gia tộc một phần tử. Họ Tư Đồ Lưu Vân nhưng là thở dài một tiếng, rõ ràng có chút thất vọng, bất quá như cũ đạo, "Hài tử, không có gì lớn, dựa vào ác ma huyết mạch trở thành cường giả cũng không sao." Họ Tư Đồ Lưu Vân chủ yếu là thất vọng Diệp Hàn cũng không có để thăng tiên tổ độ đậm của huyết thống, ý vị này, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn Ti đổ gia tộc thể nội huyết mạch sẽ hoàn toàn hóa thành phổ thông, những thứ khác thật cũng không gì, cũng không có bởi vì cái này, còn đối với Diệp Hàn không quan tâm. Diệp Hàn vụng trộm gật đầu, xem như sơ bộ nhận đồng ti đổ gia tộc. Họ tư đồ Lưu Vân Đạo, tiểu Hàn, đi với ta huyết mạch linh chỉ a, mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng là có thể rút ngắn một chút hại gian, đúng, huyết mạch linh chỉ ở vào một không gian khác, cái kia không gian thời gian cũng cùng chúng ta phía ngoài trôi qua khác biệt, đại khái là 11, chúng ta ở đây một ngày, ở bên trong là 10 ngày, lấy huyết mạch của ngươi tình huống, đoán chừng hơn 10 ngày liền có thể đi ra, chúng ta bên này cũng liền chờ cái ngàn lẻ một chút mà thôi một số một dọn tinh huyết ti đổ ra tộc phía sau núi, một chỗ không có gì lạ chỗ, Diệp Hàn nhất đi bốn người nhanh chóng đến ở đây. Họ tư đồ Lưu Vân nhìn ra Diệp Hàn rất hiếu kỳ, mỉm cười, nơi này mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng là huyết mạch linh chỉ lối vào, không có nhà chủ đời đời truyền lại khẩu quyết, là không có có biện pháp tiến vào bên trong. Sau đó họ tư đồ Lưu Vân hai tay đột nhiên kết ấn, trong miệng quát khẽ lên tiếng, mở. Trong chốc lát, Diệp Hàn cảm giác rõ ràng đến xung quanh đây linh lực cấp tốc sóng gió nổi lên, một cỗ thần bí ba động, tại phía trước ba động mở ra. Không bao lâu, kèm theo một trận quang mang sáng rỡ, Một cái màu tím thông đạo cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Họ tư đồ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, "Đi thôi, tiến vào trong này, liền có thể đến huyết mạch linh chỉ, huyết mạch linh chỉ, chúng ta Ti đổ gia tộc người một đời chỉ có thể tiến vào một lần, ba người chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy ngươi." Diệp Hàn gật gật đầu, dù là Diệp Hàn thể bên trong kế thừa Ti đổ gia lao tổ huyết mạch rất thấp, lúc này cũng cảm thấy một hồi huyết mạch rung động. Xoay một cái, Diệp Hàn hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập trong đó. Màu tím thông đạo cũng tại bây giờ đóng lại. Họ Tư đồ Lưu Vân một mặt cảm thán: đáng tiếc loại trình độ kia huyết mạch không cách nào đột phá đến thánh hoàng xem ra chúng ta ti đổ gia tộc còn thấp hơn điều nhẫn mại mấy thập niên họ tư đồ mộ thở dài một tiếng nhiều năm như vậy đều từng nhị đi cũng không kém cái này một hai chục năm họ tư đồ lưu vân gật đầu không sai họ tư đồ yên ngược lại là không có gì tại họ tư đồ yên trong mắt liền xem như kế thừa chính là ác ma huyết mạch diệp hàn như cũng là của nàng nhi tử 6. một bên khác họ tư đồ lưu hoa ở tại gian phòng của mình ánh mắt âm tàn vô cùng họ tư đồ lưu vân ngươi giỏi lắm lao ra hỏa ẩn nút thật là đủ sâu còn tưởng rằng thương thế của ngươi không có hảo không nghĩ tới đã sớm khôi phục, thậm chí nhờ vào đó nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất cử đạt đến nửa bộ thánh đế đỉnh tiêm trình độ. Hừ, thật đúng là cho là bằng này liền sẽ để đoan mục gia tộc nhân kiêng kỵ sao? họ tư đồ lưu hoa ánh mắt càng lai việt tâm trầm, không khỏi gợi mấy cái tin tức ra ngoài. 6. đoan mục thành, đoan mục gia tộc, đoan mục gia chủ nghe có được tin tức, đầu tiên là giận dữ, sau đó cười, đáng chết này lao ra hỏa, vậy mà đạt đến nửa bộ thánh đế đỉnh tiêm, bản gia chủ ngược lại là xem nhẹ hắn, cái kia diệp hàn lại là hơn 20 năm trước ti độ gia tộc đầu cùng ác ma kia nhi tử, ta sớm nên nghĩ tới. hư. Nếu không phải bởi vì cái này Diệp Hàn, lão gia hỏa này e rằng còn không biết hiện thân a, tiếp qua mấy chục năm trên trăm năm, lão gia hỏa này nếu thật là đột phá đến thánh đế, vậy coi như không xong. Xem như vậy, cái này Diệp Hàn xuất hiện ngược lại cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu nhất nhường bản gia chủ thật vất vả đối với Ti độ gia tộc khinh thị xuống tâm lại lần nữa coi trọng. Lần này, họ Tư Đồ Lưu Vân lão gia hỏa kia cũng đừng tưởng tượng mấy chục năm trước như thế chạy trốn, quan lại Đồ Lưu Hoa lão gia hỏa kia làm nội ứng, Ti đồ gia tộc buồn thành phòng ngự không coi là cái gì, nửa bộ thánh đế đỉnh tiêm lại như thế nào, có đối mặt mấy cái cùng là nửa bộ thánh đế đối thủ, như cũ. Vẫn là Hắc hắc, cái này gọi là Diệp Hàn tiểu tử cũng nhất thiết phải giết chết, không đến Thánh Hoàng thì có chiến lược như vậy, tương lai vạn nhất thật sự đột phá đến Thánh Hoàng còn cao đến đâu. Tứ trưởng lão Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão bây giờ tương đối có rảnh, liền để cái này ba cái trưởng lão tiến đến một chuyến a, cái này ba cái trưởng lão mặc dù không có đạt đến nửa bộ Thánh Đế đỉnh tiêm, nhưng cũng đạt đến thượng đẳng trình độ, khoảng cách đỉnh tiêm cũng kém không có bao nhiêu, nếu không phải bản gia chủ đồng dạng đạt đến nửa bộ Thánh Đế đỉnh tiêm, đang đứng ở khẩn yếu con đầu, nói không chừng bản gia chủ cũng sẽ tiến đến một chuyến, thật muốn xem họ Tư Đổ Lưu Vân lão gia. Hỏa này kinh sợ cái kia một gương mặt mọ a lại thêm họ Tư đồ Lưu Hoa lão gia hỏa này, vậy coi như là bốn cái nửa bộ Thánh Đế, liền xem như nửa bộ Thánh Đế đỉnh tiêm, một cái sơ sẩy cũng sẽ vỡ lạc. Bất quá nửa bộ Thánh Đế trước khi chết nhất kích cũng không thể coi thường. Cũng may quan lại đồ Lưu Hoa lão gia hỏa này, đến lúc đó đem họ Tư đồ Lưu Hoa đẩy đi ra, ta đoan một gia tộc nửa bộ Thánh Đế cũng không thể xuất hiện một chút vấn đề. Họ Tư đồ Lưu Hoa khó trách không tranh nổi họ Tư đồ Lưu Vân, một mực bị họ Tư đồ Lưu Vân chấn ép, thực sự là một cái ngu ngốc. Thật sự cho rằng hướng bản gia chủ quy hàng, bản gia chủ liền sẽ tiếp thu sao? chỉ là cấp bậc thấp nửa bộ thánh đế mà thôi, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít xấu. Ti đồ gia tộc đám người tự nhiên không biết, bọn hắn Ti đồ gia tộc sắp gặp phải một hồi nguy cơ, mà lúc này Diệp Hàn cũng thuận lợi đến đến rồi huyết mạch linh chỉ. Huyết mạch linh chỉ cũng không phải là Diệp Hàn tưởng tượng như thế tràn ngập huyết hồng chi sắc, tương phản, nhưng là màu trắng linh tuyển một dạng. Càng đến gần huyết mạch này linh chỉ, Diệp Hàn trong huyết mạch cái kia yếu ớt Ti đồ gia tộc huyết mạch càng kịch liệt dung dung. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, nhảy lên một cái, nhảy vào đến rồi huyết mạch linh chỉ ở trong. Trong chốc lát, Huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng bắt đầu chậm rãi hướng Diệp Hàn thể bên trong chảy vào, mà kèm theo những năng lượng này chảy vào, Diệp Hàn cũng rõ ràng cảm thấy thể nội huyết mạch xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Diệp Hàn hai mắt nhắm nghiền, lâm vào yên lặng, hơn 10 ngày vừa qua, Diệp Hàn lại lần nữa mở mắt ra, bất quá lúc này Diệp Hàn thể bên trong năng lượng đã tăng trưởng đến trung đẳng nửa bộ thánh hoàng, thậm chí còn vượt ra khỏi một chút, nhưng mà khoảng cách cao cấp nửa bộ thánh hoàng vẫn còn có cái này không tiểu nhân trên lệnh. Diệp Hàn không khỏi cười khổ, vốn muốn huyết mạch này linh chỉ nhất cử đột phá đến nửa bộ thánh hoàng, xem bộ dáng là có chút không quá có thể. Đúng lúc này, nguyên bản đỉnh trệ huyết mạch linh chỉ lại lần nữa lưu động đứng lên, tiếp tục hướng Diệp Hàn thể bên trong dũng mãnh lao tới. A, đây là có chuyện gì? Ta hẳn là cũng lại không hấp thu được, đặt đến hấp thu cực hạn a. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất ti kinh ngạc, sau đó phát hiện, huyết mạch này linh chỉ bên trong năng lượng thật là tràn vào đến trong cơ thể của hắn không giả nhưng cũng không phải là hóa thành trong cơ thể hắn linh lực, mà là hướng một phương hướng khác dũng mãnh lao tới, phương hướng này rõ ràng là bảo tháp Lưu Ly li tồn tại chỗ. Diệp Hàn bừng tỉnh, đúng rồi, tiểu Lưu lão chủ nhân, thế nhưng là Ti độ gia tộc lao tổ tông đây chính là phong đế cấp thánh tôn lửa minh cổ phượng, loại tình huống này cũng không kỳ quái lúc này diệp hàn thậm chí mong đợi chờ mong bảo tháp lưu ly lại lần nữa bị mở ra huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng liên tục không ngừng tiến vào diệp hàn thể bên trong tràn vào bảo tháp lưu ly bảo tháp lưu ly tia sáng không ngừng hương thịnh đứng lên một tháng sau giống to một tiếng từ diệp hàn trong thức hải vang lên ha ha lao tử lại sống đến, đến giờ à là bị năng lượng thúc giục sống chủ nhân ngươi tìm cái gì xấu đây là lao chủ nhân trước đây lưu lại huyết mạch linh chỉ tiểu lưu chợt giật mình tiêu to lên Sau đó cẩn thận cảm giác một chút diệp hàn cơ thể, chỉ tiếc giễn sát không thành pháp đạo, tốt biết bao cơ hội à, ngươi thân thể này kế thừa huyết mạch quá thấp, may mắn trước đây lão tổ tông sớm đã sở liệu. Nói xong, một giọt quỷ dị tinh huyết, trong nháy mắt bắn ra bảo tháp lưu ly, xuyên qua diệp hàn cơ thể, phiêu phủ ở huyết mạch linh chỉ bầu trời. Một sáu cái thánh hoàng tam tinh đỉnh phong. Giọt tinh huyết này vừa ra, phiêu phủ ở huyết mạch linh chỉ bầu trời, toàn bộ huyết mạch linh chỉ lập tức bạo động lên, thân ở tại huyết mạch linh chỉ ở trong, diệp hàn bị cái này bạo động linh chỉ cho quấy đến suýt chút nữa bị giìm ngập. Huyết mạch linh chỉ trung ương nhất, càng là cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Đây là sáu Diệp Hàn Kinh hãi nhìn xem giọt tinh huyết này, giọt tinh huyết này mặc dù có lẽ cũng không có quá cường đại cỡ nào, nói thế nào cũng chỉ là một giọt tinh huyết, hơn nữa còn qua như thế thời gian dài rằng dặc, kém xa thánh đế mang cho Diệp Hàn áp lực lớn. Nhưng giọt máu tươi này có lẽ về mặt sức mạnh không bằng thánh đế cường giả áp lực lớn, tại về chất lượng, nhưng còn xa không phải thánh đế cường giả đủ khả năng so sánh, đây hoàn toàn là chất khác biệt, căn bản không phải là cùng một cấp bậc lên. Tiểu Lưu nhìn ra Diệp Hàn đoán ra, cười ha ha một tiếng, không sai, đây là lão chủ nhân trước đây chịu đến trọng thương lúc lưu lại tinh huyết. Nếu không phải trước đây lão chủ nhân nhận lấy trọng thương, tổn thất không thiếu cường đại tinh huyết, lưu lại giọt tinh huyết này, xa sẽ không như thế yếu, bất quá cũng may mắn yếu một chút, không phải vậy cũng không phải là chủ nhân hiện tại có thể chịu nổi. Chủ nhân nhanh tu luyện a, có giọt tinh huyết này hỗ trợ, chủ nhân tu vi chắc chắn tiến nhanh, mượn huyết mạch này linh chỉ năng lượng, nhất cử đột phá thánh hoàng căn bản không phải vấn đề. Trên bầu trời tinh huyết, đột nhiên một phân thành hai, trong đó phân hóa đi ra ngoài đồng dạng đống nhiên bắn về phía Diệp Hàn, rất nhanh dung nhập vào Diệp Hàn thể nội, tiến vào Diệp Hàn huyết mạch ở trong. Trong chốc lát, huyết mạch sôi trào. Diệp Hàn nhất đau mặt đắng chỉ cảm thấy mạch máu liền bị cái này làm ẩm ỉ không dứt huyết dịch bạc điệu. Nhưng mà Diệp Hàn nhưng lại không thể không chịu đựng, Diệp Hàn biết, đây là tăng cường chính mình thể nội ti độ gia tộc lao tổ tông độ đậm của huyết thống tốt cơ hội, một khi trúng qua, độ đậm của huyết thống sẽ cực kỳ đề tăng, có lẽ tách tiếp cái lao tổ tông rất xa, nhưng hiện tại ti độ gia tộc, e rằng liền Diệp Hàn 1 phần 10, thậm chí 1 phần trăm cũng không sánh bằng. Có lẽ giống ti độ gia tộc thời kỳ đầu mấy cái tổ tông tạm thời hóa thành lửa minh cổ phượng tăng cao thực lực cũng không phải không có khả năng, cái này cùng Liệt Hoàng Kim Thân Quyết lại là một cái không cùng một dạng cấp độ. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết chỉ có kiểu truyện Đệ Cửu chuyển cũng bất quá là cùng Thánh Đế cấp độ kêu gọi lẫn nhau, đến rồi Thánh Tôn cấp độ, đoán chừng liệt hoàng kim thân quyết đưa đến tác dụng sẽ cực kỳ bé nhỏ, cho dù là đệ cửu chuyển viên mãn chi cảnh cũng giống vậy. Nếu là có thể hóa thành Lửa Minh Cổ Phượng, có lẽ cho dù là đến rồi Thánh Tôn, cũng có nhất định có thể tăng cường thực lực. 6. Tại nơi nửa giọt tinh huyết tiến vào Diệp Hàn thể bên trong sau đó, mà khác nửa giọt tinh huyết, nhưng là nhỏ vào đến rồi huyết mạch linh chỉ. Tiểu thí Hải Thanh Âm sâu kín truyền ra, huyết mạch này linh chỉ bên trong năng lượng, vậy mà suy yếu đến trình độ như vậy, ai, cũng là, dù sao đã nhiều năm như vậy. Lão chủ nhân hậu đại còn có thể bảo trì thành cái dạng này, đã không tệ, chỉ có thể lợi dụng cái này nửa dọt tinh huyết để thăng huyết mạch linh chỉ năng lượng. Bằng không hoàn toàn một dọt tinh huyết mặc dù có thể làm cho hiện tại cái này chủ nhân độ đậm của huyết thống cao hơn, nhưng huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng theo không kịp, cũng liền miễn cưỡng nhường chủ nhân đột phá đến thánh hoàng mà thôi. Mà bây giờ mặc dù chủ nhân độ đậm của huyết thống có chỗ giảm xuống, nhưng tạm thời đầy đủ ứng phó, ngược lại vị diệt khác cũng không phải không có lao tổ tông lưu lại đồ phù, đến lúc đó tiến đến vơ vét một chút là được rồi, còn giữ lại nửa giọt, đủ để cho huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Không chỉ có thể nhường chủ nhân dễ dàng đột phá đến thánh hoàng, thậm chí đột phá đến thánh hoàng nhị tinh cũng không phải là không thể được. Cho dù chủ nhân rời đi, trong vòng trăm năm, huyết mạch này linh trí năng lượng đều sẽ so dị vãng cường thịnh gấp mấy lần, cũng coi như là vì lao chủ nhân bây giờ huyết mạch giúp một tay sáu. Diệp Hán tự nhiên là nghe không được Tiểu Thí Hải những thứ này nói thầm, huyết mạch sôi trào, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Hán cắn chặt răng, hết sức khống chế thể nội huyết mạch cùng tăng cường mạch máu cường độ cùng với tính dẻo dai, một thân lực chú ý đều ở đây thể nội, nơi nào sẽ chú ý nhận được Tiểu Thí Hải đang nói thầm cái gì đó. Diệp Hán đầu đầy mồ hôi, một mặt và miệng. Không biết qua bao lâu, huyết mạch này sôi trào mới dần dần tãn đi, Diệp Hàn lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, thở hụ hụ, bất quá rất nhanh Diệp Hàn lại bận rộn lên. Bởi vì giờ khắc này, huyết mạch linh chỉ bên trong tăng vọt năng lượng, bắt đầu tràn vào đến Diệp Hàn thể bên trong, liên tục không ngừng hóa thành Diệp Hàn thể bên trong linh lực. Diệp Hàn thể bên trong nguyên bản có chút trì trệ không tiến linh lực, tại lúc này dâng ra, thậm chí tại huyết mạch linh chỉ năng lượng khổng lồ phía dưới, rất dễ dàng liền đột phá đến đẳng cấp cao nửa bước thánh hoàng. Diệp Hàn chợn mắt hồ mồn, cái này xem như minh bạch vì cái gì phía trước sẽ có nửa giọt tinh huyết dung nhập vào huyết mạch linh chỉ bên trong. Đây là một cái cơ hội tốt. Diệp Hàn làm sao sẽ để cho hắn không công chạy mất hết, rất nhanh Diệp Hàn khôi phục bình thường ngồi xuống trạng thái, thôn thiên tạo hóa công cùng liệt hoàng kim thân quyết điên cuồng vận chuyển, số lớn năng lượng nhanh chóng bị luyện hóa. Diệp Hàn tu vi liên tục tăng lên, cũng không lâu lắm, lần nữa lấy được đột phá, đạt đến nửa bước Thánh Hoàng đỉnh tiêm cấp độ, cấp độ này, kỳ thực cùng một chút cảnh giới vẫn chưa ổn định Thánh Hoàng nhất tinh cũng kém không có bao nhiêu. Phá phá phá. Diệp Hàn gào thét lên tiếng, thể nội giống như chiến đấu một dạng, không ngừng truyền đến rầm rầm rầm tiếng vang, một khí thế khổng lồ, từ Diệp Hàn trên thân dạo dục mà ra, cỗ khí tức này, thậm chí quấy đến huyết mạch linh chỉ lấy Diệp Hàn làm trung tâm tạo thành vòng xoáy khổng lồ, mà Diệp Hàn đang đứng ở chính giữa vòng xoáy. Giống. thực lực đột phá, tăng vọt sức mạnh, nhiều Diệp Hàn nhịn không được gào thét lên tiếng. Quá đã thoải mái, đây chính là thánh hoàng sức mạnh a. Lúc này Diệp Hàn đông nhiên đột phá đến thánh hoàng nhất tinh sơ kỳ, thậm chí bởi vì huyết mạch linh chỉ nội lực lượng quá nhiều nguyên nhân, Diệp Hàn nhất xem đem không ổn định cảnh giới đạt tới. Diệp Hàn đưa tay trộn một cái, tại hư thiên bí cảnh lấy được thích hợp thánh hoàng sơ cấp tăng cao thực lực thiên địa linh vật xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Ta cảm giác được Ta có thể hấp thu năng lượng còn rất nhiều, xa xa không đạt được cực hạn của ta, lại thêm thiên địa linh vật này, thực lực của ta còn có thể nhận được tăng lên không nhỏ." Diệp Hàn thấp giọng tự nói một phen, liền đem thiên địa linh vật nuốt trong cửa vào, mượn huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng cường đại, tăng tốc đối với thiên địa linh vật luyện hóa. Có thiên địa linh vật tương trợ, lại thêm huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng, Diệp Hàn tốc độ tăng lên không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại nhanh hơn mấy phần. Thánh hoàng một tinh trung kỳ 6, Thánh hoàng nhất tinh hậu kỳ 6, Thánh hoàng nhất tinh đỉnh phong 6. Rất nhanh, Diệp Hàn tại làm cho người kinh hãi tốc độ ở trong, lần nữa lấy được đột phá, đạt đến Thánh hoàng nhị tinh cấp độ. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, như cũng xa xa không đạt được Diệp Hàn cực hạn. Thời gian nháy mắt thoáng qua, không biết qua bao lâu, đạt đến cực hạn Diệp Hàn cuối cùng kết thúc tu luyện, Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Diệp Hàn cũng không nghĩ đến, cái này vừa đột phá, liền trực tiếp đột phá đến Thánh Hoàng Tam Tinh Định Phong chi cảnh. Một số tám miểu sát nửa bộ thánh đế chợ chợ, Thánh Hoàng Tam Tinh Định Phong, dựa theo bình thường quy trình, dù là ta có thôn thiên tạo hóa công đệ 8 tầng, tầng thứ 8 càng là không ngừng gần đại thành chi cảnh, lại thêm liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyển, muốn đạt đến tình cảnh như thế, cũng muốn hơn 10 năm thậm chí hơn 20 năm thời gian không nghĩ tới bây giờ cũng bất quá là bỏ ra nửa năm công phu thôi. Khi tiến vào đến huyết mạch này linh chỉ phía trước, đừng nói mâu thân bọn hắn, chính là ta, cũng không ngờ tới lại là dạng này một loại tình huống. Tiểu thí hai lúc này âm thanh truyền ra, hắc hắc, chúc mừng chủ nhân thực lực đại tiến, huyết mạch này linh chỉ không gian nửa năm, bên ngoài cũng bất quá là 18 ngày mà thôi, chờ chủ nhân đi ra, chắc chắn nhường những người kia giật nảy cả mình, đáng tiếc chủ nhân bây giờ tiến vào đến bảo tháp lưu ly li tầng thứ 9 không gian còn có chút nguy hiểm, không phải vậy liền có thể tu hành luyện hoàng kim thân quyết đệ cửu vo, chỉ bằng chủ nhân bây giờ độ đậm của hệ thống, trong thời Giang ngắn liền có thể tu luyện tới đệ cửu chuyển viên mãn chi cảnh. Diệp Hàn khoát tay áo, cái này trước tiên không đội. Tại bảo tháp lưu ly, ngoại trừ liệt hoàng kim thân quyết, những thứ khác chiêu số cũng không thể sử dụng. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đoán chừng tại tầng thứ 9 có thể xem như cao thủ, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm không thể được. Tầng thứ 8 tối cường vì thánh hoàng, tầng thứ 9 chỉ sợ sẽ là thánh đế đi. Cho dù là thánh đế sơ kỳ, tại chỉ có thể sử dụng liệt hoàng kim thân quyết dưới tình huống. Ta bây giờ phần thắng cũng không lớn. Nói xong, Diệp Hàn lại sờ chán một cái. U Minh Ma nhãn một kỹ năng cuối cùng cũng đã truyền thừa. Chỉ cần ta đem hắn tu luyện hoàn tất, liền có thể phát huy ra U Minh Ma Nhãn, cự phẩm thiên phú thần thông toàn bộ uy lực, đáng tiếc không có nhiều thời gian như vậy tới tu luyện, huyết mạch linh chỉ bên trong năng lượng ta đã hấp thu bất động, không lâu sau nữa cũng sẽ bị trực tiếp bài xích đi ra. Tiểu thí hài gật gật đầu, không sai, chủ nhân bây giờ có thể làm, chính là trước đem nắm trong tay tím phẩm vũ kỹ năng đều nắm giữ được đại thành, phát huy ra Thánh Hoàng Tam Tinh đỉnh phong cường giả hẳn có thực lực, bảo tháp lưu ly tầng thứ 9 không gian lại chạy không được, chủ nhân lúc nào cũng có thể đi vào. Lúc này, một cố cường đại lực đẩy tác dụng tại diệp hàn trên thân, lập tức mái lạnh bài xích đi ra. 6 ti đổ ra tộc phía sau núi, Diệp Hàn thân hình chợt hiện thân, cũng không có phát hiện họ Tư Đồ Yên đám người thân ảnh. a chẳng lẽ là thời gian quá dài, không đợi. Bên ngoài hẳn là vẹn vẹn hơn 10 ngày mà tôi, sẽ không liền mười mấy ngày nay cũng không chờ a. Diệp Hàn theo thói quen đem tinh thần lực lan tràn ra ngoài, rất nhanh biến sắc, rất tốt, họ Tư Đồ lưu hoa, thực sự là tự tìm cái chết. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ bắt chuyển, ngưng. U Minh Ma nhãn, mở. Đệ bắt chuyển vừa ra, Diệp Hàn Tu Vi, lập tức từ Thánh Hoàng Tam Tinh đỉnh phong tăng lên tới Thánh Hoàng Bát Tinh đỉnh phòng, U Minh Ma nhãn tại vừa mở ra, Trực tiếp vượt qua đến rồi nửa bộ thánh đế ở trong đều xem như trung thượng đang tồn tại. Cái này ở dĩ vãng, thế nhưng là còn cần vũ khí cùng võ ký cùng một chỗ, mới có thể đe mặt miễn cưỡng đạt tới cái này loại trình độ mà thôi. Thực lực bạo tăng, Diệp Hàn mang theo khí thế kinh khủng, trong nháy mắt phóng hướng thiên khoảng không, hướng ti đổ gia tộc một chỗ bay đi. 6. Ti đổ gia tộc lúc này, đã hoảng luận rồi, trên bầu trời, ti đổ lưu vân sắc mặt khó coi nhìn xem họ tư đổ lưu hoa. Lão phu vốn cho rằng ngươi chỉ là chủ trương đi nương nhờ đoàn một gia tộc, không nghĩ tới vụm trộm lại thật sự đầu phục, thậm chí còn đem chủ thành kết giới phòng ngự mở ra bí pháp nói cho đối phương biết, ngươi sẽ không sợ chết đi sau đó bị lao tổ tông sáu. Chết lời, ai biết chết đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước khi chết, ta để ý hơn sống sót thời điểm cảm giác. Họ Tư Đổ Lưu Hoa trực tiếp cắt dứt Ti Đổ Lưu vân mà nói, đi theo họ Tư Đổ Lưu Hoa Ti Đổ gia tộc tộc nhân, mặc dù cảm giác có chút có lỗi với tiên tổ, nhưng vẫn cũ theo sát họ Tư Đổ Lưu Hoa bước chân, mà khác theo Ti Đổ Lưu vân nhân, cũng là một mặt tức giận. Tại Ti Đồ Lưu Hoa bên cạnh, nổi lơ lửng ba cái lão giả. Trong đó một cái cặc cặc cười nói, "Lưu Vân lão huynh, ngươi thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng lão ca ta còn có thể cho ngươi lưu lại vài tia huyết mạch, không phải vậy ngươi biết, tại thực lực chúng ta không kém nhiều dưới tình huống, chúng ta nửa bộ thánh đế chiến đấu sinh ra khó khăn chắc trở, đủ để đem toàn bộ Ti Đồ gia tộc hủy đi, trong đó bao quát Ti Đồ gia tộc tộc nhân." Ti Đồ Lưu Vân ánh mắt càng phẫn nộ, nếu không phải họ Tư Đồ Lưu Hoa tên phản đồ này, những người này là vạn vạn tiến vào không đến chủ thành kết giới phòng ngự bên trong, đến lúc đó tại kết giới phòng ngự bên ngoài Ti đổ Lưu Vân căn bản vốn không sợ cùng 4 cái nửa bộ thánh đế đối chiến. Nhưng mà ở đây, giống như người này nói, coi như hắn Ti đổ Lưu Vân không có việc gì, đoán chừng sau đó, toàn bộ Ti đổ gia tộc cũng sống sót không được bao nhiêu người, ngoại trừ họ Tư đổ Lưu Hoa sau lưng những cái kia Ti đổ gia tộc tộc nhân, bất quá những người này tất nhiên phản bội Ti đổ gia tộc, đã không tính là Ti đổ gia tộc tộc nhân, liền xem như sống tiếp được, tại Ti đổ Lưu Vân trong mắt, cùng chết cũng không khác biệt gì. Đoan Mục Bằng Hạc, Đoan Mục Nguyên, Đoan Mục Kim Dương, có bản lĩnh cùng lão phu đi bên ngoài đánh tới, dựa vào uy hiếp thủ đoạn tính là gì, thực sự là bôi nhọ các ngươi nửa bộ thánh đế thân phận. Ha ha ha, Lưu Vân lão huynh đầu óc ngươi phải trang bị hư, đến lúc này, còn cùng chúng ta kéo cái gì nửa bộ thánh đế vinh quang, chỉ cần đạt đến mục đích, thủ đoạn gì cũng không trọng yếu." Đoan Mục bằng hạ cười lạnh không dứt. Họ tư đồ Lưu Hoa đột nhiên cười hắc hắc, "Bằng hạ huynh, nghe các ngươi nói, còn giống như trận đánh giết cái kia Diệp Hàn tiểu tử đúng không? Này nha đầu chính là tên tiểu tử kia mâu thân, chỉ cần bắt nàng này sáu." Họ tư đồ Yên sắc mặt đại biến, họ tư đồ mộp mấy cái huynh đệ càng là chặt lại tại Ti đồ Yên trước mặt. Họ tư đồ Lưu Hoa khinh thường nở nụ cười, "Chỉ là mấy cái thánh hoàng, cũng dám ngăn cản lão phu." Nói xong, họ tư đồ Lưu Hoa thân hình khẽ động, liền chuẩn bị đánh giết họ tư đồ mộ bọn người bắt họ tư đồ yên ti đồ lưu vân muốn xuất thủ lại bị đoan mục bằng hạc bọn người chặn lại đi chết bá thiên chân viêm chạm Liên tại ti đồ lưu hoa vừa mới động tác thời điểm ti đồ gia tộc phía sau núi đột nhiên truyền đến một cỗ linh lực kinh khủng ba động cỗ ba động này vậy mà không chút nào thấp hơn tại chỗ đoan mục bằng hoa ba cái đoan mục gia tộc nửa bộ thánh đế mà kế ba động sau đó càng là đánh tới một đạo to lớn chẳng kích cái này chẳng kích cho dù là đạt đến nửa bộ thánh đế đứng đầu ti đồ lưu vân cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi Diệp Hàn thi triển liệt hoàng kim Thân quyết, lại phối hợp U Minh Ma Nhãn, vốn là đạt đến nửa bộ thánh đế cao cấp, khoảng cách đỉnh tiêm cũng không kém bao nhiêu, đây vẫn là U Minh Ma Nhãn một kỹ năng cuối cùng không có tu luyện không, có phát huy ra U Minh Ma Nhãn dưới tình huống, không phải vậy Diệp Hàn trực tiếp đánh tới thánh đế, cũng không phải chuyện không thể nào, kém cõi nhất cũng là tới gần thánh đế. Bây giờ lại tăng thêm bát giai thượng phẩm săn hồn hỏa lẫn kiếm, phối hợp tím phẩm đỉnh tiêm hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ, một thân đại, đủ để sánh ngang thánh đế. Như vậy công kích, tại ti đồ lưu hoa bất ngờ không đề phòng, như thế nào ngăn cản được? Không Họ Tư Đồ Lưu Hoa chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm hết, liền tại chạm kích phía dưới, trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa, chạm kích rơi vào hậu phương, càng là ở ngùng chém ra một đạo lại dài lại thâm sâu hố to, hư mất Ti Đồ gia tộc không thiếu phong lỗ. Một số 9 linh hồn hoàng tuyên kết giới Ti Đồ gia tộc dòng chính toàn bộ cư trú phạm vi dưới một kích này hư mất gần như một phần mười, nếu không phải bởi vì đoàn mục gia tộc ba cái dưới bước thánh đế đột kích, dẫn đến không thiếu dòng chính tụ tập ở một chỗ, Diệp Hàn một kích này, nhưng là không chỉ là đánh giết họ Tư Đồ Lưu Hoa, càng sẽ có không ít dòng chính chết thảm dưới một kích này. Đây vẫn là Diệp Hàn Cố hết sức khống chế kết quả, bằng không cái này có thể so với Thánh Đế nhất kích, sao lại chỉ tạo thành ngần ấy phá hư? 6. Đám người đời đã nhìn lên bầu trời, họ tư đồ Lưu Hoa đây chính là nửa bước Thánh Đế, không phải bình thường thánh hoàng có thể so sánh, lại thêm họ tư đồ Lưu Hoa càng là Ti độ gia tộc đệ nhị cường giả, ngày bình thường tại Ti độ gia tộc làm mưa làm gió, cái tiêu tích lũy hy vọng, nhường Đông đảo tộc nhân dù là biết họ tư đồ Lưu Hoa là một cái kẻ phản bội, cũng không dám thật trực tiếp cùng họ tư đồ Lưu Hoa đối đầu. Nhưng chính là một cao thủ như vậy, bây giờ cứ như vậy bị miểu sát. Diệp Hàn thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, họ tư đồ Lưu Vân lão gia hỏa này đơn giản không thể tin được, cái này sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Họ tư đồ Lưu Vân nhớ rõ ràng, 18 ngày phía trước, tiểu tử này bạo phát còn không đạt được trình độ này, mà bây giờ sáu. Bùng nổ chiến lực để thăng nhiều như thế, đứa nhỏ này tăng lên thực lực nhất định không thiếu, xem ra ta cũng có dò xét sai lầm thời điểm, 18 ngày, huyết mạch linh chỉ bên trong chính là chừng nửa năm thời gian, dị vãng tộc nhân, gây gớm nhất cũng chính là ngây người tháng thôi. Chẳng lẽ là ác ma huyết mạch nguyên nhân, để cho ta phán đoán không ra. Đối với, nhất định là như vậy. Họ tư đồ lưu vân vô luận như thế nào, chỉ sợ cũng nghĩ không ra Diệp Hàn lấy được bảo tháp lưu ly cái này Tiên Tiên chí bảo, cũng chính là cái này Tiên Tiên chí bảo mới khiến cho Diệp Hàn có như thế kỳ ngộ. Ngươi là sáu. Đoan Mục bằng hạc ba cái lao ra hỏa sắc mặt âm trầm nói, xảy ra chuyện như vậy, thật sự là lớn ra bọn hắn sở liệu, bây giờ tình hình đã không phải là có lực như vậy. Diệp Hàn Lệnh đáp nói, ba vị mới vừa rồi còn không phải nói muốn giết tại hạ sao, bây giờ sẽ không nhận ra. Vừa rồi, ngươi chính là cái kia gọi là Diệp Hàn ác ma tiểu tử. Đoan Mục bằng hạc đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này chính là Diệp Hàn. Làm sao có thể? Không phải nói bản thể thực lực vẫn chưa tới Thánh Hoàng, lực bộ phát bất quá là Thánh Hoàng bắt tinh tà hữu sao? Đoan Mục ứng nguyên cùng Đoan Mục Kim Dương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn lấy được tình báo, cùng hiện nay Diệp Hàn biểu hiện ra thực lực trên lệch nhiều lắm. Trên mặt đất, họ Tư Đồ Ngọc cùng Chu Đông bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức Chu Đông cười khổ nói, Diệp Hàn tên biến thái này, thực lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy, e rằng nếu là gặp lại Đoan Mục Giải Kỳ tên kia, đã không cần như thế nào phí sức liền có thể đánh chết đi. Tư Đồ Nam một mặt quái dị cộng thêm muộn. Cái này biểu ca rõ ràng có một nửa ác ma huyết mạch a, như thế nào thể nội ti độ gia tộc huyết mạch nồng độ so với chúng ta cao hơn nữa, thật là không có thiên lý. Họ Tư Đầu Ngọc cười hắc hắc, Lăng Thanh tỉ tỉ, ta đây biểu ca còn có thể a. Âu Dương Lăng mặt xanh sắc đỏ lên, sau đó nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tràn đầy kỳ dị. 6. Trên bầu trời, Diệp Hàn xuất hiện, nhường Đoan Mục bằng hạc ba người sắc mặt đều ngưng trọng lên, bất quá rất nhanh, Đoan Mục bằng hạc cười lạnh thành tiếng, xem ra tình báo có sai, các hạ sát thực ra ba người chúng ta lao ra đón trước. Bất quá họ tư đồ lưu hoa cái lão này là không có chuẩn bị mới bị ngươi dễ dàng xử lý. Ba người chúng ta cũng không đồng dạng. Nếu như không có biện pháp dễ dàng giải quyết đi ba người chúng ta, lão phu cam đoan chúng ta sau đại chiến, ti đổ gia tộc không để lại tới bao nhiêu người. Nếu là hai vị thuốc thủ chịu chói mà nói, đến có thể làm ti đổ gia tộc giữ lại một tia huyết mạch, hai vị quyết định như thế nào? Họ tư đồ lưu vân còn không có cao hứng đủ, sắc mặt lại âm trầm xuống, hắn tăng cường thực lực là vì cái gì? Còn không phải là vì mở rộng gia tộc, về sau chết cũng có thể cho tiền bối một cái công đạo. Nếu là bọn họ còn sống. Ti đổ gia tộc hạt giống nhưng là trên cơ bản bị tiêu diệt. Hắn như thế nào có diện mục đi dưới mặt đất gặp mặt Ti tổ. Diệp Hàn con mắt khép một cái, rốt cuộc biết họ Tư đổ Lưu vân vì cái gì như thế chân tay co có cóng. Đường đường Ti đổ gia tộc đại trưởng lão, đời trước gia chủ, coi như Ti đổ gia tộc suy tàn, trong tay cũng nhất định có truyền xuống cựu giai phía dưới phẩm vũ khí phòng thân. Dựa vào vũ khí này, còn có Ti đổ gia tộc bí pháp cùng với võ kỹ, họ Tư đổ Lưu vân đủ để bộc phát ra bình thường Thánh Đế sơ kỳ nhất kích. Trước mắt ba cái lão gia hỏa nhìn qua tu vi không kém vốn lấy đoan mục gia tộc nhiều như vậy thánh đế tới nói rõ ràng ba lão gia hỏa này còn chưa có tư cách nắm giữ cựu giai vũ khí cựu giai vũ khí loại tồn tại này tại cương đại gia tộc cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay thật muốn chiến đấu ba người này chưa hẳn đánh thắng được họ tư đổ lưu vân nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ ba người này bóp chúng họ tư đổ lưu vân như đi đó chính là ti đổ gia tộc huyết mạch nhưng họ tư đổ lưu vân ngoại trừ phẫn nộ thật vẫn không dám làm ra cử động gì lão đại để cho ta ra đi bằng vào ta tu vi hiện tại đủ để thi triển chúng ta vẹn hồn báo truyền thừa xuống một chút bí pháp có thể phòng ngừa lão đại chỗ lo ngại chuyện phát sinh Kể từ bảo tháp lưu ly li khôi phục mở ra, phệ hồn báo cũng khôi phục hòa diệp hàn liên hệ, chỉ bất quá diệp hàn phía trước vội vàng tu luyện đột phá, phệ hồn báo cũng không thế nào hòa diệp hàn câu thông. Bị giam tại bảo tháp lưu ly li thời gian dài như vậy, phệ hồn báo cũng là bị nhịn gần chết, bây giờ có đi ra ngoài cơ hội, phệ hồn báo có thể nào buông tha? Lại là bí pháp, lần trước thi triển bí pháp, ngươi liền nhận lấy trọng thương, ta vẫn nghĩ một cái biện pháp khác. Hắc hắc, lão đại, ngươi không cần lo lắng, lần trước như thế, chủ yếu cũng là ta thi triển bí pháp vượt xa ngay lúc đó tu vi mà bây giờ ta đã đạt đến bát giai trung vị, thực lực xa không phải trước đây đủ khả năng so sánh, cũng sẽ không có lớn như vậy di chứng. Hứa chi, ta đợi chút nữa muốn thi triển bí pháp, còn không có mạnh mẽ như vậy tác dụng phụ. Bất quá là một cái đặc thù kết giới thôi. Kết giới này vừa thi triển, bình thường nửa bước thành đế, không có một phen dày vò. căn bản không? Có khả năng đi ra. Kết giới này ta trước mắt cũng nắm giữ một cái da lông, nếu là hoàn toàn nắm giữ, đừng nói chỉ là thành đế, chính là thánh tôn, muốn đánh vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. căn cứ vào truyền thừa ký ức, trước đó thì có một đầu vệ hồn báo, dựa vào loại này kết giới cứ rắn vây chết một vị phong hoàng cấp thánh tôn cao thủ. A, đã như vậy, liền giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Hàn lại lập tức hướng họ Tư Đồ Lưu Vân truyền âm, ngoại công, ba người này, ngươi có thể đối phó mấy cái. Họ Tư Đồ Lưu Vân nhân vật bậc nào? Nghe xong Diệp Hàn mà nói, liền biết Diệp Hàn có ứng phó thủ đoạn, ánh mắt hơi hơi lóe lên, họ Tư Đồ Lưu Vân quả quyết nói, đối phó ba cái có thể có chút phí sức, nhưng đối phó với hai cái, không cần mở giờ, ta liền có thể giết chết bọn họ. Hảo, đợi chút nữa xảy ra chuyện gì, ngoại công không nên kinh hoàng, bên trái hai cái, liền giao cho ngoại công. Ý niệm một trận, phệ hồn báo trong nháy mắt từ bão tháp liu ly li thoát ra, thân hình trận bành trường biến lớn. Một tiếng gào thét, linh hồn hoàng tuyển kết giới, lên. Một bài không giải quyết linh hồn hoàng tuấn kết giới, lên. Giống. Phệ hồn báo hình thể, trong khoảnh khắc phòng lớn đến rồi cao mấy trăm thước, hơn ngàn mét chiều cao, thân thể cao lớn, mang cho đông đảo họ tư đồ tộc nhân một cỗ cảm giác đè nén. Bắt gia yêu thú, đám người nuốt nước bọt, yêu thú đẳng cấp càng cao, trí tuệ càng mạnh, đối với nhân loại cũng càng thêm thù hận. Lục giai trở xuống yêu thú, có thể sẽ khuất phục tại nhân loại. Lục giai, thậm chí là lục giai trở lên, chính là từ bão. Những thứ này yếu thú cũng không nguyện ý khuất phục tại loài người. Bây giờ, đám người đột nhiên phát hiện, một đầu đường đường có thể so với thánh hoàng cấp bậc bát gia yêu thú, vậy mà khuất phục tại Diệp Hàn, vẻ này rung động, thật là phát ra từ vào trong tâm. Bưng mục bằng hạc 3 người tại phệ hồn báo xuất hiện thời điểm, liền cảnh giác và phần, nhưng ba người vạn vạn không ngờ tới, phệ hồn báo thi triển chính là một loại kết giới vây khốn thủ đoạn, bọn hắn vụng trộm phòng ngự căn bản vô dụng, bởi vì này chỉ là vây khốn, căn bản không có công kích. Hoàng bét. ba người ý thức được điều ấy, đã chậm. Màu vàng kết giới, cùng chia hai cái, phân biệt đem Diệp Hàn hỏa bưng mục bằng hạc vây ở cùng một chỗ. Họ tư đồ Lưu Vân cùng Đoan Mục Kim Dương cùng với Đoan Mục Cứng Nguyên vây ở cùng một chỗ. 6. Trong kết giới, Bương một bằng hạ sắc mặt trầm "Hảo, rất tốt. Đã cẩn thận và phần, vẫn là gặp các hạ đạo, không nghĩ tới các hạ liền bắt giai yêu thú cũng có thể thu phục, bất quá các hạ là không cũng quá coi thường lão phu, luận tu vi, lão phu thế nhưng là thứ thiệt nửa bộ thánh đế, mà các hạ bất quá là lợi dụng bí pháp tăng cao tu vi đạt đến tình cảnh như thế thôi. Diệp Hàn lơ đ đến, "Bí pháp không phải cũng là thực lực một bộ phận sao?" "Hừ, không tệ, cho nên mới nói người coi thường lão phu." Bưng một bằng hạc cơ thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức gác liệt bắn mạnh mà ra. Cỗ khí tức này cùng họ tư đồ Lưu Vân so sánh, không kém chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn ra một chút. Rõ ràng càng thêm tới gần Thánh Đế. Bưng một bằng hạc thi triển bí pháp, đẳng cấp cũng không so 12 cánh phượng quyết kém, thậm chí cao hơn. Nhưng đến rồi nửa bộ Thánh Đế cái này một cái cấp độ tăng lên cũng liền có chuyện như vậy. Một đạo truy xuất hiện ở bưng một bằng hạc trong tay, bưng một bằng hạc khí tức đột nhiên biến đổi, tràn đầy năng lượng. Đi chết đi! Bạo lực thiên truy, to lớn truy vang đập về phía Hàn. Bát giai thượng phẩm một mắt, Diệp Hàn liền nhìn ra cái truy này đẳng cấp. Lúc này bưng một bằng hạc, tu vi so với Diệp Hàn cao hơn, võ kỹ cũng so Diệp Hàn Bá Thiên chân viêm chạm mạnh hơn. Đối với bát giai bên trên phẩm vũ khí trưởng khống cũng không phải Diệp Hàn có thể so sánh. Nếu như nói, Diệp Hàn phía trước đánh giết họ Tư Đồ Lưu Hoa cái kia một đạo chạm kích, bất quá là miễn cưỡng đụng chạm tới bình thường Thánh Đế sơ kỳ một kích lời nói. Như vậy giờ phút này cái bưng một bằng hạc nhất kích, đã tương đương với cảnh giới ổn định, thậm chí là tại Thánh Đế sơ kỳ cảnh giới này tu luyện một đoạn thời gian Thánh Đế sơ kỳ phổ thông nhất kích, ác ma biến. Thấy vậy, Diệp Hàn không chút do dự thi triển ác ma biến toàn bộ thân thể biến hóa thành ác ma, tu vi lại lần nữa tăng vọt, cứng rắn tăng lên tới thánh đế sơ kỳ cấp độ. Dịch chuyển không gian. Cứ việc đối ác ma này huyết mạch nắm giữ cũng không thành thạo, nhưng cự linh ngắn dịch chuyển không gian, Diệp Hàn vẫn là làm được. Trong ngay mắt, Diệp Hàn liền tránh thoát một kích này. To lớn truyền lệnh ở kết giới phía trên, toàn bộ kết giới lập tức một hồi lắc lư, dậm đạp chẳng chịu khe hở trải rộng, kết giới mặc dù lợi hại, nhưng mà phệ hồn báo bản thân bất quá chỉ là thánh hoàng tứ tinh thực lực, vây khốn tầm thường nửa bộ thánh đế nhẹ nhõm, vây khốn bưng một bằng hạc bực này, lực bộ phát không thua đồng dạng thánh đế sơ kỳ cường giả phổ thông một kích nửa bộ thánh đế, cũng có chút khó khăn bên ngoài, phệ hồn báo thân thể lắc lư một cái, một mặt giữ tợn khoe miệng càng là nhỏ xuống tiên huyết, giống phệ hồn báo ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, nguyên buồn muốn pha toai rơi linh hồn hoàng tuyến kết giới không bao lâu lại khôi phục được nguyên trạng, tại họ tư đồ mộ bọn người trong mắt, rõ ràng nhìn thấy phệ hồn báo khí tức yếu đi một chút, rõ ràng thể nội bị thương, phệ hồn báo thầm cười khổ không chỉ, đáng chết, khinh thường, coi thường những đại gia tộc này xuất thân nửa bộ thành đế, lão đại, ngươi cần phải nhanh lên giải quyết hắn à, cũng cho ta giảm bớt một chút gánh vác, ta nhưng là muốn khống chế hai cái sáu, trong kết giới bưng một bằng hạc một mặt kinh sợ, atm huyết mạch. Ngươi quả nhiên kích phát ác ma huyết mạch, hơn nữa nhìn tình huống, vẫn là hoàn toàn kích phát, ngươi đến cùng làm sao làm được? Vậy mà không có bị phản vệ biến thành ma đầu. Diệp Hàn thời khắc này tu vi, toàn phương diện vượt qua họ Tư Đồ bằng hạt, họ Tư Đồ bằng hạt làm sao không sợ hãi? Diệp Hàn đưa tay trộn một cái, móng vuốt hư không tiêu thất, họ Tư Đồ bằng hạt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người rời đi, mấy chục năm trước ác ma được kích, hắn cũng là trải qua, tự nhiên biết ác ma một chút phương thức chiến đấu. Dù là như thế, bưng một bằng hạt cánh tay phải cũng bị lấy ra mấy đạo vết cắt, máu tươi chảy ra. Diệp Hán nhất khuôn mặt đang tiếp, nếu là ngươi chạy chậm một chút, sẽ phải trực tiếp đưa ngươi trái tim moi ra. Diệt Thế Hoa Luân, Diệp Hán nhất tay thông qua không gian không ngừng nà gì, không ngừng xuất hiện ở bưng một bằng hạ phía, quay đến bưng một bằng hạ hoảng loạn không thôi. Diệp Hán một chiêu này đến, khơi dậy bưng một bằng hạ sợ hãi trong lòng. Bưng một bằng hạ như cũng nhớ kỹ, trước đây công tôn gia tộc một vị thực lực còn mạnh hơn hắn nửa bộ Thánh đế, chính là bị loại chiêu số này lập tức cấp đi trái tim. Cho dù là bọn họ mức độ này cường giả, không có trái tim cũng chỉ có vừa chết, bất quá là so người bình thường có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian thôi. Nhưng mặc kệ kiên trì bao nhiêu thời gian. Chung Phi là sẽ chết, bởi vì này loại sợ hãi, Bương Mục Bằng Hạc một thân thực lực căn bản là không phát huy ra được 10 tầng, chỉ có thể chật vật trốn tránh, Bương Mục Bằng Hạc nếu như nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối sẽ không rơi vào loại này chật vật bước. Tại loại này chật vật phía dưới, Bương Mục Bằng Hạc tự nhiên là tránh không khỏi Diệt Thế Hỏa Luân công kích, lập tức nổ tung liên tục, Bương Mục Bằng Hạc liên tục thổ huyết, phá diệt luân hồi ấn, đại tịch diệt chỉ, bá thiên chân viêm chạm. Diệp Hàn không chút lưu tình đem liên tiếp công kích sử dụng, linh lực bạo động, trong nháy mắt đem Bương một Bằng hạt chẻ mất. Linh lực bạo động bên trong, Diệp Hàn đưa tay chộp một cái, đợi đến Diệp Hàn lợi dụng không gian đem ác ma móng đuốc thu hồi sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối huyết lân lân trái tim không hổ là đại gia tộc xuất thân nửa bộ thánh đế hoàn toàn chính xác so những địa phương khác nửa bộ thánh đế khó giải quyết một chút thủ ta nhiều chiêu như vậy lại còn sống sót bất quá bây giờ trái tim đã bị ta đào ra e rằng cách cái chết cũng không xa à. quả nhiên làm linh lực ba động dần dần yếu bớt sau đó trên bầu trời chỉ nổi lơ lửng bưng một bằng hạ không trọn vẹn thi thể Diệp Hàn trong lòng chấn phấn không thôi đây là lần thứ nhất tại không có Chu Tức Thần Y cùng Chu Tức Thần Kiếm dưới tình huống đánh chết một cái cao cấp nửa bộ thánh đế cường giả Ý niệm câu thông phệ hồn báo, linh hồn hoàng tuyển kết giới, lập tức hóa thành hư vô. Một bảy một minh phong sát bên trên tầm mắt của mọi người, tại Diệp Hàn chỗ linh hồn hoàng tuyển kết giới tiêu tán một sát na kia, liền thật chặt chiến thị, tất cả mọi người đều biết, cái này liên quan đến lấy bọn hắn ti đổ gia tộc ngày sau hư suy. Bất quá nhiều người như vậy, rõ ràng đều không phải là đồ đần. xem phệ hồn báo cái kia một mặt nhẹ nhõm khuôn mặt, liền đem kết quả đoán 78 phần, mặc dù kết quả này có chút để cho người ta rung động, nhưng rõ ràng đây là một cái tin tốt. Quả nhiên, kết giới hoàn toàn tán đi sau đó, chiến thắng là Diệp Hàn. Cùng lúc đó, bên kia kết giới cũng tại tiêu tan. Họ tư đồ Lưu Vân mặc dù có chút thở hổn hển, trên thân cũng có một chút vết thương nhẹ, nhưng chung quy là thắng. Họ tư đồ Lưu Vân nhìn thấy Diệp Hàn, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cười ha ha một tiếng, "Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này so với ta cái lão nhân này còn muốn trước tiên đi ra, hơn nữa còn không có thương thế, xem ra ta đối với ngươi thực lực ước định vẫn còn có chút thấp, e rằng đã không thua ta a." T. Đám người không nghĩ tới họ tư đồ Lưu Vân sẽ cho Diệp Hàn cao như vậy một cái đánh giá, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hàn nhưng là khiêm tốn lắc đầu, "Ta chỉ là đối phó một cái, ngoại công lại là đối giao hai cái, ta không như ngoại công" Đây cũng là lời nói thật, trước mắt Diệp Hàn, thật muốn so ra, so với họ Tư đổ Lưu Vân vẫn còn có chút không bằng. Đương nhiên, đây là không có đem Chu Tức Thần Y cùng Chu Tức Thần Kiếm tính toán ở bên trong, bằng không miểu sát họ Tư đổ Lưu Vân hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ Diệp Hàn sử dụng Chu Tức Thần Y cùng Chu Tức Thần Kiếm, đánh giết thánh đế, cho dù là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không phải việc khó gì. Từ giờ trở đi, Diệp Hàn quyết định, không cần lại che giấu Chu Tức Thần Y hảo Chu Tức Thần Kiếm, lại lớn như vậy hảo phóng phương để cho người ta nhìn, lên tham nghiệm lại như thế nào. Hiện tại cái này đại lục, Diệp Hàn thực sự nghĩ không ra Còn có cái nào có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn? Bước kế tiếp, chính là muốn tìm cơ hội đi tới vị diện khác, Diệp Hàn thế nhưng là biết, vị diện này thánh đế, cùng vị diện khác thánh đế so sánh, phải yếu hơn một chút, Diệp Hàn cũng không muốn tại cái vị diện này đột phá đến thánh đế, vạn nhất có ảnh hưởng gì nhưng là không xong. Cũng bởi vì này, đối với vị diện này, thánh đế có thể sẽ lên tham nghiệm, Diệp Hàn càng không thèm để ý họ Tư Đồ Lưu Vân hài lòng nợ nụ cười, chợt lạnh lùng liếc nhìn phía trước theo sát họ Tư Đồ Lưu Hoa một đám người, những người này như cha mẹ chết, đều là một mặt kinh hoàng. Họ Tư Đồ Lưu Vân lệnh rên một tiếng, xem ở đã từng là ti đổ gia tộc phất thượng lão phu sẽ ở các ngươi trên thân tiếp theo chút phong ấn đem ti đổ gia tộc một chút bí pháp bí mật toàn bộ phong ấn chỉ để lại một thân tu vi đều cho lão phu lăn ra ti đổ ra đi thôi những người này biến sắc nửa bước thánh đế cường giả đỉnh cao làm cho phong ấn e rằng chỉ có đường đường thánh đế mới có thể giải phong, nhưng thánh đế sao lại phản ứng đến bọn hắn sau này bọn hắn e rằng liền tán tu ngang cấp cao thủ đều có chỗ không bằng nhưng mà có thể lưu lại một cái tính mạng đã là họ tư đổ lưu vân khai ân bọn hắn chỉ có thể một mặt khổ sở nhịn xuống cái này mức đáng dù thế nào hối hận sự tình đã phát sinh bọn hắn chỉ có thể nhận 6. hết thể xong việc sau đó, họ Tư Đồ Lưu Vân lập tức lôi kéo Diệp Hàn bay hướng một căn phòng, không kịp chờ đợi Vân Đạo, Tiểu Hàn, nhanh nói cho ngoại công, ngươi bây giờ bản thể Tu Vi đến cùng đạt đến trình độ gì? Diệp Hàn cũng không có giấu giếm, liền đem Tu Vi báo cho. Họ Tư Đồ Lưu Vân trong nháy mắt trợn tròn mắt, cái 6. cái gì? Thánh Hoàng Tam Tinh Đỉnh Phong, từ trong ở dưới nửa bước Thánh Hoàng đến Thánh Hoàng Tam Tinh Đỉnh Phong, cái này cần là cái gì huyết mạch à? Hơn nữa huyết mạch Linh Chỉ có nhiều như vậy năng lượng sao? Diệp Hàn cười ngây ngô vào đầu, đương nhiên sẽ không đem hết thể nói ra, cũng may họ Tư Đồ Lưu Vân cũng không gì hoài nghi. Cách hắn tiến vào huyết mạch linh chỉ không sai biệt lắm. Qua 300 năm thời gian, đã sớm đem huyết mạch linh chỉ gì tình huống đã quên không sai biệt lắm. Họ tư đồ Lưu vân rung động một chút, khôi phục rất nhanh, sắc mặt nghiêm túc đạo. Lần này đánh chết Đoan Mục gia tộc ba cái dưới bước Thánh Đế, Đoan Mục gia tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo đến đây, chỉ sợ cũng không phải ba cái, mà là dốc hết toàn lực, nói không chừng liền Thánh Đế cường giả cũng sẽ đến đây. Họ tư đồ thành đã không an toàn, ta sẽ phân chia một chút có tiềm lực Ti Đồ gia tộc hậu đại. Tiểu Hàng, những người này liền giao cho ngươi, ta biết Ti Đồ gia tộc đối với ngươi có chút thua thiệt, cho nên ta cũng không cần cầu ngươi, chỉ là khẩn cầu ngươi. Tại có năng lực dưới tình huống mang theo những người này đi tới Diệp gia à cũng coi như là vì ti đổ gia tộc lưu lại một chút hỏa trùng. Diệp Hàn nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Họ Tư đồ Lưu Vân cười khổ, có làm sao lại không có? Đừng nhìn người ta lực bộc phát đều có thể so với bình thường thánh đế, thế nhưng chút thánh đế, nhưng đồng dạng có siêu cường võ kỹ, siêu cường vũ khí, một khi bộc phát, chúng ta hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Diệp Hàn chấm tư, họ Tư đồ Lưu Vân nhưng là bắt đầu thấp thỏm không yên, dù sao yêu cầu này thật là khó xử người, đây chính là mang ý nghĩa muốn trốn khỏi đoàn mục gia tộc toàn bộ lực lượng truy sát, chính là hắn tự mình dẫn dắt cũng không có chắc chắn an toàn thoát đi. bọn hắn ti đổ ra dù sao thiếu nợ Liễu Diệp lạnh quá nhiều, họ Tư Đồ Lưu Vân chính mình cũng đối với cái này khẩn cầu có chút xấu hổ đứng lên. Diệp Hàn đích thật là cảm thấy có chút phiền phức, nhưng nghĩ tới họ Tư Đồ Yên, Diệp Hàn thở dài một hơi. Ngoại công, ngươi yên tâm đi, không cần thoát đi. Thiên phú của ta thần thông chính là cựu phẩm, cái cuối cùng truyền thừa kỹ năng còn không có tu luyện, một khi tu luyện, ta cựu phẩm thiên phú thần thông liền có thể phát huy ra huy lực chân chính, đủ để cho ta tại không có thi triển ác ma biến giới tình huống tăng vọt đến thánh đế sơ kỳ. Nếu là lại trên cơ sở này thi triển ác ma biến tại. Thánh đế sơ kỳ ở trong, ta cũng không tính là kẻ yếu. Hơn nữa sáu. Diệp Hàn truyền âm cho họ Tư đổ Lưu Vân nói một đoạn văn, họ Tư đổ Lưu Vân một mặt vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng là chân chính yên lòng, vô Diệp Hàn bà vai, một mặt phức tạp, hài tử, nhờ có có người a. Hơn 20 năm trước, trên thực tế thương thế của hắn đã khôi phục 7, 8 phần, đối với mình nữ nhi cùng ác ma yêu nhau, hơn nữa sinh ra một đứa con sự tình cũng là biết một chút, nếu là lúc đó hắn ra tay, kết quả tuyệt đối không phải là như bây giờ, nhưng vì để cho Đoan Mộc gia tộc lòng cảnh giác, vì đơn điệu tu luyện đột phá, hắn cứng rắn không có hiện thân, nhường nữ nhi cùng ngoại tôn thụ nhiều như vậy đắng. Mà bây giờ, ngoại tôn của hắn mặc dù có lẽ có oán, lại như cũng nguyện ý giúp trợ ti đồ gia tộc, cái này khiến họ Tư Đồ Lưu Vân trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định định phải thật tốt hoàn lại. 6. Giờ đi họ Tư Đồ Lưu Vân, Diệp Hàn tìm tới họ Tư Đồ Yên, mẫu tử hai người thật tốt liên lạc một chút tình cảm, đối mặt mẫu thân cực lớn nhiệt huyết, Diệp Hàn đều có chút chống đỡ không được, họ Tư Đồ Yên suýt chút nữa liền Diệp Hàn bây giờ mặc cái gì kích thước đồ lớp đều, một đêm có thể ngự chúng nữ đều hỏi được rồi. Cuối cùng Diệp Hàn tìm một cái lấy cớ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thoát đi ra. Mồ hôi, ta xem như đã nhìn ra, họ Tư Đồ Ngọc cô nàng kia chính là ta lão mụ sống sở sở trẻ tuổi số một a mang theo cảm thán diệp hàn tiến vào ti đồ gia tộc can bài cho hắn dân phòng trinh trọng bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận u minh ma nhãn cái này cựu phẩm thiên phú thần thông cái cuối cùng kỹ năng công kích một hai u minh phong sát phía dưới diệp hàn ngồi xếp bằng trên trán u minh ma nhãn đã sớm mở ra vân sáng nhàn nhạt từ u minh ma nhãn ở trong giống như tơ nện một dạng phun ra bao phủ diệp hàn toàn bộ thân thể tại vân sáng ở trong diệp hàn đắm chìm trong cuối cùng này một cái truyền thừa kỹ năng thật lâu diệp hàn chậm rãi mở hai mắt ra u minh phong sát sao bằng vào ta năng lực bây giờ không biết là có hay không có thể diễn sát một cái chân chính thánh đế cường giả thời gian nháy mắt thoáng qua hơn một tháng thời gian trôi qua diệp hàn đối với u minh phong sát lý giải càng lai việt khắc sâu đồng thời bởi vì thực lực bạo tăng san hồn hỏa lân kiếm và bệnh trùng tơ thánh lá chắn nắm giữ cũng càng lai việt thành thạo cách kia đại thành hoàn toàn nắm giữ cũng chỉ kém cách xa một bước mà thôi ở trong đó linh hồn năng lượng cũng không thể coi thường vốn là diệp hàn tinh thần lực là thánh hoàng lục tinh đỉnh phong nhưng mà tại diệp hàn tu vi từ trong hạ đẳng nửa bước thánh hoàng trực tiếp đột phá đến thánh hoàng tam tinh đỉnh phong sau đó diệp hàn tinh thần lực cũng nhất cử đột phá đạt đến thánh hoàng thất tinh cấp độ hơn nữa còn là Thánh Hoàng thất tinh đỉnh phong, khoảng cách Thánh Hoàng bát tinh cũng không có bao nhiêu khoảng cách sợ rằng tương lai Diệp Hàn đột phá tu vi đến Thánh Hoàng tứ tinh sau đó tinh thần lực liền sẽ lại đột phá tiếp đạt đến Thánh Hoàng bát tinh cấp độ 6. cái này hơn một tháng không biết vì cái gì Đoan Mục gia tộc đối với tổn thất ba cái dưới mức Thánh Đế cũng không có cử động gì giống như đem ti đổ ra tộc quên lãng một dạng Diệp Hàn thở dài một hơi kéo dài thời gian càng lâu hắn đối với U Minh Phong sát trưởng khống cũng càng lợi hại tương lai phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh nhưng cùng lúc cũng cảnh giác và phần chỉ sợ Đoan gia tộc có âm mưu gì 6 Đoan Hộ Thành, Bương Mục gia chủ làm sao lại không biết Bương Mục bằng hạc mấy người đã rơi xuống tin tức, nhưng mà không có nội ứng, Bương Mục gia chủ đối với Bương Mục bằng hạc mấy người rốt cuộc là chết như thế nào cũng không quá rõ ràng, cái này khiến Bương Mục gia chủ đối với Ti Đỗ gia tộc cực kỳ kiêng kỵ, đây mới là Bương Mục gia chủ không có trong lúc nhất thời tiếp tục tiến đánh Ti Đỗ gia tộc nguyên nhân thực sự, tại không có mỏ thấy Ti Đỗ gia tộc thực lực cụ thể phía trước, Bương Mục gia chủ cũng không nguyện ý tùy tiện đi tới, bằng không Bương Mục bằng hạc mấy người hạ trạng, rất có thể chính là hắn tương lai hạ trạng. Cái này Bương Mục gia chủ Kỳ thực cùng họ Tư Đồ Lưu Vân chính là nhân vật cùng một thời đại, bây giờ cũng là đỉnh cấp nửa bước thánh đế thực lực. Đến tình cảnh này, Băng mục gia chủ đối với mình tính mệnh càng quý trọng, vốn là có thể đột phá đến thánh đế, vạn nhất bởi vì sơ suất mà không có tính mệnh, vậy thì thật là đáng tiếc. Băng mục gia chủ như mày, đáng giận, nếu là nhị thúc có thể ra tay liên tốt, nhị thúc chính là thánh đế cường giả, có thánh đế cường giả ra tay, lại có mấy cái nửa bước thánh đế làm giúp đỡ, tuyệt đối có thể diện sát đi độ gia tộc, đáng tiếc nhị thúc nhân vật như vậy, không phải ta có thể ra lệnh, không, có 10 phần tất yếu, nhị thúc tuyệt đối sẽ không rời đi đoàn một thành. Thôi, nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không kém một hồi này, nhiều nhất lại có mấy tháng, tuyệt đối sẽ hỏi rõ rõ ràng. nhưng vào lúc này, bưng một gia chủ đột nhiên đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra một cái ngọc giản, này ngọc giản đang tại tỏa sáng lấp lánh. trường kỳ, tiểu tử này quả nhiên không chết, vừa vận hỏi thăm một phen, ta cuối cùng cảm giác đánh bại trường kỳ tiểu tử này có chút không đúng, nói không chừng bưng một bằng hạt trưởng lão mấy người vẫn lạc, cũng cùng tiểu tử này có chút quan hệ. 6. không bao lâu, bưng một trường kỳ thân ảnh đi tới bưng một gia chủ trước mặt, tham kiến gia chủ, bưng một trường kỳ cung kính nói, đứng dậy a, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Có nhị thuốc tặng cho ngươi truyền thống cối lỗi, ngươi làm sao còn chịu đến trọng thương như thế, cho tới bây giờ mới trở về." Bưng Mục Trường Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Hoa Diệp Hàn một trận chiến, đối với Bưng Mục Trường Kỳ tới nói, tuyệt đối là vũ lục cực lớn. Qua nhiều năm như thế, tất cả lớp vải lót mặt mũi đều nhét vào phía trên. Nếu không phải là Bưng Mục gia chủ hỏi thăm, Bưng Mục Trường Kỳ e rằng thật sự sẽ tưởng rằng đối phương chuyên môn tại bóc hắn xương sẹo. Hít thở sâu một hơi, một Trường Kỳ đem đối với Diệp Hàn hận dằn xuống đáy lòng, chậm rãi đem ngày đó tình cảnh nói ra. "Quả nhiên, tên tiểu tử kia chân chính lực bộc phát, tuyệt đối không thua nửa bước đế." Lập tức, Bưng một gia chủ quả quyết nói, xem ra, Bằng Hạc trưởng lão bằng người, chính là chết ở tiểu tử kia cùng họ Tư Đồ Lưu Vân lão gia hỏa này trong tay. Cái gì? Bằng Hạc trưởng lão chết? Bưng Mộc Trường Kỳ vừa mới trở về, còn không biết Bưng một bằng hạ sự tình, lúc này vừa nghe đến này, khuôn mặt kinh ngạc và rung động. Bưng Mộc gia chủ gật gật đầu, không sai, nếu không phải ta trực tiếp nói cho ta biết, cái này rất có khả năng cùng cái kia gọi là Diệp Hàn tiểu tử có liên quan, ta cũng sẽ không ngay thẳng như vậy hỏi thăm ngươi coi đó tình huống. Bưng một Trường Kỳ nghe xong giảng giải, lập tức thư thái rất nhiều, nghĩ nghĩ, sắc mặt có chút chỉnh trọng nói: gia chủ đại nhân, cái này đích xác rất có thể. lúc đó tiểu tử kia trong tay xuất hiện trường kiếm. mặc dù ta không cách nào cảm ứng cụ thể ba động, nhưng tuyệt đối so với ta cái kia cựu giai phía dưới phẩm vũ khí mạnh hơn, bằng không cũng sẽ không sáu. nếu là ta không có đoán sai, vậy ít nhất cũng là cựu giai trung phẩm, thậm chí cựu giai thượng phẩm tồn tại. trương kỳ, ngươi nói thế nhưng là thật sự? bương một gia chủ một mặt rung động, hiện nay vị diện vũ khí mạnh nhất cũng bất quá là đứng đầu cựu giai hạ phẩm cấp độ, cựu giai bên trong phẩm vũ khí cũng liền tại thượng vạn năm trước còn xuất hiện qua, năm gần đây đã không có, ngươi có thể xác định? Bương Mộc Trường Kỳ gật gật đầu, "Ta xác định." Vốn là, Bương Mộc Trường Kỳ là dự định sau này báo thủ, đánh giết Diệp Hàn, đem Chu Tức thần kiếm nhận được, bởi vậy phía trước cũng không có đem Chu Tức thần kiếm nói ra, Bương Mộc Trường Kỳ biết, một khi nói ra, dù là hắn bây giờ thiên tư là thượng, cái này Chu Tức thần kiếm 89 phần 10 cũng rơi không ở trên người hắn. Hiện nay, Đoan mục gia tộc đã có một vị thánh đế, còn có một vị rất có thể đột phá đến thánh đế Bương Mộc gia chủ, nhìn thế nào đều không tới phiên trên người hắn. Nhưng mà đã biết bằng hạng trưởng lão bọn người bị giết, Bương Mộc Trường Kỳ một cái giật mình. Chỉ để từ Tham Lam ở trong tỉnh ngộ lại, Diệp Hằng căn bản không phải một mình hắn có thể đánh chết. Nếu thật giấu diếm cũng nói, hắn vinh viễn không đến. Nhưng nếu là nói ra, tất nhiên sẽ bị Băng Mục Gia tộc Thánh Đế đầu tiên nhận được. Cái này Thánh Đế mất đi sau đó, chỉ cần bưng Mục Gia chủ đột phá đến Thánh Đế, liền sẽ luân lạc tới bưng Mục Gia chủ trong tay. Nhưng hắn tương lai nhưng cũng là rất có thể đột phá đến Thánh Đế, tuổi của hắn so bưng Mục Gia chủ nhỏ không thiếu, sớm muộn cũng sẽ đến trong tay hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trường Kỳ, ngươi cẩn thận nói một chút. Băng Gia chủ sống nhiều năm như vậy đối với trường kỳ trong lòng cái kia tiểu tâm tư xem xét liền đoán được 7 tám phần mặc dù không duyệt cuối cùng thật cũng không nói cái gì lấy tình huống bình thường tới nói đích thật là sẽ dựa theo tình hình đó phát triển bưng một trường kỳ một mặt xoắn xuýt nhớ lại đem chính mình cảm quan giảng thuật đi ra càng nghe bưng một gia chủ sắc mặt càng nghiêm trọng 173 ưu minh phong sắt vs thánh đế bên trên bưng một trường kỳ nhìn thấy đoan Mộc gia chủ càng ngày cũng sắc mặt nghiêm trọng trong lòng buồn chồn liền xem như kiểu dai trung thượng phẩm vũ khí cũng không có tất yếu như vậy đi bưng một trường kỳ nói xong đoan một gia chủ hít vào một hơi thật sâu trầm giọng nói chiếu ngươi nói như vậy trường kiếm này E rằng đã không chỉ là cựu giai trung thượng phẩm vũ khí, mà là trong truyền thuyết thập giai. thập giai bưng một trường kỳ vừa chứng mắt, kít vào một ngụm khí lạnh, triệt để rung động. Đoan muột gia chủ nghiêm túc nói, 89 phần 10, vẻn vẹn sơ bộ nắm giữ, vẫn chưa tới tiểu thành, thì có bi lực như thế, chỉ có thể là trong truyền thuyết thập giai. Tiểu tử này lại có như thế vũ khí, khó trách có thể vẫn chưa tới thánh hoàng, liền đem ngươi ép tới loại trình độ kia. đương nhiên, tiểu tử kia bản thân bí pháp xuất sắc cũng là một loại nguyên nhân, bằng hạc trưởng lão bọn người, chỉ sợ sẽ là chết tại trường kiếm này phía dưới. Trường kiếm này, chúng ta nhất định phải đạt được. Chỉ cần chúng ta triệt để trường khống, coi như trước mắt chúng ta đoan mục gia tộc chỉ có một thành đế, chúng ta đoan mục gia tộc liền có thể nhất thống hư thương châu. Thậm chí tương lai người ta cũng đột phá đến thành đế, chúng ta đoan mục gia tộc còn có thể đem mặt khác lục địa, cùng với hải vực phụ cận chiếm lấy, triệt để trở thành cái thế giới bá chủ. Đoan mục gia chủ có chút cuồng nhiệt cộng thêm điên cuồng, nhưng bưng một trường kỳ lại một chút cũng không có cảm thấy sợ, thậm chí cũng đắm chìm vào đoan mục gia chủ miêu tả cảnh giới ở trong đi, tựa như thấy được hắn đã đột phá đến đế, tay cầm trong truyền thuyết thập gia trường kiếm, ngạo áp trên bầu trời thường thụ lấy địa phương khác rất nhiều cường giả sùng bái. thật lâu, hai người mới hơi khôi phục một chút bình thường. bưng mục trường kỳ cười khổ nói, vậy phải như thế nào mới có thể cướp lấy? đoan mục gia chủ lông mày nhíu một cái, lập tức ra hắn ra. trong truyền thuyết thập giai vũ khí, chắc hẳn nhị thúc cũng là cực kỳ trọng thị. thỉnh nhị thúc xuất quan chính là. bưng mục trường kỳ sững sờ, chấp nhận xuống. trong truyền thuyết thập giai vũ khí quá cường đại, không thấy diệp hàn vẹn vẹn sơ bộ năm giữ, liền đạt đến trình độ như vậy, vì chắc chắn vẫn có thánh đế cường giả đang so tốt hơn. 6 đoan mục gia chủ trực tiếp gửi một đầu tin tức đi qua, cũng không lâu lắm, tại bên cạnh hai người. Không biết lúc nào, xuất hiện một táo tím nam tử trung niên. Trung niên nam tử này, chính là Đoan Mục gia tộc người mạnh nhất Đoan Mục Hành Lăng. "Tham kiến nhị thúc, tham kiến lão tổ tông." Đoan Mục gia chủ cùng bưng một Trường Kỳ cùng nhau cúi người cung kính nói, "Không cần đa lễ, ngươi nói sự tình thế nhưng là thật sự." Đoan Mục Hành Lăng trực tiếp nhìn về phía Đoan Mục gia chủ, giọng kích động nói, "Coi như không phải, ít nhất cũng là cựu giai thượng phẩm đỉnh tiêm." Đoan Mục gia chủ lần này không có đem lời nói đầy. Đoan Mục Hành Lăng gật gật đầu, coi như không phải thật. giai, cái này cựu gia thượng phẩm cũng đủ làm cho chúng ta Đoan Mục gia tộc đỉnh tiêm chiến lực tăng lên điên cuồng. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát, Trường Kỳ tiểu tử này cũng đi theo tiến đến a, thuận tiện cũng cho chúng ta nói một chút tiểu tử kia có cái gì năng lực. Là, là. Đoan Mục gia chủ cùng bưng Mục Trường Kỳ lần nữa cùng nhau đáp. 6. Hôm sau, Đoan Mục gia chủ, còn có Đoan Mục gia tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng với bưng Mục Trường Kỳ cùng Thánh Đế cường giả Đoan Mục Hoành Lăng, một nhóm 6 người cùng nhau hướng họ Tư Đồ thành bay đi. Nếu là đoàn người này chậm thêm bên trên 1 tháng, e rằng liền sẽ biết được Diệp Hàn thực lực đã sớm đột phá đến thánh hoàng. Đáng tiếc Một đoàn người cũng không biết, hơn nữa đoàn người này càng không biết, Diệp Hàn Tại đánh giết Đoan Mục bằng hắc thời điểm, căn bản cũng không có lấy ra Chu Tức thần kiếm. 6. Họ Tư Đồ Thành, Ti Đồ gia tộc. Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thánh Đế cường giả khí tức, có thể làm cho phương viên hơn ngàn vạn mét đều tràn đầy cực đại áp lực, hơn nữa càng gần, áp lực càng lớn, ta bây giờ đã cảm nhận được một hồi nặng nề, xem ra Đoan Mục gia tộc một lần này sát thực liền Thánh Đế cường giả đều tới trước, xem ra chỉ ít có 6, 7, 8 triệu mét khoảng cách, bất quá lấy Thánh Đế cường giả tốc độ, ngăn ấy khoảng cách, cũng muốn không được bao dài thời gian, không thể lại họ Tư Đồ trên thành vảng. Không khai chiến, bằng không cho dù là có kết giới phòng ngự, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Diệp Hàn vội vàng đi tới, gặp họ Tư Đồ Lưu Vân, họ Tư Đồ Lưu Vân sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng. Diệp Hàn lập tức nói, "Ngoại công, Ti đồ gia tộc trấn an liền giao cho ngươi, ta đây liền tiến đến ngăn cản, ta cửu phẩm thiên phú thần thông, bây giờ cơ hồ đã trưởng không hoàn toàn, vừa vặn cầm cái này thánh đế tới thử nghiệm một phen." Họ Tư Đồ Lưu Vân mặc dù lo nghĩ, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Hàn mà nói. Không bao lâu, Diệp Hàn hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Liên Hoàng Kim thân quyết định bắt chuyện, "Ngưng!" U Minh Ma nhãn mở ác ma biến ngưng kèm theo Diệp Hàn thể hình đại biến Diệp Hàn Tu Vi tăng vọt chỉ là liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyện liền để Diệp Hàn Tu Vi nhất cử đạt đến thánh hoàng bắt tinh đỉnh phong mà phía sau cựu phẩm thiên phú thần thông U Minh Ma nhãn càng làm cho Diệp Hàn nhất nâng vượt qua nửa bức thánh đế này cấp độ trực tiếp đạt đến thánh đế đẳng cấp sau cùng ác ma biến cứ việc Diệp Hàn đối nó nắm giữ còn không nhiều đi vậy đủ để cho Diệp Hàn Tu Vi lại lần nữa tăng lên điên cuồng đến rồi thánh đế cảnh giới này tuy chỉ có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn năm cái cảnh giới nhưng cái này nằm cái danh giới chính lệ cũng càng lai Việt đại. Bởi vậy Diệp Hàn Tu vi mặc dù tăng lên không thiếu, nhưng vẫn cũ không có đạt đến Thánh đế trung kỳ, thậm chí ngay cả Thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cũng có một khoảng cách. Bất quá tại Thánh đế sơ kỳ ở trong, cũng tương đương với tu luyện một 200 năm láo gia này. Lực lượng của bạo mang theo cường hãn uy áp, trực tiếp hướng phương xa hung hăng đánh tới. 6. Đoan mục hành lang đột nhiên biến sắc, uy áp bắn mạnh mà ra, phương xa không gian kèm theo tiếng vang ầm ầm âm thanh, cấp tốc sụp đổ, từng đạo dài đến ngàn mét khe hở bày ra. Đoan mục gia chủ bọn người một hồi nhiên, lại 6. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái Thánh đế Đoan Mục Hành Lang sắc mặt khó coi, thi Đồ Gia tộc lúc nào xuất hiện cái này một cái giúp đỡ, nhìn này khí tức, căn bản không phải quen thuộc, chẳng lẽ là mới đột phá? Cũng không đúng, mới đột phá khí tức, so với cái này cần phải yếu đi 6, bảy chủ, này khí tức, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Có phải hay không thi triển bí pháp tăng lên? Đoan Mục Gia chủ đột nhiên lên tiếng. Đoan Mục Hành Lang hừ lạnh nói, ngươi chính là đứng đầu nửa bước Thánh Đế, ngươi dựa vào bí pháp, mà lại là chúng ta Đoan Mục Gia tộc đệ nhị tăng cao thực lực bí pháp, cũng bất quá là miễn cưỡng miễn cưỡng cùng vừa mới ổn định lại ranh giới Thánh Đế sơ kỳ so sánh thôi, so với cái này cần phải yếu đi 4 Nam chủ, chẳng lẽ mai một đi ti đồ gia tộc còn có mạnh hơn bí pháp không thành? Nếu thật có, trước đây Lưu Vân cũng sẽ không bị đánh thành trọng thương bế quan. Bưng một Trường Kỳ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lên tiếng, này khí tức ta nhưng là có chút quen thuộc. 174 bảy minh phong sát vs thánh đế phía dưới Đoan một Trường Kỳ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lên tiếng, này khí tức ta nhưng là có chút quen thuộc. A, ngươi vậy mà quen thuộc? Đoan Mục Hành Lang kinh ngạc nói, những người khác cũng tò mò xem ra, phát hiện Đoan một Trường Kỳ sắc mặt tái nhợt đều có chút ngạc nhiên, đối với Đoan Mục trưởng Kỳ tính tình, bọn hắn cũng lý giải, đó thật đúng là ngạo nghệ tới cực điểm bây giờ lại trắng bệnh gần như sợ hãi, đoan mục trường kỳ mang theo không thể tin nói, này khí tức 6. chính là ta nói diệp hàn a, cái gì, là tiểu tử kia đầu góc ngươi bị hư, đại trưởng lão đầu tiên không tin, rõ ràng mới vừa rồi còn nói cái này diệp hàn tu vi không đến thánh hoàng, lực buộc phát cũng liền thánh hoàng cao cấp, là dựa vào lấy trong truyền thuyết thập giai vũ khí mới có cao cấp nửa bước thánh đế thực lực, sao bây giờ 6. đoan mục trường kỳ ánh mắt đỏ như máu, này khí tức đích thật là hắn, đáng giận, thời gian ngắn như vậy, hắn là như thế nào tăng lên tới cái cảnh giới này, chỉ là khí tức uy áp cũng không giới tại đoan mục hành lăng. Nếu là lại có thập giai vũ khí, chẳng phải là 6. Đoan một Hoành Lăng dù sao cũng là thánh đế cường giả, chỉ dựa vào ngờ tới, cũng không có biện pháp nhường hắn lùi bước, chỉ nghe Đoan một Hoành Lăng hừ vài tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì đáng sợ, vạn nhất là phô trương thanh thế đâu, hết thảy đều phải tiếp xúc qua lại nói, đi, liên đệ bản đế xem, cái này gọi là Diệp Hàn, là có hay không có cùng thánh đế sánh ngang thực lực. Một đoàn người tại Đoan một Hoành Lăng dẫn đầu dưới, nhanh chóng bay đi, cũng không lâu lắm, song vương cuối cùng chạm mặt. 6, quả 6, quả nhiên là hắn 6. Đoan một Trường kỳ có chút tuyệt vọng, cái này Diệp Hàn thực lực tốc độ tăng lên. Quá làm cho Đoan Mục trưởng kỳ vô lực. Ngươi chính là Diệp Hàn, tiếp bản đế một chiêu." Đoan Mục hoành lăng trong mắt hơi híp, vẫy tay một cái, linh lực kinh khủng đoàn năng lượng nhanh chóng bắn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn ra được, một chiêu này chỉ là thăm dò, lập tức Diệp Hàn nhất phất tay, tại Diệp Hàn trước mặt, cuồn bạo linh lực trong chớp mắt tổ hợp lại với nhau, tạo thành bình chướng vô hình, cùng Đoan Mục hoành lăng công kích vang chạm vào nhau. Linh lực bạo động, tạo thành từng cơn sóng gợn, không ngừng hướng bốn phía ba động, không gian vặn méo. Mà ở phía dưới, mặt đất trong khoảnh khắc bắt đầu chấn động, từng mảng lớn mặt đất xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Đoan Mục Hoành lang thần sắc run lên, mới vừa bị áp, cùng hiện tại năng lực không chế, quả nhiên là thật sự có thánh đế thực lực, tin tức vậy mà hoàn toàn sai lầm. Diệp Hàn lúc này cười ha ha một tiếng, các hạ thăm dò kết thúc, cũng lĩnh giáo tại hạ một chiều a. U Minh phong sát. Diệp Hàn màu tím u minh ma nhãn, hào quang màu tím đại lượng, một chút xíu hào quang màu tím, bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt, liền tạo thành màu tím kết giới, đem tất cả người bao phủ ở bên trong. Tại kết giới hình thành trong chốc lát, Đoan Mục Hoành lang theo bản năng vận dụng linh thức đi thăm dò, sau một khắc Đoan Mục Hoành Lăng sắc mặt đại biến, ngươi kết giới này lại có áp chế linh thức tác dụng. Đoan một hành lang linh thức, bây giờ chỉ có thể bao phủ phương viên nửa mét. Phạm vi này đã nhỏ đến cực điểm. Những người khác nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng khảo thí. Kết quả phát hiện, bọn họ linh thức liền ly thể cũng không có cách nào. Phía sau chiến đấu, e rằng chỉ có thể dùng mắt thường. Đoan một hành lang sắc mặt tông trầm, coi như hạn chế linh thức lại như thế nào. Kết giới này cũng không lớn, liền xem như mắt thường, như cũ có thể thấy được động tác của người Diệp Hàn mỉm cười, vỗ tay một cái. Toàn bộ trong kết giới nhanh chóng tràn đầy màu tím sương mù. Đoan một hành lang đám người nhất thời phát hiện ở nơi này màu tím sương mù ngăn cản phía dưới bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ Diệp Hàn thân ảnh đột nhiên Diệp Hàn thanh âm từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đánh tới U Minh phong sát ngũ giác tức đoạt thị giác tức đoạt a đám người đột nhiên kêu lên thảng thiết sau đó Đoan Mục trưởng kỳ thanh âm bắt đầu sợ hãi ta xấu ta vậy mà không nhìn thấy đồ vật chuyện này rốt cuộc là như thế nào Đoan Mục gia chủ bọn người tu vi nhưng là đạt đến đỉnh tiêm nửa bước thánh đế lúc này lại còn có thể thấy rõ một vài thứ Đoan Mục hành lang càng tốt hơn một chút nhưng nhìn đồ vật cũng là mơ hồ không thôi đây là Diệp Hàn thiết định kết giới. Diệp Hàn tinh thần lực tự nhiên không trở ngại chút nào, sáu người biểu hiện, Diệp Hàn nhất đảo qua xem tại trong đầu. Quả nhiên, cái này U Minh Phong sát mặc dù lợi hại, nhưng đối với thực lực xê xích không nhiều, còn không có biện pháp lập tức đem hắn tức đoạt. Bất quá sáu, hắc hắc, nhiều tới mấy lần không phải tốt. U Minh Phong sát ngũ giác tước đoạt thị giác tước đoạt, Diệp Hàn thanh âm, lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến, lần này ngoại trừ Đoan Mục Hành Lang, tất cả mọi người thị giác đều bị tức đoạt. hỗn cho bản đế tạt ra. Đoan Hành Lang giận tý mặt, mặc dù bây giờ thị lực của hắn còn có thể thấy lân cận một chút đồ vật, nhưng Đoan Hành Lang đã ý thức được, lại không phản kháng. Hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành mù loa. Tương đạo công kích, từ đoan một hành lang trong tay thi triển ra, Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười. Bốn phía đột nhiên đã nứt ra không thiếu không gian thông đạo, những công kích này bị thông đạo từng cái thôn vệ, một chút cũng không có đối với Diệp Hàn hòa U Minh phong sát kết giới tạo thành ảnh hưởng. Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng, tại U Minh phong sát kết giới, U Minh ma nhãn trước kia công kích đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, giống như cái này U Minh thông đạo ở bên ngoài chỉ có thể mở ra một cái trong này, nhưng là có thể mở ra mười mấy. Nếu là bị buồn ngủ cũng là thánh đế. Có lẽ thật vẫn lại bởi vì không cách nào kịp thời thôn phệ mà tạo thành kết giới phá hư, đáng tiếc 6. Chỉ là một thành đế thôi, hơn nữa tu vi so với ta bây giờ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ú Minh Phong sát ngũ giác tức đoạt thị giác tức đoạt. Diệp Hàn lần nữa vung tay lên, Đoan Mộ hành Lăng con mắt một hồi nhói nhói, cô này nhói nhói, xa không phải phía trước đủ khả năng so sánh, làm Đoan một hành Lăng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hoảng sợ phát hiện, hắn cũng không nhìn thấy. Diệp Hàn mỉm cười, đột nhiên trong mảy, cái này ngũ giác tức đối ta tiêu hao thật không nhỏ to lớn, cũng được, sẽ không hao phí thời gian. Minh Phong sát ngũ giác tức thính giác tức U Minh phong sát ngũ giác tức đoạn khiếu giác tức đoạn, U Minh phong sát ngũ giác tức đoạn xúc giác tức đoạn, U Minh phong sát ngũ giác tức đoạn vị giác tức đoạn. Lần lượt tức đoạn, Đoan một Hoành lang mấy người cũng không ngừng tê lên thảm thiết, mỗi một lần tức đoạn, diệp hàn đều sẽ thi triển nhiều lần, không bao lâu, Đoan một Hoành lang 6 người năm giác quan bộ bị tức đoạn. Lúc này bọn hắn, không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không thấy, càng là cảm giác không thấy, thật giống như thân ở tại một cái màu đen nhánh không gian, cái này khiến 6 người trong lòng dâng lên một cú cảm giác sợ hãi. U Minh tự quang, bạ bạo, bạo, đầy trời hào quang màu tím, trong nháy mắt đánh về phía 6 người. Lúc này 6 người, không có tính giác, không có thị giác, tự nhiên không phát hiện được những thứ này hào quang màu tím, liền tránh né cũng không có, mà khi những thứ này tử quang hoành kích đến trên người bọn họ thời điểm, bởi vì không có xúc giác, bọn hắn thậm chí ngay cả đau đớn đều cảm giác không đến. Lần công kích thứ nhất, đoan mục trưởng kỳ liền hóa thành cho tàn. Lần công kích thứ hai, đoan mục ra chủ chờ 4 cái nửa bước thánh đế biến thành cho tàn. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, ước chừng 5 lần, đoan mục hành lăng cái này cường đại thánh đế Liền bí pháp cùng võ kỹ thậm chí siêu cường vũ khí đều chưa kịp lấy ra, liền hoàn toàn biến thành cho tàn, đoán chừng thánh đế ở trong chết biệt cốt nhất, liền thuộc người này. Mà Đoan Mộ Hành lăng, cũng là Diệp Hàn đánh chết vị thứ nhất thánh đế cường giả. Một bảy năm các phương phản ứng u minh phong sát kết giới dần dần tan đi, Diệp Hàn trong lòng cũng có chút phức tạp, tại hại vực thời điểm, hắn còn bị thánh đế cường giả đuổi giết chật vật không thôi, mà bây giờ, hắn cũng đã có đánh giết thánh đế thực lực. Đối với mình có thể đánh giết thánh đế, Diệp Hàn nhất thẳng đều rất có lòng tin, nhưng dù thế nào có lòng tin, Diệp Hàn cũng không có nghĩ đến từ bị Thánh Đế đuổi giết được, bây giờ đánh giết Thánh Đế, trước sau vậy mà chỉ có chừng nửa năm thời gian. Cùng Diệp Hàn ban đầu tính toán, trên lệnh quá lớn, trước thời hạn gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Đầu tiên, U Minh Phong Sát mặc dù đã nắm giữ, nhưng cũng không có thành thạo. U Minh Ma nhãn, đây chính là cựu phẩm Thiên Phú Thần Thông. Hơn nữa tại chín phẩm đương trung, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Hiện tại Diệp Hàn có thể phát huy ra được ý lực, tại cựu phẩm Thiên Phú Thần Thông ở trong, nhiều lắm là tính toán trung thượng, khoảng cách đỉnh tiêm còn kém một chút, chỉ cần cố gắng nữa tu luyện hai ba tháng. Nhất định có thể đủ đem U Minh Ma nhãn hoàn toàn nắm giữ. Tới lúc đó, có thể phát huy ra cựu phẩm Định Phong Thiên Phú Thần Thông mỹ Lực, thực lực còn có thể biên độ nhỏ tăng lên một bậc thang. Ác Ma huyết mạch liền càng thêm không cần nói, nắm giữ vẫn là quá ít. Ác Ma vị diện Ác Ma, không khỏi đối với tự thân Ác Ma sức mạnh nắm giữ được tự điểm, lúc này mới có thể xé mở không gian vị diện, từ Ác Ma vị diện xâm lấn đến Bốn Châu Đại Lục. Diệp Hàn bây giờ tuy có thể ở khoảng cách ngắn chuẩn gì, nhưng muốn xé rách hai cái vị diện liên thông điểm, nhưng là chênh lệnh rất xa, cái này căn bản không là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Muốn dựa vào ác ma huyết mạch trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực, rõ ràng có chút không đáng tin cậy, bất quá một khi thật sự đối với ác ma huyết mạch nắm giữ cao hơn một tầng, tăng lên thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Trừ cái này hai loại, Diệt Thế Hỏa Luân Bực này tím phẩm thượng chờ võ kỹ, Diệp Hàn bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến tiểu thành chi cảnh, phá diệt luân hồi bởi vì mặc dù đã sớm đạt đến tiểu thành, nhưng khoảng cách đại thành như cũng có một khoảng cách, nếu là cái này hai đại võ kỹ nắm giữ được đại thành chi cảnh, tổng hợp chiến lực lại là một cái đề thăng. Võ kỹ sau đó chính là vũ khí. Săn hồn kiếm và bệnh trùng tơ thánh lá chắn cũng là bát giai thượng phẩm đứng đầu vũ khí. Tại bây giờ bốn châu đại lục đã là cực kỳ thượng đẳng vũ khí, ngại ít sẽ có thánh hoàng năm giữ, hai cái này vũ khí trưởng khống cũng đạt đến đại thành. Đối với tổng hợp chiến lược mà nói, lại là một cái rất lớn trợ lực. Tổng kết ra những thứ này, Diệp Hàn không khỏi thầm nghĩ, thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có thể có một biên độ nhỏ bay vọt. Lúc kia chính là Tu Vi đạt đến thánh đế sơ kỳ đỉnh phong gần ngàn năm láo quái vật, Đoan chừng cũng sẽ không là của hắn đối thủ. 6. bay trở về đến họ Tư đồ thành, Đông đảo ty đổ ra tộc tộc nhân mang theo khẩn trương và thấp phòng chờ đợi. Trên bầu trời. Ti đồ Lưu Vân cùng họ Tư đồ yên bọn người trước hết nhất nhìn thấy Liêu Diệp lạnh. Ti đồ Lưu Vân không dám tin sau đó, chính là một hồi kinh hỉ, thật sáu. thật sự 6 Giải quyết. Diệp Hàn mỉm cười gật đầu, không tệ. Đoan Mục gia tộc chính là cái kia thánh đế, đã bị ta đánh giết. Đoan Mục gia chủ hòa Đoan Mục giải kỳ cũng chết trong tay ta. Hai cái này thế nhưng là Đoan Mục gia tộc gần nhất một thế hệ khả năng nhất đột phá đến thánh đế nhân vật thiên tài. Hai người này vừa chết, trăm năm, thậm chí mấy trăm năm bên trong, Đoan gia tộc cũng không quá có thể sẽ có mới thánh đế sinh ra. Bây giờ Đoan gia tộc nhưng không có thể gian tới tìm chúng ta Ty đồ gia tộc. Phiên thoái nói không chừng trăm năm phía sau, đoan mục gia tộc cũng muốn triệt để xuống dốc. Diệp Hàn Thanh em cũng không có tận lực dầu diếm, bởi vậy trên mặt đất một đám người cũng nghe đến, đến rồi, cùng nhau reo hò lên tiếng. Toàn bộ Ti Đồ gia, một mảnh cùng hoan. Hai may mắn mà có người a. Ti Đồ Lưu vân một mặt phức tạp cảm thán. 6. đoan mục gia tộc điều động thánh đế cùng mấy cái nửa bước thánh đế tiến đến Ti Đồ gia tộc tìm phiên thoái, kết quả bị giết tình hình. Mặc dù trong thời gian ngắn bị đoan mục gia tộc che dấu xuống, nhưng thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ bị gia tộc khác phát hiện manh mối, nhất là Ti Đồ gia tộc cũng sẽ không giúp đỡ Đoan Mục gia tộc dấu diếm, tại Diệp Hàn đánh chết Đoan Mục Hồng Lăng mấy người không có mấy ngày sau, Ti đổ Lưu Vân liền đem sự tình truyền đạt ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ Hư Thương Châu đỉnh tiêm gia tộc từng cái không dám tin, sau đó từng cái hướng Đoan Mục gia tộc tìm hiểu, cái này, Đoan Mục gia tộc dù thế nào dấu diếm, cũng vô ích, rất nhanh Ti đổ Lưu Vân ban bố tin tức liền được chứng minh. Trong khoảnh khắc, Hư Thương Châu Đông đảo gia tộc giống như bị động đất, đưa tới ba động, viện siêu Diệp Hàn tương tự. Trước đó đi nương nhờ Đoan Mục gia tộc gia tộc, lập tức tuyên bố thoát ly, hơn nữa liên tiếp hướng Ti đồ gia tộc lấy lòng. Không bao lâu, Đoan Mục gia tộc liền trở thành người cô đơn nhưng mà đoan mục gia tộc nội tình thâm hậu điểm ấy đả kích đối bọn hắn không coi là cái gì nhưng kế tiếp cùng đoan mục gia tộc cùng là đỉnh tiêm gia tộc mấy gia tộc khác cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng cũng không phải là đoan mục gia tộc có thể dễ dàng chịu được điều này cũng tại đoan mục gia tộc này bình thường quá cuồng vọng bây giờ đoan mục gia tộc một cái thánh đế vừa chết hai cái rất có thể đột phá đến thánh đế cũng đã chết lúc này không bỏ đá xuống giếng còn chờ lúc nào 6. chu thành chu gia chu gia gia chủ chiếm được tin tức này ngu ngơ phút chốc sau đó cười khổ cái này diệp tiểu huynh đệ không Là Diệp đại nhân, thật đúng là để cho người ta ngoài dự liệu a, may mắn ta nghe đi theo Đông Nhi đề nghị, cùng người này giao hảo, Đoan mục gia tộc như thế không hạ xuống, bàng ra những cái kia tiểu lâu la, xem như triệt để nhảy nhót không nổi. Bàng ra mấy cái gia chủ đã biết tin tức này, vốn có tiểu tâm tư, cũng triệt để thu hẹp xuống, không có Đoan mục gia tộc vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ là vạn vạn đấu không lại quan lại đồ gia tộc chỗ dựa chú ra. Nam cung gia tộc, một lao giả quét mắt trong tay lấy được tình báo, cảm thán không thôi, hơn 20 năm trước chính là cái kia hài đồng, bây giờ vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, chẳng lẽ ác ma huyết mạch, vậy mà cường đại đến nước này? thôi, quản hắn như thế nào, ngược lại ta Nam Cung gia tộc cũng không có nhằm vào Ti Đồ gia tộc, chắc hẳn Ti Đồ gia tộc cũng sẽ không đối với ta Nam Cung gia tộc như thế nào. Đồng dạng tình hình, tại cái khác gia tộc, tỷ như Công Tôn gia tộc, Vũ Văn gia tộc, Tây Môn gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc tư không gia tộc, Thái Sử gia tộc xuất hiện, chỉ là Thánh Hoàng Tam Tinh liền có thể xử lý Đoan Mùa Hồng lăng cái này rất nhiều Thánh Đế ở trong đứng hàng thượng đẳng cao thủ, tương lai một khi đột phá Thánh Đế, còn đến mức nào, thậm chí vẹn vẹn đạt đến Thánh Hoàng cao cấp, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. đã như vậy, cùng kết duyên, còn không bằng sớm làm lấy lỏng. bây giờ. Những gia tộc này vô cùng hâm mộ Âu Dương gia tộc, cái này Âu Dương gia tộc thật là an vận khí cất chó. Âu Dương gia chủ sắc thực đắc ý, mình khuê nữ chính là cái này mãnh nhân vị hôn thê, tương lai chính là xem ở khuê nữ phân thượng, ai dám chọc giận bọn họ Âu Dương gia tộc? Hứa Chi, hắn khuê nữ tương lai cũng rất có thể trở thành thánh đế cường giả. Hai hai tăng theo cấp số cộng, càng thêm không ai dám trêu chọc. Lúc này Diệp Hàn, đối với các phương phản ứng cũng không biết, hoặc có lẽ là cho dù là đã biết, cũng không như thế nào để ý một bảy sáu Minh Long Thần Kiếm lúc này Diệp Hàn đối với các phương phản ứng cũng không biết, hoặc có lẽ là. Cho dù là đã biết, cũng không chút nào để ý, bởi vì Diệp Hàn toàn bộ tâm thần đều dùng ở tu luyện U Minh Ma nhãn sau cùng kỹ năng bên trên U Minh Phong sát. Các phương thế lực đưa tới hạ lễ, cũng là họ Tư Đổ Lưu Vân bọn người ở tại xử lý. Loại tình hình này, ước chừng duy trì 2-3 tháng thời gian mới dần dần lắng lại, một chút muốn gặp gặp Diệp Hàn, hòa Diệp Hàn leo lên một chút giao tình, cũng bởi vì Diệp Hàn bế quan mà không phải không để xuống tâm tư. Một ngày này, Diệp Hàn cuối cùng đem U Minh Phong sát hoàn toàn nắm giữ, chuẩn bị xuất quan nghỉ ngơi một chút, cũng là bị họ Tư Đổ Lưu Vân gọi đi. 6 Diệp Hàn trước mặt họ Tư Đổ Lưu Vân một mặt trang nghiêm chỉ nghe cái sâu đạo, tiểu hàn, mặc dù đang bên ngoài, ngươi cũng không nguyện ý bị mang lên họ tư đồ cái này một dòng họ, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng có ti đổ gia tộc huyết mạch, ta đã giả, thứ này chỉ có thể giao cho ngươi, ta xem như đã nhìn ra, ngoại trừ ngươi, bây giờ ti đổ gia tộc còn chưa có xuất hiện có thể đột phá đến thánh đế nhân vật. nói, họ tư đồ lưu vân khẽ vươn tay, tại họ tư đồ lưu vân trên bàn tay khoảng không, đột nhiên một hồi hào quang màu tím lấp lóe, tiếp đó một cái tàn mát ra từ sắc quang choáng váng trường trợ xuất hiện, họ tư đồ lưu vân tiếp tục nói, chúng ta ti đổ gia tộc. Có thể nói là hiện nay hư thường châu nhiều như vậy gia tộc chuyển thừa lâu nhất, lâu đến thời kỳ viết cổ, cái này cũng là gia tộc bọn ta hơi chút xuống dốc, liền có một ít gia tộc muốn đánh chúng ta ti đổ gia tộc chủ ý nguyên nhân, chính là hy vọng nhận được chúng ta ti đổ gia tộc chuyển xuống đủ loại thần kỳ sự vật. Nói đến đây, họ tư đồ lưu vân cười khổ một tiếng, sau đó nói, những người này cũng không nghĩ một chút, thật muốn có bảo vật gì, chúng ta ti đổ gia tộc hội luân lạc tới loại tình trạng này sao. Mặc dù truyền thừa rất lâu, nhưng ở quá trình này ở trong, chúng ta thi đổ gia tộc cũng gặp phải không thiếu nguy cơ. Đồ tốt đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử ngay giữa. Bây giờ chúng ta thi đổ gia tộc tốt nhất chính là chỗ này cây Trường Đao. Này Trường Đao tiên là Minh Long Thần Kiếm, là trước mắt toàn bộ đại lục. duy nhất một đem cựu giai trung phẩm đỉnh tiêm vũ khí. Điểm này ta giấu giếm rất tốt, không có bị những người khác biết được. Bằng không đối phó chúng ta thi đổ gia tộc, nhưng là không chỉ là đoàn một gia tộc. Hơn nữa này Minh Long Thần Kiếm còn ghi lại lấy một loại võ kỹ. Đáng tiếc vũ kỹ này cần tinh thần lực đạt đến thánh đế cấp độ mới có thể giải phóng. Ta cũng không biết là thuộc về tầng thứ gì bất quá nghĩ đến cũng sẽ không là đơn giản võ kỹ, dù sao cũng là cựu giai trung phẩm đỉnh tiêm trường đao, theo ta suy đoán, rất có thể là bây giờ chúng ta đại lục này đã sớm thất truyền kim phẩm vũ kỹ năng cấp độ. Diệp Hàn con mắt trợt tỏa sáng, kim phẩm vũ kỹ năng à, cho dù là tại cái khác vị diện, bình thường thánh đế sơ kỳ, cũng chưa chắc liền sẽ nắm giữ bực này võ kỹ. Hơn nữa Minh Long thần kiếm bản thân cựu giai trung phẩm đứng đầu phẩm cấp, đối với hắn hấp dẫn cũng không nhỏ. Mặc dù có Chu Tức thần kiếm cùng Chu Tức thần y hết, nhưng Diệp Hàn biết, hắn sở dĩ dám như vậy dòng trống chiên bạo lộ ra, là bởi vì bốn châu đại lục xa suốt nguyên nhân. Tu vi cao nhất cũng liền thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, cái này vạn năm, thậm chí vài vạn năm xuống, chỉ có rất thưa thất giới tình huống mới có một ít cường giả ngẫu nhiên đạt đến thánh đế trung kỳ, đây đã là cực hạn. Hơn nữa, nắm trong tay vũ khí cấp độ cũng bất quá là cựu giai hạ phẩm, tu luyện võ kỹ cao nhất cũng vẹn vẹn tím phẩm thượng chờ đỉnh tiêm, dạng này thánh đế đối với hắn thực sự không có gì nguy hiếp, coi như lên tham nghiệm cũng không có cách nào đối phó được hắn. Nhưng nếu là đi đến vị diện khác, nhưng là khác rồi. Nhất là ác ma vị diện, ở trong đó thánh tôn cấp bậc ác ma tuyệt không thiếu thập giai vũ khí, đối với một chút tương đối nghèo khó phong tướng cấp thánh tôn. Phong vương cấp Thánh Tôn, cũng có không nhỏ lực hấp dẫn, vạn nhất bị bực này cường giả để mắt tới, nhưng là xong đời. Tại bốn châu đại lục có thể không thèm để ý bại lộ chu tức thần kiếm, đến rồi vị diện khác, nhưng là không được, có Minh Long thần kiếm bực này vũ khí phòng thân làm nhiệm hộ, hiện nhiên là một ý định không tồi. 6. Diệp Hán do dự một chút, đạo, ngoại công, cái này không được đâu, ta cũng không tính thời gian dài ở lại đây. Họ tư đồ lưu vân trên mặt một bộ ta đã sớm biết biểu lộ. Cười nói, điểm ấy ta đã sớm biết, bất quá thì tính sao, ngược lại thân thể ngươi mang theo Ti đổ gia tộc huyết mạch, cái này Minh Long thần kiếm, cũng một mực là trưởng khống tại Ti đổ gia tộc người mạnh nhất trong tay, đến nỗi người mạnh nhất này đến cùng ở tại địa phương nào, nhưng không, có quy định. Diệp Hàn cái này không có lo lắng, liền theo lời đem Minh Long thần kiếm thu vào. Họ tư đồ Lưu Vân đột nhiên khoát tay áo, "Ta mệt mỏi, ngươi đi tìm người mẫu thân tâm sự à, đoán chừng mẫu thân ngươi cũng sẽ đi theo ngươi đi tới Dịch Gia." Diệp Hàn gật gật đầu, hướng họ tư đồ Lưu Vân cong một chút eo, trọng nói, tạ ngoại công." Họ tư đồ Lưu Vân con mắt có chút ứ đắc, rốt cuộc đến đứa cháu ngoại này thừa nhận, lại khoát tay áo, họ tư đồ Lưu Vân không hề nói gì, ý tứ nhưng là biểu đạt ra ngoài. Diệp Hàn mím môi một cái, quay người rời đi. 6. Thời gian kế tiếp, Diệp Hàn lại nhiều một hạng công tác, chính là luyện hóa Minh Long thần kiếm. Minh Long thần kiếm cho dù là không sánh được Chu Tức thần kiếm, nhưng cũng không phải Diệp Hàn có thể dễ dàng nắm trong tay, đặt đến sơ bộ nắm giữ, liền cũng lại tiến hành không được. Diệp Hàn buồn bực một chút, liền khôi phục bình thường, hắn bây giờ bản thể tu vi mới Thánh Hoàng Tam Tinh, không nội, không nội. Sơ bộ nắm trong tay Minh Long thần kiếm sau đó Diệp Hàn tiếp tục tu luyện võ kỹ, luyện hóa săn hồn hỏa lần kiếm và bệnh trùng tơ thành lá chắn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền cùng Ti Đồ Yên liên hệ liên hệ cảm tình, bất quá mỗi lần đến cuối cùng, Ti Đồ Yên đều sẽ kiếm cớ nhường Diệp Hàn hòa Âu Dương Lăng Thành đáp lời. Diệp Hàn tự nhiên biết Mẫu thân làm như thế nguyên nhân, tất nhiên từ nhỏ đã chỉ cưới. lại thêm trong khoảng thời gian này tiếp xúc đứng lên cảm giác không tệ, Diệp Hàn cũng sẽ không có bài xích, đương nhiên, mấu chốt hay không hy vọng Mẫu thân thất vọng. Không phải vậy Diệp Hàn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đón nhận cùng Âu Dương Lăng Thanh quan hệ. Trong nháy mắt, lại là thời gian mấy tháng đi qua, bởi vì tu vi đạt đến thánh hoàng tinh thần lực càng là bước vào đến rồi thánh hoàng cao cấp cấp độ diệp hàn đối với vũ khí nắm giữ nhanh chóng vô cùng trước mấy ngày cuối cùng tương diện thế hỏa luôn nắm giữ được đại thành chi cảnh săn hồn hỏa lân kiếm và bệnh trùng tơ kiếm thuẫn cũng hoàn toàn hoàn toàn luyện hóa trường khống lúc này diệp hàn tổng hợp chiến lực, so nửa năm phía trước đánh giết đoan mục hồng lang thời điểm cường hơn 6. một ngày này đứng tại ti đổ yên trước mặt diệp hàn vừa muốn mở miệng lại bị ti đổ yên đánh gãy ta đã biết ngươi là dự định rời đi đúng vậy mẫu thân ngươi cũng đi theo ta đi ti yên rõ ràng rất là ý động thật lâu lại lắc đầu ta mặc dù muốn đi cũng không phải bây giờ Ti đồ gia tộc bây giờ đang đứng ở khẩn yếu con đầu, ta không có thể ở cửa này đầu rời đi. Ngươi còn có việc, liền rời đi à? Trước tiên đem Huyền Tông cái kia hai họa ngầm giải quyết đi. Qua mấy năm, ta liền đi tìm ngươi, ta cần phải tự mình cho ngươi chủ trì hôn lễ. Một bảy bảy hoàng kim hổ cá mập đế Diệp Hàn bị Ti đồ yên cuối cùng nói lời làm cho sắc mặt một bính, sắc mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Ti đồ yên phúc một tiếng cười, thẹn thùng cái gì, con ta quả thật lợi hại. Vậy mà duy nhất một lần muốn cưới bốn cái, Nhi tử, ngươi cũng đừng động phòng thời điểm suy sụp. Diệp Hàn nhất khuôn mặt bất đắc dĩ, mẫu thân càng lai việc cùng họ tư đầu ngọc giống nhau bất quá Diệp Hàn trong lòng cũng rất là cao hứng, dù sao cũng so Ban Sơ gặp mặt, cái kia vẻ mặt buồn tiêu tốt. Diệp Hàn trợn trắng mắt, cắn răng nói, Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là bốn cái, còn không cách nào ép khô con của ngươi. Ti Đồ Yên nghe vậy, cười càng mừng hơn, đẩy Diệp Hàn, cười nói, Ban Sơ thật vẫn mắt bị mù, cho là ngươi là một cái không hiểu gợi cảm đồ gỗ, hiện tại xem ra sáu. Diệp Hàn cười hắc hắc, không lưng cọ sát Ti Đồ Yên, cùng Mẫu thân có gì có thể che giấu, cũng không phải ngoại nhân. Ti Đồ Yên nghe vậy, trong lòng ấm áp dễ chịu, rốt cuộc là con của mình, coi như tách ra nhiều năm như vậy, cũng sẽ không biến thành cự nhân. Tỳ Đồ yên lại trêu gẹo con trai mình mấy lần, "Đạo, Lăng Thanh Nha đầu kia, ngươi tạm thời cũng đừng dẫn đi, bây giờ nàng đang đứng ở thực lực phi top tăng lên giai đoạn, vẫn là tại Âu Dương gia tộc thật tốt tu luyện a, chờ thêm 1, 2 năm, ta tự mình mang theo nha đầu này đi diệp gia tìm ngươi, ta bảo đảm, lúc kia, Lăng Thanh Nha đầu tuyệt đối không thua Thánh Hoàng." Diệp Hàn gật gật đầu, nếu là mâu thân ý tứ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không thôi lại cỏ sát, đây chính là mẫu thân ôm ấp, như thế nào cũng phải ôm đủ. Thật lâu, Diệp Hàn mới lui lại mấy bước, thấp giọng nói, "Mẫu thân, vậy ta liền đi trước." Nói xong, Diệp Hàn trong nháy mắt bay đi. 6 Diệp Hàn bay đi sau đó, chỉ chốc lát sau, Ti Đồ Yên sau lưng đi ra Âu Dương Lăng Thanh, không thôi nhìn xem Diệp Hàn rời đi phương hướng. Ti Đồ Yên trêu ghẹo nở nụ cười, ngươi nha đầu này, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền bị ta tiểu tử kia câu mê hồn. Âu Dương Lăng Thanh náo cái mặt to hồng, tiên di hắc hắc, tốt tốt, không náo ngươi, ngươi cũng nghe ta tiểu tử kia nói à? Tại một cái khác đại lục, nhưng còn có ba cái đâu, xảo san nha đầu kia không nói, đó là một cái tốt, có thể mặc khác hai cái nha đầu, ta hiểu không nhiều, chỉ biết là thực lực phi phàm, ngươi cần phải thật tốt tu luyện, mau chóng đạt đến thánh hoàng, đến lúc đó cũng không bị xem nhẹ. Âu Dương Lăng Thanh nhăn nhó một chút, gật gật đầu. Diệp Hàn nhưng không biết, hắn vừa mới rời đi, bên này Mẫu thân liền cổ động Âu Dương Lăng Thanh tranh thủ tình cảm, nếu là Diệp Hàn đã biết, e rằng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Đây cũng không phải nói Ti Đồ Yên đối với Diệp Hàn có cái gì không tốt tâm tư, chỉ là phân ly quá lâu, Ti Đồ Yên muốn đem hết thảy tốt nhất đều cho Diệp Hàn, bao quát con dâu. Thủy Cúc cùng đêm quân thành, Ti Đồ Yên cũng không có gặp qua, chỉ sợ không phải là một cái tốt, lúc này mới cổ động Âu Dương Lăng Thanh tranh thủ tình cảm, tương lai cũng không bị khi phụ. Nam nhân hậu viện nữ nhân càng nhiều, mặc dù có thân như tỷ muội tình huống, nhưng càng nhiều vẫn là tranh giành tình nhân tình huống. Nếu là nam nhân trên chủ quan có cái gì bất công, tất phải có một phe nữ tử bị ủy khuất. 6. Hải vực, trên bầu trời, một đạo lưu tinh sẽ qua, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cái này lưu tinh chính là Diệp Hàn nhanh chóng phi hành tạo thành tình huống. Diệp Hàn thực lực bây giờ đạt đến thánh hoàng tam tinh, tốc độ phi hành xa không phải trước đó có thể so sánh, rất nhanh, Diệp Hàn liền vượt qua từng tòa hải đảo, phi hành gần một tháng thời gian, Diệp Hàn mới dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Hàn cũng không có lựa chọn đáp xuống hải đảo, mà là trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung, lấy Diệp Hàn thực lực bây giờ đương nhiên sẽ không giống lúc tới như thế kiên kỵ hải dương dưới yêu thú. bởi vậy Diệp Hàn không có chú ý tới dưới mặt biển yêu thú, tại phát hiện Diệp Hàn khác thường. nửa năm, lão tổ tông để chúng ta lưu ý nam nhân kia cuối cùng xuất hiện, các cạ, cái này ta muốn lập công sáu. biển sâu phía dưới một tòa huy hoàng trong cung điện, một đại hán cười ha ha, xem ra là ta người trước hết nhất tìm được tiểu tử kia a, năm lạc trước đây vậy mà không có bắt được hắn, hơn nữa bị khiến cho chật vật không chịu nổi, đó là năm lạc quá tuổi mụ. nếu là bản đế, thử muốn liên hợp, quá coi thường bản đế, loài người thành đế, làm sao có thể cùng chúng ta yêu thú so sánh? Nếu là ta một người bắt được tiểu tử kia, chẳng phải là sáu. Nói xong, đại hán thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Sáu. Trên bầu trời, Diệp Hàn chậm rãi khôi phục thể nội linh lực, Ch Diệp Hàn nhướng mày, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, lăn ra đến. Diệp Hàn bỗng nhiên vung lên trưởng, trưởng phong đánh vào trên mặt biển, lập tức cầm ẩm văng rội, nổ tung lên. Một bóng người bị tạc đi ra. Hắc hắc, không hổ là lão tổ tông yêu cầu chúng ta muốn tìm người, nếu là đưa ngươi bắt lấy, lão tổ tông chắc chắn khen tụng ta. Đạo nhân ảnh này cười hắc hắc, trong nháy mắt vừa hồ, biến thành một đầu giữ tợn hài thú, thực lực rõ ràng là bắt giai hạ vị bắt giai hạ vị yêu thú khó trách dám như thế không tiên nghệ gì cả đáng tiếc xấu liệt hoàng kim thân quyết ngưng khí thế khổng lồ quay đến diệp hàn phía dưới bọn biển phun trào cuốn lên vòng xoáy khổng lồ khí thế kinh khủng nhường phóng tới diệp hàn cực lớn hải thú trực tiếp bị đè sấp xuống dưới ngươi lại có thực lực như thế hoàng bét biển này thuốc cực kỳ hoảng sợ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão tổ tông muốn nó không nên đánh thảo kinh xà bây giờ hối hận cũng đã chậm hải thú vội vàng tiêu to ngươi không thể giết ta bằng không hổ sa lão tổ tông định sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp hàn lông mày nở lên hổ sa bị bắt giai hạ vị yêu thú gọi là Lao tổ tông, chỉ sợ là thánh đế cấp bậc yêu thú cấp 9, hổ xa hổ xa, chẳng lẽ là hải vực hai đại yêu thú cấp 9 một trong hoàng kim hổ cá mập. Phía trước tại hải vực, Diệp Hàn từ Lý Minh trong miệng, không chỉ có biết được Luân Hồi Tông cùng Luân Hồi bên trong tông hai đại thánh đế, còn biết trong hải vực hai đại vương giả. Hoàng kim hổ cá mập cùng băng xương giao long. Cái này hoàng kim hổ cá mập tại sao đột nhiên muốn bắt ta? Liền xem như ta trêu chọc Luân Hồi Tông, nhưng cũng không có trêu chọc nó a. Diệp Hàn trăm muối vẫn không có cách giải. Chật, Diệp Hàn nhất sức sở, chẳng lẽ luôn hồi tông cái kia thánh đế đem ta nắm giữ thập giai vũ khí tin tức truyền ra ngoài? Diệp Hàn suy tư, tại nơi đầu hải thú xem ra là sợ, lập tức đầu này hải thú không chế người cứng đắc, lớn lối nói, xem ra ngươi là sợ hãi, còn không mau thả bản hoàng, không phải vậy lao tổ tông định sẽ không cho chào ngươi quả ăn. ồn nào! Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một trường hướng đầu này hải thú vô tới, minh ngông kim sắc hỏa trường, trong nháy mắt đem đang đầu hải thú chế mất, đầu này hải thú phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng hóa thành tro tàn thậm chí hải thú quanh mình một vùng biển đều bị hỏa diễm trực tiếp buốt hơi giảm xuống không thiếu hóa thành đậm đà xương mù màu trắng tất nhiên hoàng kim hổ cá mập muốn theo đuổi giết ta ở nơi này hải vực là chạy không khỏi đi trong hải vực khắp nơi đều là yêu thú là cái này hoàng kim hổ cá mập hai mắt đã như vậy dứt khoát trực tiếp ở chỗ này chờ con yêu thú kia à có thể giết được nhân loại thành đế như cũ có thể giết được yêu thú thành đế một mươi tám chiến hoàng kim hổ cá mập tại cái này chờ đợi ở trong không bao lâu diệp hàn liền cảm ứng được một cổ khí tức cường đại đang theo ở đây nhanh chóng tiếp theo diệp hàn ánh mắt ngưng lại tới Cách đó không xa, mặt biển bởi vì khí tức cường đại uy áp mà tách ra, một đại hán nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh ở cách Diệp Hàn hơn ngàn mét vị trí dừng lại, phiêu phủ ở giữa không trung. Một thân khí tức các liệt, đích thật là thánh đế cường giả mới có thể tản mắt ra. Hoàng kim hổ cá mập. Trước mắt, Diệp Hàn dùng giọng khẳng định đạo. Đại hán cười hắc hắc, ngươi đoán ra tới. Xem ra ngươi cũng không đần a. Đại hán ánh mắt chú ý tới Diệp Hàn phía dưới một chút vết tích, hiểu rõ, khó trách, xem ra cho bản đế thông phong báo tin thuộc hạ đã bị ngươi tiêu diệt. Diệp Hàn lạnh lùng nhìn qua hoàng kim hổ cá mập, mặt không biểu tình. Đại hán lơ đến cẩn thận cảm ứng một phen, mắt lộ ra khác biệt, thánh hoàng, cao cấp khí tức, cùng lấy được tình báo có chút khác biệt à? Cũng là, nhân loại các ngươi thực lực tăng trưởng từ trước đến nay cấp tốc, chỉ là nửa năm, phát sinh cực lớn biến hóa cũng là bình thường. Nhân loại tiểu tử, đem thập giai trường kiếm lấy ra đi, liền để bản đế xem, ngươi nắm giữ mấy phần? Diệp han thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Đại Hán sắc mặt trợn lạnh xuống, bản đế không có tư cách. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, chính là luân hồi tông hai vị kia cũng không dám dùng giọng nói như vậy tới cùng bản đế nói chuyện, vốn là muốn chơi đùa với ngươi, đã ngươi cuồng vọng như thế cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc ác. đại hán nắm vào trong hư không một cái mặt biển lập tức dâng trào từng đạo cột nước từ mặt biển bên trong ẩm vàng bắn ra sau đó những nước này trụ hóa thành một đầu lĩnh to lớn biển khơi cá mập giữ tận gào thét phóng tới diệt hẳn mỗi một đầu hải sa cái đầu đều có vài chục mét lớn nhỏ trên trăm đầu dạng này hải sa phiêu phù ở giữa không trung càng lộ vẻ hải sa hung hãn mặc dù là từ thuần túy thủy nguyên tố ngưng kết mà thành nhưng những thứ này hải sa mở ra to lớn nhanh để cho người ta không dám khinh thị chút nào nói không chừng bị căn chúng thật sự sẽ bị cắn thành khối vụn minh ma nhãn mở diệt thế hòa luân Diệp Hàn khí tức chợt tăng lên tới thánh đế cấp bậc, từng đạo đủ loại màu sắc hỏa luân xuất hiện tại Diệp Hàn bầu trời, bị Diệp Hàn chỉ một ngón tay, những thứ này hỏa luân bắn mạnh mà ra, tại trong quá trình không ngừng phân hóa, rất nhanh số lượng thì đến được cùng hại sa bất phân cao thấp tình cảnh, từng đạo hỏa luân vòng tại những này Hải sa trên thân thể, ầm vang nổ tung. Cả bầu trời, thật giống như xuống mưa to một dạng, nổ tung Hải sa, hóa thành chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Đại hán con ngươi co rụt lại, thiên phú thần thông, khó trách ngươi có thể từ năm lạc trong tay ta thoát, xem ra bản đế xem nhẹ ngươi. Đại hán lần này hai tay một chảo, dưới mặt biển lại là không ngừng mà có cột nước phun ra. Những nước này trụ ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh hóa thành không ngừng xoay tròn xoắn ốc phong bạo của nước. Đại Tịch Diệt Chỉ, Diệp Hàn dũng nhiên chỉ một ngón tay, bên trong hư không, to lớn ngón tay ầm vang hạ xuống, mà chắn xoắn ốc phong bạo cột nước phía trên. Hai hai va nhau, tiếng vang to lớn sau đó, vậy mà phát ra làm cho người khó nghe the thế tiếng ma sát, Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, Đại Tịch Diệt Chỉ liền muốn tán loạn ra. Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, leo nhanh lui lại, đồng thời lấy ra săn hồn hỏa lần kiếm. Bá thiên chân viêm đã có thể hoàn toàn phát huy ra săn hồn hỏa kiếm uy lực, dựa vào săn hồn hỏa lần kiếm Bá Thiên chân viêm chém uy lực được tăng lên rất cao, viên siêu phía trước diệt thế hỏa luân, xoát ước phong bạo cột nước chân thực tán loạn, lại là mưa to ẩm van xuống. Đại hán sắc mặt âm trầm, vạn vạn không ngờ tới Diệp Hàn thật sự như tình báo ở trong khó chơi, tiểu tử này nửa năm trước tuyệt đối không có loại thực lực này, căn cứ tình báo biết được, tiểu tử này trước đây thế nhưng là tại có thập giai trưởng kiếm dưới tình huống còn chật vật mà chạy, mà bây giờ sáu, thật chẳng lẽ phải dùng cái nào đem ba cái kia truyền thống đến ở đây? Nếu thật như thế, thập giai trưởng kiếm nhưng là không nhất định sẽ bị bản đế nhận được. Khi hai cái nhân loại không nói, cái kia lao lòng Thực lực đã đạt đến thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, trên người huyết mạch, tất nhiên không có kích phát ra của hổ cá mập huyết mạch ta cường đại, nhưng là nếu không bao nhiêu, có cái này lão long ra tay, ta chiếm được thập giai trường kiếm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại hán con mắt khẽ híp một cái, cũng được, xem bộ dáng là thời điểm muốn lộ ra bản lĩnh thật sự, cái này không được nữa mà nói, chỉ có thể sáu. Dừng. Đại hán đột nhiên gầm rú lên tiếng, tại đại hán sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, hư ảnh này toàn thân trên dưới lộ ra màu hoàng kim màu, rõ ràng là hoàng kim hổ cá mập chân thân hư ảnh. Chỉ thấy cái này hoàng kim hổ cá mập chân thân mở ra to lớn răng nanh lộ ra giữ tận miệng lớn, sau một khắc, kinh khủng hấp lực từ nơi này miệng lớn ở trong bắn mạnh mà ra. Đại Hán Hải vực phụ cận nước biển, bỗng nhiên bị hút vào đến hoàng kim hồ cá mập chân thân trong miệng, toàn bộ hình ảnh tựa như tận thế. Trong khoảnh khắc, cỗ này to lớn hấp lực liền tác dụng tại Liễu Diệp Lệnh trên thân. Diệp Hàn cuối cùng thưởng thức được tương tự với U Minh lối đi chiêu số. Diệp Hàn toàn thân linh lực nhanh chóng phun trào, vững vàng áp chế thân thể của mình. Đại Hán thấy vậy, lạnh lên một tiếng, bản đế ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào, bị hút vào bản đế chân thân không, gian, ngươi nhưng là cũng lại không thoát được. Đại tịch diệt chỉ Diệp Hán nhất chỉ bắn ra, như Toàn sử dụng công kích ngăn cản Đại Hán chiêu số này. Đáng tiếc một chiêu này công kích cũng bị Đại Hán hút vào đến rồi chân thân trong miệng. Đại Hán cười lạnh không dứt, đừng lãng phí thời gian, ta đây một chiêu cũng không phải bình thường Thánh Đế sơ kỳ có thể so sánh, mặc kệ cái gì đều chỉ có bị hút vào phần. Chủ nhân, đầu này yêu thú thể nội rõ ràng có sa cổ hổ cá mập một chút huyết mạch. Sa cổ hổ cá mập, tại thời kỳ viễn cổ cũng là yêu thú chính giữa người nổi bật, cũng không thấp hơn chân long tồn tại. Trước đây sa cổ hổ cá mập người mạnh nhất, thế nhưng là phong vương cấp thánh tôn, một chiêu kia thôn thiên chi thuật, uy lực không thể coi thường. Ta nhớ được trước đây đầu kia sa cổ hổ cá mập, một nuốt phía dưới, mấy ngàn thánh đế cấp bậc ác ma đều bị hút vào, trong đó bao quát một chút phong tướng cấp ác ma cũng không có chạy đi. Tê. Mạnh như vậy? Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói. Đó là đương nhiên, thời kỳ viễn cổ, chúng ta vị diện này thế nhưng là đông đảo vị diện đệ nhất cường đại tồn tại, không thiếu sinh vật cường đại đều xuất thân từ chúng ta vị diện này, mỗi một đầu cường đại tồn tại đều không phải là bình thường có thể so sánh. Nào giống bây giờ, liền ra dáng điểm trùng tộc cũng không có, đầu này yêu thú mặc dù kích phát ra cổ hổ cá mập một chút lên mạch, nhưng là vẹn vẹn một chút mà thôi, uy lực cũng không lớn. Nếu là chủ nhân có thể bộc phát ra có thể so với thánh đế trung kỳ cường giả nhất kích, đầu này yêu thú công kích ngay lập tức sẽ bị chủ nhân phá giải. Thánh đế trung kỳ công kích. Diệp Hàn sầm mặt lại, nghĩ tới Chu Tức thần kiếm. Một bảy chín lấy một địch bốn, Diệp Hàn vừa định muốn sử dụng Chu Tức thần kiếm, lại bỗng nhiên dừng lại động tác này, hiện tại hắn thực lực còn chưa tới nơi cực hạn, vẫn chưa tới sử dụng Chu Tức thần kiếm thời điểm. Thật muốn thánh đế trung kỳ công kích. Tiểu Lưu trần chờ một chút, cái này sáu, cũng không phải nhất định phải dạng này, đầu này yêu thú rõ ràng còn không có dùng hết toàn lực, chủ nhân chỉ cần phát huy ra tiếp cận thánh đế sơ kỳ đỉnh phong chiến lực, nên không sai biệt lắm. Bất quá thật muốn như thế, đầu này yêu thú chắc chắn sử dụng toàn lực, chủ nhân như cũ muốn phát huy ra thánh đế trung kỳ chiến lực. Chủ nhân Hà Tất xoắn suất, trực tiếp sử dụng Chu Tức thần kiếm đưa nó xử lý chẳng phải xong việc. Diệp Hàn lắc đầu, tại cái vị diện này, sử dụng Chu Tức thần kiếm, ta đã thuộc về vô địch, nhưng ở vị diện khác đâu, ta nhu cầu giải tại không có Chu Tức thần kiếm thời điểm, ta đủ khả năng đạt tới cực hạn, lúc này mới có thể tại tương lai đối với mình có một chính xác định vị. Cũng không thể đi đến vị diện khác, cũng hơi một tí gặp phải nguy hiểm liền sử dụng Chu Tức thần kiếm a, trêu chọc thánh tôn, nhưng là xong đời. Nghe được Diệp Hàn nói như vậy, Tiểu Thí Hải cũng sẽ không nói, có thể tại gần như vị diện này vô địch, còn có thể thanh tỉnh đem chính mình định vị. Tiểu Thí Hải vẫn là rất hài lòng. Đại hán nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt như cũng nhẹ nhõm bộ dáng, cắn răng một cái, Hoàng Kim Hổ cá mập chân thân hấp lực trợn tăng cường. Diệp Hàn nhất cái vô ý, suýt chút nữa bị hút tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn đống nhiên một tiếng quát chói tai, ác ma biến, khổng lồ khí tức dạo dược mà ra, mặt biển cấp tốc cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, nguyên ngông khí tức sông thẳng lên trời, liền từng mây đều tiêu diệt. Một cỗ hắc ám rớt xuống khí tức trải rộng phương viên mấy chục vạn mét vốn là Diệp Hàn Tu Vi liền tăng vọt đến rồi Thánh Đế sơ kỳ sơ đoạn cảnh giới cực kỳ ổn định tình cảnh thoát một cái trực tiếp tăng vọt đến rồi Thánh Đế sơ kỳ bên trong phía sau đoạn vừa mới sơ bộ nắm giữ Minh Long Thần Kiếm đông nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay Bá Thiên Chân Viêm chạm lại lần nữa bắn mạnh mà ra lần này Diệp Hàn cường đại công kích tuyệt đối đạt đến Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong thậm chí càng hơn một bậc vượt ra khỏi Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong đủ khả năng đạt tới vi lực bất quá khoảng cách Thánh Đế trung kỳ như cũ có một cự ly không nhỏ cái này cùng Diệp Hàn vẹn vẹn sơ bộ nắm giữ Minh Long Thần Kiếm có rất lớn quan hệ cái gì Đại Hán rõ ràng không ngờ rằng Diệp Hàn lúc này còn có thể bạo tăng thực lực của mình, hơn nữa sử dụng vẫn là Ác Ma huyết mạch. Hôn đản, lúc nào Ác Ma cùng nhân loại lưu lại hậu đại, chẳng lẽ là mấy chục năm trước Ác Ma đánh tới thời điểm Ác Ma lợi hại, Đại Hán cực kỳ tin tưởng, phát hiện Diệp Hàn trạng kích hoàn toàn có thể phá mất công kích của nó. Đại Hán ấp, một khi chân thân không gian cửa vào bị phá, trong thời gian ngắn nhưng là không thể tại sử dụng, đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn là thông thường thánh đế yếu thú, có lẽ liền luân hồi tông lao đầu tử kia đều đánh không lại. Dùng, Đại Hán lại lần nữa gầm rú lên tiếng, lần này Đại Hán sau lưng chân thân tiêu tan, thay vào đó nhưng là đại hán yêu thú bản thể hoàng kim hổ cá mập. Hoàng kim hổ cá mập cái này một lúc, uy lực so vừa rồi cường đại quá nhiều, trong mấy mắt thì có vô số nước biển bị hoàng kim hổ cá mập hút vào trong bụng, bá thiên chân viêm chém chẳng kích, tại sắp chạm kích đến hoàng kim hổ cá mập thời điểm, bởi vì này đột nhiên gia tăng thôn phệ năng lực, chẳng kích cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bị hút vào đến rồi hoàng kim hổ cá mập trong miệng. Kinh khủng hấp lực, cho dù là thời khắc này Diệp Hàn, cũng có chút chống đỡ không nổi. Cắt cắt cắt, nhân loại tiểu tử, cái này không chịu nổi a. Hoàng kim hổ cá mập cơ thể dài đến mấy ngàn mét, một đôi hùng hãn con người, đều phải so với Diệp Hàn đại hơn vài chục lần bị cái này hùng hãn con ngươi trừng một cái, Diệp Hằng có chút không rét mà run. Diệp Hằng thân hình lão đảo muốn ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút tới tự như, cứ như vậy một hồi chỗ trống, phụ cận không thiếu hải đảo cũng bị trực tiếp rút lên, bị hút vào đến rồi hoàng kim hổ cá mập trong miệng. Cũng may phụ cận hải đảo cũng là vắng vẻ hải đảo, cơ hồ không người ở ở, bằng không có trời mới biết phải có bao nhiêu người gặp nạn. Ác ma chi chảo, Diệp Hằng trong mắt lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, song chảo rối ra, hư không tiêu thất, mà ở hoàng kim hổ cá mập quanh thân hai bên, đột nhiên dần hiện ra trên trăm ác ma móng đuốt, lập tức đâm vào đến hoàng kim hổ cá mập thể nội giống Hoàng Kim Hổ Cá Mập đau kêu thành tiếng, nguyên bản hấp lực cường đại, tại thời khắc này đột nhiên bị đánh gãy, Diệp Hàn thừa này liên tiếp lui về phía sau, khẽ cười nói, tất nhiên đối mặt công kích đều sẽ bị hút vào, vậy thì từ hai bên công kích không được hay sao? Câu nói này nói đến đơn giản, tại dạng này bên dưới hấp lực cường đại, bất kể thế nào công kích, kết quả chỉ có một, cũng là bị hút tới Hoàng Kim Hổ Cá Mập trong miệng. Nhưng mà Diệp Hàn người mang ác Ma huyết mạch, phương thức công kích không giống bình thường, hoàn toàn là thông qua không gian tuấn di đem ác Ma chi chảo tuấn di đến Hoàng Kim Hổ Cá Mập hai bên. Hoàng Kim Hổ Cá Mập thôn phệ cường thịnh trở lại cũng không cách nào thông qua không gian đem ác ma này chi chảo hấp thu. Diệp hàn ác ma chi chảo đâm vào đến Hoàng Kim Hổ Cá Mập thể nội, đệ vương phất sở không ngừng chấn vào, phá hư xâm lấn lấy Hoàng Kim Hổ Cá Mập trong cơ thể đủ loại khí quan. Hoàng Kim Hổ Cá Mập lập tức luống cuống, một khi bị đệ vương phất sở xâm lấn, nó không chỉ sẽ được trọng thương, tu vi cũng sẽ lùi lại. Cái này thì cũng thôi đi. Đáng sợ hơn là sẽ bị ác ma này chi lực hoàn toàn trưởng khống, trở thành không có lý trí dã thú khắp nơi công kích. Hoàng Kim Hổ Cá Mập cũng không lo được thốn phệ, liền nội vàng đem phần lớn lực chú ý đặt ở cùng trong cơ thể đệ vương phất đối kháng phía trên. Lúc này. Hoàng Kim Hổ Cá Mập không thể không thừa nhận, dù là hắn kích phát viễn cổ hổ sa một chút huyết mạch, dẫn đến hắn có một cái siêu cường át chủ bài, nhưng vẫn cũ không phải Diệp Hàn đối thủ, đây vẫn là Diệp Hàn không có lấy ra thập giai trưởng kiếm kết quả. Đáng giận, tiểu tử này thật là nửa năm trước còn từ năm lạc trong tay chạy thuộc mạng tiểu tử kia. Coi như nhân loại tu vi tốc độ tăng lên viễn siêu chúng ta yêu thú, chỉ là nửa năm cũng quá sáu. Không được, tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ rơi xuống. Ý thức được chính mình rất có thể sẽ chết, Hoàng Kim Hổ Cá Mập cũng không lo được kiên kỵ, vội vàng quăng ra ba cái mâm tròn, mâm tròn phiêu phủ ở giữa không trung, quang mang lấp lánh. Thì triển ác ma huyết mạch, Diệp Hàn đối không gian chấn động cảm giác viễn siêu trước đây mấy chục lần, hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn, rõ ràng từ ba cái mâm tròn phía trên cảm nhận được không gian ba động. Lại là không gian truyền tống. Xem ra cái này vật hiếm hoi, tại thánh đế trong tay cũng không thiếu, nếu là ta không có đó sai, Hải vực 4, cái thánh đế, hiện nay đều đối ta nhìn chằm chằm, đã như vậy, ngay ở chỗ này đem các loại người một mẹ hốt gọn a. Ôm tâm tư này, Diệp Hàn Lãnh Đạm nhìn xem ba cái mâm tròn truyền tống lấy mặt khắc tam đại thánh đế. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Hàn trong mắt, một vị trong đó là lão giả hình tượng xem xét thì biết rõ là luân hồi tông cao nhất trưởng khống giả thánh đế sơ kỳ phía sau đoạn tiếp cận thánh đế sơ kỳ đính phong nhân loại cường giả người thứ hai rõ ràng là đã từng truy sát diệp hàn niên kỳ lạc một tám không toàn bộ đánh giết ban đầu niên lạc còn không phải diệp hàn có thể cảm giác bởi vậy ngoại trừ biết niên lạc là thánh đế cường giả nhưng ở thánh đế sơ kỳ ở trong ở vào cái gì cấp bậc cũng không phải diệp hàn hiểu biết bây giờ diệp hàn nhưng là rõ ràng cảm giác được niên lạc thực lực bất quá là thánh đế sơ kỳ bên trong đó thôi để cho người chú ý là cái thứ ba nam tử Màu băng lam tóc, toàn thân cho người ta lạnh buốt cảm giác, một thân tu vi đạt đến thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, ngoại trừ băng xương giao long, không làm người thứ hai tuyển. Hơn nữa từ băng xương giao long trên thân, Diệp Hàn người được một cỗ xa không phải thánh đế sơ kỳ mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Diệp Hàn trong lòng lập tức cảnh giác mấy phần, nghe nói băng xương giao long huyết mạch không hề tầm thường, tại yêu thú ở trong cũng ở vào thượng đẳng, nói như vậy, người này hóa thành bản thể, e rằng tu vi trực tiếp tăng vọt đến thánh đế trung kỳ, lại thêm một thân cường hãn công kích sáu. Lúc này, băng xương giao long hóa thành hình người tự tiếu phi tiếu nhìn thấy một lần nữa hóa thành nhân hình hoàng kim hổ cá mập, lão hổ Như thế nào chật vật như thế, chẳng lẽ liền chỉ là một đứa bé trai loại người đều đánh công lại, lấy băng xương giao long tuổi tác, xương hô diệp hàn vì tiểu hải tử cũng không đủ. Hoàng kim hổ cá mập một mặt khó coi, cũng không có hướng băng xương giao long phát tác, ngược lại đối với niên lạc hừ lạnh nói, ngươi khi đó cho tình báo có phải giả hay không? Tiểu tử này rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, liền thập giai trường kiếm ảnh cũng không thấy đến, liền đem ta làm thành bộ dáng này. Niên lạc rõ ràng lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt nhìn về phía diệp hàn, đồng dạng bị diệp hàn tu vi chấn kinh. Ngươi sáu. Diệp hàn mỉm cười, trước đây chuyện giữa chúng ta cũng là nên tại hôm nay giải quyết. U Minh Phong Sát. Diệp Hàn Minh ma nhãn hảo quang màu tím đại thịnh, trong nháy mắt tạo thành to lớn kết giới, đem năm người bao phủ ở bên trong. U Minh Phong Sát ngũ giác tức đoạt thị giác tức đoạt. U Minh Phong Sát ngũ giác tức đoạt thính giác tức đoạt. U Minh Phong Sát ngũ giác tức đoạt khiếu giác tức đoạt. U Minh Phong Sát ngũ giác tức đoạt xúc giác tức đoạt. U Minh Phong Sát ngũ giác tức đoạt vị giác tức đoạt. Đối mặt bốn vị thánh đế, Diệp Hàn cũng không giống như đối mặt Đoan Hồng Lăng như thế, còn cho bọn hắn tâm sự, bốn vị thánh đế đại phát thần uy, U Minh Phong Sát căn bản là khốn không được bọn hắn bao lâu, bởi vậy nhanh chóng động thủ mới là trọng yếu nhất. Trong khoảnh khắc, ngũ giác tước đoạt liền bị Diệp Hàn sử dụng, chỉ bất quá lần này cùng phía trước mỗi một loại từng cái sử dụng khác biệt, lần này vì vượt lên trước công kích, năm loại tức đoạt hoàn toàn đồng thời bày ra. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bốn vị thánh đế đối mặt ngũ giác tức đoạt hoàn toàn khác biệt, bị tước đoạt ngũ giác cũng rất có thể khác biệt. Đương nhiên, nếu là Diệp Hàn kiên trì thời gian dài một chút, bốn vị thánh đế rất có thể cũng là ngũ giác bị tước đoạt, nhưng mà Diệp Hàn có thể kiên trì thời gian dài như vậy sao? Không tốt, ta thị giác bị tức đoạt, thiếu giác của ta cùng xúc giác bị tức đoạt. Ta sáu. Một lần công kích đi qua, Hoàng Kim hổ cá mập thầm Vốn là có chỗ tiêu hao, về sau càng là bị nội thương, lại thêm còn muốn trả giá một bộ phận linh lực ngăn cản đệ vừa Forser xâm lớn, có thể phát huy ra được thực lực có hạn, vẹn vẹn một lần, liền có hai loại cảm giác bị tức đoạn, Luân Hồi Tông lão giả cùng Nghiên Lạc theo thứ tự là một loại, mà Băng Xương giao long, thì giác chỉ là thụ một điểm ảnh hưởng, khắc cũng không vấn đề quá lớn. Đây vẫn là Diệp Hàn phía sau một đoạn thời gian đối với U Minh Phong Sát lại nắm trong tay mấy phần, đạt đến hoàn mỹ kết quả, phía trước tức đoạn Đoan Mộ Hồng Lăng cái này thánh đế cường giả, thế nhưng là trải qua nhiều lần mới thành công. Kết giới này quá tàm môn, Nghiên Lạc, Lao Long, lao hổ Chúng ta bốn người dùng ra toàn lực, không phải vậy sớm muộn chúng ta ngũ giác đều sẽ bị toàn bộ tứ đoạn. Luân Hồi Tông lão giả đã hơn 900 tuổi, trải qua chiến đấu nhiều vô số kể, chỉ chớp mắt liền đem ngũ giác công kích đoán bảy tám phần. Còn lại ba người không dám thất lễ, cùng nhau phát động công kích. Hoàng Kim Hổ cá mập tự nhiên huyền hóa thành bản thể, Băng xương giao long cũng giống như vậy, hai đại yêu thú bản thể vừa ra, khổng lồ kia hình thể, trong nháy mắt làm cho cả không gian lộ ra vô cùng chật chúc, hai đại yêu thú cơ thể cấp tốc va chạm, U Minh phong kết giới lập tức đã nứt ra vô số khe hở. Luân hồi tông lão giả cùng niên lạc cũng không có chậm trễ, trực tiếp dùng hết luân hồi tông tăng cao thực lực bí pháp, tu vi tạm thời được tăng lên. Luân hồi tông lão giả thực lực cứ việc không có đạt đến thánh đế trung kỳ, nhưng là vượt qua thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, ở vào khoảng giữa thánh đế sơ kỳ cùng thánh đế trung kỳ ở giữa, lại thêm cường đại chiêu số, ạt thẳng thánh đế trung kỳ. Ma niên lạc tu vi, nhưng là tăng vọt đến rồi thánh đế sơ kỳ đỉnh phong. Ở nơi này hai vị võ kỹ công kích, U Minh phong sát kết giới cũng lại ngăn cản không nổi, tán loạn ra. Không đợi hai người hai thú buông lòng một hơi, Diệp Hằng chiêu tiếp theo trực tiếp đánh tới, Cựu viêm kình chiến trạng phía trước Diệp Hàn là ôm thí nghiệm cực hạn của mình, mới vẫn không có dùng ra chu tức thần kiếm, mà bây giờ đối mặt bốn vị thánh đế, nhất là trong đó còn có băng xương giao long bực này cường đại tồn tại, Diệp Hàn hơi không cẩn thận, liền có khả năng vỡ lạc, nơi nào còn có thể tăng tư. Thừa dịp bốn người vừa mới có chút lòng trễ, Diệp Hàn nhất kiếm chém xuống, hơn nữa chém ra thế công phương hướng cực kỳ xảo trá, trực tiếp dương hướng Ni Lạc, mà ở niên lạc sau lưng, nhưng là hoàng kim hổ cá mập. Niên Lạc mở to hai mắt nhìn, liền kêu thảm còn chưa kịp phát ra, liền bị chém thành hai nửa. Cựu viêm kình thiên chạm cũng không có vì vậy mà chậm lại thế công, ngược lại là tiếp tục tiến công. Tại hoàng kim hổ cá mập hoảng sợ trong ánh mắt, cũng là đem hoàng kim hổ cá mập chém thành hai nửa. Luân hồi tông lão giả mắt nghe răng nước, hai mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt toán độc. Hắn đã hơn 900 tuổi, liền trông cậy vào niên lạc tới tiếp tục chèo chống luân hồi tông. Mà bây giờ niên lạc vậy mà chết tại ở đây, chẳng phải là nói mấy chục năm sau, luân hồi tông cũng chưa có thánh đế chấn thủ. đã như thế, luân hồi tông chắc chắn có một hồi tai họa, chuyện để không hạ xuống cũng không phải là không thể được so sánh với tới, băng xương giao long nhưng là sợ hãi, không dùng thập giai trường kiếm sẽ không so với bọn hắn kém, cái này dùng hết thập giai trường kiếm, chỗ nào là bọn hắn có thể trêu chọc. Ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, băng xương giao long trực tiếp thoát đi. Đáng chết. Luân Hồi tông lão giả thấy vậy mà to, nhưng cũng biết Diệp Hàn không phải nửa năm trước có thể so sánh, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chu Tước thần y điệp, ngưng. Tinh lệ uy vũ thần y an mặc tại Diệp Hàn trên thân, áo giáp cánh chim bỗng nhiên vỗ, Diệp Hàn tốc độ bao tát, e tầm thường thánh đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều chưa chắc sẽ có tốc độ như vậy. Trong mắt, liền đuổi kịp băng xương giao long. Đại nhân tha mạng, tiểu long là bị mê hoặc a. Băng Sương Giao Long từ bỏ tôn nghiêm, lập tức cầu xin tha thứ, Diệp Hàn lại không có để ý tới, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp tuyên bố Băng Sương Giao Long tử hình. Thấy vậy, Băng Sương Giao Long cũng bạo nộ rồi, tất nhiên các hạ như thế, chính là chết, bản đế cũng sẽ không để các hạ dễ chịu. Băng Sương Giao Long cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hiển nhiên là dự định tự bạo. Diệp Hàn biến sắc, một kiếm chém ra, mặc dù thành công đem Băng Sương Giao Long chém thành hai nửa, nhưng cũng không hề hoàn toàn ngăn cản xuống, như cũ có một bộ phận cơ thể nổ tung, nếu là Băng Sương Giao Long hoàn toàn tự bạo cái này tự bạo uy lực có thể so với thánh đế hậu kỳ cường giả đáng tiếc cái này một nửa tự bạo cũng bất quá là thánh đế trung kỳ phía sau đoạn xung quanh uy lực toàn bộ không gian cấp tốc vặn vẹo sụp đổ phía dưới mặt biển trực tiếp sụp xuống vô số sóng biển la lột, một lớp này cùng liền trực tiếp liên lụy phương viên hơn trăm vạn mét uy lực khủng bố đủ để cho bình thường thánh đế sơ kỳ hãi nhiên sợ hãi nhưng mà diệp hàn có chu tức thần ý phòng hộ đừng nói thánh đế trung kỳ uy lực chính là thánh đế hậu kỳ uy lực cũng bất quá là diệp hàn chịu đến một điểm trung đẳng trình độ thương thế muốn lấy đi diệp hàn tính mệnh đó là không có khả năng Thậm chí Diệp Hàn nếu như có thể phát thêm vùng ra chu tức thần ý uy lực, Thánh Đế đại viên mãn công kích, cũng sẽ không cho Diệp Hàn tạo thành bất kỳ tổn thương. Trong trọng bạo động linh lực gợn sóng lan đến gần Diệp Hàn trên thân, mái triều lạnh đánh không biết bay tới nơi đâu, ước chừng qua thật lâu, đây hết thể mới dần dần bình ổn lại, Diệp Hàn cứ thế một chút sự tỉnh cũng không có. Vẫy vẫy tay, Diệp Hàn lắc đầu thở dài, ta xem như minh bạch cực hạn của ta, giống Luân Hồi Tông lão giả tồn tại như vậy, ta đoán chừng có thể một người đối phó hai cái, giống Niên Lạc dường như, đối với ta trên cơ bản đã không đáng chú ý, thực lực chân chính của ta phải cùng băng xương giao long không sai biệt lắm, thậm chí yếu hơn một chút. Đương nhiên, nếu là có thể triệu hoán ma thần lời nói, lại là một chuyện khác, đáng tiếc ma thần lần trước tụ thương thảm trọng, bây giờ còn chưa có. Khôi phục, không phải vậy cho dù là không có Chu Tước thần kiếm, lần chiến đấu này ta cũng có chắc chắn chiến thắng. Lão giả kia bây giờ cũng đã chạy trốn à, phía trước ta cảm nhận được không gian ba động, Băng xương Giao Long hẳn là cũng có tương tự chạy trốn thủ đoạn, đáng tiếc bị ta đuổi đến nhanh, không có thời gian thi triển dùng ra. Bất quá chạy trốn lại như thế nào, Luân Hồi Tông cũng sẽ không đổi chỗ. Diệp Hàn mặt lộ vẻ cười lạnh, bay thẳng hướng Luân Hồi Tông đại Bản doanh, đánh chết Luân Hồi Tông hơn phân nửa cao tầng sau đó. Cuối cùng vẫn tiêu diệt vị kia Luân Hội Tông lão giả thánh đế. Một bá vũ thành mấy ngày nay, Hải Vực xảy ra chấn động mạnh. Cho tới nay Hải Vực nhân loại bá chủ Luân Hội Tông, cư nhiên bị một người cho quấy là ra. Nửa bước thánh đế cường giả cùng hai đại thánh đế toàn bộ Nga xuống, chính là Thánh Hoàng ở trong cường giả đứng đầu cũng bị giết bảy tam phần, thực lực trong nháy mắt sụt giảm mấy chục lần. Liên một chút Hải Vực tương đối cường đại nhất lưu thế lực cũng có thể không sánh được. Cái này thật sự là quá rung động. Qua nhiều năm như thế, Luân Hội Tông tại Hải Vực mọi người trong ý thức đã thành thói quen trở thành không người dám trêu chọc tồn tại. Bây giờ vừa nghe đến tin tức như vậy tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. cái này liền giống như nhường một cái thiên tư thấp hèn người đột nhiên thả ra hảo ngôn lão tử muốn xử lý mộ mộ thiên mới một dạng để cho người ta không thể tin. nhưng mà kèm theo đông đảo thế lực tìm hiểu loại tình hình này cuối cùng vẫn là được chứng thực. cái này còn được đông đảo nhất lưu thế lực trong nháy mắt lên tham nghiệm luân hồi tông cường giả mặc dù vẫn là đủ loại tài nguyên nhưng là không có thiệt hại bao nhiêu. trước đó có đông đảo nửa bước thánh đế cùng hai đại thánh đế toả chấn bọn hắn cứ việc trông mà thèm nhưng cũng căn bản không chiếm được chớ nói chi là đoạt. nhưng bây giờ luân hồi tông thực lực hạ thấp lớn loại này cơ hội tốt. Bọn hắn sao lại bỏ lỡ? Không bao lâu, đông đảo thế lực liên hiệp một cái, liền tiến đánh lên Luân Hồi Tông, Luân Hồi Tông đường đường hải vực bá chủ, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ tại lịch sử chạy dài ở trong. Điểm này, Diệp Hàn tự nhiên là không biết, bởi vì Diệp Hàn ỷ vào cực kỳ nhanh chóng tốc độ phi hành, đã tới gần Thương Lan Châu. 6. Buông xuống đến Thương Lan Châu, Diệp Hàn ánh mắt phức tạp phút chốc, liền khôi phục lại sự trong sáng, phía trước từ Thương Lan Châu trải qua hải vực đến hư Thương Châu, không chỉ có bỏ ra một thời gian thật dài, cuối cùng vẫn là bị chật vật truy sát, mà trở về thời điểm, không chỉ có đem cựu địch giải quyết đi, càng là thực lực tăng nhiều. Bất quá hơn một tháng, liền thuận lý xuyên qua hải vực, dừng lại phút chốc, Diệp Hàn hóa thành một đạo lưu tinh, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Huyền Tông ở vào Lưu Vân Đế quốc, mà muốn đi trước Lưu Vân Đế quốc, trong đó còn muốn đi qua không thiếu đế quốc. Nếu như ta nhớ không lầm, Mã Thư Linh cùng Mã Kiệt Vũ chỗ ở gia tộc và thành trì, liền tại đây đông đảo đế quốc một trong. Mã Thư Linh nói thế nào cũng là ta nhận ở dưới đồ đệ, mặc dù liên minh ý tứ càng nhiều, nhưng nếu là đồ đệ, không đi nhìn một chút sao được? Lại nói, tương liếu tiểu tử kia cũng là cùng Mã Thư Linh ở chung với nhau. Diệp Hàn cũng không có quên Mã Gia Huynh muội hai người cùng tương liếu, bây giờ Huyền Tông. Tại Diệp Hàn trong mắt đã không coi là cái gì, liền nắm giữ hai đại thánh đế cường giả chấn giữ luân hồi tông đều bị hắn diệt, chúng chi chỉ là huyền tông. Bởi vậy, Diệp Hàn cũng không có vội vã như vậy ép đi tới huyền tông, ngược lại là dự định đi xem một chút phía trước nhận ở dưới đồ đệ. Nhận đúng phương hướng, Diệp Hàn trong nháy mắt bay đi. 6. Bá Vũ Thành, Mã gia, Mã Thư Linh gấp gáp không thôi, tương liếu tiểu tử kia bị bắt đi, đây nên như thế nào cho phải? Mã Kiệt Vũ giật nệ cả mình, làm sao sẽ bị bắt đi? Mã Thư Linh sắc mặt khó coi, còn không phải Ngô Vân Tông những người kia. Đó. Không biết từ nơi nào lấy được tương liếu thân mang bát phẩm thiên phú thần thông, coi trọng tương liếu thiên phú thần thông. Tương liếu trước mấy ngày muốn đi phía ngoài sơn mạch lịch luyện một chút, ngẫu nhiên gặp Ngô Vân thông nhân, tự nhiên là bị bọn hắn bắt đi. Có bát phẩm thiên phú thần thông, lại thêm tương liếu bản thân tư chất cũng không tính toàn kém, tương lai ít nhất cũng là thánh quân, hơn nữa vô cùng có khả năng đột phá đến thánh vương. Bát phẩm thiên phú thần thông phối hợp thánh vương, cho dù là thánh vương nhất tinh, chiến lược cũng thẳng thánh vương cao cấp. Nếu là đạt đến thánh vương cao cấp, quả thực là thánh hoàng phía dưới vô địch. Thậm chí đạt đến thánh vương cửu tinh, chống lại thánh hoàng cường giả cũng không phải không có khả năng. Ngô Vân Tông là chúng ta đế quốc tông môn nhất lưu, hơn nữa tại tông môn nhất lưu ở trong cũng coi như là tương đối cường đại, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm tông môn lại như cũ có một đoạn tranh lệch. Nếu là đem Tương Liễu Bồi dưỡng hảo, tương lai Ngô Vân Tông bước vào đỉnh cấp tông môn hàng ngũ cũng không phải không có khả năng, lại hướng sâu bên trong nói, nếu là Tương Liễu hảo vận đột phá đến thánh hoàng, toàn bộ đế quốc, Ngô Vân Tông sẽ trở thành đệ nhất tông môn. Mã Kiệt Vũ như mày, Tương Liễu đã là Diệp Hàn lão huynh đồ đệ, sao có thể bái nhập Ngô Vân Tông? Hơn nữa Tương Liễu cũng là Diệp Hàn lão huynh nhờ vả ta nhóm chiếu cố thật tốt, cái này khiến chúng ta như thế nào đối với Diệp Hàn lão huynh ra phó? Hiện nay Mã Kiệt Vũ đã không phải là trước kia thánh mẫu, bắt đầu tiếp xúc mã gia suy ý, trên người uy nghiêm càng nồng đậm, bây giờ Mã Kiệt Vũ nếu là ra ngoài tản bộ một vòng, người bình thường thật vẫn không dám đến đây trêu chọc, khi chất hoàn toàn khác biệt. Cũng chính vì như thế, Mã Kiệt Vũ càng rõ ràng hơn, một vị cường giả có thể mang tới lợi ích to lớn. Diệp Hàn, tại Mã Kiệt Vũ xem ra, hiển nhiên là một cái như vậy cường giả, nếu là trêu đến người cường giả này nổi giận, bọn hắn mã gia nhưng là xong. Tuy song phương quan hệ không tệ, nhưng Mã Kiệt Vũ như cũng không thể cam đoan Diệp Hàn sẽ không giận lây bọn hắn. Ngược lại là Mã thư Linh quên ngủ, đại ca Ta ngược lại thật ra hy vọng sư phó có thể đến đây, bằng vào ta đối với sư phó hiểu rõ, sư phó không phải tùy ý giận lên nhân, ngược lại sẽ trợ giúp chúng ta giải cứu Tương Liễu. Bây giờ mấu chốt là, không thể để cho Tương Liễu như thế tiến vào Ngô Vân Tông. Ngô Vân Tông có một loại bí pháp, thi triển loại bí pháp này, trong chăn giả hoàn toàn sẽ bị tẩy đi ký ức ngày trước, tiến tới trở thành Ngô Vân Tông trung thực chó săn. Trước đó Ngô Vân Tông cũng không ít làm qua loại chuyện này. Chính là ta, nếu không phải mấy ngày này điệu thấp một chút, e rằng sáu. Mã Kiệt Vũ cười khổ, "Tiểu muội, nói đơn giản, chúng ta chế như vậy mới đến tin tức" Rõ ràng Tương Liễu bây giờ đã rất có thể bị bắt vào Ngô Vân Tông, Ngô Vân Tông mặc dù không có Thánh Hoàng cường giả, Thánh Vương cường giả không thiếu, kỳ tông chủ càng là Thánh Vương cao cấp cường giả, không, có Thánh Hoàng thực lực, như thế nào cứu ra Tương Liễu? Chúng ta Mã gia toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Ngô Vân Tông đối thủ, chớ nói chi là chúng ta Mã gia bây giờ đã xuống dốc xuống dưới. Mã Thư Linh rõ ràng cũng là biết tình huống như vậy, sắc mặt khó coi vô cùng, nếu là sớm mấy ngày biết, bọn hắn còn có thể nửa đường chặn lại, mà bây giờ sáu. Mã Thư Linh hung hăng dậm chân một cái, đáng giận, ta bây giờ lại chỉ có thể nhìn Tương Liễu chịu khổ. Mấy ngày qua Tương Liễu sinh hoạt cũng là mã thư linh trong non, quan hệ của hai người so với chị em ruột cũng không xê xích gì nhiều. Mã Kiệt Vũ cùng Tương Liễu quan hệ cũng không tệ, nếu là lúc trước, Mã Kiệt Vũ đã sớm liều mạng xuất phát tiến đến cứu giúp, mà bây giờ, Mã Kiệt Vũ trước khi xuất thủ đã sẽ theo thói quen suy xét năng lực của mình, mà lấy bọn hắn năng lực bây giờ, thật vẫn không đủ tư cách. Mã Kiệt Vũ hít thở sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hàn quang. Chúng ta trễ như vậy mới đến tin tức, rõ ràng chúng ta Mã gia có nội gián, Tương Liễu đột nhiên phải ra khỏi thành luyện, nói không chừng cũng là những thứ này nội ứng đang tất quái không làm gì được Ngô Văn Tông, những thứ này nội ứng xấu. 182 gặp nhau nữa chúng ta không làm gì được Ngô Văn Tông, những thứ này nội ứng, chúng ta lại có thể bắt được. Mã Thư Linh ngay vậy, sầm mặt lại, những ngày này chúng ta cũng lớn ý, trong đó một cái nội ứng e rằng đã bị dẫn tới Ngô Văn Tông, bất quá nội ứng không có khả năng liền cái này một cái, còn có rất nhiều. Giết những thứ này nội ứng, chúng ta cũng coi như là thở một hơi, đáng tiếc tương liều 6. Mã Thư Linh thở dài lên tiếng, tuổi của nàng quá nhỏ, nếu là nhiều hơn nữa ra 10 năm, một mình nàng cũng sẽ không e ngại cái gì Ngô Văn Tông. Không phải nàng không muốn cứu, mà là thật sự không thể làm gì. Nô Vân Tông tùy tiện phái ra một cái thánh vương, liền có thể đem bọn hắn mã ra diệt tộc. Đúng lúc này, một người đột nhiên đẩy cửa ra, trầm giọng nói: "Thư Linh, Kiệt Vũ, chẳng lẽ hai người các ngươi không có liên hệ vị đại nhân kia ngọc giản sao?" Phụ thân. Hai người sững sở, không nghĩ tới phụ thân của bọn hắn vậy mà nghe được nói chuyện của bọn họ. Mã Thư Linh phản ứng lại đạo: "Cái này xấu, ngọc giản thật là có, nhưng lúc chia tay, ta thế nhưng là nghe sư phó nói muốn tiến đến Hải vực, Hải vực cái chỗ kia, trong thời gian ngắn là không về được, coi như gợi tin tức, chỉ sợ cũng chậm. Hơn nữa, sư phó mặc dù lợi hại, theo ta suy đoán Tu vi hẳn là chỉ có Thánh Vương sơ cấp, tăng thêm Thiên Phú thần thông, có thể đối kháng Thánh Vương trung kỳ thậm chí Thánh Vương cao cấp đã cực kỳ giỏi, thực lực như vậy, xâm nhập Ngô Vân Tông hạ tràng chỉ sợ cũng chỉ có 6. Cùng sư phó tách ra cũng không có 4 năm, sư phó cứ việc biến thái, cũng không khả năng có quá nhiều tiến triển. Mã Thư Linh rất ý tứ rõ ràng, cũng không hy vọng tương liễu sự tình quấy rầy Diệp Hàn, rõ ràng tại Mã Thư Linh trong lòng, Diệp Hàn an nguy là trọng yếu nhất. Chủ nhà họ Mã hung hăng bắt đầu, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng vị đại nhân kia không cách nào ứng phó Ngô Vân Tông đúng không? Có thể các ngươi cũng không nghĩ một chút Vạn nhất vị đại nhân kia có một ngày đi tới chúng ta Mã gia, lại phát hiện đồ đệ ném đi, mà chúng ta còn không có báo cho, sẽ nghe chúng ta giảng giải sao? Mã thư linh còn muốn nói điều gì? Chủ nhà họ Mã tiếp tục nói, hơn nữa ngươi quá coi thường người vị đại nhân kia, dựa theo sự miêu tả của ngươi, vị đại nhân kia rõ ràng ở vào thực lực phi tốc tăng lên tuổi trẻ, đối với cái này loại tình huống, 4 năm có thể làm cho một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng ta chỉ thấy qua một cái thiên tài, từ tu luyện tới 15-16 tuổi cũng bất quá là đạt đến hoàng kim, tốc độ này kỳ thực cũng không tính quá nhanh, nhưng 17-18 tuổi sau đó, thực lực phi tốc tăng trưởng Không mấy năm liền đột phá đến Thánh Vương. Không thông biết một chút, ngươi sao có thể phán đoán vị đại nhân kia không phải Ngô Vân Tông đối thủ, Tương Liễu đứa bé kia không tệ, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta đều phải xuất thủ cứu rút. Mã Kiệt Vũ rõ ràng bị thuyết phục, lập tức nói, tiểu muội, cho Diệp Hàn lão huynh gửi đi tin tức đi tin tức xấu đi, tình huống hiện tại, chúng ta đã bất lực, nếu là thông chi liễu Diệp Hàn lão huynh, còn có một chút có thể cứu ra Tương Liễu. Cái này 6. Ta. Mã Thư Linh bất đắc dĩ đồng ý, đang chuẩn bị gửi đi tin tức, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vậy Mã Thư Linh bên cạnh, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ai? Ma Thư Linh vội vàng lui về sau một bước, chờ nhìn thấy bóng người hình dạng mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng: "Sư phó, Diệp Hàn lao hình." Mã Kiệt Vũ mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá đúng dịp à? Bọn hắn vừa mới chuẩn bị liên hệ Diệp Hàn, Diệp Hàn tự ra hiện. Chủ nhà họ Mã không có hòa Diệp Hàn tiếp xúc qua, lúc này đang cẩn thận đánh giá Diệp Hàn, càng đánh lượng, chủ nhà họ Mã trong lòng càng giật mình. Ta thực lực bây giờ là nửa bước Thánh Vương, liền xem như Thánh Vương sơ cấp, ta cũng có thể cảm giác được một chút Thánh Vương trung hậu kỳ. Ta mặc dù cảm giác không đến cụ thể đẳng cấp, lại có thể đại khái cảm giác mơ hồ đến một chút nguy cơ. Nhưng tại trên người người này ta cái gì đều cảm giác không đến, phản phất người này chính là một cái người bình thường tựa như. Có thể người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện, rõ ràng không phải là người bình thường, vậy cũng chỉ có thể chứng minh người này sâu không lường được. Trời ạ, chẳng lẽ là sáu? Nghĩ đến một loại khả năng, chủ nhà họ mã trong lòng thanh thanh nhảy dựng lên. Người này tuổi tác và kiệt vũ không sai biệt lắm, bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến thực lực như thế, sau này sáu. Xem ra thư linh cũng không có khuyết đại, người này ngày sau thật có đột phá đến thánh đế có thể, cái này liên minh, làm đúng sáu. Diệp kỳ thực đã sớm đi tới Bá Vũ Thành, tìm được mã gia phương vị sau đó liền tinh thần lực liếc nhìn đứng lên, muốn nhìn một chút tương liễu ba người tình huống, không nghĩ tới lại nghe được vừa rồi mấy người nói chuyện. lấy diệp hàn tinh thần lực, mã thư linh bọn người tự nhiên là không phát hiện được một chút xíu gì trạng. diệp hàn lúc này cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù đối với mã thư linh dễ nổi giận như vậy tương liễu có chút bất mãn, nhưng cũng biết mã thư linh là lo lắng cho mình không phải ngô vân tông đối thủ mới không có thông chi. sư phó 6. mã thư linh thấp thỏm không thôi. diệp hàn bất đắc dĩ sờ lên mã thư linh đầu, về sau cũng không nên như vậy, muốn đối ta tràn ngập lòng tin, thân là đồ đệ của ta. Ta cũng sẽ không bởi vì khi dễ đồ đệ của ta thực lực cường đại mà lùi bước, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định muốn trước tiên cho ta biết, mà không phải tự tác chủ trương. Ta đã biết. Mã Thư Linh đỏ mắt, nếu không phải lo lắng Diệp Hàn không đối kháng được Nô Vân Tông, nàng sao lại thật sự từ bỏ tương liễu? đó cũng là nàng thật sự xem như em trai người ai nhìn thấy Mã Thư Linh cái bộ dáng này, Diệp Hàn cũng không tốt chắc cứ, thật tốt chấn an một chút, liền trực tiếp đạo: "Nô Vân Tông ở nơi nào, mang ta tiến đến à? tẩy nào bi pháp, bằng vào ta hiểu rõ, đều cần thời gian chuẩn bị, bây giờ xuất phát, còn kịp." Diệp Hàn, cái này Nô Vân Tông thực lực 6 Mã Kiệt Vũ đột nhiên lên tiếng, có chút do dự. Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chỉ là Ngô Vân tông không coi là cái gì. Chủ nhà họ Mã nói thầm một tiếng quả nhiên, đối với Diệp Hàn càng thêm e ngại, hắn là lần thứ nhất gặp Diệp Hàn, không, có gì gặp nhau, tự nhiên không dám như chính mình nhìn nữ như thế hòa Diệp Hàn nhẹ nhõm cho chuyện. Diệp Hàn chú ý tới chủ nhà họ Mã tình trạng, chắp tay nói, ta và Kiệt Vũ là cùng đời quan hệ qua lại, mà ba phụ không cần như thế công nệ. Chủ nhà họ Mã liên tục nói không dám, thần sắc không có một chút dấu lòng, Diệp Hàn nhất nhìn này, thì biết rõ tu vi của mình rất có thể bị đoán được rơi vào đường cùng, Diệp Hàn cũng sẽ không quản. Dựa theo lệ thường, nửa bước Thánh Vương cùng Thánh Hoàng trên lệ quá lớn, chủ nhà họ Mã như thế câu nệ cũng là bình thường. Sư phó, chúng ta đi nhanh một chút ta, ta biết Ngô Vân Tông ở nơi nào. Vừa nghe đến Diệp Hàn có năng lực giải cứu tương liễu, Mã Thư Linh ngồi không yên. Diệp Hàn gật gật đầu, tay khoác lên Mã Thư Linh trên thân, thoáng chớp mắt liền biến mất Mã Kiệt Vũ cùng chủ nhà họ Mã trước mặt. Mã Kiệt Vũ hít thở sâu một hơi, tới vô ảnh đi vô tung, đến cùng đạt đến trình độ gì à? Chủ nhà họ Mã Trịnh trọng nói, này tu vi của đại nhân rất có thể sáu. Chủ nhà họ Mã truyền âm một cái câu nói. Mã Kiệt Vũ lập tức trợn mắt hồ mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. 183 giết vào Ngô Vân Thông phụ thân, ngươi không nói đùa chứ? 4 năm trước, Diệp Hàn rõ ràng mới Thánh Vương sơ cấp a, bất quá thời gian 4-5 6. Mã Kiệt Vũ bây giờ đối với con đường tu luyện cũng không phải tiểu bạch, tự nhiên biết chỉ là 4 năm đột phá đến Thánh Hoàng ý vị như thế nào. Chủ nhà họ Mã sâu đậm thở dài một hơi, cái thế giới này thiên tài lúc nào cũng viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người, có chút thiên tài, căn bản không phải trong sách ghi chép có thể so sánh, người đại nhân này rõ ràng chính là chỗ này chủng tình hình. Cùng vị đại nhân này so sánh Huyền tông chính là cái kia Kim Minh Ngông, thật sự chẳng là cái thá gì. May mắn thư linh xem như người này ký danh đệ tử, chúng ta Mã gia thật có phúc, Kiệt Vũ, thật tốt điều tra chúng ta Mã gia, những thứ này nội ứng, thừa này duy nhất một lần giải quyết ta. Chủ nhà họ Mã mặt mũi tràn đầy lãnh khắc đạo. Vừa nghe đến ở đây, Mã Kiệt Vũ sắc mặt cũng trang nghiêm, phụ thân, ngươi yên tâm đi, tại thư linh trở về trước, những thứ này nội ứng ta nhất định giải quyết đi." Sáu. Không để cập tới Mã Kiệt Vũ cùng chủ nhà họ Mã trò chuyện, Mã thư linh lúc này cũng sợ hai thân phục và phần. "Sư phó, ngươi là làm sao làm được, vậy mà thoáng cái liền tử trong gian phòng biến mất." Chính là thành đế, cũng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, tại loại kia trong gian phòng, không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở bên ngoài a. Diệp Hàn mỉm cười, không nói gì, hắn sử dụng, thế nhưng là ác ma huyết mạch phá vỡ không gian, không gian năng lực truyền tống, bởi vì không được biến thân, truyền tống khoảng cách rất ngắn, nhưng từ bên trong phòng trực tiếp truyền tống đến trên bầu trời, vẫn là rất đơn giản. Đây là Diệp Hàn trong khoảng thời gian này tu luyện kết quả, nếu là lúc trước, tại không có biến thân ác ma dưới tình huống, muốn không gian truyền tống là không thể nào. Mã Thư Linh nhìn thấy Diệp Hàn không muốn nói, cũng sẽ không hỏi nữa, hỏi tới vấn đề khác, sư phó, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nếu là không có đạt đến thánh hoàng mà nói, chúng ta vẫn cẩn thận lén lén tiến vào đến bên trong, giống Ngô Vân tông dạng này tông môn, ở bên ngoài đều sẽ có cường đại tông môn trận pháp bảo vệ, nếu là cường ngạnh một phá, trên trăm thánh vương cộng lại, chính là nửa bước thánh hoàng, cũng không tốt ngăn cản. Mã Thư Linh gặp Diệp Hàn như thế lời thể son sắt, không có ngờ tới Diệp Hàn rất có thể đạt đến nửa bước thánh hoàng. Diệp Hàn cười hắc hắc, ngươi đoán a. Nhưng là không trả lời thẳng. Mã Thư Linh rất mắt trợn trắng, nhưng trong lòng thì có ngờ tới, tại Mã Thư Linh xem ra, Diệp Hàn tuyệt đối không phải hữu dũng vô nhu hạ người, nàng cũng đã nói như vậy, Diệp Hàn còn như vậy chẳng thèm nói tới chỉ có thể nói rõ 12. Tại Mã Thư Linh chỉ dẫn phía dưới, không bao lâu, Diệp Hàn liền đạt đến Ngô Vân Tông, loại tốc độ này, nhường Mã Thư Linh đối với ngở tới càng thêm tin tưởng mấy phần. Diệp Hàn sớm hạ xuống, đem Mã Thư Linh để xuống đất thấp giọng dặn dò, cho ta thật tốt ở lại đây, không cần một cái nhở, hết thể liền đều kết thúc. Thu xếp ổn thỏa Mã Thư Linh, Diệp Hàn phiêu phủ ở giữa không trung, lấy ra săn hồn hỏa lần kiếm, trong nháy mắt hét to lên tiếng, bá thiên chân viêm trảm. Cường đại chẳng kích, phản phất muốn phá vỡ toàn bộ không gian mở dạng, mang theo không có gì sánh kịp khí tức cường đại, trong nháy mắt chém về phía Ngô Vân Tông. Ngô Vân Tông bên ngoài, Đột nhiên lóe sáng lên màu đỏ kết giới, đáng tiếc kết giới này tại Diệp Hàn chạm kích hạ xuống sau đó, liền một tia ngăn cản cũng không có làm được, trực tiếp phá toái. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, chạm kích phá vỡ cái giới, trực tiếp rơi vào Lô Vân Tông bên trong. Bụi mù tràn ngập, âm ầm không ngừng bên tai, tại dạng này Trạm kích phía dưới, Lô Vân Tông vậy mà cứng rắn đánh thành hai nửa, toàn bộ tông môn tử ở giữa đã nứt ra rộng chừng mấy chục mét, sâu không lường được được sâu. Nhiều vô số kệ công trình kiến trúc hủy diệt ở dạng này Trạm kích phía dưới. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh chấn. Lô Vân Tông đệ tử, hộ pháp, còn có những người khác đều bị đã quấy giày. Đợi đến những người này đi ra phát hiện cái này bước sâu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này xấu. Đây rõ ràng là võ kỹ tạo thành công kích, mà lại là từ trên trời rơi xuống, cái này cần tu vi gì à, chính là lớn trưởng lão, cũng là làm không được cái trình độ này. Trên trời. Chúng ta Ngô Vân tông thế nhưng là có nửa bát giai phòng ngự trận pháp thủ hộ, làm sao có thể bị người từ không trung ở trong công phá. Mau nhìn, trên trời thật sự có người. Không biết ai mở một cái đầu, những người còn lại nhao nhao hướng bầu trời nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái thật nhỏ bóng người xuất hiện ở bọn hắn giữa tầm mắt, nhìn khoảng cách này, ít nhất cũng có mấy ngàn mét độ cao. Tất cả mọi người đại khí không dám thở một tiếng, đi lên chất vấn. Nói đùa, có thể tại như vậy khoảng cách xa đem bọn hắn Ngô Vân Tông trực tiếp chém thành hai khúc, thế này sao lại là chỉ là Thánh Vương có thể làm được, ai dám chất vấn hư hư thực thực Thánh Hoàng cường giả. Hết thảy vẫn là giao cho tông môn cao tầng à, nói thế nào bọn hắn đại trưởng lão cũng là Thánh Vương bắt tinh thực lực, mới có thể tại Thánh Hoàng trước mặt chen mồm vào được ga quả nhân, không bao lâu, một đạo lão giả hốt hoảng bay về phía bầu trời. 6. Cái này vị tiền cùng thế hệ, văn bối Ngô Vân Tông đại trưởng lão không biết chúng ta Ngô Vân Tông nơi nào treo chọc phải tiền bối, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, văn bối nhất định làm ra bồi thường. Diệp hàn mặt không biểu tình, nghe nói các ngươi từ mã gia cướp đi một người, người này ở nơi nào? Đại giải lao tâm trung phát lệnh, còn tưởng rằng là cái nào đó đệ tử chọc tới Thánh Hoàng, không nghĩ tới lại là bọn hắn những cao tầng này. Cái trước bồi thường một vài thứ cũng là phải, đường đường Thánh Hoàng cường giả, cuối cùng sẽ không níu lấy một đám Hoàng Kim Tử Ngọc đệ tử nho nhỏ không ngại đem, mà cái sau, sau. Đại trưởng lão đều nhanh khóc, không nghe nói mã gia sau lưng có dạng này chỗ dựa a các loại xấu. Đại trưởng lão đột nhiên nhớ lại giống như căn cứ vào một chút tình báo, thiếu niên kia sau lưng giống như có một sư phó, chỉ bất quá cái tin đồn này chính giữa sư phó chưa bao giờ hiện thân, cho nên bị coi thành là giả, hiện tại xem ra sáu. Đại trưởng lão càng thêm kinh hoàng, hai chân run lên. Diệp Hàn nhíu mày một cái, hơi thu hẹp một chút khí thế, không phải vậy lao ra hỏa này nói không chừng còn chưa nói xong lời nói liền mất đi. Thu hẹp khí thế, lão giả dễ chịu hơn rất nhiều, nuốt nước bọt, thấp thỏm vấn đạo, không biết tiền bối cùng người thiếu niên kia quan hệ là sáu. Diệp Hàn lạnh lùng liếc nhìn lão giả một mắt, thấy lão giả trong lòng hoảng hốt. Suýt chút nữa cho là Diệp Hàn sẽ phải động thủ, Diệp Hàn lúc này mới chậm rãi nói, đó là ta đồ đệ. Nếu như lúc này có đất, lão giả thật muốn sủi lơ xuống, nhất không cảm tưởng sự tình thật sự xảy ra. Diệp Hàn âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta đồ đệ xảy ra chuyện gì vấn đề, các ngươi Ngô Vân Tông liền đợi đến bị diệt tông a. Khí tức cường đại chợt bắn ra, trực tiếp đem lão giả áp bách đến rồi mặt đất, hung hăng cảm xuống, phía trước Diệp Hàn tản mát ra là thánh hoàng nhất tinh khí tức, mà bây giờ, nhưng là thánh hoàng tam tinh định phong khí tức. Khí tức bao phủ toàn bộ Ngô Vân Tông, tất cả Ngô Vân Tông người đều bị chèn ép quy xuống. Một chút công trình kiến trúc cũng phát ra chi chi tiếng vang, cuối cùng chống đỡ không nổi, trực tiếp đánh sập. Một tám bốn giáo đồ bên trên tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chỉ là những mày, bắt đi đồ đệ của hắn, phá hủy hơn phân nửa Ngô Vân Tông cũng coi như là trừng phạt. Từ từ hạ xuống mặt đất bên trên, Lô Vân Tông cái kia đại trưởng lão chất vật từ trong hầm động leo ra, đáy mắt thoáng qua kỉu hận cùng tức giận, nhưng mà Diệp Hàn vừa rồi lộ ra cái kia một tay, nhưng là hoàn toàn trấn trụ vị này đại trưởng lão, để cho không dám chút nào hướng Diệp Hàn phát hỏa. Không chỉ có không thể phát hỏa, Lô Mây Tông đại trưởng lão còn cưỡng bách chính mình nở một nụ cười, vì đại nhân này ta bây giờ lập tức liền phái người đem quý đồ đưa tới. Không bao lâu, đã hơn 10 tuổi Tương Liễu bị Ngô Vân Tông nhân mang đến, Tương Liễu hình tượng so với gần tới 4 năm trước xảy ra thay đổi rất lớn, cũng là 4 năm phía trước, Tương Liễu bất quá 10 tuổi tả hữu, ở vào hài đồng giai đoạn, qua gần tới 4 năm, khuôn mặt có thay đổi cực lớn cũng là bình thường. Ngược lại là Diệp Hàn cái này, khuôn mặt không sai biệt lắm đã định hình, chỉ cần không có bước vào sinh mạng cực hạn, chỉ là 4 năm, trên cơ bản không có một chút xíu biến hóa. Bởi vậy, Tương liếu lần đầu tiên liền nhận ra Liễu Diệp lạnh. Sư phó. Tương liếu đại hỉ lên tiếng, thế mới biết tại sao mình lại được giải cứu ra. Diệp Hàn nhất với tay, lực lượng vô hình dính dấp Tương Liễu, lập tức kéo đến Liễu Diệp lạnh bên cạnh, Diệp Hàn không nói gì, đưa tay khoác lên Tương Liễu trong thân thể, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào Tương Liễu thể nội. A! Tại Tương Liễu thức hải chỗ, Diệp Hàn phát hiện mấy đạo tinh thần lực, những thứ này tinh thần lực vây quanh Tương Liễu tinh thần hải tâm. Xem ra đây chính là để dùng cho Tương Liễu tẩy não, nếu là ta tại muộn mấy ngày, e rằng 6. Diệp Hàn ánh mắt trầm xuống, tinh thần lực lập tức đem các loại phá hủy, Nô Mây Tông đại trưởng lao sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Hàn đạm nhiên đã qua ánh mắt lạnh như băng, Dương Ngô Mây Tông đại trưởng lao trong lòng nhất lên kinh đảo Hải Lãng, liền sợ Diệp Hàn tiện tay đem hắn diệt sát. Bất quá hảo tại Diệp Hàn rất nhanh thu hồi ánh mắt, Dương Ngô Mây Tông đại trưởng lao thở dài một hơi. Không tệ, chỉ là 4 năm, liền bước vào Hoàng kim. Diệp Hàn rõ ràng tương liễu thể nội thai hoàng ngẩm, lúc này mới có rảnh chú ý tương liễu tu vi, đột nhiên phát hiện tương liễu tu vi đã đạt đến Hoàng kim nhất tinh sơ kỳ cấp bậc. 4 năm từ hắc thiết đột phá đến Hoàng kim, đối với thiên tài mà nói, nhìn qua không cao không thấp, nhưng đừng quên, tương liệu hôm nay niên kỳ, còn không phải thực lực phi tốc tăng lên giai đoạn, tiếp qua mấy năm, đạt đến phi tốc để chàng giai đoạn e rằng ngắn ngủi mấy năm thì sẽ bước vào thánh quân, 20 tuổi tuổi tiến nhập thánh vương cũng không phải vấn đề gì. Lại thêm bát phẩm thiên phú thần thông, tổng hợp chiến lực tuyệt không phải bình thường. Tương Liễu ngại ngùng nợ nụ cười, tiếp đó lộ ra xấu hổ khuôn mặt. Diệp Hàng thấy vậy, tự nhiên biết tương Liễu xấu hổ nguyên nhân, lập tức nợ nụ cười, không cần như thế, cũng không phải thư linh cho ta biết, mà là ta vốn là đi tới Chu tru gia, trùng hợp gặp phải chuyện này thôi, cũng không có chậm trễ ta cái gì. Nghe vậy, Tương Liễu thở dài một hơi. Bốn năm qua, Tương Liễu tại tu luyện một đường lên như biết, tuy không phải nông cạn, Tương Liễu biết, giống sư phó hắn dạng thiên tài, tuổi tác như vậy đoạn nhất định là vì đủ loại tăng cao thực lực mà bốn phía dạo chơi, vạn nhất bởi vì hắn sự tình mà quấy rầy sư phụ hắn, dẫn đến một ít kỳ ngộ đánh mất, tội kia qua nhưng lớn lắm. 6. đại nhân, quý đồ cũng không lo ngại, người xem sáu. Nô Mê Tông đại trưởng lao thấp thỏm lên tiếng. Thừa, thôi, nho nhỏ Nô vân Tông, ta cũng khinh thường ra tay, bất quá cho các ngươi một chút trừng phạt, các ngươi sẽ không phản kháng à? Diệp hàn lạnh lùng nói. Nô Mê Tông đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngượng ngùng lên tiếng. Chúng ta sáu, tuyệt sẽ không phản kháng. Bị trừng phạt cùng Diệp Tông, Nô mây Tông đại trưởng lao cắn răng một cái, lựa chọn cái sau. Diệp Hàn chỉ một ngón tay, mấy đạo khí kỉnh trực tiếp bắn vào đến rồi Ngô Mây Tông Đại Trường Lao cùng mấy cái Thánh Vương Lục Tinh Ngô Vân Tông Trường Lao thể nội. Sau một khắc, mấy vị Trường Lao thổ huyết liên tục, Tu Vi trong nháy mắt giảm xuống. Ngô Mây Tông Đại Trường Lao Tu Vi, từ Thánh Vương Bát tinh đỉnh phong trong nháy mắt hạ xuống Thánh Vương Lục Tinh sơ kỳ. những cái kia số lượng không nhiều Thánh Vương Lục Tinh, càng là hạ xuống Thánh Vương sơ cấp.